Chương 1: Siêu phàm. Thời gian đi vào giữa trưa, ánh mặt trời vàng chói lướt qua tường thành, tại trường thanh huyện tòa này, thành phố cổ xưa ở trong lưu lại ám ảnh. Mặc dù ánh nắng chính thịnh, nhưng lúc này vừa mới đầu xuân, thời tiết lại cũng không thấy mãnh liệt. Đầu này tên là quả tử nhai trên đường phố, theo thường lệ có thật nhiều tiểu thương chủ quán chính là dọc theo tại đường phố giao hàng. Đầu đường còn có một số gánh xếp kỹ năng rang hổ người lớn tiếng gào to, hấp dẫn không ít người đi đường vây xem. Màu nâu xanh gạch đá lát thành trên đường phố, một cỗ tăng lớn thêm rộng màu nâu nhạt xe ngựa chậm rãi chạy qua, bánh xe nghiền ép mặt đất, phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Trong xe, tô hành từ từ mở mắt. Hắn mới vừa vặn dùng qua đồ ăn sáng chưa tới một canh giờ, nhưng lúc này ngồi ở trong xe ngựa, nghe được trong không khí tràn ngập bánh rán quả vị, mới mẻ bánh ngọt vị còn có các loại dầu trên thực phẩm hương vị, lại ẩn ẩn lại cảm thấy đến trong bụng một kia đoài khác, nhìn không được lại lần nữa nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước. Bất chi bất giác, xuyên qua đến cái này tên là Đại tru Vương Triều Thế Giới đã có thời gian hơn 5 năm, hắn cũng bắt đầu dần dần thích hướng cuộc sống ở nơi này. Vừa mới xuyên qua thời điểm, tô hành cũng là hùng tâm và Nương dựa theo trong trí nhớ chi thức chế tạo xà bông thơm, mối tinh, chết xuất độ cao rượu, trợ giúp gia tộc khai thác sản nghiệp, kiếm lấy một bút không ít bạc. Còn hào hứng muốn tập võ, khát vọng có thể tung hoành võ lâm, làm một cái giang hồ cao thủ. Ân, đáng tiếc là, tôi hành làm một cái võ lâm cao thủ mộng đẹp chỉ kéo dài thời gian 3 tháng. Thế giới này mặc dù cũng có chỗ vị võ học, thung công, ý cảnh loại hình, nhưng càng nhiều hơn chính là thiên về điều trị thân thể, mà không phải cùng người vật lộn. Trên giang hồ những cái được gọi là nhất lưu cao thủ, tay không tấc sắt cũng rất khó đánh qua một cái cầm trong tay trường thương mặc giáp mảnh sĩ. Biết thế giới này ngay cả cái gọi là đê Võ cũng không tính về sau, Tô Hoành muốn trở thành Võ Lâm cao thủ nhiệt liệt tâm tư cũng liền chậm rãi dập tắt. Hắn đều đã cố gắng thời gian lâu như vậy, bây giờ thật vất vả xuyên qua tới, Là một lần nhà giàu công tử ca, còn không thể hào hảo hưởng thụ một chút sinh hoạt. Cái này một hưởng thụ sinh hoạt đã vượt qua dòng giá thời gian 5 năm. Cho đến 3 tháng trước đó, phát sinh một kiện nào đó sự tình, Tô Hoành mới kinh ngạc phát hiện hắn nhưng thật ra là. Kì hì hì. Kì. Ở ngoài thùng xe truyền đến tê minh đánh gãy Tô Hoành suy nghĩ, lúc đầu ổn định chạy ở trên đường xe ngựa cũng chậm chậm dừng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Hoành cách màn xe mở miệng tuân hỏi. Điều khiển xe ngựa người đánh xe tên là Lý Tứ, dáng người ngũ đoạn, nhưng lại khôn khéo tài giỏi, rất được Tô Hoành phụ thân, Tô lão ra từ tin nhiệm. Bởi vậy trở thành Tô Hoành cận vệ, lúc ở bên ngoài cơ hồ như hình với bóng. Lý Tứ đứng trên xe ngựa, ngẩng đầu quan sát một trận. Trong chốc lát về sau, Lý Tứ thanh âm chuyển đến, có người tại giếng nước bên trong phát hiện một cỗ thi thể, nha môn người đang điều tra. Rất nhiều người đều tại vây xem xem nhiệt, bởi vậy tắc con đường. Đi vòng qua là được. Tô Hoành sau khi nghe xong, cũng không suy nghĩ nhiều. "Giá, giá." Lý Tứ huy động trường tiền, điều khiển xe ngựa, vòng qua phía trước đường đi. Xe ngựa từ quả tử nhai rời đi, tiến vào một cái khác đầu hơi có vẻ thanh lãnh, hai bên mới trồng rất nhiều đại thụ ngô đồng đường phố. Tại một trận tê minh thanh bên trong, xe ngựa lại lần nữa dừng lại. Lần này lại không phải xảy ra bất trắc, mà là bọn hắn đã tới đích đến của chuyến này. Lý Tứ tung người xuống ngựa, kéo cửa ra màn, Tô Hành lúc này mới chậm rãi từ xe ngựa ở trong đi xuống, đứng yên trên mặt đất. Trước mặt một phương màu xám trắng cao lớn lạ lạng, trước cửa bảng hiệu tấm rửa tại ngô đồng thụ pha tạo bóng cây bên trong, thượng thư thuần dương vo quán 4 cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Trước cổng chính Một cái thân mặc màu trắng quần áo luyện công nữ tính võ sư sớm tại chỗ này chờ đợi. Nữ tính võ sư đại khái 27-28 tuổi bộ dáng, tướng mạo mặc dù không tính là cỡ nào kinh diễm xinh đẹp, nhưng trắng đoán khuôn mặt cũng coi là nén lòng mà nhìn. Nhất là dáng người có lồi có lõm, cách rộng rãi quần áo luyện công, đều có thể nhìn thấy trước ngực sau nông hình dáng, lộ ra tiền vốn mười phần khí chất thành tụ. Tô sư đệ, nữ tính võ sư tên là Ninh Nguyệt Đồng, là thuần dương võ quán quán chủ nữ nhi. Cái này dương quán, tại huyện bên trong đã từng cũng từng có một đoạn nguyệt, nhưng bây giờ đại Chu vương Triều, bên trên mà lại tập võ hoàn toàn chính xác khó mà trong khoảng thời gian ngắn nhìn ra manh mối gì. Thuần Dương võ quán tự nhiên mà vậy chậm rãi xuống dốc. Đến những năm gần đây, thậm chí ngay cả duy trì đều vô cùng gian nan. Vẫn là Tô Hoành gia nhập, cùng tiện tay giúp đỡ một bước bạc, lúc này mới trợ giúp võ quán vượt qua nan quan. Lúc này gặp đến chính mình đại gia nhiều tiền đến đây, Ninh Uyển Đồng trên mặt tự nhiên là chất đầy thiếu dung, thái độ cũng lộ ra mười phần sốt ruột. Ninh Tư Tỷ, Tô Hoành khẽ cảm, xem như bắt qua. Tại đầu dưới, hai người xuyên qua quan, trải qua một mảnh phong cảnh tươi đẹp vườn hoa, mà sau đó đến phía tây một phương trong biệt viện. Tại linh viện đồng phục thị giới, Tô Hoành thay xong quần áo, đồng dạng là một thân màu trắng tinh quần áo luyện công. Hai người tới phòng luyện công. Phòng luyện công chia làm trên giới hai tầng, tòa bát triều nam, rộng lớn sáng tỏ. Trong phòng luyện công, gỗ thật xếp thành sàn nhà, nơi hẻo lánh bên trên trưng bày các loại chịu luyện khí lực cần có của gỗ, bao cắt vân vân. Lúc này giữa trưa vừa qua khỏi, trong phòng có 7, 8 tên đệ tử trẻ tuổi đang luyện tập cái của công, còn có một tên khuôn mặt chất pháp sư huynh nghiêm túc vạch bọn hắn tư thế bên trên không đủ. Từ một cái trạng thái tĩnh động tác đến một cái khác trạng thái tĩnh động tác, động tác mỗi một lần biến hóa, đều nương theo lấy hành hành cấp hắc âm thanh. Bảy tám người thanh âm đều nhịp vang lên, cũng coi là bên trên là to. Tô Hành tại tầng thứ nhất có chút dừng lại, ánh mắt tại những đệ tử trẻ tuổi này trên thân vút qua. Sau đó cùng Ninh Uyển đồng đi vào tầng thứ hai. So với tầng thứ nhất, phòng luyện công tầng thứ hai liền muốn khoáng đạt rất nhiều. Trừ ra chính giữa một phương tiểu tiểu bàn gỗ, mấy cái bộ đoàn cùng treo ở phía đông trên vách tường một chỗ bích họa bên ngoài, liền không còn có ngoài định mức cái gì trang trí. Ánh nắng xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, xá nhập đến trong gian phòng, thế mà có thể nhìn thấy trong không khí tinh tế bụi bặm. Bên bàn gỗ quanh chân ngồi một cái đầu chọc trung nhân nhân, dáng gò, Thân cao cũng bất quá 1.56, nhưng một đôi mắt lại sáng ngời có thần, lộ ra 10 phần tinh thần. Người này tên là Ninh Chi Bạch, thuần Dương Võ quán quán chủ, cũng coi là Tô Hành trên danh nghĩa sư phụ. Đương nhiên, bây giờ đại chu hoàng triều chịu chịu khổ cực phu tập võ người càng đến càng ít, võ giả không có gì đặc biệt địa vị. Mà lại, thuần Dương Võ quán là bởi vì Tô Hành giúp đỡ một bút ngân lượng, mới xem như khởi tử hồi sinh. Cho nên, tại trong ngày thường trung độ thời điểm, ngược lại ẩn ẩn là lộ ra Tô Hành địa vị càng tôn. Lúc này gặp đến Tô Hành đến đây, Ninh Chi Bạch cũng là chủ động đứng dậy, trên mặt cố ra vẻ tươi cười. "Tha sư, Tu hành khẽ bước cẩm, hai người tương đối ngồi xuống. Gần đây tu hành được chứ? Ninh Chi Bạch chủ động mở miệng đáp lời, một bên khác Ninh Uyển đồng cho hai người pha bên trên một bình trà nóng, sau đó không người rời đi. Hết thấy mạnh khỏe. Tu hành suy tư nói, chỉ là về việc tu hành, ẩn thẩn có một ít sự tình, ta còn là không biết rõ. Chuyện gì? Thấy mình đại gia nhiều tiền thái độ nghiêm túc, Ninh Chi Bạch cũng theo bản năng thẳng tắp sống lưng, trên mặt một độ nghiêm túc lắng nghe biểu lộ. Tu dương công tổng cộng có 5 tầng, tu hành đến cảnh giới cao thâm về sau, không chỉ có thể nóng lạnh đích lợi, bạch bệnh mất dâm, hơn nữa còn có thể duyên thọ trăm tuổi, tinh lực mãn. Có thể vẹn vẹn chỉ là như thế sao, phải chăng có thể thông qua đặc tù nào đó phương pháp, hoặc là thuốc dẫn, đạt tới càng cao thâm hơn cảnh giới, từ đó đạt được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tô Hoành nhìn chằm chằm Ninh Chi Bạch con mắt, thần tình nghiêm túc hỏi. Ninh Chi Bạch nghe được lời nói này, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc dần dần trở nên có chút im lặng. Tuy nói như thế, nhưng trước mắt Tô đại thiếu ra lại là hắn không đắc tội nổi nhân vật. Ninh Chi Bạch nhẹ nhàng nhấp một miếng trà nóng, có chút bất đắc dĩ thở dài, lúc này mới nghiêm túc mở nói, tại cái này trên giang hồ, có thể lấy một địch nhiều, liền có thể coi là một cái hào thủ. Có thể tay không tốc sát, đánh qua mặc giáp mãnh sĩ, liền có thể xưng là nhất lưu. Mà cái gọi là tông sư, tối đa cũng bất quá đồng thời chiến thắng 10 tên giáp sĩ mà thôi. Thuần Dương công mặc dù là chuyển thừa xa xưa công pháp, nhưng cũng không có biện pháp giúp giúp người đột phá cơ thể người cực hạn, càng quan trọng hơn là điều trị khí tức, đi ở giữa chính bình hòa con đường. Trên thế giới này không có bất kỳ cái gì cái gọi là công pháp có thể làm cho người đột phá cực hạn. Liền ngay cả trên giang hồ những cái kia tông sư cường giả, bọn hắn sợ dị cùng đại, hắn nguyên nhân cũng chỉ có 2 cái. Thứ nhất là bản thân thiên phú mạnh, thứ hai thì là bọn hắn đem chính mình hết thể thời gian cùng tinh lực đều dùng tại luyện võ bên trên, đem các loại chiêu thức đều khắc sâu tại cơ bắp trong trí nhớ, bởi vậy tại cùng người vật lộn thời điểm, có thể nhanh hơn đại não, đi sau mà tới trước. Nguyên lai là như vậy sao? Tô Hoành nhìn chằm chằm Linh Chi Bạch con mắt, có chút thất vọng, nhưng cũng có thể nhìn ra chính mình cái này tiện nghi sư phụ cũng không phải là đang nói láo. Người biểu thị Hạ Tuần Dương công tung công, ta nhìn xem người gần nhất tu hành tiến độ như thế nào. Nhìn thấy Tô Hoành còn phải lại hỏi, Linh Chi Bạch chỉ có thể lặng yên không tiếng động nói sang chuyện khác. Tu hành gật gật đầu, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó từ bộ đoàn bên trên đứng dậy. Thuần Dương công chia làm tung công cùng hô hấp pháp. Cái gọi là tung công chính là thuần dương công bên trong ghi lại liên tiếp trạng thái tĩnh động tác, có đôi khi còn muốn phối hợp bên trên đặc biệt khẩu quyết. Thuần Dương công tung công tổng cộng có 12 hình, từ lúc ban đầu tay cùng đủ hợp, khuỷu tay cùng đầu gối hợp, vai cùng hông hợp tam thể hình, đến cuối cùng thân thể khẽ nghiêng, trên hai tay hạ trọng ra, cái hóp, phần cổ cùng xương sống hợp thành một tuyến phụ vân hình. Động tác cùng động tác ở giữa hoán đổi ăn khớp tự nhiên, hô hấp điều đặn, thuần dương công công liền xem như hơ cách. Mà hô hấp pháp cũng đồng dạng không có gì chỗ đặc thủ, thậm chí càng thêm đơn giản. Người bình thường hô hấp chỉ là qua phổi, bởi vậy tại kịch liệt vận động thời điểm lộ ra ngắn mà gấp rút. Nhưng ngợn nhờ một chút đặc thủ khẩu quyết cùng phương pháp hô hấp, khí thể có thể thấm vào đến phần bụng tạm khí bên trong, khí tức bởi vậy lộ ra kéo dài hữu lực. Loại phương pháp này ngược lại là cùng Tô Hoành trước kia tiếp xúc qua một chút cao âm ngón giọng có chút tương tự. Không tệ, không tệ. Mấy bộ tung công hoàn thành, Tô Hoành hôi. Ninh ở bên cạnh đưa qua một mảnh sạch sẽ màu trắng mặt, mang trên mặt từ đấy lòng vẻ tần tại tập võ một đạo bên trên, ngươi là rất có thiên phú. Nếu là có thể chăm học khổ luyện, ngươi cũng có thể trở thành một đời tông sư." Ninh Chi Bạch cảm khái nói. Nói xong câu đó, còn không đợi Tô Hoành trả lời, hắn liền tự mình nở nụ cười. Bất quá, liền xem như tông sư đối với ngươi mà nói cũng coi như không là cái gì. Tập võ đối với thường nhân mà nói, miễn cưỡng còn tính là một đầu đường ra. Có thể trường thanh tông ra, nào chỉ là ra tài bạc triệu, mà xem như trong nhà trưởng tử, Tô Hoành nhất định kế thừa cái này lớn như vậy ra nghiệp, đây là nhiều ít người đều hâm mộ không đến sự tỉnh tốt. Tha sư, ta nghĩ một người yên tĩnh đợi một hồi. Tô Hoành tiếp nhận khăn mặt, xoa xoa mồ hôi trên trán. Sau đó nói khẽ với Ninh Chi Bạch mở miệng nói: "Ừm, cũng tốt." Ninh Chi Bạch không làm suy nghĩ nhiều, chỉ là rất hiền hòa nói, nếu như còn có sự tình khác, đến giới lầu trực tiếp gọi ta là được. "Được." Tô Hoành gật đầu. Đợi Ninh Chi Bạch dọc theo thang lầu rời đi, Tô Hoành mới xoay người, nhìn qua trên vách tường hơi có vẻ pha tạp bích họa. Bích họa bên trên nội dung rất đơn giản, thậm chí có thể dùng trống giống để hình dung. Hình tượng chính giữa là một viên đỏ bừng mặt trời, quanh mình mây trắng lan lộn, phảng phất có gió lớn gào thét, nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy một chút đen đặc sắc bút pháp pháp họa mà thành núi xanh. Đại Chu hoàng triều họa tác chú ý lấy hình vết thần. Hình thần gồm nhiều mặt. Nếu là từ góc độ này nhìn lại, trước mắt bộ này bích họa chỉ có thể coi là được là tầm thường, cũng không quá thêm ra màu địa phương. Nhưng hết lần này tới lần khác, làm tu hành thuần dương công lúc, nhìn chăm chú trước mặt bích họa, Tô Hành luôn luôn có thể dâng lên một chút càng ngộ. Cũng tỉ như nói hiện tại, Tô Hành nhìn trước mắt bích họa, rõ ràng chính tắm rửa tại buổi chiều ánh mặt trời ấm áp bên trong, lại không hiểu cảm thấy một trận kình phong thổi tới. Phản phất quả nhiên là đứng tại đen nhánh mây mù trên đỉnh núi, gió núi gào thét, đỉnh đầu mây đen lan lộn, mặt trời mọc, vạn trượng lưu ly li kim quang huy mà ra. Hô, Tô Hành lồng ngực lên hạ xuống, Nhắm mắt lại, chậm rãi từ trong bức tranh ý cảnh lấy lại tinh thần. Đợi cho hắn lại lần nữa mở mắt ra, trước mắt từng hàng màu xám trắng tiểu chữ mơ hồ hiện hiện, hình thành một đạo thanh thuộc tính. Tính danh, tu hành thân cao, 185cm thể trọng, 215 cân công pháp, thuần dương công, tầng thứ 5, điểm thuộc tính, 10 cái này đơn sơ thanh thuộc tính, là tu hành tại tu hành thuần dương công sau đột ngột nổi lên, mà lại trải qua tu hành một phen nghiệm chứng, hắn trên cơ bản đã có thể xác định, có vị ở trong điểm thuộc tính cùng thể trọng kính trình chỉnh, chỉnh sửa liên quan. Nói cách khác, hành thể trọng mỗi tăng trưởng 1 cân, liền có thể tu hoạch được một điểm thuộc tính. Vậy phần Tô Hành vì sao đột nhiên muốn tu hành thuần dương công? Cái này nguyên do cũng là đơn giản. Năm năm này nhiều thời giờ đến, Tô Hành hưởng thụ sinh hoạt, thần tình thanh sắc, thân thể mập ra, ý chí ngày càng làm ham muốn. Hắn lúc đầu chỉ là dự định thông qua tập võ đến cải biến cuộc sống của mình làm việc và nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể, tăng trưởng khí huyết, cũng chưa từng nghĩ, vừa mới tiếp xúc thuần dương công không có mấy ngày, liền phát hiện chính mình đến chấm 5 năm kim thủ chỉ. Linh Chi Bạch nói lại là không tệ. Tô Hành trên võ đạo phú căn cốt cực dai, là có hy vọng trở thành một đời tông sư nhân vật. Ngắn ngủi không đến thời gian 3 tháng, Thuần Dương công cũng đã bị hắn tu hành đến viên mãn. Tô Hoành mặc dù không rõ ràng Ninh Chi Bạch cảnh giới đến cùng như thế nào, nhưng từ vừa rồi đối thoại nghi đến, Ninh Chi Bạch trên Thuần Dương công tạo nghệ hẳn là kém xa hắn. Bởi vì, tu hành đến tầng thứ 5 sau, Tô Hoành càng thêm cảm giác thân thể của mình tựa như là một cái tràn ngập khí bóng ra, có một loại không chỗ phát tiết trướng bụng cảm giác. Hắn đã ẩn ẩn có thể phát giác được Thuần Dương công một cái khác cảnh giới, kia là một cái hoàn toàn khác biệt mới thiên địa. Nhưng hết lần này tới lần khác cách rời ra một tầng thật dày dậu màng, liền như là ngắm hoa trong màn giường, chỉ có thể cảm thụ mà không cách nào bước vào trong đó. Chính là bởi vậy, Tô Hoành suy đoán Tuần Dương công là có tầng thứ 6, thậm chí càng cao thâm hơn cảnh giới. Chỉ là muốn đột phá đến cái này tầng thứ 6, cần đặc thù nào đó thuốc dẫn làm kích thích, Tô Hoành lần này đến đây, chính là muốn tử Ninh Chi Bạch trong miệng nghe nóng cái này thuốc dẫn tin tức. Nhưng cũng tiếc chính là, một phen trò chuyện xuống tới, Tô Hoành cũng vô minh hiện thu hoạch. Linh Chi Bạch hẳn là thật không biết, bất quá ta còn có loại phương pháp thứ hai. Tô Hoành hai mắt chạy không, nhìn chăm chú trước mặt giao diện tu tính. Công pháp một cột, Tuần Dương công tầng thứ 5 sau ẩn hiện ra một cái màu xám trắng hào. Tô Hoành tập trung lực chú ý, tại hào bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, trong chốc lát, Một cỗ hấp lực chống rống xuất hiện, Tô Hoành thật vất vả để giành tới 10 cái điểm thuộc tính một trận mơ hồ, lập tức toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chừng không hay, dị biến. Tô Hoành thân thể phản phất bị điện giật, toàn thân một trận tê dại, có một loại không nói được cảm giác thoải mái cảm giác. Ngay sau đó, tại hạ thời gian một hơi thở, Tô Hoành nhiệt độ cơ thể bắt đầu lên cao, toàn thân làn ra giống như là đun sôi tôm bự một mảnh đỏ lên. Trên trán bài tiết ra một cỗ sền sệt mồ hôi, nguyên bản rộng rãi củan áo luyện công bị mồ hôi nhẹp, phát họa ra Tô thân thể đường cong. Có thể thấy rõ ràng Tô Hoành bởi vì thể trọng nhanh chóng tăng trưởng, nguyên bản hơi có chút mập ra thân thể mắt trần có thể thấy hướng phía dưới khô quắt. Lớn cánh tay, chân, phần bụng cùng bộ ngực đều hiện lên ra rõ ràng, cường tráng lại mười phần dương cưng hữu lực cơ bắp đường cong. Mồ hôi bị trên thân thể tán phát nhiệt độ cao bức hơi, tại sáng tỏ trong ánh nắng lưu lại ngọn lửa nhảy lên bóng ma. Thể nội thô to gân mạch từng cây quay kéo căng, theo Tô Hoành kéo dài hô hấp, phát ra giống như trường cùng kéo căng tiếng vang. Mà tại Tô Hoành bản thân cảm giác bên trong, trong cơ thể hắn phát sinh biến hóa càng là cái người. Một chút nhỏ xíu gân mạch ngay tại sinh trường, giống như phân nhánh rễ cây lan tràn đến bình thường không cách nào rèn luyện đến cơ bắp bên trong, hắn nội vậy có thể điều động càng nhiều lực lượng. Hắn năm nay đã 19 tuổi dựa theo đạo lý tới nói, thân thể sẽ không lại nhanh chóng sinh trưởng. Nhưng bây giờ, tu hành rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình tại trái với thường thức, tiến hành hai lần phát dụng, toàn thân tê tê dại dại, trạng này cao tốc sinh trưởng kéo dài suốt mấy canh giờ thời gian. Các loại tu hành một lần nữa mở mắt ra, trời bên ngoài ánh sáng đã hơi có vẻ đạm, nơi xa trên bầu trời thậm chí có thể nhìn thấy vài miếng màu lửa đỏ mờ Ta ở chỗ này chờ đợi bao lâu thời gian? Tô Hành Tinh ngạc, hắn lập tức phát giác được trên người mình khác biệt, bỏ rơi mảng lớn thịt mỡ, toàn thân trên dưới cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Nguyên bản vừa người quần áo luyện công, lúc này cũng biến thành rộng rãi không biết. Nhất là, khi hắn vô ý thức nắm tay, trên cánh tay cơ bắp kéo căng, có thể rõ ràng nhìn thấy trên cánh tay từng cây thô to gân mạch giống như dây sắt chăm chú qué cùng một chỗ, giống như là trong trụ miếu lực sĩ pho tượng, loại kia lực lượng hùng hồn cảm giác thấu thể mà ra. Ngắm nhìn bốn phía, Tô Hành đi vào bàn trà bên cạnh, đem vừa rồi đã dùng qua chén sứ cầm ở trong tay. Hắn căng chặt răng, thô to ngón tay chậm rãi dùng sức, lòng bàn tay chuyển đến dắt băng một tiếng vang dọn, chén sứ ầm vang nổ tung, một chút nhỏ bé vơi khối vụn dọc theo ngón tay khe hở chậm rãi vảy xuống, tại trên bàn trà hội tụ thành nho nhỏ một đống. Loại lực lượng này, Tô Hoành con ngươi có chút co vào, lâm vào trầm tư. Dạng này chén sứ mặc dù chỉ có thể coi là thô lỗ, nhưng lại mười phần cứng rắn. Ngay cả đất thối chế tác chén sứ đều có thể bốc nát, một quyền xuống dưới, đánh nát người trưởng thành xương đầu không chút nào tại nói hạ. Thậm chí ngay cả hổ hùng bi như vậy thú, hắn đều có thể sinh sinh bóp chết. Lực lượng như vậy, coi là thật vẫn là tại phàm tục lĩnh vực ở trong sao? Tô hoành mở ra giao diện thuộc tính. Công pháp Kiếm Một cột bên trong, Thuần Dương Công đã biến thành tầng thứ 6. Trừ cái đó ra, giao diện thuộc tính bên trên còn ngoài định mức nhiều cảnh giới một cột, nội dung phía trên cũng rất đơn giản. Gân mạch dị biến, 3 cùng ta nghĩ trên cơ bản không có gì sai biệt. Tô hoành sờ lên cằm, một cái hoàn chỉnh dàn khung tại nội tâm của hắn ở trong đã đại khái thành hình. Cái này Thuần Dương Công tu hành đến tầng thứ 6 chính là một cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới, thậm chí chạm tới thân thể dị biến, hoặc là nói là hai lần phát dục, có thể kích phát viễn siêu nhân lực lượng. Loại này tiến dai, lúc đầu cần dựa vào đặc thù nào đó thuốc dẫn kích thích, mà Tô Hoành lại là trực tiếp dựa vào điểm đột tính, vượt qua giai đoạn này, cưỡng ép đột phá. Đương nhiên, sau cùng hiệu quả đều là không sai biệt nhiều. Chỉ là, Tô Hoành đang nghĩ, tại cái này Đại Chu hoàng triều phải chăng còn có những người khác chạm đến đồng dạng cảnh giới? Mà lại, thuần dương công cần thiết thuốc dẫn đến cùng là cái gì? Linh chi bạch người này, Tô Hoành là có điều tra qua, đích thật là thuần dương công chân truyền, từng tại quận thành một người trong đó đại nhân vật trong phụ làm qua môn khách. Bằng không, Tô Hoành cũng sẽ không lựa chọn tại dương võ quán ở trong tu hành, bó bạc lớn tiện tay tung xuống. hay cả Ninh Chi Bạch dạng này chân truyền, cũng không biết thuốc dẫn đến cùng là cái gì, thậm chí ngay cả thuần dương công tầng cao hơn cảnh giới đều không biết được. Những truyền thừa khác vì sao đoạn tuyệt? Chẳng lẽ là phương thiên địa này ở giữa phát sinh một loại nào đó biến hóa? Tô Hoành ý chí nhịn không được bắt đầu phát tán, sau đó, hắn liền từ trên người chính mình ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi mồ hôi bẩn nói, "Không còn sớm sủa, về nhà trước lại nói, Tô hoành cả ngày trầm mê tập võ, tại tô lão ra trong mắt xem ra chính là không làm việc đàn hoàng biểu hiện." Hắn mặc dù không thế nào coi là gì, nhưng trở về quá muộn, khó tránh khỏi bị lão gia tử ngoài miệng nửa ngày, đến lúc đó cũng là thân tiễn. Tôi hành không nghĩ nhiều nữa, rời đi phòng luyện công, tại một gian thiên viện ở trong ngốc nước đơn giản cọ rửa thân thể một cái, sau đó một lần nữa đổi về mình nguyên lai like là quần áo. Các loại Tô hành đi vào huyền quan chỗ, phát hiện Linh Uyển Đồng chính vén tay áo lên, ngồi tại một cái làm bằng gỗ trên ghế nhỏ, rửa sạch trong chậu gỗ rau quả. Ngẩng đầu, Linh Uyển Đồng đem bên thai tản mát mấy sợi tóc dài vén đến sau thai, cười đối tôi hành mở miệng nói, "Muốn tại võ quán dùng cơm sao?" "Đa tạ, bất quá vẫn là được rồi." hành lắc đầu tự Hắn nhìn thấy Linh Nguyễn Đồng ánh mắt vẫn là dính trên người mình, chưa từng đi, không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Làm sao vậy?" Trên mặt ta có cái gì mấy thứ bẩn thỉu sao? Không có. Linh Uyển Đồng tiếu dung dịu dàng, thoải mái nói, ta cảm giác ngươi có chút không giống. Chỗ nào không đồng dạng? Tô Hoành nhìn xem nàng, trên mặt cũng mang theo hiếu kỳ. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, Tô Hoành khôi ngô cao lớn thân thể tắm dựa tại một mảnh hào quang màu đỏ rực ở trong. Bình tĩnh mà xem xét, hắn tướng mạo cũng không tính 10 phần anh tuấn, nhưng mày rậm mắt to, da thịt cổ đồng, áo choàng tóc dài có chút của lại, cả người lộ ra 10 phần kiện khang dương cương. Một trận gió đêm thổi tới, Tô Hoành trên thân trường sam màu đen theo gió lắc lư. Phân hóa ra phía dưới gần nô xương đột, cường kiện hữu lực cơ bắp đường cong. Cảm giác so trước đó cường tráng một chút, mà lại trên thân còn có một cô không nói được mùi thơm. Linh Uyển đồng lắc lắc trên tay giọt nước, quan sát tỉ mỉ một phen về sau, mười phần nghiêm túc mở miệng nói: "Kéo kẹt kéo kẹt." Bánh xe tại đường lát đá bên trên nhấp nhô, Tô Hoành ngồi ở trong xe ngựa hướng trong nhà chạy về. Lúc chạm vào tối, những cái tiều bên đường giao hàng tiểu thường, chủ quán nhao nhao thu quán về nhà, người đi đường cũng thiếu không ít, lượn lờ khói bếp từ hai bên vạch trắng ngói xám cư dân trong phòng bắt ra. Đi ngang qua một cái chỗ ngắt, tại trại qua một chỗ trạch viện thời điểm, Tôi hoành nghe được một trận ồn ào tiếng nghị luận. Thanh âm kia còn bị cố ý đè thấp, nghe không rõ cắt, tựa như là tại e ngại cái gì, sợ hãi quái nhiêu đến thứ gì đồng dạng. Ừm. Xe ngựa lại lần nữa dừng lại, Tô Hoành mở to mắt, mang trên mặt nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì? Trong chốc lát về sau, người đánh xe Lý Tứ Kinh nghe bất định thanh âm từ ở ngoài thùng xe chuyển đến, công tử, tựa như là lại phát hiện một bộ chết chìm thi thể. Lại là một bộ chết chìm thi thể. Tô Hoành lông mày cau lại, phát giác được không đúng. Bây giờ Đại Chu Vương Triều mặc dù không tính là cỡ nào thanh minh, nhưng nhu sát giết người loại hình sự tình lại cũng không thấy nhiều. nhất là tại ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong, tuần tự phát hiện hai cỗ chết chìm thi thể, cái này thật sự là không giống bình thường. Đi xuống xem một chút." Tô Hoành lúc này mở miệng nói. Vòng qua tham gia náo nhiệt đám người, Tô Hoành cùng Lý Tứ tiến vào trạch viện ở trong. Hai tiếng trạch viện sạch sẽ gọn gàng, viện lạc chính giữa chồng lấy một viên tươi tốt cây hoè, dưới tảng cây hoè là một nguồn hình bông giếng nước, mà cỗ kia chết chìm thi thể bị người vớt đi lên, liền cất đặt tại bên giếng nước màn trúc bên trên. "A." Tô Hoành được bên cạnh Lý Tứ phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Lý Tử từ trước đến nay trầm ổn, rất ít thất thố như vậy, Tô Hoành trên mặt không khỏi lộ ra ân cần biểu lộ. "Người này tên là Lý Khải, xem như ta một cái phương xa thân thích." Lý Tứ nói, "Hôm nay chúng ta từ quả tử nhai đi ngang qua thời điểm, ta còn nhìn thấy hắn trên đường giao hàng bánh quế, chỉ là không có cùng hắn chào hỏi." Cũng không có từ muốn, thế mà thời gian ngựa ngày liền. Người xác định là buổi trưa hôm nay thời điểm vừa mới gặp qua?" Tô Hoành ánh mắt rơi vào cái thi thể kia trên thân, lông mày nhíu chặt, thanh âm dị thường nghiêm túc. "Xác định." Lý Tử nói nghiêm túc. "Thế nhưng là Màng chúc bên trên cỗ thi thể này bị bệnh da cự nhân xem, miệng trũng ra, con mắt đầu lưới cùng nhau hướng ra phía ngoài đồ xuất. Toàn thân làn da tái nhợt sưng, có thể nhìn thấy rõ ràng màu xanh lá thi ban cùng màu đen ói lưỡi trạng tím mạch. Bên trong tạng khí bắt đầu hư thối, dẫn đến phần bụng bánh trướng, giống như một cái nô da bóng ra, giống như là tùy thời đều có thể bạo tạc, mười phần rợn người. Mà lại theo thời gian trôi qua, đình viện bên trong, kia có mùi xác thối chính càng thêm nồng đậm. Tô Hành đối thi thể ngâm nước sau cụ thể sẽ phát sinh biến hóa như thế nào không hiểu rõ lắm, nhưng hắn mười phần xác định, ngắn ngủi nửa ngày gian Một cố thi thể tuyệt đối không thể biến thành bộ dạng như vậy. Ngược lại giống như là một loại nào đó siêu tự nhiên lực lượng, đem nó thể nội sinh cơ cùng nhau hút đi. Đến mức tại sau khi chết, thi thể cấp tốc hư thối sụp đổ, rất nhanh liền không cách nào duy trì nguyên trạng. Cùng sớm đi thời điểm phát hiện cố thi thể kia, quả thực là giống nhau như lúc, thật là đáng sợ. Nghe nói đây đã là những ngày gần đây tới thứ bảy lên. Không phải là trong truyền thuyết quỷ nước. Người này sớm đi thời điểm ta còn gặp qua hắn, từ hắn sạp hàng bên trong mua bánh ngọt, không ngờ. Ai? Người bên cạnh đồng dạng nghị luận ầm ĩ, sắp trời lm mở, nước bên trên cây me bỏ ra bóng ma. giống như dương nhanh múa vuốt yêu mà, bầu không khí lộ ra 10 phần âm lãnh kiềm chế. Tuần bổ ti chấp pháp, người không có phận sự hết thể tản ra. Một tiếng trung khí 10 phần hết lớn, đám người tản ra. Một nhóm thân mang tạo bảo, cầm trong tay trường côn, eo leo trên lệnh down size dịch vội vàng chạy đến. Lý Tứ đưa tay lôi kéo hạ Tô Hoành qua áo, "Công tử, sắp trời không còn sớm, chúng ta vẫn là về sớm một chút, để tránh lây dính cái gì đồ không sạch sẽ." "Cũng tốt." Tô Hoành ngẩng đầu, ngou lửa đỏ mặt trời chính biến mất cuối cùng một sợi dư quang. "Hôm nay phát sinh không ít sự tình, chậm trễ rất nhiều thời gian, hoàn toàn chính xác phải nắm chắc thời gian trở về mới được." Chương 3: Giáo hấn. Ta cảm thấy sư đệ tu vi lại có chỗ tiến tiến. Thuần Dương võ Quán, Ninh Uyển Đồng đang cùng phụ thân của hắn Ninh Chi Bạch ăn cơm. Ninh Uyển Đồng lay lấy cơm trong chén, ngẩng đầu, cách trên bàn đến, đột nhiên đối Ninh Chi Bạch nói ra một câu nói như vậy. "Sư đệ." Ninh Chi Bạch dùng mu bàn tay xoa xoa dính tại khóe miệng hạt gạo, nghi ngờ nói, "Cái nào sư đệ, tôi hồi sao?" Ừm. Ninh Uyển Đồng gật gật đầu. Hắn tu hành thuần dương công mới không đến thời gian 3 tháng, có thể nhìn ra cái gì tiến tiến. Ninh Chi Bạch một bộ xem thường biểu lộ, Mở miệng cười nói, "Tuần Dương công là chính tông đạo gia tâm pháp, chú ý chính là một cái mải nước công phu. Liền xem như tiểu tử kia tiên phú không tồi, không có hơn 10 năm công phu, cũng rất khó coi ra biến hóa." Thật sao? Ninh Uyển Đồng buồn buồn đáp ứng. Ninh Chi Bạch cười cười, trên mặt biểu lộ có chút cứng ngắc. Hắn nhìn xem mình nữa nhi, không biết là bởi vì ngọn đến ánh lửa, vẫn là nguyên nhân gì khác, chấm non trên mặt một mảnh đỏ bừng. Ninh Chi Bạch lông mày cau lại, có chút hồ nghi mở miệng tuân hỏi, "Ngươi không phải là coi trọng người ta đi, nào có sự tỉnh?" Ninh Uyển Đồng mở to hai mắt nhìn. ta cùng hắn chênh lệch nhiều như vậy tuổi, loại chuyện này làm sao có thể? Ta. Ninh Chi Bạch không có hỏi nhiều các loại cơm nước song xôi. Ninh Uyển Đồng lưu lại thu thập bắt đỗ, mà Ninh Chi Bạch thì dơ một cây ngọn nến đi vào phòng luyện công lầu 2. Mỗi ngày bữa ăn về sau, hắn đều sẽ một mình tới đây tính tỏa một đoạn thời gian, tu hành tâm pháp, nghĩ lại một ngày thu hoạch cũng không đủ. Mười mấy năm qua thời gian, bên lòng vũ dạ đã hình thành quân thuộc. Lần này cũng không ngoại lệ. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ trong sáng, sương trắng ánh trăng giống như mông lung hơi nước xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, trải đầy gian phòng. Cho dù là không có ánh nến mang tới quan mang, Gian phòng bên trong bên trong cảnh tượng cũng là có thể thấy rõ ràng. Ninh Chi Bạch quanh chân ngồi xuống, con mắt có chút khép lại. Rất nhanh nhớ tới sớm đi thời điểm, cùng Tô Hoành tiến hành một phen đối thoại. Ninh Chi Bạch căn cốt tiên phú chỉ có thể nói là tu chân công tu hành mấy chục năm, cũng mới khó khăn lắm tu hành đến tầng thứ ba. Nhưng hắn sư tôn, đã qua đời hơn 10 năm năm sơn đạo nhân lại là trên giang hồ nổi danh một đời thông sư, chạm đến Thuần dương công cực hạn. Nam sơn đạo nhân đã từng cảm khái qua, thiên điệu này ở giữa thiếu khuyết vật gì đó, đến mức võ đạo không thể viên mãn. Nếu là hắn có thể sinh ra sớm 300 năm có lẽ có thể bước vào một cái khác hoàn toàn khác biệt thiên địa ở trong. Ninh Chi Bạch lúc ấy tuổi trẻ, cũng không đem lần này bực tức để ở trong lòng, lúc ấy chỉ cảm thấy chính mình sư tôn thật sự là quá giả. Đã là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh tông sư cường giả, còn một bảng nghiêm chỉnh nói, trên võ đạo chính mình chỉ là cái chưa bước vào ngưỡng cửa người mới. Hắn còn đang suy nghĩ, lúc nào chính mình cũng có thể trở thành tông sư, đối với mình đệ tử nói ra lời giống vậy. Ai? Sáng tỏ dưới ánh trăng, Ninh Chi Bạch thở dài một tiếng. Tuổi tác tăng trưởng, thiếu niên thời điểm mộng tưởng cũng càng ngày càng xa, bây giờ vẹn vẹn sinh hoạt, đem Nam Sơn đạo nhân Tuần lưu truyền bên ngoài. liền hao phí hắn toàn bộ tinh lực, không còn có đã từng hùng tâm trang trí. Hồi tưởng lại quá khứ, chỉ còn lại một chút căm hái. Thông sư phía trên, thoát thai hoang cốt. Sư tôn nói tới cảnh giới kia, thật chẳng lẽ tồn tại sao? Suy tư bên trong, Ninh Chi Bạch mở to mắt. Trước mặt trên bàn gỗ, một cái vỡ vụn chén sứ hóa thành một đmiện, tại bàn gỗ cạnh góc hình xây thành nho nhỏ một đống. Linh Chi Bạch đầu tiên là sửng sợ, sau đó rủi rủi con mắt, túi đầu tới gần, thậm chí nhấc lên đến đèn chiếu sáng, xác định chính mình không có nhìn lầm. Cái này, phòng luyện công lầu 2 trống không có thứ gì khác. toàn bộ buổi chiều thời gian, lầu 2 chỉ có Tô Hoành một thân một mình ngợi, thẳng đến trạm vãng tối thời điểm mới lặng yên rời đi. Lại nhớ tới vừa rồi Ninh Uyển đồng nói Tô Hoành tu vi tựa hồ lại có chỗ tinh tiến. Sẽ không phải. Một cái không thể tưởng tượng phòng đoán xuất hiện tại Ninh Chi Bạch trong đầu, cái này chén sứ, không phải là bị Tô Hoành chỉ bằng vào trường lực bóp thành bột mịn. Đây là người sao? Ninh Chi Bạch theo bản năng đem một cái khác chén sứ nắm ở trong tay, năm ngón tay dùng sức, kết quả chén sứ không nhúc nhích tí nào, ngược lại là ngón tay của hắn một trận đau nhức. Hỏng. Ninh Chi Bạch ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ Minh Nguyệt, đại não ở trong trống rỗng, cái này thuần dương công. Thật là thật bị tiểu tử kia luyện được một chút thứ gì ra? Có thể sư tôn ta Nam Sơn đạo nhân, tu hành 30 năm cũng không từng làm được sự tình, hắn 3 tháng ngắn ngủi liền. Cái này sao có thể? Suốt ngày liền biết hướng mặt ngoài chạy, cái gì chuyện nghiêm túc đều không làm, nhà cũng không trở về. Ba người chúng ta đều ở nơi này chờ ngươi, đồ ăn đều đã thả lệnh. Tô phủ, một gian rộng rãi sáng tỏ trong phòng. Tô hành phụ thân Tô lão ra tử đang dùng ngón tay của mình đập vào bàn ăn bên trên, phía trên ngọn đèn vừa đi vừa về lắc lư, chiếu rọi ra Tô hành tâm kia hơi có vẻ, vẻ mặt bất đắc thật, các ngươi có thể không cần chờ ta. Cái loại Tô lão gia tử thật vất và phát xong tính tình, Tô huynh mới bất đắc dĩ mở miệng nói, "Các ngươi ăn trước các ngươi, ta trở về ăn thừa cũng không thành vấn đề. Mà lại, trong phủ đệ người hầu nhiều như vậy, hoàn toàn có thể cho ta đơn độc lại mở một lò. Ngươi còn dám mạnh miệng?" Tô lão gia tử cảm thấy mình thân là gia chủ uy nghiêm lọt vào khiêu khích, trừng to mắt. "Đừng nóng giận, đừng nóng giận." Một bên khác Tô mẫu Vội vàng đưa tay giữ chặt Tô lão gia tử bà vai, nhẹ giọng ăn ủi, "Tiểu hàng mấy ngày này không phải tại kia cái gì trong võ quán tập võ sao? Ta nhìn hắn gần nhất lại thật không ít, khẳng định là hạ không ít khổ công phu." "Hử?" Tô lão gia tử hừ lạnh một tiếng. võ có làm được cái gì? Hôm nay tiên hạ Thái Bình, triều đình trọng văn võ, ngươi coi như lại có thể đánh, lại có thể làm những gì? Liên xếp như trên giang hồ cái gọi là tông sư cao thủ, bị 7 cái cẩm trong tay kình nọ xạ thủ vây công, hơi không chú ý, cũng là chết hạ chẳng. Huống trong triều đình có tợ khéo nghiên cứu ra đồ xung kích, liên như người bình thường cầm ở trong tay, cũng có thể tại ngoài trăm bước đối tông sư cấu thành uy hiếp. Cho nên nói, chăm học khổ độc, khảo thủ công danh mới là chính đạo. Một đạo khác hơi có vẻ thanh âm non từ Tô huynh bên cạnh truyền đến. Đây là đệ đệ của hắn, tên là Tô Thượng. Trừ cái đó ra Tô Hành còn có một cái lớn hắn 2 tuổi tỷ tỷ, tên là Tô Ly. Tiểu lão đệ Tô Thượng tuổi vừa mới 12, làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, môi hồng răng trắng, xinh đẹp giống như là một cái tiểu cô nương giống như. Nhưng lúc này lại một bản nghiêm chỉnh ngồi tại bên cạnh bàn ăn, nghiêm mặt, cố gắng bày ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, gật gù đáp y đối với Tô Hành mở miệng nói, "Nhị ca, ngươi đã nhanh muốn cập quan, phụ mẫu tuổi tắc cũng đều đã không nhỏ, chớ có để phụ mẫu lại." Tô Thượng không có thể nói xong, bởi vì Tô Hành chính nghiêm đầu, tối đầu nhìn xem hắn, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng không hiểu có chút dò người. Tô Thượng không kèm được Sợ run cả người, Dụ Dụng nói, "Nhị ca, tôi hoành không có tiếp lời, chỉ là tự mình từ trong ống trúc lấy ra hai cây đúa, đưa cho mình tiểu thượng đệ." Tô thượng đưa tay tiếp nhận, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang theo nghi hoặc, dùng sức đưa nó bẻ gãy. Tô Hoành mở miệng nói, "Tô thượng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là làm theo, dùng đùi làm điểm tựa, hai tay dùng sức, chuyển đến một tiếng văng giòn, hai cây đũa bị nhẹ nhõm bẻ gãy. Tô Hoành vung tay lên, đem trong ống trúc tất cả đũa lấy ra, đưa cho Tô thượng. Lần này thử lại lần nữa. Tô thượng làm theo, mấy chục đôi đũa tập hợp một chỗ, so Tô thượng cánh tay còn muốn rõ ràng thô bên trên hai vòng. Cắn hai cái tay nhỏ nắm chặt đều có vẻ hơi phí sức, huống chi đem đũa bẻ gãy. "Ta hiểu được." Tô Thượng ngẩng đầu nhìn Tô Hoành, thận trọng mở miệng nói, "Một đôi đua có thể bị nhẹ nhõm bẻ gãy, có thể rất nhiều đôi đua tập hợp một chỗ, không chút nào không cách nào dùng chuyển. Nhị ca là muốn thông qua phương pháp như vậy nói cho ta, ta Tô ra huynh đệ tỷ muội ở giữa phải cùng hòa thuận hữu hái, hồ bang hỗ trợ, dạng này mới có thể bảo vệ tốt cái này lớn như vậy ra nghiệp. Nói không sai. Tô Hoành trên mặt tươi cười, tiểu lão đệ vừa muốn lòng bên trên một hơi, có thể lập tức Tô Hoành câu chuyện nhất chuyện, đáng tiếc, cũng không có nói tại đốt. Tại Tô Thượng ánh mắt nghi hoặc bên trong, Tô Hoành đưa tay, đem tất cả đũa xiết trong tay. Đại thủ rỗi tại Tô Thượng trước mặt, trắng kiện cổ tay cơ hồ cùng người bình thường bắp chân phẩm chất, theo Tô Hoành phát lực, trên cổ tay nổi gần xanh, từng cây thô to xanh đen mạch lạc hướng ra phía ngoài đột xuất. Màu da cam ánh lửa bên trong, Tô Hoành nụ cười trên mặt càng sâu. Rang rắc. Một tiếng vang dọn. Ngay sau đó là lốt bộp pháo liên tiếp tiếng vang. Vẹn vẹn nương tựa theo đáng sợ bắt thịt, hơn 10 đôi bị một tay Bất quy tắc đứt chiếu xuống trên bàn, lên, sau đó lại đổ rơi xuống. Tô thượng trừng to mắt, mang trên mặt một chút sợ. nhưng càng nhiều hơn là không thể tưởng tượng nổi. Hắn 12 năm qua hình thành thế giới quan, bị huynh trưởng của mình dùng bạo lực một lần nữa tạo nên. Trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, một mực chờ mấy cái thời gian hô hấp về sau, mới lại chuyển tới một đạo rất nhỏ tiếng vang, lại là Tô lão ra tử trong tay đũa rất xuống dưới bản. Chương 4, biến cố. Tô lão ra tử có chút cật lực túi người, đem rơi trên mặt đất đũa một lần nữa nhặt lên. Hắn nghĩ một lần nữa thay đổi một cây mới đua, nhưng còn lại đều bị tô hành bẻ gãy, bởi vậy chỉ có thể coi như thôi, lung tung dùng khăn chải bản tại trên chiếc đũa trà sát hai lần. Tô Mẫu trước hết nhất lấy lại tinh thần. ngươi tốn hao số tiền lớn thuê cái kia họ Triệu võ sư có thể làm được loại chuyện này sao? Ừm, hẳn là làm không được. Tô lão ra tử nhìn xem con trai bảo bối của mình, lúc này cũng có chút một ngực. Liền cái này còn danh xưng trên giang hồ nhất lưu cao thủ, hàng năm tốn hao nhiều tiền như vậy. Tô Mẫu nhỏ giọng phàn án, trách cứ Tô lão ra tử xài tiền bậy bạn. Nàng nhìn về phía Tô Hành, trên mặt nổi lên ôn nhu tiểu dung, như tử ta ngắn ngủi thời gian 2, 3 tháng, liền có thể tu hành đến loại trình độ này, khẳng định là chịu không ít khổ đầu, ăn nhiều một chút thịt, mới có thể giải thân thể, nhìn ngươi bây giờ đều gầy không ít. Cảm mẹ. Tôi hành miệng lớn cơn cô. Bất quá, hắn cũng không có quên bên cạnh giữ im lặng giả bộ như người trong suốt tiểu lão đệ. Huyên hai cái đồ ăn về sau, Tô Hành đem đũa cơm ra, đưa tay vỗ vỗ Tô thượng đầu, cái sau thân thể gầy ốm giống như là cái bị bóp lấy cổ chim cút đồng dạng bắt đầu run lên bẩy. Tô thượng a, tại, vì huynh dạy ngươi đổ vật ngươi nhớ kỹ sao? Tô Hành chậm rãi hỏi. Nhớ kỹ? Tô thượng đứng dậy, lớn tiếng nói, ta sai rồi, ta không nên khiêu khích nhị ca tôn nghiêm. Từ nay về sau, cái này ta ra ở trong sự tình, nhị ca để cho ta hướng đông ta không dám hướng tây, nhị ca để cho ta hướng bắc ta tuyệt không hướng nam. Không sai không sai. Tô Hoành trên mặt tươi cười, trẻ nhỏ dễ dậy. Tốt, ngươi chớ dọa đệ đệ ngươi, hắn còn nhỏ. Tô mẫu nhìn xem Tô Thượng một bản nghiêm trình bộ dáng, che miệng sừng cười ra tiếng. Đúng rồi. Anh đến bên trong, nàng lại mở miệng nói, ta hôm nay nhận được tin tức, đến tháng sau, các ngươi đại tỷ Tô Ly muốn về nhà thăm người thân. Đến lúc đó, các ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng. Tô Ly muốn trở về rồi. Nghe được cái tên này, Tô Hoành cùng Tô Thượng hai huynh đệ trước mắt đều là sáng lên. Tô Ly lớn tô hoành Sau khi thành niên một mực tại phủ thành có trắng thư viện cầu học, đại chu hoàng chiều cũng không nặng nam nhẹ nữ, bởi vậy cho dù là nữ tử cũng có thể vào chiều làm quan. Tô Ly chưa hề đều là hài tử của người khác, có trí thức hiểu lễ nghĩa, người dài cũng rất xinh đẹp, mà lại tuổi còn trẻ lợi dụng án thủ thân phận thông qua thi viện. Mấu chốt nhất một điểm, gia hỏa này vẫn là cái có thể nhổ lên liếu rủ mãnh nhân, thể phách cùng lực lượng tiên sinh liền khác hẳn với thường nhân. Tô Hành Tô Thượng hai huynh đệ không ít bị Tô Ly khi qua. Gia hỏa này hết lần này tới lần khác còn có thể bên ngoài giả dạng làm một bộ nữ bộ dáng, để hai huynh có nỗi khổ không nói được. Dùng qua bữa tối, Tôi hành trở lại bên trong phòng của mình nghỉ ngơi. Lúc này mặc dù đã đi tới ban đêm, nhưng tôi hành nhưng trong lòng cũng không một chút buồn ngủ. Một phương diện hắn tu hành thuần dương công sau đột phá đến hoàn toàn mới lĩnh vực, đây là một loại sinh mệnh cấp độ cải biến, tinh lực dồi dào, giống như dã hỏa cháy hừng hực, tràn đầy không tắt. Con mắt kia, hiện tại bất quá giờ tuất, chuyển đổi thành tiếp trước thời gian, cũng mới 8, 9 giờ tối chung mặt trời, đích thật là vẫn chưa tới lúc nghỉ ngơi. Tô hành khoanh chân ngồi ở trên giường, tiếp tục tu hành thuần dương công. Thuần dương công tu hành đến tầng thứ 6, đã không còn phải mượn tung công cùng hô hấp pháp đến tăng tiến tu vi, mà là đổi thành một loại khác phương thức. Tôi hành nhắm mắt lại, trong đầu quan tưởng lấy tại võ quán phòng luyện công nhìn thấy bộ kia mặt trời biết hóa, tưởng tượng thấy chính mình thân ở kình phong giao thiết trên ngọn núi, ngước nhìn mây đen quay cuồng tiếc hùng, một sợi ánh mặt trời vàng chói đâm rách hám, chậm rãi đem trọn phiến vân hải nhuộm thành huy hoàng kim hồng. Hô hút, tôi hành hô hấp kéo dài mà bền bỉ, tư ngoại giới ép mỗi một chiếc khí thể đều thấm vào đến phần bụng, chạy xuôi tại thể nội nhiều cái khí quan. Liên tưởng đến Tô Ly bẩm sinh cái chủng loại kia quái lực, còn có Chi một fan bình phán, cho dù là không có kim thủ chỉ, tôi hành bản thân võ đạo phú cũng thuộc về thượng đẳng nhất cấp bậc. Hắn rất mau tiến vào tu hành trạng thái, mà lại rõ ràng phát ra được, Thuần Dương Công sau khi đột phá mang đến khác biệt. Bác thị toàn thân ở trong truyền đến một trận nhỏ xíu ngứa ấy, những cái tia chỉ có thể bị cảm giác, lại không cách nào khống chế gân mạch tại Thuần Dương Công quan tưởng đồ dưới, phản phất giống như có sinh mệnh sinh trưởng. Tựa như là thực vật sợi dễ, thật sâu cắm rễ tại bùn đất bên trong, từ rộng lớn giữa thiên địa hấp thu dinh dưỡng cấp tốc sinh trưởng. Tu hành lúc này cũng là cảm giác giống nhau. Hắn cảm giác mình lúc này hóa thành một viên khỏe mạnh sinh trưởng đại thụ, cắm rễ lại địa, hướng về nắng. Thể nội mạch tại trong quá trình này trở nên cứng cáp hơn, mà lại càng nhiều nhỏ bé gân mạch phân nhánh ra. Tu vi toàn thân các nơi lan tràn. Để cơ thể của hắn trở nên càng thêm có lực, nội tạng càng thêm mềm dẻo, sinh mệnh lực vượt mức bình thường. Tô hành mỗi một lần hô hấp, đều có thể cảm nhận được sinh mệnh mình bản chất tăng lên. Dạng này tu hành để hắn cảm thấy mê muội, trong đó mang tới khoái hoạt, thậm chí còn vượt xa cùng nữ tử hoàn hảo lúc mang tới rất nhiều hưởng thụ. Tô Ngô Cục, trong bụng truyền đến cảm giác đói bụng đánh gãy Tô hành tu hành trạng thái, đem hắn một lần nữa kéo về đến hiện thực ở trong. Tô Hoành đưa tay vỗ vỗ bụng, trước mắt hiện ra màu xám trắng giao diện thuộc tính. Gân mạch dị biến từ 3% tăng lên tới 4%. Còn lại điểm thuộc tính từ linh biến thành 1. Tuần Dương công vẫn là tầng thứ 6, Tô Hoành cũng không biết bộ công pháp này có hay không tầng thứ 7, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn. Gân mạch dị biến hẳn là một loại cảnh giới. Tô Hoành bắt đầu suy nghĩ giao diện thuộc tính nổi lên hiện ra các loại chỉ số, cùng hắn phía sau chỉ đợi đồ vật, cũng không biết gân mạch dị biến trăm về sau sẽ phát sinh biến hóa gì, là đột phá đến tầng tiếp theo cảnh giới, hoặc là thu hoạch được một loại nào đó thiên phú thần thông loại hình. Còn có điểm thuộc tính. Điểm thuộc tính thu hoạch được cũng không phải là đồ ăn ăn, liền có thể lập tức thu hồi được, mà là nhất định phải bị dạ dày tiêu hóa thu. Trở thành thân thể của mình một bộ phận, thể trọng tăng trưởng, dạng này mới có thể thu hoạch được một điểm thuộc tính. Mà lại điểm thuộc tính không thể thông qua giảm son tăng cơ phương thức như vậy lặp lại thu hoạch được, tỉ như nói hiện tại tôi hành thể trọng là 216 cân, hắn nhất định phải đem thể trọng của mình tăng lên tới 217 cân mới có thể thu được, cũng chỉ có thể thu hoạch được một điểm thuộc tính. Theo cảnh giới tăng lên, tô hành tiêu hóa lực cũng có chỗ tăng trưởng, nhưng đồ ăn mang tới năng lượng là có có hạ, bởi vậy tôi hành thường xuyên sẽ cảm thấy đói khác. Người một ngày chỉ có 24 tiếng, hắn cũng không thể cả ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Cho nên Tìm tới một loại càng cao hơn có thể đồ ăn là ắt không thể thiếu. Tô Hành đẩy cửa phòng ra, Ngầm đầu, ánh mắt vượt qua màu đen mái hiên, tinh quang ẩm đạm, xa xa trên bầu trời đã nổi lên một vòng bụng cá trắng. Mặt trời chưa dâng lên, ánh trăng cũng đã rơi xuống. Đây chính là một ngày ở trong là Hắc Ám nhất thời điểm, trận trận gió lạnh thổi đến, tô Hành bụng kêu lên ùng ục. Nghĩ đến phòng bếp ở trong có lẽ còn có một số đồ ăn thừa cơm thừa, tô Hành dự định trước tùy tiện ăn một chút đồ vặt, lấp lấp bao tử các loại qua một thời gian ngắn lại ăn bữa sáng. Nghĩ như vậy, hắn bắt đầu khởi hành. Nhưng mà, chưa đi ra hai bước Tô Minh Liễn nghe được từ sắt vách viện lạc ở trong truyền đến một tiếng chói thai thét lên. Cái đó là Tô thượng thanh âm. Chương 05, yêu ma. Trường Thanh huyện nội bộ chia làm một số phường, mà phường hạ lại bị phân chia thành khác biệt đường đi. Tỷ như nói, Tô ra dinh thử vào chỗ tại trường Thanh huyện, cảnh dương phường, tam hợp này. Nơi này là một mảnh điển hình khu nhà giàu, ngày đêm đều có bộ khoé lui tới tuần tra. Mà lại Tô ra bên trong phủ còn có hoa phí số tiền lớn thuê nô bộc cùng võ sư các loại, Tô thượng làm sao lại trong nhà gặp được nguy hiểm? Tô Minh lại là không kịp nghĩ nhiều. Huynh hai người mặc dù ngày bình thường, thường xuyên đấu võ mổn, Nhưng quan hệ lại coi như không tệ. Hắn xuyên qua đến thế giới này đã có thời gian hơn 5 năm, Tô Thượng mới 12 tuổi, xem như hắn nhìn xem lớn lên. Ầm. Tô Hành mũi chân trùng điệp chia xuống đất. Trên đùi cơ bắp giống như lò xo kéo căng tụ lực, cả người hóa thành một vệt bóng đen. Cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa, cao hơn 2 mét tường viện bị Tô Hành nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua. Tường viện khác một bên là Tô Thượng ngày bình thường ở lại viện lạc, cùng Tô Hành trạch viện bố trí không sai biệt nhiều, chỉ là ở giữa nhiều một cái giếng nước. Lúc này Thượng liền đợi tại bên giếng nước, sắc mặt trắng bệnh. Một cái khô khô gầy, đầy lông xanh cánh tay chính nắm lấy Tô Thượng cổ áo. Muốn đem Tô Thượng kéo đến giếng nước ở trong, Tô Thượng kịch liệt giãy rủa, hai cánh tay cánh tay gắt gao bắt lấy bên giếng nước bên cạnh lỗ hổng. Nhưng làm sao cả hai lực lượng chênh lệch quá lớn, Tô Thượng thân thể gầy ốm vẫn là một chút xíu bị túm vào đến giếng nước ở trong. Thời khắc nguy cấp, Tô Thượng con mắt dư quang nhìn thấy Tô Hoành vượt qua tường viện. "Nhị ca, cứu ta." Tô Thượng lo lắng hô to, thanh âm ở trong đã mang tới một điểm giọng nghẹn ngào. "Cái gì gặp quỷ đồ chơi?" Tô Hoành nhìn xem từ giếng nước phía dưới mở rộng ra lông xanh cánh tay, trong lòng cũng là giận mình. Loại này khớp nối kết cấu, hoàn toàn không giống như là nhân loại cánh tay. nượn lại giống như là một loại nào đó cổ quái viên hầu, sinh hoạt tại miệng giếng ở trong viên hầu. Tô Hoành trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng động tác trong tay không chút nào không chậm. Một cái hô hấp, Tô Hoành đã đi tới tô thượng bên cạnh. Hắn tay trái bắt lấy tô thượng quần áo gãy cổ áo, tay phải thì nắm chặt giếng nước bên trong rũa ra dài nhỏ cánh tay. Hai cái thô to cánh tay đồng thời dùng sức, xoạt một tiếng giòn vang, tô thượng quần áo xé rách, thân thể gây ốm đặt mông ngồi dưới đất, dưới sự kích động, hoa hoa khóc lớn lên. Bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng bước chân, lại là phủ cận nô bộc, võ sư bị tỉnh, nhao nhao từ xung quanh viện lạc ở trong chạy đến. Giếng nước ở trong quái dị hổ cũng nhận kinh hãi. Hú lên quái dị, muốn chạy trốn, muốn đi. Tô Hoành Long mày nhíu chặt, tay phải ngược lại càng thêm dùng sức, cút ra đây cho ta. Hắn cắn chặt hàm răng, dưới cổ ba bên trên đen nhánh ra thịt hiện hiện đột xuất, khuôn mặt dữ tợn, muốn mạnh mẽ đem cái này quái vật lôi lôi ra ngoài. Rang rắc. Xương cốt chợt khớp thanh âm từ quái vật cánh tay bên trong chuyển đến. Nguyên bản liền có chút dài nhỏ cánh tay, lại lần nữa đang giãy giụa bên trong bị Tô Hoành chống dài một đoạn. Lúc này mặt trời mọc, một chút thuận phủ đè cao lớn tung xuống, thoáng tan viện Do nhờ mặt trời mang tới hồng quang, Tô Hoành có thể thấy rõ ràng quái vật tướng mạo. Giữ tợn đáng sợ khuôn mặt, toàn thân bao trùm lấy màu xanh sẫm lông tóc, răng bé nhọn, trong ánh mắt lóe ra hồng quang. Thân thể dài nhỏ, liếc mắt nhìn qua, giống như là bị kéo dài đến gần 2 mét xấu hầu. Có thể khuôn mặt lại giữ tợn quá nhiều, lúc này nhìn về phía Tô Hoành trong ánh mắt mang theo tan không ra cừu hận cùng o động. Phốc phốc. Quái vật này há mồm, lại lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Cùng lúc đó, còn kèm theo một nguồn màu xanh hướng phía Tô Hoành gương mặt lao thẳng tới mà tới. Tô Hoành nghiêng người né tránh, quái vật thì thừa cơ mãnh liệt rẽ xoẹt xẹt một tiếng và dọn, nó trên cánh tay nguyên một khối huyết nục bị Tô Hoành cho tươi sống xé rách xuống tới. Quái vật nhưng cũng thành công từ Tô Hoành trong tay đào thoát, phu phù một tiếng rơi vào trong nước, giếng nước nổi lên bọn sóng, toát ra liên tiếp ma khí, trong chớp mắt biến mất tại đèn nhánh nước giếng ở trong. Đáng chết. Tô Hoành sắc mặt có chút khó coi. Hồi tưởng lại vừa rồi quái vật trên mặt loại kia đoán độc biểu lộ, hắn cảm thấy chuyện này sẽ không như thế nhanh kết thúc, mà lại, còn có hôm qua từ thuần dương võ quán ở trong về nhà lúc, trên đường nhìn thấy cố kiêu bảy bệnh gia cự nhân xem thi thể, hẳn là cũng là cái quái vật này giở trò quỷ. Có thể hắn đã đi tới thế giới này thời gian hơn 5 năm vì sao đi qua nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua mảy may tương tự manh mối, mà gần nhất trưởng thành huyện bên trong các loại quỷ dị chuyên không cách nào giải thích liên tiếp xuất ra. Trong lúc nhất thời, Tô Hoành tâm loạn như ma. Ừng ứ cục. Bụng hắn không đúng lúc lại lần nữa lên tiếng, cảm giác đói bụng sông lên đầu. Một cỗ nồng đậm dị hương chính kích thích Tô Hoành dạ dày, sên sệt nước bọt tại khoang miệng ở trong không bị khống chế bài tiết. Đây là mùi vị gì? Tô Hoành túi đầu, phát hiện hương vị chính là từ trong tay hắn tản ra. Trong tay hắn nắm một khối quái vật trên người huyết nục, đại khái nửa cân hữu. Trong đó một mặt mọc đầy màu xanh sẫm lông tóc, mà đổi thành bên ngoài một mặt chính trầm dai hướng ra phía ngoài thẩm thấu huyết dịch. Quái vật huyết dịch là màu xanh sẫm, hương vị kia chính là từ cái này, tôi mới huyết nhục ở trong chuyển đến. Trong nhà này làm sao một cô mùi lạ? Một cái mặt chữ quốc, dáng người khôn ngo, xúc lấy dâu quai nón nam tử trung niên tử cổng gọn bên ngoài đi đến. Hắn tay trái dẫn theo bó thuốc, mà tay phải thì nhấn lấy treo ở bên hông bội đao, sau lưng còn đi theo 7, 8 cái dáng người cường tráng hộ viện. Người này tên là Triệu Hộ, chính là Tô lão gia tử tốn hao số tiền lớn mời tới sư, trên giang hồ xem như nhất lưu cao thủ. Nhị công tử Triệu Hổ làm người hào sảng, nhưng cũng hiểu được phân tất tiến thôi. Nhìn thấy Tô Hoành về sau, cầm trong tay bó đuốc đưa cho bên cạnh hộ viện, chủ động chắp tay hành lễ, mở miệng giải thích, "Ta vừa rồi tại bên ngoài tuần tra ban đêm, nghe được tam công tử tiếng la khóc, bởi vậy vội vàng chạy đến." Trong chốc lát về sau, quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bởi Tô lão gia tử cũng xuất hiện tại phương này đỉnh viện ở trong. Hắn đầu tiên là mắt nhìn đứng ở một bên giữa im lặng Tô Hoành, lại nhìn thấy rụt rè đợi sau lưng Tô Hoành, chấm gương mặt bên trên vẫn mang theo nước mắt thượng. Đã xảy ra chuyện gì? Sáng sớm xảo xảo nháo, nháo Tô lão gia tử lông mày nhíu lên, ra vẻ uy nghiêm nói: có phải hay không là ngươi lại khi dễ đệ lại ngươi. Tô Hoành mắt nhìn Tô lão gia tử, sau đó ánh mắt trên người Triệu Hổ hơi chốt dừng lại. Có thể trở thành hộ viện, những người này tự nhiên đều đáng giá tín nhiệm, xem như trong nhà bụng. Tô Hoành hơi chút trầm âm, sau đó chậm giọng mở miệng nói, tam đệ vừa rồi, tại bên giếng nước bị một đầu quái vật cho tập kích. A. Tô lão ra tử trừng to mắt. Triệu Hổ cùng bên cạnh mấy cái hộ viện trên mặt kinh ngạc, nhưng từng cái cũng không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện. Ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ rồi, trên thế giới này nào có cái gì yêu ma quỷ quái, đều là thuyết thư tiên sinh gạt người độ vật. Để ngươi đọc thêm nhiều sách ngươi không nghe, cả ngày liền biết hướng mặt ngoài mù, Tô Hoành không có mở miệng phản bác, chỉ là bình tĩnh đưa tay rối ra. Trong tay thình lình một khối máu me đầm địa vết nục, còn có sền sệt xanh lét máu tươi từ hắn khe hở bên trong chậm rãi nhỏ xuống. Tô lão ra tử trừng to mắt, một trận ý lạnh thuận đuôi xương của sông lên đại não, còn sót lại buồn ngủ biến mất không thấy gì nữa, cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Chương 06, chân tu. Cái này, cái này, cái này. Tô lão gia tử nhìn xem Tô Hoành trong tay quỷ dị khối thịt, cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy lớn lao xung kích, nửa đều nói không ra lời. Trong chốc lát về sau, Tô lão ra tử mới một lần nữa khôi phục tổ chức luôn ngữ năng lực. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Triệu Hổ, "Triệu Vũ sư, ngươi lúc còn trẻ vào Nam Gia Bắc, có thể từng gặp những chuyện tương tự. Ta xông xáo giang hồ thời điểm ngược lại là nghe nói qua không ít cùng yêu ma quỷ quái tương quan cấm kỵ, truyền thuyết vân vân." Triệu Hổ cũng là khuôn mặt của quái, chậm rãi mở miệng nói, "Nhưng nếu là làm ai trải qua lịch, đây cũng là lần thứ nhất." "Bất quá." Triệu Hổ nhìn về phía Tô Hoành ánh mắt mang theo kính nghệ, "Tô nhị công tử quả nhiên là dũng mãnh phi A, lúc này mới tập võ bao lâu thời gian, liền có như thế đẳng cấp, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, khó lường." Thật sự là khó lường. Trọng yếu là sự tình này nên xử lý như thế nào? Tô Hoành không có nửa điểm tiêu ngạo ý nghĩ, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Tô lão gia tử. Trước tiên đem cái này miệng giếng cho phá hỏng. Tô lão gia tử nụ lấy chính mình trên cầm tròm dâu dê, cân nhắc mở miệng nói, "Còn có, cái nhà này cũng không cần lại ở người. Tốt thượng, ngươi nhị ca trong viện còn có hai gian phòng nhỏ, ngươi cùng ngươi nhị ca ở tại trong một cái viện. Phu cận có tòa Hùng Nghĩa Sơn, trên núi có tòa Định Lâm tự. Nghe nói Định Lâm tự bên trong hòa thượng đều là có đại thần thông, đại đức làm được cao nhân đạo, ta định cho chùa miếu quên một bức." Người trong tự viện tăng nhân đến chúng ta trong phụ đệ làm một chuyến pháp sự. Nói đến mời hòa thượng làm pháp sự, Tô lão gia tử đau lòng thần sắc đều đã viết đến trên mặt. Nhưng so sánh với chính mình dòng dõi an uy, chút tiền ấy cũng không tính là cái gì. Đúng rồi, Tô lão gia tử không cẩn thận đem trên cầm một cọng dâu cho lôi xuống, đau nhè răng trợn mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hành, từ khi tập võ bắt đầu, Tô Hành thần cao liển phi tốc tăng trưởng, cả người trở nên cường tráng rất nhiều, tinh khí thần mắt Trần có thể thấy mãn, còn có ngươi. Tô lão gia tử đưa tay chỉ Tô Hành, hít sâu một hơi, tựa như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, từ giờ trở đi Ta mỗi tháng cho ngươi 1 ngàn lượng. Không, ta cho ngươi 1 ngàn 500 lượng bạc để ngươi dùng để tở võ, những này ngân lượng ngươi có thể tùy ý chi phối. Tốt, tôi hoành hai mắt tỏa sáng. Thế giới này ngân lượng sức mua rất mạnh, một lượng bạc không sai biệt lắm tương đương với kiếp trước 1 ngàn khối tiền. 1 ngàn 500 lượng bạc chính là một tháng 150 vạn cái người chi tiêu. Tô ra mặc dù nhà lớn nghiệp lớn, nhưng mỗi tháng xuất ra như thế một số lớn ngân lượng cũng không dễ dàng. Nhưng Tô lão ra tử làm quyết định này thời điểm, thái độ lại hết sức kiên quyết. Nên tình địa phương có thể bất thì bất, nên tiêu tiền thời điểm cũng không cần do dự. Đã Tô Hoành đã đã chứng minh chính mình trên võ đạo hoàn toàn chính xác có siêu phạm tài năng, mà lại trường Thanh huyện bên trong phát sinh đủ loại sự tình cho thấy, có một loại nào đó nguy hiểm, tạm thời không muốn người biết biến hóa ngay tại phát sinh. Như vậy, hắn liền nguyện ý sớm chuẩn bị sẵn sàng, không tiếp đại giới ủng hộ Tô Hoành ta võ. Mà đối với Tô Hoành tới nói, bất luận là tìm kiếm võ học điện tịch, bãi phòng danh sư, hay là mua đại lượng chân quý dược liệu đến bồi bổ thu hoạch được điểm thổ tính, đều cần hao phí tiền tài. lão gia tử đã nguyện ý hết sức ủng hộ, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không từ tuyệt. Rúng qua bữa sáng, Tô hành trong bụng cảm giác đói bụng cuối cùng là có thể tiêu trừ. Theo cảnh giới tu hành tăng lên, tu hành sức ăn cũng biến thành càng thêm tinh người. Vẹn vẹn dừng lại bữa sáng, tu hành muốn ăn no, đơn độc loại thịt liền cần 4-5 cân tả hữu phân lượng, còn nhất định phải phối hợp bên trên số lượng không giống nhau rau quả, nước canh cùng dùng các loại quý báo thuốc đông y thuốc bổ chế biến mà thành dược thiện vân vân. Tu hành chỗ dùng ăn loại thịt, còn chưa không phải là thường gặp thịt heo, thịt bò, mà là càng thêm chân quý dược thịt. Theo thịt có thể bổ tinh khí, ích khí huyết, trợ cấp mệnh hỏa, tránh dương tích tinh, ầm eo lưng, là chân chính vật đại bổ, đồng dạng phân lượng, hành có thể từ hiếu thịt ở trong tu hoạch được càng nhiều điểm thổ tính. Mà giống như là tương tự dừng lại đồ ăn tô Hoành một ngày muốn ăn 7 đến 8 bữa ăn cũng may mắn tô ra nhà lớn nghiệp lớn có không ít tích xúc bằng không mà nói nếu như tô Hoành xuyên qua đến một cái tầm thường nhân ra mỗi ngày ngay cả ấm no cũng thành vấn đề cho dù là có dạng này Kim thủ chỉ muốn trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra công hiệu quả cũng là chuyện không thể nào ẩm đóng cửa phòng trở lại trong phòng mình trước mặt Sơn Hồng trên bàn dài trưng bậy một cái đồng sau lò lửa dưới lò lửa phương lửa than đốt chính Vượng tại lò lửa phía trên thì là một cái sứ thanh hoa tinh xảo âmtrà tô hành Dĩ nhiên không phải muốn pha trả uống mà là dự định nghiên cứu một chút từ quỷ nước trên thân sẽ rách xuống tới yêu ma huyết nục. Khối này yêu ma huyết nục ước chừng nửa cân tả hữu phân lượng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy cơ bắp đường cong. Huyết nục bị cắt đặt có trong hồ sơ trên bảng, phía trên lông tóc đã bị loại bỏ, màu xanh sẫm máu tươi cũng bị dọn dẹp sạch sẽ, còn giữ lại là một khối sạch sẽ gọn gàng huyết nục, chỉ là biên giới bởi vì bạo lực, lưu lại bất quy tắc xé rách vết tích. Tô Hành cầm lấy dao nhọn, thận trọng từ phía trên cắt đi một khối nhỏ. Thuần chơi dao cho Hành cảm giác giống như là tại cắt chém một khối nhỏ bảo chế sau da trâu. Hắn đem cắt đi một khối nhỏ huyết nục tới trong ấm trà. Bên trong chất lòng đã bắt đầu sôi trào, từng cục bốc lên bọc khí, yêu ma huyết nhục rất nhanh bị đun sôi, biến sắc, tản mát ra một cố nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát. Tô Hoành cảm thấy mình khi giác khả năng xuất hiện một loại nào đó vấn đề, bởi vì hắn hỏi qua những người khác, yêu ma trên thân mang theo một loại quỷ dị hương vị, có chút cùng loại với thi thú. Nhưng ở Tô Hoành cảm giác bên trong, lại là một cố mê người mùi thơm, giống như là bị đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng sau thức ăn, cho dù là Tô Hoành hiện tại vừa mới dùng qua đồ ăn sáng, cũng không cảm thấy đói khác, tại nghe được cỗ này đặc hương vị về sau, vẫn là không nhịn được xuống hai cái nước bọn. Mang tới đúa Đem đun sôi yêu ma huyết nục từ nước sôi ở trong kịp đi. Tô Hoành cẩn thận chú đáo, lông mày có chút nhíu lên, trong lòng do dự, vẫn còn có chút không hạ nổi quyết tâm. Hắn hồi tưởng lại trong giếng yêu ma giữ tợn đáng ghét khuôn mặt, còn có dài nhỏ dị dạng thân thể, sau đó lại nhìn xem trước mặt tàn mát ra mê người hương vị huyết nục. Giữa hai bên, vô luận như thế nào đều không liên lạc được cùng một chỗ. Lại có, Tô Hoành cũng lo lắng ăn bậy đồ vật, có thể hay không trúng độc, nhưng nước sôi đã nấu qua thời gian lâu như vậy, mà lại chỉ là một khối nhỏ nhỏ, vấn đề hẳn là sẽ không quá lớn. Vừa nghĩ đến đây, Tô Hoành quyết định đem viên một khối nhỏ huyết nục nhét vào miệng bên trong. chậm rãi nhấm nháp, răng rắc. Phản phất là một đạo màu vàng kim tiềm điện tại trong đầu nội dung. Tô Hoành kiếp trước thời điểm, nhìn qua một chút đầu bếp đề tại An Nhĩm. Những cái kia đỉnh tiêm mỹ thực, tại nấu nướng hoàn thành thời điểm sẽ toát ra kim sắc quá mang, mà tại để vào nhấm nháp trong miệng thời điểm, tựa như là bị tiềm điện đánh trúng, có thể hạnh phúc lệ rơi đầy mặt. Cái này đương nhiên đều là một loại khoa trương biểu hiện thủ pháp, trên thế giới tự nhiên không có khả năng có loại trình độ kia mỹ thực. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Tô Hoành coi là thật có một loại cảm động lây cảm giác, cái này yêu ma huyết nụ, khó có thể tin mỹ vị, mà lại không đơn thuần là mỹ vị. Tôi hoành có thể cảm nhận được, chính mình dạ dày đang ngọ nguậy, phản phất nhận một loại nào đó kích thích, tại gia tốc hấp thu đồ ăn sáng ở trong chất dinh dưỡng. Liền ngay cả nguyên bản yên tĩnh lại thuần dương công cũng bắt đầu tự động vận chuyển, cơ bắp ở trong chuyển đến một trận tê tê dạ dại cảm giác, kia là toàn thân trên dưới gân mạch bị kích thích, tại tiến một bước dị biến, tăng trưởng. Chương 7, chợ đen. Cùng ta dự đoán ở trong, yêu ma huyết nục với ta mà nói là vật đại bổ, có thể nhanh chóng thu hoạch được điểm thuộc tính. Tôi để đũa xuống, nhíu mày suy tư, dùng một khối nhỏ yêu ma huyết đục, phối hợp đại lượng phụ thông nguyên liệu nấu ăn, có thể đem nó hiệu quả trình độ lớn nhất phát huy ra. Bất quá, dù vậy, mang tới cải biến cũng sẽ không quá lớn. Khối này yêu ma huyết nục phân lượng thật sự là quá ít quá ít, nhiều lắm là ủng hộ thời gian một ngày. Bất quá, như thế cho ta cung cấp một cái mạnh suy nghĩ, có lẽ có thể thử nghiệm thu mua một chút tương đối quỷ dị nguyên liệu nấu ăn tiến hành nếm thử, nhưng cụ thể nên thông qua dạng gì con đường tiến hành thu mua, còn cần nhiều mặt nghe ngóng mới được. Hai ngày thời gian chớp mắt đi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Tô Hành Từ phụ đệ ở trong rời đi, chuẩn bị ra ngoài thời điểm, bị người ngăn lại. Đây là một cái thiếu ấm áp người thanh niên, mặc trên người cầm bảo, bên hông treo xem xét liền có giá trị không nhỏ li lòng ngợ. Hiện tại rõ ràng là đầu mùa xuân, khí hậu còn có chút trở lại lạnh, ra hỏa này trong tay lại giả vờ mô hình làm dạng cầm một cái quạt xếp, có vẻ hơi ngu đần. Người này tên là Từ Đức. Tại cái này trường Thanh huyện, có Tô, Từ, Tiết, Hà tứ đại gia tộc. Cái này tứ đại gia tộc phân biệt trưởng quản lấy khác biệt sinh ý, cũng tỉ như nói Tô gia kinh doanh là vải vóc cùng tương hội, Từ ra khống chế muối vụ, Hà gia trưởng quản dư liệu, mà Tiết ra thì là trường thanh huyện bên trong có được đất đai nhiều nhất địa chủ, khống chế lương thực. Dĩ vãng Tiết gia thế lực lớn nhất. Nhưng những năm gần đây, bởi vì Tô hành từ tiền thế mang tới một chút tri thức Tô gia thương hội phát triển cũng rất tốt, hàng hóa thậm chí có thể bán được cái khác quận phủ bên trong, ẩn ẩn đã bày biện ra cùng tiết ra địa vị ngang nhau xu thế. Tứ đại gia tộc hạch tâm sản nghiệp không giống nhau, lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì đặc biệt kịch liệt cạnh tranh. Những gia tộc này người chủ sự, trong âm thầm nghĩ như thế nào Tô Hoành cũng không quá rõ sở, nhưng mọi người mặt ngoài quan hệ duy trì vẫn là tương đối không tệ. Ngày lễ ngày Tết đều sẽ có tình văn lai. Mà lại, gia tộc và giữa gia tộc cũng nhiều có quan hệ thông gia, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Từ gia danh tự cùng Tô gia danh tự cách xa nhau không xa, Tô Hoành Đức tụi tác xấp xỉ như nhau. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ tự nhiên không tệ. Người xin nhờ ta sự tình, ta đã giúp ngươi làm xong." Từ Đức Hào hứng nói với Tô Hoành. "Ồ." Tô Hoành nhướn mày, một bộ nghiêng thai cùng nghe biểu lộ, "Trong tay ngươi có ta muốn công pháp bí tịch?" "Thế thì không có, công pháp trong truyền thuyết bí tịch loại vật này quá mức mơ hồ, lại nói coi là thật có thể làm sao, cùng thoại bản tiểu thuyết ở trong miêu tả, có thể phi thiên độ địa, trường sinh bất lão." Từ Đức nháy mắt mấy cái. "Tô Hoành ta võ, hắn tự nhiên là biết đến." Vốn cho rằng chỉ là song phía tính chất, còn cùng mấy vị khác hồ bằng cẩu đánh cược Tô Hoành có thể kiên bao nhiêu ngày. Không nghĩ tới Cái này một học chính là 3 tháng, mà lại cả người biến hóa thật rất rõ ràng, dáng người đã cao lớn không ít, một đôi mắt cũng là sáng ngời có thần, khiến cho Từ Đức cũng trong lòng nữa, muốn tập võ, nhưng cũng tiếc chính là, trong nhà hắn vị kia hộ viện võ sư rất uyển chuyển nói cho hắn biết, không có căn cốt. Từ Đức thất vọng, chỉ có thể dẹp ý niệm này. "Đừng lãng phí thời gian của ta." Tô Hành Túc dùng nói. "Từ Đức người không xấu, tương đương nhiệt tình, nhưng chính là hơi nhiều lời, có đôi khi để Tô Hành cảm thấy rất phiền." Tô Cừu nói, "Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, ta cho ngươi tìm con đường, bên trong có người bán ra võ học chân công." còn có một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng đô vật. Tứ Đức như tên trộm mắt nhìn xung quanh, trên đường phố không có những người khác, hắn lúc này mới hạ giọng mà miệng. "Thứ gì? Tôi hành gặp hắn một bộ thần bí như vậy bộ dáng, cũng có chút hiếu kỳ. Chợ đen, người nghe nói qua thứ này sao?" Tứ Đức nói, lúc mới bắt đầu nhất là một đám trộm mộ cùng buôn lậu con buôn dựng lâm thời sạp hàng, về sau hấp dẫn không ít hạ kiểu lưu người, dần dần diễn hóa thành một cái không nhỏ thị trường. Bên trong thứ gì đều có, đương nhiên không thể cam đoan thật giả, chỉ có thể bằng vào ánh mắt của mình. Mà lại nơi này thuộc về phi pháp khu vực, quan phủ mặc kệ. Nếu như ngươi dự định đi trước nói được nhiều càng cẩn thận, tốt nhất mang thêm hai tên hộ vệ. Chợ đen, Tô Hành nghe nói qua nơi này, nhưng cụ thể ở nơi nào, như thế nào đi vào? Hắn thật đúng là không quá rõ sở, nơi này làm như thế nào tiến về? Đầu tiên ngươi đến có lệnh bài, sau đó là đặc thù thời gian, địa điểm đặc biệt. Ta nên như thế nào thu hoạch được lệnh bài? Không cần thu hoạch được. Từ Đức cười hắc hắc, ta chỗ này liền có, đưa ngươi, huynh đệ đủ ý tứ đi. Từ Đức từ trong ngực móc ra một khối màu đen ngọc chế lệnh bài, phía trên khắc rõ đơn sơ đường văn, đại khái một chương bài bổ kệ lớn nhỏ, đưa tay đưa cho Tô Hành. Sau đó là thời gian cùng địa điểm. Từ Đức đem bên trong yếu điểm từng cái nói cho Tô Hoành. Tô Hoành tiện tay đem ngọc bài nhét vào trong ngực, hướng phía Từ Đức ông quyền, nghiêm mặt nói, "Ngươi lần này giúp ta không ít việc, ta thiếu ngươi một cái nhân tình." "Này, huynh đệ ta hai người còn nói cái này có không có, không cần thiết làm nghiêm túc như vậy." Từ Đức khoát khoát tay, chẳng hề để ý mở miệng nói, "Có thời gian mời ta đi Minh Nguyệt lâu bên trong ăn bữa cơm là được. Mà lại, lệnh bài này không quý, mấu chốt là lấy được con đường. Ta cũng là từ trong nhà của ta một vị hộ viện trong miệng nghe được tin tức, không tiêu tốn quá nhiều công phu, cũng đừng quá để ý." Từ Đức nói tới chợ đen cũng không tại trường thanh huyện, mà là tại ngoài thành đại khái hơn 10 cây số bên ngoài một tòa cũ nát tiểu trấn ở trong. Với lúc đêm nay giờ tuất, đại khái buổi chiều khoảng 7 giờ, chợ đen sẽ mở ra một lần. Từ khi quỷ nước tập kích Tô Thượng về sau, Tô Hành Nội tâm ở trong một mực có loại không nói được cảm giác cấp bách. Bởi vậy, tại xác nhận tin tức làm thật về sau, hôm nay chạm vào tối, hắn liền dẫn hai tên hộ vệ lập tức lên đường tiến về chợ đen. Tiểu trấn rách nát, ở vào một chỗ khe suối ở trong. Mặt trời đã rơi xuống đỉnh núi, trên bầu trời treo một vòng mông lung mờ nhạt. Hoàn cảnh trung quanh lờ mờ, Loan Pháng còn có thể nghe được dã thu cầm rú, cùng quỷ dị tích tích tắc tắc cấm thanh. Kiếp trước thời điểm, phồn hoa đại đô thị, 78 điểm chỉ có thể coi là sống về đêm vừa mới bắt đầu. Nhưng đến cổ đại vương triều, hết thể cũng không giống nhau, bên ngoài tối như bừng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, Tô Hoành cũng là lần thứ nhất ban đêm một mình ra khỏi thành. Bất quá hắn hiện tại thể phách viễn siêu thường nhân, một người quyết đoán hành tẩu tại phía trước nhất, ngược lại là phụ trợ sau lưng hai tên hộ viện lộ ra gầy yếu, tại mảnh này hoàn cảnh xa lạ ở trong rất là cảnh giác. Chợ đen chỗ tiểu trấn chính giữa là một đầu rách nát đường tắt, hai bên treo đèn lồng cũ nát trong phòng trưng bày các loại hàng hóa. Còn có người trực tiếp ngồi tại hai bên đường, trước mặt giấy dầu một trải, cầm trong tay một chàng ảm đạm đèn lồng, liền xem như một tòa đơn sơ hàng việc hè. Đèn lồng quang mang ẩm đạm, chỉ có thể chiếu rõ ràng trên sạp hàng vụn vật hàng hóa, lại thấy không rõ người phía sau mặt. Chương 08, Thái Tuế. Tô Hoành mang theo chính mình hai tên hộ vệ, hành đầu tại chợ đen chính giữa trên đường phố, ánh mắt tại hai bên quầy hàng thượng lưu ngay cả lúc qua, tìm kiếm vật mình cần. Thuận dương công sau khi đột phá mang tới tăng lên là toàn phương bị. Không chỉ là thể phách, tố hoành cảm giác cũng biến thành không hề tầm thường nhệ cảm. Hắn có thể ngửi được trong không khí mốc meo mốc meo hương vị, còn có mai táng tại cái này mục nát hương vị phía dưới, càng thêm mịt mờ mùi máu tươi. Nơi này hiển nhiên không thái bình, thường xuyên buộc phát xung đột đẫm máu, đến mức cố này mùi máu tươi cho dù là trải qua nước mưa cọ rửa, đều vung đi không được, lưu lại một tầng máu tanh bóng ma. Chợ đen ở trong lui tới người cũng không ít, bất quá mỗi một cái đều là đi lại vội vàng, tối đầu, cho dù là ngẫu nhiên ngẩng đầu, quan sát cảnh vật xung quanh, trên mặt biểu lộ cũng là mười phần cảnh giác. Còn có một số người mang theo mặt nạ, đem chính mình che trừ mặt dấu diếm. Nếu như tại chợ đen ở trong gặp được vật mình muốn, liền đưa tay cùng chủ quán tại tay háo dài che lấp lại khoa tay giá cả. Không thể đồng ý, liền rời đi. Nếu như đàm đến khép, như vậy cấp tốc giao tiền rời đi. Mỗi người đều cố ý hạ rộng, tận lực rút ngắn giao dịch quá trình, sợ gây nên sự chú ý của người khác. Một cỗ mùi thanh nhạt nhạt từ bên trái đằng trước quẩy hàng bên trong chuyển đến, hấp dẫn tô hoành lực chú ý chủ quán là một tên trên đầu mang theo mũ rơm, mặc trên người vải bố đoạn đà trung nhân nhân, nhìn thấy tô hoành đến đây, trung nhân, nhân đầu Dòng suối theo mũ rừng phía dưới là một trường vàng như lên chất phát khuôn mặt, nhìn qua giống như là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nghèo khổ lao nông. Lao nông trước mặt quầy hàng bên trên chỉ có một dạng đồ vật. Kia là một đại đoàn màu sắc thuần trắng, không có chút nào dòng máu màu đỏ, cũng không có cơ bắp cùng gân mạch đường vân thịt mỡ mỡ. Nhưng cho người cảm giác lại cũng không mười phần rầu mỡ, mặt ngoài mềm mại, còn đấy có dãn. Nếu như không phải sắc thực tản ra mỡ mùi tanh, Tô Hoành còn tưởng rằng đây là một khối lớn bánh búp đậu. Đây là cái gì? Tô Hoành trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, hạ giọng tuấn hỏi. Thái Tuyết Thịt. Lão Đông nhìn xem Tô Hoành cao lớn tráng thân thể Trất pháp khô hèo gương mặt bên trên hiện lên một tia e ngại, nhưng vẫn là nghiêm túc hồi đáp, từ trong đất mọc ra, An đại bổ, có thể cháng dương. Muốn dược liệu bán được tốt, liên hướng có thể cháng dương phương hướng dùng được tuổi. Tô Hành ở trong nội tâm nhà rảnh, nhưng nhà rảnh về nhà rảnh, trước mắt khối này thì trắng coi là thật có chút thần dị. Trừ ra mùi tanh bên ngoài, Tô Hành còn tại phía trên người thấy một cô rất nhạt rất nhạt mùi thơm ngát. Loại vị đạo này hắn rất quen thuộc. Trước đây không lâu, Tô Hành tại yêu ma huyết dục bên trên nghe được qua đồng dạng hương vị. Khối này huyết dục xuất từ yêu ma trên thân. Tô Hành nghĩ, có thể tựa hồ cũng không phải là như thế. Phía trên yêu ma hương vị thật sự là quá nhạn, hẳn là yêu ma trên người một loại nào đó vật cộng sinh. Bao nhiêu tiền một cân? Tôi hoành hỏi. Một lượng bạc một cân. Lao nông rỗi ra một ngón tay. Được, tôi hoành hoàn toàn chính xác cần trước mắt khối này thái tuế thịt, cũng lười mà cả, Người cái này thái tuế thịt nhiều ít cân, ta muốn hết. Hết thảy 30 cân, 30 lượng bạc. Lao nông ngón tay run nhẹ nhẹ, văng như nến gương mặt bên trên nổi lên một vòng hồng quang, tâm tình kích động khó mà ức chế. Tôi hoành vung tay lên, từ trong móc ra mấy cái bạc vụn, ném tới lão nông trước mặt. Lão nông đưa tay tiếp nhận, ước lượng hai lần, biết phân lượng không kém. Những này thịt đều là của ngươi. Lão nông đem bạc cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong lực, đeo lên mũ rơm, quay người liền vội vàng biến mất tại trong hầm. Ngay cả mình trước mắt quầy hàng, còn có quầy hàng bên trên đèn lồng đỏ cũng không cần. Cái này thái tuế thịt nhìn qua mê mại, nhưng trên thực tế lại tương đương có tính bền dẻo. Tô Hoành dùng hầu bao sắp xếp gọn, treo chết tại trên vai của mình. Bên cạnh hai tên hộ vệ muốn thay Tô Hoành quẵng, nhưng Tô Hoành lắc đầu tự tuyệt. Một phương diện hai cái này hộ vệ đều là người bình thường, có mấy chục cân vật nặng hành tẩu hơn 10 cây số đường núi, không phải chuyện dễ dàng. Con mặt kia, khối này thái tuế thịt hư hư thực thực cùng yêu mà có quan hệ, Tô Hoành cũng sợ bọn họ nhiễm phải đồ không sạch sẽ. Còn chính hắn, hắn ngược lại là không quan trọng, mà lại mấy chục cân trọng lượng đối Tô Hoành tới nói coi là thật không tính là cái gì, không có bất kỳ cái gì cảm giác cố hết sức. Tiếp tục tại trong chợ đen đi dạo, từ đông đi đến tây. Tô Hoành lại hao tốn gần trăm lượng bạc, mua mấy môn võ học. Những này võ học cũng không phải là tuần dương công như thế nội công, mà là một chút đạo pháp, chiêu thức loại hình. Mặc dù cũng coi như được là tinh diệu, nhưng cùng tuần dương công giá trị cùng hiệu quả hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Sở dĩ mua sắm chủ yếu là Tô Hành cảm thấy trong đó dạng giải một chút kỹ xảo phát lực, có đáng giá cho học tập. Mà lại, có thể đoán được tương lai, theo Yêu Ma tiến một bước khôi phục, thế đạo càng ngày càng loạn, Tô Hành dự định trong nhà đặt mua một cái cỡ nhỏ tàng kinh các, từ trên giang hồ thu thập võ học, cung cấp trong nhà nô bộc bọn hộ viện tiến hành học tập. Cho dù là không cách nào đối kháng Yêu Ma, nhưng muốn đối phó một chút thừa cơ làm loạn người bình thường, hẳn là vấn đề không lớn. Tô ra dù sao cũng là nhà lớn nhất lớn. Một khi trật tự sụp đổ, đỏ mắt người đến không hết, đến sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Không có tại trên chợ đen siêu tập đến thuần dương công dạng này nội luyện pháp môn, Tô Hoành có chút thất vọng. Nhưng có cái này mấy môn đạo pháp, quyên pháp cũng coi là chuyến đi này không tệ. Nhất là hơn 30 cân thái tuyết thịt, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Thu hoạch lần này vượt xa khỏi mong muốn, Tô Hoành lưng bê cái bao giờ đi. Hắn một đường mua sắm địa tịch, xuất thủ xa xỉ, tung xuống đại bút năng lượng, hấp dẫn không ít người chú ý trong đó một chút mang theo mặt nạ người như có như không tại Tô Hoành bên cạnh lắc lư, hiển nhiên là đã là ở trong nội tâm dâng lên ác ý cũng không e ngại, thậm chí có chút chờ mong. Nếu như những người này muốn thừa cơ ăn cướp Vậy hắn liền đem bọn hắn cho đánh chết tươi. Xuyên qua đến đại chu hoàng triều, thời gian hơn 5 năm. Tu hành cầm y ngọc thực, chưa bao giờ gặp quá lớn nguy hiểm, cũng chưa từng giết người thấy máu. Nhưng ở tập võ có thành tựu, nhất là gặp được yêu ma về sau, Tô hành nội tâm dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Đối với tương lai có thể sẽ phát sinh xung đột, đã cảm thấy khẩn trương e ngại, cũng có loại không hiểu xúc động cùng hưng phấn. Hai loại cảm xúc đan vào một chỗ, nhưng đối cái sau khát vọng hiển nhiên muốn càng nhiều hơn một chút. Đáng là, tu hành dẫn theo hơn 30 cân vật nặng tại trên đường núi bước đi như bay. Lại thêm tu hành thuần dương công, thôn phệ yêu ma huyết nục về sau, Vừa xa người thường khôi ngô thể trạng, chợ đen ở trong một chút kẻ xấu mặc dù tham lam, nhưng cuối cùng vẫn là thất mệnh. Tiền tài chân quý, vậy cũng phải là có mệnh đi hưởng dụng mới được, bước lên như thế lớn phong hiểm hành động, thật sự là không đáng. Như thế, Tô Hoành cùng hai tên hộ vệ một đường trở lại trong thành. Các loại cửa thành đóng, nhìn thấy trong thành đầu đường sáng tỏ đen uốc, cùng lui tới tuần tra nha dịch. Hai tên hộ vệ đều là trùng điệp thở dài một hơi, rõ ràng dẫn theo 30 cân thái tuế thị chính là Tô Hành, ngược lại là hai người bọn họ trên trán toát ra mồ hôi lạnh, thở hụt. Chương 09, cực hạ. Tô Hoành tại Cảnh Dương Phường phụ cận Cựu Điểu Phường mua một cái tiễn chạy viện. Một mặt là vì mình thường ngày tập võ luyện công cần thiết, còn mặt kia, Tô Hoành thì là phòng ngửa trên người yêu ma mủi, trêu chọc đến một chút đồ không sạch sẽ, gây họa tới người nhà của mình. Mà lại chỗ này trại viện khoảng cách Tô gia Phụ đệ chỉ có không đến hai con đường khoảng cách. Cho dù là trong nhà thật gặp được cái gì tình huống ngoài ý muốn, lấy Tô Hoành bây giờ cảm giác, nghe được động tính, cũng có thể rất nhanh kịp thời chạy về. Có Thái Tuế thịt trợ rút, Tô hành tu hành tốc độ kia người. Ở quá khứ thời điểm, trên cơ bản là năm đến 6 trời, Tô hành mới có thể thu được một điểm thuộc tính. mà có thay đổi tuyệt lại thêm tốn hao số tiền lớn mua sắm các loại chân quý thuốc bổ, nguyên liệu nấu ăn, thảo dược các loại, thu hoạch được điểm thuộc tính hiệu suất, bị gia tăng đến một ngày một cái. Thuần Dương công tiến triển phi tốc, gần mạch dị biến trình độ cũng tại ổn định đề cao. Cơ hội là mỗi ngày tỉnh lại, đứng tại giữa sân, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, Tô hành đều có thể rõ ràng phát giác được trên người mình ngay tại phát sinh biến hóa, đó là một loại sinh mệnh cấp độ thối biến. Từ yếu ớt phàm nhân, hóa thành thôn yêu ma hung thú. Lại qua mấy ngày, Tô lão gia tự tốn hao số tiền lớn từ Định Lâm tự mời tới pháp sư về đến trong nhà hoàn thành một lần pháp sự. Quan hay nói, những này lão hỏa thượng khai đàn làm phép thời điểm còn ra dáng, đáng tiếc là ở trong mắt Tô Hoành xem ra, những này hỏa thượng chỉ là chút người bình thường. Còn những này kinh văn quyển vòng loại hình, đối với yêu ma đến cùng có hay không tác dụng khắc chế, Tô Hoành cũng không nói lên được. Nhưng từ đó về sau, Trưởng Thanh Huyền ở trong thế ma thuật không tiếp tục phát sinh nhạy giếng chết chìm sự tỉnh. Hết thệ đều khôi phục thường ngày như thế bình tĩnh, Trưởng Thanh Huyền bên trong người người tới hướng, phồn hoa vẫn như cũ, nhưng Tô Hoành lại cũng không cho rằng chuyện này sẽ như vậy đơn giản kết thúc. Một phương diện, Tô Hoành tiếp tục sưu tập võ học, nắm chặt thời gian tu hành. Con mặt kia, Tô Hoành cũng đang điều tra huyền chí, từ lao nhân trong miệng thu hoạch được một chút cổ lao đồn đại, đem nó quy nạp tổng kết. Những này nơi phát ra phức tạp tin tức hội tụ vào một chỗ, thời gian dần trôi qua, một cái quỷ dị băng lãnh thế giới ở trước mặt hắn mở ra một góc. Trong trước mắt, hơn nửa tháng đi qua. Ngày này chạm vào tối, Tô Hoành ngồi trong thư phòng, mượn chơi chiều màu lửa đỏ hào quang, liếc nhìn bàn bên trên nặng nề cổ lao thư tịch. Đại Chu 89 năm, Trường Thanh huyện, có vật như mù đóng, đem bay vào người ta, lại biến thành lang hình, giết chết hơn 10 người. Đại Chu 96 năm, Bạch Tùng Sơn thọ huyền đạo nhân nói 3 ngày đạo phi thăng. với trăm đệ tử tiến về xem lễ. Thọ Huyền đạo nhân ngực bụng xé rách, nội tạng bay khỏi bên ngoài cơ thể, ở đây hơn 300 người toàn bộ nổi điên, lẫn nhau cán xé, tử thương thảm trọng. Đại Chu từng cái 6 năm, Liên Sơn thành bên trong có quỷ nước, thân thể dài nhỏ, mặt như viên hầu. có thể ẩn vào trong nước, lực lớn, tốt ăn thịt người tinh khí, người chết hiện lên chìm vong hình. Mưa to liên hạ 10 ngày không dứt, ôn dịch lan truyền, người tướng cán xé, dân chúng trong thành tử thương 10 vạn có thừa. Quỷ nước. Tại lật đến một trang cuối cùng, nhìn thấy phía trên ngắn ngủi một đoạn ghi chép sau. Tô Hoành mở to hai mắt, cảm thấy phía sau dâng lên một cỗ khí lạnh. Phương này trong cổ thư ghi lại quỷ nước, cùng mình trước đó nhìn thấy qua trong giếng yêu ma cơ hồ không khác chút nào. Mà lại, lại liên tưởng đến trường Thanh huyện bên trong vô cớ chết chìm những người kia, tựa hồ cũng có thể từ ngày này ghi chép ở trong tìm tới đáp án. Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, đó chính là mưa to, lũ dịch. Tô hành thật sâu thở dài một tiếng, đem cổ thư khép lại, vuốt vuốt chính mình có chút nợ Huệ Thái Dương. Dựa theo trên sách ghi chép, những này cái gọi là lệ quỷ, yêu ma các loại, cũng có một cái quá trình lớn lên. Tại lúc ban đầu thời điểm, vẫn là nhục thể phàm thai, cho dù là chưa từng tu hành qua người bình thường, cũng có thể tay cầm đao thương đối phó. tạo thành tổn thương. Chỉ khi nào bọn chúng trưởng thành đến cảnh giới nhất định, giáp tình đủ loại thiên phú thần thông, hô phong hoán vũ, ẩn vào tạo hóa, đến lúc đó lại nghĩ đối phó bọn chúng sẽ rất khó rất khó. Cũng tỷ như nói hiện tại Tô Hành, nếu như chính diện cùng quỷ nước đơn đả độc đấu, hắn là có rất lớn nắm chắc đem nó đánh chết. Nhưng vấn đề là, quỷ nước có thể ẩn vào trong nước, một khi trốn, tìm không thấy tung tích dấu vết, Tô Hành cũng là không, có biện pháp nào? Muốn hay không nếm thử thuyết phục lão gia tử dọn nhà, rời đi trường Thanh Hành hiện ra dạng này một cái ý nghĩ, nhưng cũng không ổn. Tô ra nhà lớn việc lớn, dọn nhà không phải chuyện dễ dàng. Mà lại càng quan trọng hơn một điểm, từ trường Thanh huyện dọc đi, muốn em đến chỗ nào? Dựa theo hiện tại sưu tập đến tin tức nhìn yêu ma khôi phục tại toàn bộ đại chu hoàng chiều cảnh nội đều có phát sinh, đây là biến thiên, tại trường Thanh huyện gặp phải là chưa hoàn toàn phát dục quỷ nước, mà chạy đến địa phương khác, không chừng gặp được càng đáng sợ lệ quỷ yêu ma. Còn có Tô Ly, Tô Hoành nghĩ đến ra ngoài cầu học tỷ tỷ Từ quận thành đến trường Thanh huyện, cách xa nhau mấy trăm cây số, khó tránh khỏi trên đường gặp được chút đồ không sạch sẽ, nàng có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên. Tô Hoành trong lòng một đoàn đầy rối, không nguyện ý hướng suy nghĩ sâu xa. Tương lai Thứ không xác định thật sự là nhiều lắm. Nhìn ngoài cửa sổ dần dần biến mất quang mang trời chiều, Tô hành thở thật dài một tiếng, ánh mắt trở nên kiên định, yêu ma là thế, chỉ có thực lực mới có thể bảo toàn chính mình, bảo toàn người nhà của mình. Trước mắt hắn lại lần nữa hiện ra màu xám trắng giao diện thuộc tính. Thân cao: 187m thể trọng: 235 cân công pháp: thuần dương công tầng thứ 6 gân mạch dị biến: 35% điểm thuộc tính, 20 so với hơn nửa tháng trước, thuần dương công vừa mới đột phá thời điểm, Tô hành thể trọng tăng trưởng 20 cân, nhưng thân cao lại chỉ tăng lên 2 cm, mà lại hình thể tuyệt không lộ ra công nền. Thân thể khỏe mạnh cân đối, cơ bắp đường còn trôi chảy hữu lực. Có thể nghĩ, bộ phận này thể trọng đều ra tăng đến cơ bắp cùng xương cốt mật độ bên trên. Chứ ra thuần dương công, Tô Hoành lại sưu tập đến hai môn nội luyện công pháp. Theo thứ tự là hát Sát công cùng Đỏ Lộ công. Cái trước là từ chợ đen ở trong tốn hao mấy trăm lượng bạc đãi tới, mà cái sau thì là từ trưởng thanh huyện bên trong một tên ẩn cư nghèo túng võ sư trong tay tu hồi được. So với thuần dương công, cái này hai môn công pháp đều thuộc về tương đối thiên môn loại hình, mà lại không chọn vẹn cũng tương đối lợi hại. Tôi hành vốn định giữ lại điểm thuộc tính đều dưới tu hành thử một chút, nhưng bây giờ nhìn thấy những này siêu tập mà đến tư liệu về sau, hắn cải biến ý nghĩ của mình. Vẫn là trước tiên đem thuần dương công tu hành đến đại viên đẩy các loại tiến không thể tiến về sau, lại nếm thử tu hành mặt khác hai môn công pháp. Thuần dương công công chính bình thản, truyền thừa hoàn chỉnh nhất, tiềm lực cũng lớn nhất. Không hề nghi ngờ, tôi hành dự định để thuần dương công làm chính mình chủ tu công pháp, mà còn lại hai môn công pháp thì có thể tham khảo, kiêm tu. Vừa nghĩ đến đây, tôi hành không do dự nữa. Thuần dương công, để cho ta tới nhìn xem cực hạn của ngươi ở nơi nào. Đương theo lấy một lần kéo dài nặng nghề hô hấp nửa tháng đến ócp nhặt 20 cái điểm thuộc tính trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa Thuần Dương công sau cảnh giới đầu tiên là một trận mơ hồ từ tầng thứ 6 nhảy đến tầng thứ 7, sau đó lại lần nữa biến hóa cuối cùng dừng lại tại tầng thứ 8 mà khi Thuần Dương công đột phá đến tầng thứ 8 về sau Thuần Dương công sau xuất hiện một cái màu xám dấu móc bên trong nổi lên một cái mới từ đầu chương 10 thi biến Thuần Dương công tầng thứ 8 đặc hiệu Thuần Dương chất khí chân khí cái này khái niệm tu hành từ tiện nghi của mình sư phụ Ninh chi Bạch nơi đó nghe nói qua cái gọi là chất khí Nói đơn giản một chút chính là cơ thể người tinh khí thần cụ tượng hóa, chỉ có thể phách cường kiện, tinh thần sung mãn, từng cái thuộc tính đều hướng tới đỉnh Phong tông sư mới có thể cảm ứng được thể nội chân khí tồn tại. Nhưng Tô Hoành lúc này trạng thái lại có chỗ khác biệt, không chỉ có thể rõ ràng cảm thụ, hơn nữa còn có thể tiến hành lợi dụng. Hô, Tô Hoành kéo dài hô hấp, long ngực bành trướng, tại rộng rãi trường bào hạ chống lên góc cạnh. Nương theo lấy chân khí tại thể nội vận chuyển, nhiệt độ của người hắn cấp tốc lên cao, từng cây màu đỏ thắm tráng kiện dần mạnh hiện lên ở màu đồng cổ trên da thịt. Mồ hôi từ trong lỗ chân lông bài tiết, sau đó hấp thu nhiệt lượng bốc hơi đến mức ở trên người hình thành tính thực chất sương mù. Cái này sương mù vặn bẹo trời chiều, nhảy lên không ngừng, xa xa nhìn qua tựa như là trên người có một đoàn tràn đầy ngọn lửa đang thiêu đốt. Tô Hành trường bào màu đen biên giới cũng tại không gió mà bay, trên dưới tung bay. Bạch. Tô Hành phun ra một ngụm trọng khí đồng thời, mở mắt ra. Nguyên bản con người đen nhánh, lúc này phản phất giống như có bó đuốc lửa đang thiêu đốt, bày biện ra một loại nóng rực đỏ sậm. Lúc này chỗ viện lạc chính giữa, có một viên hai người ôm hết cổ thụ, không biết cái gì chủng loại, cũng không biết ở chỗ này sinh trưởng bao nhiêu năm, cành lá rậm ẩm. Tô Hành một quyền đánh ra Phong xé rách không khí, phát ra bén nhọn tiếng âm. Cổ tụ phản phất bị đạn pháo chúng đích, bắn ra tiếng vang, nương theo đại lượng cảnh khô lá rách rỉ rào rơi xuống. Tô hành hai tay trước người hư hừm, hấp khí bật hơi, hô hấp kéo dài, đem thuần dương chân khí dần dần tản ra, trở về đến trạng thái bình thường. Hắn túi đầu nhìn về phía bên cạnh cổ thụ, con người có chút ngứ tụ. Đã thấy đến mới vừa rồi bị một quyền đánh trúng địa phương, thình linh xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân cái hố, mà lại biên giới đen nhánh, toát ra lượn lờ khói trắng, đã xuất hiện rõ ràng than hóa vết tích, có thể bằng vào nhục thể thai. đem một gốc cổ thụ bẻ gây đánh bại, miễn cưỡng còn tại Tô Hành Phạm vi hiểu biết bên trong. Nhưng một quyền đem sống than tủi hóa, loại lực lượng này liền thoáng có chút huyền ảo. Còn chưa chờ hắn làm rõ ảo rượu trong đó, ngoài tường truyền đến một trận ồn ào tiếng vang, đánh gãy Tô Hành suy nghĩ. Nhanh nhanh nhanh, đều nhanh, đừng lễ mề. Từ ra lần này thật đúng là xui xẻo, cả nhà trên trăm nhân khẩu, không còn một nống, chỉ còn lại một chút hộ viện cùng nô buộc còn sống. Từ ra, cho dù là thanh âm nào, cách lớp kiến tường viện, có thể Hành vẫn là rõ ràng nghe phía bên ngoài truyền đến đối thoại, hắn đầu tiên là sửng sốt. Mà sau náo trong biển hiện ra từ đức kia mang theo ngu đần điếu dung, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, mở cửa lớn ra, đem ngăn tại trước mặt người đi đường đẩy ra, vội vàng hướng phía từ ra trại viện phương hướng tiến đến. Các loại tô hành xuyên qua hai con đường, đi vào từ ra trước cửa. Nơi này đã tụ tập không ít người. Từ ra trước cửa trên đất trống, từng cố thi thể, chừng trên trăm, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp cùng nhau, trong không khí tràn ngập một cỗ quỷ dị mục nát mùi thối. Trung quanh đã tụ tập không ít người, có giữ im lặng quần chúng vây xem, còn có nhìn qua ngơ ngác ngốc ngốc từ gia tôi tớ, cùng cầm trong tay bộ đao bên ngoài duy trì trật tự ngăn cách đám người sai dịch. Hai cái tuổi già ngỗ tắc lông mày điu chặt, chính ngồi xổm ở bên cạnh thi thể tiến hành kiểm tra, tìm kiếm khả năng nguyên nhân cái chết. Nhưng từ sự làm lắc đầu liên tục, cùng thỉnh thoảng tiếng thở dài đến xem, kiểm tra tiến hành hiện nhiên cũng không thuận lợi. Tô huynh còn tại trong đám người thấy được phụ thân của mình Tô Lao gia tử, hắn khuôn mặt ngốc trệ, trong ánh mắt lộ ra có chút sợ hãi. Tại trường Thanh huyện tử ra cùng Tô gia thế lực không kém nhiều, hai nhà dinh thự cũng liền cách hai con đường. Nhưng mà, trong vòng một đêm, lớn như vậy một cái mọi người gia tộc quy thế, cả nhà già trẻ chết chỉnh chỉnh tề Cái này khiến Tô lão gia tử cảm thấy một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. lại liên tưởng đến trước đây không lâu, phát sinh ở trong nhà quỷ nước tập kích sự tình, Tô lão gia tử sợ hãi trong lòng càng sâu, rõ ràng mập ra thân thể run dậy. Nếu không phải bên cạnh có tôi tớ đỡ lấy cánh tay, cơ hội không cách nào bằng vào lực lượng của mình đứng trên mặt đất. Tô Hoành thân thể cường tráng, thân cao cũng vượt qua thường nhân, đứng tại giữa đám người giống như hạt giữa bầy gà. Tô lão gia tử cũng phát hiện con của mình. Tô Hoành trước kia tập võ hao tốn không ít tiền tài, Tô lão gia tử đối với cái này còn rất có phê bình tín đáo. Nhưng bây giờ, hắn ngược lại là cảm thấy may mắn. Tô Quý mặc dù lên tuổi tác, nhưng tính cách lại cũng không cứng nhắc. Ý thức được thế đạo này ngay tại phát sinh cải biến, tập võ mới có thể tốt hơn bảo toàn chính mình. Mà lại con của hắn hoàn toàn chính xác ở phương diện này rất có thiên phú. Điểm ấy, cho dù Tô Quy đối với võ học nhất khiếu bất thông, cũng có thể từ Tô hành trong khoảng thời gian này trên thân phát sinh biến hóa bên trong rõ ràng cảm thụ ra. Nhường một chút, nhường một chút. Một nhóm người mặc tạp bảo, cầm trong tay trên lệch đao nha dịch đẩy ra đám người, chạy chậm đến chạy đến trợ giúp. Người cầm đầu dáng người khôi ngô, khuôn mặt tối đen. Người này tên là Tống Bảng Nghĩa, La Tuần bổ tí một cái sai đầu. Thân thủ không tệ, lại thêm phá được không ít nghi nan vụ án, bởi vậy tại Trưởng Thanh huyện bên trong cũng có chút thanh danh. Nhưng nhìn trước mắt chỉnh chỉnh tề tề, trên trăm bộ thi thể, Tống Bảo Nghĩa sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Loại chuyện này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Giết người, có thể trên thi thể cũng không có rõ ràng ngoại thường, mà lại, người nào có thể tại vô thanh vô tức ở giữa đem từ ra hơn 100 nhân khẩu toàn bộ giết sạch. Hạ độc, khả năng này cũng không nhỏ. Có thể phát hiện thi thể ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian, đã bắt đầu hư thối bốc ngủi, lại lộ ra không giống bình thường. Tống Bảo Nghĩa nhớ tới hơn nửa tháng trước Trưởng Thanh huyện bên trong liên tiếp phát sinh chết trì vụ án, từ từ trạm nhìn lại, giữa hai bên hoàn toàn chính xác có chỗ tương tự. Hẳn là, trên thế giới này coi là thật có trong truyền thuyết quỷ quái yêu ma loại hình, Trung quanh có không ít người, mặt trời cũng chưa rơi xuống, có thể trong một ý niệm nghị đến đây, Tống Bảo Nghĩa lại cảm thấy một trận lãnh ý thuận lương hướng lên gọn. Hắn cuối cùng vẫn là trải qua sinh tử, nhẹ nhàng lắc đầu, đem loại này tạm nhạp suy nghĩ vứt ở một bên. Có từ trên thi thể kiểm tra đến cái gì sao? Tống Bảo Nghĩa tại một cái sự làm bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt tại xanh đen xương vụ trên thi thể hơi chút dừng lại, nhỏ giọng hỏi thăm: Tựa hồ là chúng độc mà chết. Ngộ Tác trả lời: "Cụ thể là cái gì độc?" Khó mà nói. Ngộ Tác lắc đầu: "Bất quá, cùng nước giếng có quan hệ. Những người này là bởi vì uống nước ở trong giếng, lúc này mới thu nhận mất trắc. Từ ra một chút tôi tớ, hộ viện, bởi vì dùng cơm thời gian dịch ra, lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi. Lại là giếng nước?" Tống Bảo nghĩa cau mày. "Tống, trống sai đầu." Một cái sai dịch run rẩy thanh âm chuyển vào trong hai. "Chuyện gì?" Nhìn xem thủi hạ bộ này run rẩy e ngại bộ dáng, Tống Bảo nghĩa có chút tức giận, thanh âm cũng không khỏi đến nghiêm khắc mấy phần. Thi thể tựa như là đang động. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Tống Bảo Nghĩa tay áo dài hất lên, đứng dậy. Tiếng nói của hắn chưa rơi xuống, hoàng sợ tiếng rít trói hai âm thanh liền theo sát phía sau chuyển đến. Vừa mới cùng với Tống Bảo Nghĩa trò chuyện ngộ tắc trừng to mắt, một trương màu xanh đen miệng rộng cắn lấy trên cổ của hắn, hai hàng phát hoàng răng đâm vào da thịt, nóng hổi máu tươi thuận ngẻ răng hướng ra phía ngoài tư ra. Đám người đầu tiên là yên tĩnh, sau đó buộc phát ra hoàng sợ thét lên, không để ý hết thể trốn ra phía ngoài cách. Trang diện vô cùng hỗn loạn, mà tại máu tinh hồng dưới trời chiều, những cái kia vốn nên đã chết đi người từ ra. Lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, bóng dáng tại tái nhật trên bảng lưu lại thật dài hẳn. Chương 11, Hàng ma. Hoàng sợ tiếng thét chói tai, xô đẩy đục mã thanh âm còn có trong tuyệt vọng ý đồ duy trì trật tự tiếng gầm gừ, các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, tựa như là hướng sôi trào trong chảo dầu dội cho một bầu nước lạnh, dưới trời chiều bình tĩnh giống như là một viên tấm gương trong khoảnh khắc bị đánh nát. Nguyên bản chết mất người, lão đảo một lần nữa đứng lên. Giống như là thần thoại trong truyền thuyết cương thi, chằn quỷ, trong ánh mắt bước lên hồng quang, khuôn mặt dữ tợn vặn mèo, công kích tới tất cả mọi người ở đây. Có người bị quái vật bổ nhào, bị xé mở. Phát ra hoàng sợ tiếng thét chói tai, còn có người bị người bên cạnh cố ý đẩy ngã, vài đôi chân to không lưu tình chút nào từ trên thân giẫm đạp mà qua, rất nhanh liền không phát ra được âm thanh tới. Sai Đầu Tống Bảo nghĩa khoảng cách gần nhất, hắn muốn duy trì trật tự, nhưng chàng diện quá mức hỗn loạn, tất cả mọi người đã mất đi lý trí, chỉ là liều mạng muốn từ hiện trường phát đi. Một cái phát xanh xưng vụ Đại thủ đột nhiên nhấn tại Tống Bảo nghĩa trên bờ vai, mùi hôi thi mùi vị của nước có sinh mệnh chui vào đến cái sau xoang ở trong. Tống Bảo nghĩa thầm ngắm một tiếng đáng chết, không có quay người, mà là trực tiếp một trường vô hướng phía sau sát tối ngực. Khen. Trường dao ra khỏi vỏ, Nương theo lấy một đạo sáng như tuyết đoá quang, sát thối một cánh tay bị chém xuống, nhưng giống như là không có chút nào phát giác, vẫn như cú gạo thét mở ra miệng rộng hướng phía Tống Bảo Nghĩa lên tới. Bọn da hỏa này lực lượng vô cùng khó tin, cho dù là mất đi một đầu cánh tay, vội vàng ở giữa, Tống Bảo Nghĩa cũng lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Chờ hắn thật vất vả đem nó đá văng, lại phát hiện mặt khác ba đầu sát thối chính vây quanh mà tới. Cảm xúc khẩn trương phía dưới, Tống Bảo Nghĩa kịch liệt thở dốc, cái trán ra mồ hôi lạnh. Mà hắn mang tới những cái kia sai dịch thì càng là không chịu nổi. Mắt nhìn thấy càng nhiều sát thối lung la lung lay từ dưới đất đứng lên. không có bất kỳ cái gì chiến đấu ý nghĩ, liều mạng hướng về sau ấn nút, hận không thể đem trên người tạo bảo cởi bỏ dưới, cùng chung quanh cái khác bình dân cùng nhau chuẩn mất. Tô Quý đứng tại đám người phía trước, bên cạnh mang theo hai cái hộ viện. Hai cái hộ viện ngược lại là trung thành tuyệt đối, cho dù là gặp được loại này quái sự tình, cũng không có vứt bỏ Tô Quý tự mình rời đi. Bất quá bọn hắn tới vội vàng. Trên thân không có cái gì vũ khí, chỉ là cầm hai cây trường côn. Trường côn vung lên, nện xuống, mang theo gạo thét tiếng xé gió, dùng sức nện ở một đầu sát thối trên đầu. Răng rắc một tiếng vang dọn. Vỡ tan cũng không phải là sát thối não. So mà là hộ viện trong tay Chu Côn. Những ngày sắp tối, khi còn sống chỉ là người bình thường, nhưng ở sau khi chết lại đạt được cường hóa, không chỉ có lực lượng lớn đến kinh người, so sánh trên giang hồ nhất lưu cao thủ, mà lại xương cốt mật độ cũng nhận được tăng lên, trừ phi dùng lưỡi dao đao đúa chém xuống tư chi, bình thường công kích đối bọn hắn rất khó phát huy tác dụng. Một cái hộ viện ngăn ở Tô lão gia tử trước người, một cái khác hộ viện muốn kéo lấy Tô Quý đi đường, kết quả cũng là thất bại. Đám người từ bọn hắn bên cạnh nhau nhau nhảy lên qua. Tô Quý tuổi tác không nhỏ, lại thêm thân thể ra, hành động bất tiện. Mặc cho hộ viện như thế nào lôi kéo, cũng xe dịch gian nan, ngược lại là một cái lão đạo ngã nhào trên đất. Hắn khuôn mặt lốc trệ, nhìn xem bảy tám đầu sát thối tại trời chiều hồng quang hạ lung la lung lay hướng phía chính mình đi tới, trong đó thậm chí còn có thể nhìn thấy ngày xưa hảo hữu mấy phần bóng dáng. Từ ra ra chủ tên là Từ Thịnh Đức, cùng Tô Quý là nhiều năm đối thủ cạnh tranh. Lúc này hóa thành sát thối, cũng chưa quên chính mình lao đối đầu. Đầu này dáng người có chút mập da trung niên xác thối đi tại phía trước nhất, mở ra huyết buồn đại khẩu, tố lấy nước, gầm thét, đột nhiên hướng ngã trên đất không thể động đậy Tô Quý đánh tới. Hai cái hộ viện lý trí bị sợ hai đánh tan, quát to một tiếng Bỏ xuống Tô Quý quay người thoát đi. Tô Quý trừng to mắt, đại náo ở trong trống rỗng. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, nôi đất lớn nhỏ nắm đấm hóa thành một đạo hắc quang, giơ ầm ầm sắc tối gương mặt bên trên. Kinh cùng đến cực điểm lực lượng ầm vàng bộc phát, cái sau đầu tựa như là dưa hấu nát bị triệt để đánh nổ, vỡ vụn xương cốt hỗn hợp có bốc mùi thịt nhão hết tương vậy ra khắp nơi đều là. Tô Hoành vung tay lên, thân thể khôi ngô giống như lớp kiến đen nhánh gao ngăn tại Tô Quý trước người. Hai cái đến gần sát tối bị hắn bắt lấy đầu, hai tay dùng sức, hướng ở giữa đụng một cái, một tiếng đồng thời nổ tung, huyết tương lên tròn vẹn mười mấy độ cao. Hai cô bước lên hư thối thi nước thi thể không đầu mềm cục cục tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giả thân giả quỷ đồ vật, dám can đảm ở trước mặt ta làm càn. Xoẹt xẹt. Tô Hoành nhìn xem trước mặt cái xác không hồn, trong mắt tỏa ra nhàn nhạt hồng quang. Hắn lung lay đầu, cái cổ chung quanh sữa đột cơ, nghiêng phân cơ, cái cổ khoát cơ cao cao nhô lên, từ căm đến trên lồng ngực ra thịt đen nhánh bắn trướng, xé rách trường sam, trên mặt một mảnh đầm đậm sát khí. Đầm đắc máu tươi rơi xuống nước tại Tô Hoành trên mặt, trên lồng ngực. Loại này đâm máu chém liết, Tô hành cũng là lần thứ nhất trải qua, nhưng hắn nhưng không có chút nào khó chịu, ngược lại có loại thoải mái lâm ly cảm giác. 78 đầu sát thối bị hấp dẫn mà đến, tôi hoành giống như là ác hộ phát tiến bẩy cửu, một quyền tiếp lấy một quyền đệm xuống. Đầu giống như là hư thối như dưa hấu bị đập nát, thân thể trực tiếp bị xé nứt, chân cột tay đứt giống như bay là tả bập biển bay lên, máu tươi chạy xuôi khắp nơi đều có. Cách đó không xa, thân là sai đầu tống bạo nghiễu trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh một màn này. Hắn vừa rồi cũng chém chết ba đầu xác thối, biết những quái vật này thật không tốt đối phó. Lực lớn vô cùng, không có chút nào cảm giác đau, hơn nữa còn phải cẩn thận bảo đảm chính mình sẽ không thụ thương. Mỗi đối phó một đầu, hắn đều cẩn thận trọng tính ra khoảng cách, tìm cơ hội Chỗ nào giống như là Tô Hoành dạng này của dã, chỉ là không ngừng uy quyền, trên thân chân khí bừng bừng phân trấn bất kỳ cái gì quái vật đều không thể tới gần. Mà kia cùng bảo khoa trương đen nhánh thiết quyền, lại phảng phất so thế gian bất luận cái gì binh khí đều muốn tới mấy liệt. Phạm là sắc tối, lao tới chính là một cái chết, nếu là bị chính diện độ phải, tại chỗ liền bị triệt để đánh nổ, huyết nục văng tung tóe, ngay cả một cái hoàn chỉnh thi thể đều liệu không ra. Không đến một lát, dòng dã trên trăm đầu sắc tối, liền bị Tô Hoành một thân một mình hành sát hơn vặn nữa. Một cái thông minh cơ linh một chút sai dịch hét lớn một tiếng, muốn thừa cơ tiến lên vào công. Nhưng mà Tô Hoành một cái thần long bãi vĩ, cơ bắp từng cục chân dài giống như thần linh vung vậy trên phủ, quét bạo không khí, mang theo nhàn nhạt màu trắng nước chảy xiết, trực tiếp đem sau lưng một đầu sát thối từ giữa đó chém năng lưng, một phân thành hai. Phía dưới thân thể rơi trên mặt đất, phía trên một nửa thân thể thì mang theo to lớn động năng, vào đầu đệm ở tên kia lô mãng đến gần sai dịch trên thân. Cái sau cùng sát thối thân thể tàn phế đụng phải cái đầy cõi lỏng, trên người trên mặt khắp nơi đều là máu tươi, con mắt trợ to, khuôn mặt sợ, oa oa to. Dùng cả tay chân hướng ra phía ngoài bò, nơi đũng quần đều truyền đến một cỗ đậm mùi khai, cũng là bị lần này cho trực tiếp hù đến bài tiết không kiểm chế. Từ Đức, Tô Hoành không có để ý người chung quanh ý nghĩ, chỉ là đắm chìm trong giết chóc ở trong, cho đến một quyền quán xuyên cuối cùng một đầu sát thối lồng ngực, đánh nát viên kia hư thối trái tim, tiện thể bóp đoạn tích truy. Hắn mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, từ giết chóc bên trong lấy lại tinh thần. Sát thối mềm nhũn túi tại Tô Hoành tay vượn phía trên, nhìn trước mắt tấm kia khuôn mặt quen thuộc, Tô Hoành lại là thở dài một tiếng, chậm rãi đem dính đầy máu tươi cánh tay từ trên thân Từ Đức rút Chương 12, tài. Dầm dầm, nào tiếng bước chân vang lên, số lớn dơ nhân mã từ đằng xa chạy đến, đem tử gia dinh thự đoàn đoàn bao vây. Người cầm đầu thân cao bảy thước, khuôn mặt âm lệ, khóe miệng mang theo hai phiết sợi râu, cho người ta một loại mười phần không tốt sống chung cảm giác. Hắn nhìn trước mắt giống như luyện ngục địa phủ đẫm máu cảnh tượng, lông mày nhịn không được có rú một chút. Ngắm nhìn bốn phía, đầu tiên là tại Tô Hoành Khôi nô cao lớn trên bóng lưng hơi chút dừng lại, sau đó rơi vào một bên sai đầu thống báo nghĩa trên thân, thống sai đầu, nói cho bản huyện ủy nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Huyện ủy là phụ trách tư pháp bắt trộn, thẩm tra xử lý vụ án quan viên, tại trường huyện dạng này cơ sở đơn vị bên trong, huyện ủy lực với chi huyện. Trưởng Thanh huyện huyện úy tên là Cửu Tài, người cũng như tên, làm quan chính là vì phát tài. Thẩm tra xử lý vụ án, không hỏi nguyên do, trước tiên đem báo án người cùng bị cáo riêng phần mình bắt lại, không phân xanh đỏ đèn trắng, các đánh 50 lại bán. Sau đó lại nhìn giao nạm chuộc tội kim nhiều ít, làm tiến một bước xử lý. Làm như vậy tự nhiên chế tạo không ý toán án sai án, nhưng bởi vì Cửu Tài người này thực sự quá tham, cho dù là con em nhà giàu, bị dọa giẫm dừng lại, cũng khó tránh khỏi thứ đau. Cứ thế mãi, Trường Thanh huyện an ngược lại là duy trì coi như không tệ, tỷ thế hiệp người loại hình sự tình phát sinh cũng không nhiều. Tống Bảo Nghĩa đi vào Cửu Tài bên cạnh. Hắn mặc dù không thích người này, nhưng Tôn Ti có khác, vẫn là không mình hành lễ, đem sự tình vừa rồi một năm một mười tường tố. Đã chết đi hư thối thi thể đứng lên, còn công kích các ngươi. Nghe xong lời nói này, Cưu Tài trực tiếp bị tức cười ra tiếng, hắn cười lạnh mở miệng nói, ngươi làm bản huyền ủy ngốc sao, sẽ nghe các ngươi những này chuyện ma quỷ. Ta nhìn rõ ràng là có người cùng từ ra phát sinh xung đột, ngấp nghé từ ra sản nghiệp, bên đường giết người, lúc này mới phát sinh dưới mắt một màn. Thu đại nhân, quả nhiên là như Tống sai đầu nói như vậy a. Tô Quý thật vất vả tại hai cái hộ viện nâng đỡ đứng lên, nghe được lời nói này, trước mắt lại là tối sầm. Hắn vội vàng đi vào cựu tài bên cạnh, giữ chặt đối phương cánh tay, một khối có giá trị không nhỏ ngọc bội liền thuận thế nhét vào cựu tài trong tay. Cựu tài duỗi tay lần mò, xúc cảm hỗn luận, vết khắc tinh xảo, biết là hàng thượng đẳng. Nhưng chỉ chỉ là một viên có giá trị không nhỏ ngọc bội, muốn giải quyết lần này sự cốt nhưng vẫn là không đủ. Hắn suy đoán chuyện này cùng Tô gia đoán chừng là quan hệ không lớn, nhưng không quan hệ, đã người của Tô gia xuất hiện có trong hồ sơ phát hiện trận, như vậy góp một khoản tiền đi ra ngoài là đương nhiên. Bản nguyện cũng là theo lẽ công bằng chấp pháp, tự nhiên không thể nghe tin các ngươi lời nói của một bên. Cựu tài ho khan hai tiếng, băng mở miệng nói: phải hay không phải, trước tiên đem người mang về nhà môn lại nói, Tô Quý sắc mặt đại biến, nhà môn đó là cái gì địa phương, đi vào dễ dàng ra khó. Hắn cũng không phải đau lòng tiền tài mà là lo lắng cho mình nhi tử, mà lại Tô hành tính tình từ trước đến nay bạo liệt, vạn nhất ở bên trong phát sinh cái gì xung đột, chuyện kia liền trở nên càng thêm phiền phức, xuống đại không được. Quy tai lại là mặc kệ, vung tay lên, liền muốn để bên cạnh sai dịch tiến lên bắt người. Xoẹt xẹt. Tô Hoành từ trên thi thể kéo xuống một khối vải rách, đem trên người mình, trên cánh tay vết máu lau sạch sẽ. Hắn nghe được động tĩnh, quay người lại, lạnh lùng phủi một chút. Những cái kia nghe theo mệnh lệnh sai dịch lập tức bị định trên mặt đất, không có một cái cảm giác hành động thiếu suy nghĩ. Cưu Tài lông mày cau lại, trên mặt đã nổi lên một tia không vui. Ngẩng đầu, cùng Tô Hoành ánh mắt đối mặt. Trong mắt chưa từng tiêu tán sát khí đập vào mặt, phản phất giống như một đạo tinh hồng kiếm điện, rơi vào trên người hắn. Cưu Tài lập tức hô hấp cứng lại, hai cô run run. Hắn tuổi trẻ lúc ra ngoài cầu học, treo đeo lối suối, gặp được một cái mãnh hổ, thân dài qua trượng, cho dù là cách xa nhau trăm bên cạnh còn có mấy cái lực sĩ hộ vệ, có thể xa xa một cái đối mặt, Cưu Tài vẫn là bị, bị hù quá sức. Về sau ròng rã mấy ngày không cách nào an ổn chìm vào giấc ngủ, cả người đều rõ ràng tiểu tụy mấy phần. Mà trước mắt Tô Hành, trên người hắn kia cỗ sát khí, so hơn 20 năm trước gặp phải đầu kia mãnh hổ, còn muốn hung hãn gấp trăm lần, nghìn lần. Hắn sẽ chết. Một loại dự cảm mãnh liệt tại cựu tài trong nội tâm dâng lên. Có lẽ là ở sau đó mấy phút bên trong, có lẽ chính là tại hạ một cái hô hấp, kế tiếp trước mắt. Quy tắc có thể dùng để ức thuốc người, nhưng lại không cách nào dùng để ức thuốc yêu ma, càng không cách nào chối buộc những cái kia so yêu ma còn muốn hung hãn đáng sợ vật. Thu đại nhân, thủ đại nhân, còn xin ngài nghĩ lại a. Tô Quý vẻ mặt cầu xin, đem mấy khối chiếu nặng toi vàng nhét vào kiểu tài trong tay. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Cựu tài một cái giật mình, thứ kinh khủng sát khí ở trong cháy ra. Hắn một thanh nắm chặt Tô Quý tay, đem toi vàng liên đối lấy vừa rồi Ngọc bội toàn bộ nhét về. Tô Quý còn tưởng rằng chính mình trả ra đại giới không đủ, đã thấy đến bó đuốc hồng quang bên trong, Cựu tài tấm kia từ trước đến nay âm lệ khuôn mặt thế mà tràn đầy tiêu dung. Sau đó càng là chống ra hai tay, rắn răn chắc chắc cho Tô Quý một cái ôm. "Ha Tô lão ca đây là làm gì?" Cựu tài cười ha hả, nắm chặt Tô Quý tay, "Mới vừa rồi là ta hồ đồ rồi." Rõ ràng là quý công tử võ nghệ bất phàm, trợ giúp quan phủ hàng yêu trừ ma, bình định tai họa, nên được đến ngợi khen mới lạ. Chỉ là hôm nay sắp trời đã tối, không còn sớm sủa, ngày khác ta tất đến nhà bái phỏng." Cửu Tài hướng phía Tô Quý chắp tay một cái, ở người phía sau ánh mắt khó hiểu bên trong, để một nhóm người lưu lại thanh lý hiện trường vết máu, sau đó mang theo mặt khác một nhóm người giơ bó đuốc vội vàng rời đi. Tô Quý sững sờ đứng tại chỗ, Tô Hoành thì lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng hắn. "Chúng ta cũng trở về nhà đi." Tô hành nhìn xem Cửu Tài bóng lưng đi, thanh âm không hề tầm thường bình tĩnh. "Nha." Tô Quý theo bản năng gật gật đầu. Lập tức nhìn thấy Tô Hoành đã một mình đi tại hắn ngay phía trước, hắn cơ cơ ống tay áo, thân đi vừa rồi nhiệm ở trên người bụi đất, sau đó một đường chạy chậm, vội vội vàng vàng đi theo sau lưng Tô Hoành, hướng phía Tô ra phủ đệ tiến đến. Về đến trong nhà, Tô Hoành để trong nhà những người làm nấu nước, tắm rửa, sau đó thay đổi quần áo mới tinh. Hắn nhìn xem treo ở màn đêm ở giữa trong sáng trắng sáng, dương liếu chập chờn, Dài nhỏ cảnh liêu phát họa ra gió đêm biên độ, toàn thân trên dưới một mảnh mát mẻ. Hồi tưởng đến lúc chạm vạng tối phát sinh sự tình, nếu như cựu tài người này khư khư cố chấp, muốn tiếp tục lựa chọn bắt, hắn sẽ làm thế nào? không hề nghi ngờ, tiểu tài sẽ chết. Sau đó thì sao? Những cái kia hắn mang tới sai dịch cũng sẽ chết. Nếu như xung đột tiếp tục mở rộng, trường thành huyện bên trong còn sẽ có rất nhiều người muốn chết. Rất nhiều người, tất cả mọi người đều phải chết. Hắn biết dạng này không đúng, nhưng giết chóc cảm giác thật sự là làm cho người mê muội. Sướng vui giận buồn chi không phát, gọi là bên trong, phất mạt đều bên trong tiết, gọi là cùng. Gây nên trung hỏa, thiên địa vị chỗ này, vạn vật dục chỗ này. Ngoài cửa sổ, sáng tỏ dưới ánh trăng, Tô thượng trong sáng tiếng đọc sách truyền đến. Tô hành một cái hoãn hốt. Từ hắc dục vọng ở trong trở về hiện thực. Hắn nắm thật chặt quần áo, sau đó đẩy ra cửa gỗ, hướng phía bên ngoài giải đẩy xương Hàn viện lạc đi đến. Chương 13, Cự Thạch. Giới đi biệt viện, vòng qua một mảnh thật dài từ viện, túi đầu xuyên qua làm bằng đá cẩm thạch, đi vào lò viện, liền nghe được hắc hú hắc hú thanh âm trong sân vang lên. Dừng bước lại, tập trung nhìn vào. Lại nhìn thấy hơn 10 hộ viện chính vòng quanh giếng nước, trong tay khiêng một thanh làm bằng gỗ cái thang. Cái thang một mặt đặt nằm dưới đất, mà đổi thành bên ngoài một mặt thì gác lại tại giếng nước giếng xoèo. Cái thang bên trên nằm một khối to lớn tảng đá, chừng to bằng cái thớt, hơn 10 người cùng nhau dùng sức muốn chống lên cái thang, để hòn đá lăn xuống tại giếng nước bên trên, đem miệng giếng phá hỏng. Tô Quý cũng ở nơi đây, gơ cánh tay của mình, lớn tiếng la lên, để hộ viện cùng nhau dùng sức. Theo bọn hộ viện phát lực, cái thang bị chậm rãi nâng lên. Nguyên bản đặt tại trên đất một đoạn, chậm rãi rút ra mặt đất, lơ lửng giữa không trùng, không ngừng nâng lên. Tảng đá bắt đầu nhấp nhô, nhưng chưa rơi vào giếng nước, cái thang liền có chút không chịu nổi gánh nặng, phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh Hai cây gậy gỗ từ đó được gãy. Hòn đá mất đi chảo chống, rơi xuống phía dưới, hướng phía phụ cận một tên hộ viện dưới chân tới. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, Hộ viện căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Những người khác ngược lại là rít gào lên, mấy ngàn cân tảng đá thẳng tắc lệ xuống, hậu quả có thể nghĩ. Cái này chân chỉ sợ là giữ không được, tuổi già còn không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng xương cốt huyết nhục bị nện thành thịt nát tanh hầm cũng không có vang lên. Viện Lạc ở trong, một vệt bóng đen hiện lên, Tô Hành xuất hiện ở trong đám người. Hắn một cánh tay hướng về phía trước đưa ra, tư thế rất tùy ý, cơ hồ không nhìn thấy tận lực phát lực động tác, có thể mấy ngàn cân tự thạch lại vững vàng, vàng, vàng lơ lửng ở giữa không trung, một chỗ khác thì chống đỡ tại bên giếng nước duyên. Công tử Cái kia xui xẻo hộ viện bị bị hù hai chân như nhân già, ngã ngồi trên mặt đất, lúc này mới phản ứng được, nói cảm ơn liên tục, đa tạ nhị công tử, đa tạ nhị công tử ân cứu mạng. Các người tránh hết ra. Tô Hành mở miệng. Cái khác hộ viện đều liên tục không ngừng tránh ra, Tô Quý có chút khẩn trương nhỏ giọng nhắc nhở đến, chú ý an toàn. Tô Hành gật gật đầu. Tay vượn giãn ra, hai bàn tay to phân biệt ôm lấy tảng đá hai bên. Hai chân của hắn tách ra, trọng tâm có chút phục xuống, một một thở, trên cánh tay cơ bắp kéo căng. Theo một tiếng thắc a, tảng bị hắn vững vững vàng, vàng nâng lên, xe dịch vị trí, đặt ở giếng nước bên trên. vừa vẫn đem miệng giếng nghiêm nghiêm thật thật phá hỏng. Trung ban hộ viện tôi tớ trừng to mắt, sợ nói không ra lời. Bọn hắn biết nhà mình công tử tại ta võ, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy, 10 người mượn nhờ công cụ mới có thể miễn cưỡng nâng lên cự thạch, sợ là có mấy ngàn cân trọng lượng. Có thể Tô Hành một người nâng lên, không có chút nào cảm giác cố hết sức. Loại lực lượng này, đã siêu việt nhân loại cực hạ, cương cân thiết cốt, kim cương phục mà, cũng bất quá như thế. Bởi vì từ ra phát sinh chuyện như vậy, các ngươi dự định đem giếng nước cho phá hỏng. Tô Hành phủi tay, nhìn về phía mình lão phụ thân, Tô Quý gật gật đầu. La hẳn là làm như vậy, Tô Hoành lại kinh ngạc nói, "Có thể ngày sau sinh hoạt dùng nước làm sao bây giờ, dinh thự ở trong không ít người, dùng nước là cái lớn tiêu hao. Chúng ta dự định từ ngoài thành Cửu Khúc hà bên trong lấy nước. Trong đó một tên hộ viện cấp hồi đáp, cưới xe ngựa, đến một lần một lần chỉ cần chừng nửa canh giờ. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng thắng ở an toàn. Cũng tốt, chỉ là muốn vất vả các người. Tô Hoành khẽ hất cảm, "Bây giờ thế đạo dần dần loạn, phụ trách chuyện này người, có thể tới sổ phòng nơi đó nhiều lĩnh một phần trợ cấp." Tô công tử trợn mắt. Hộ viện nghe vậy, trên mặt hiện ra hưng phấn thần sắc. "Bất quá, làm như vậy cũng không phải là kế lâu dài." Tô Hoành ngẩng đầu nhìn về phía Tô Quý, "Ngươi có khác tính toán gì sao?" "Không nói gạt ngươi, ta mới vừa rồi cùng còn lại mấy nhà gia chủ, còn có trong huyện nha một chút quan viên tiến hành qua một lần trao đổi." Tô Quý bo lấy ống tay áo, thần tình trên mặt nghiêm túc. "Có thương nghị ra biện pháp gì tới sao?" Tô Hoành hiếu kỳ hỏi thăm. "Chúng ta dự định mời người đến hàng ma." Tô Quý nghiêm mặt, nghiêm mặt nói. Tô Hoành im lặng nói, "Nhà ta mặc dù nhiều tiền, nhưng cũng không cần thiết như vậy lãng phí." "Huống chi, nửa tháng trước, ngươi không phải vừa mới tốn không ít bạc mời Định Lâm tự pháp sư đến trong viện pháp sự sao? Có thể quỷ nước hại người sự tình vẫn là phát sinh." không có tác dụng gì. Tốt xấu không có phát sinh ở nhà ta không phải. Tô Quý cảm thấy mình thân là gia chủ uy nghiêm ngày càng đi tây phương, nhịn không được nhỏ giọng cãi lại. Mà lại, lần này khác biệt dĩ vãng. Tô Quý giải thích, hai vị này đại sư là từ Thanh Mao Sơn đi lên. Thanh Mao Sơn ngươi hiểu không? Tại đại chu hoàng triều kiến quốc trước liền có cổ lao truyền thừa. Cái này hai tên cao nhân không chỉ là trên giang hồ thành danh đã lâu tông sư, mà lại đích thật là có hàng ma ghi chép. Đã từng trợ giúp quan phủ xử lý qua không ít khó giải quyết quỷ dị vụ án, tại Giang Châu rất nổi danh, có quan phủ học thuộc lòng. Tô Hành trên mặt kinh ngạc. Ừm. Tôi quý gật, gật đầu, huyện nha giật dây, chúng ta mấy cái đại gia tộc xuất tiền. Thế thì xác thực có mấy phần có thể tin. Tô hoành thở dài nói, hy vọng bọn họ có thể mau chóng giải quyết hết cái phiền toái này đi. Tô hoành tìm đọc qua không ít tư liệu, những này ghi chép thật thật giả giả, nhưng một việc có thể đạt được xác nhận. Yêu ma chi lưu, tuy không phải lần thứ nhất xuất hiện tại đại chu hoàng triều mạnh này bên trên đất, đã đi qua đã từng phát sinh qua, như vậy có ứng đối phương pháp thậm chí hình thành đặc biệt chuyển thừa, cũng rất bình thường. Cái này Thanh Mao Sơn, rất có thể chính là trong giang hồ có thể đối kháng yêu ma cổ lão tông môn. Cũng không biết bọn này đạo sĩ có cái gì thủ đoạn. Vừa nghĩ đến đây, Tô Hoành trong lòng cũng tuôn ra một chút hiếu kỳ. Thanh Mao Sơn khoảng cách Trường Thanh huyện không xa. Đại khái 7, 800 dặm lộ trình, coi như trên đường gặp được cái gì ngoài ý muốn, 10 ngày qua thời gian cũng đầy đủ chạy đến. Cùng Tô Quý tiếp tục hàn huyên vài câu, ăn một chút gì, một lần nữa trở về tới chính mình viện lạc ở trong. Lúc này sắc trời đã tối, Tô thượng không có tiếp tục học thuộc lòng, dựa mặt sau đi nghỉ ngơi đi ngủ. Một bóng người đứng tại viện lạc bên trong, yên lặng chờ đợi, là Tô Hoành người đánh xe Lý Tử. giao cho ngươi sự tình xử lý tốt sao? Tô Hoành hạ giọng, phòng ngừa đánh thức đã chìm vào giấc ngủ đệ đệ. Có kết quả Công tử." Lý Tử nói, "Trong khoảng thời gian này, tôi hoành sở dĩ có thể nhanh chóng tích lũy điểm thuộc tính, trong đó một cái trọng yếu nhân tố chính là thái thuế thịt. Chỉ bất quá, mua sắm mấy lần về sau, tên kia tại trên chợ đèn bán thái thuế thịt lao nông liền ly kỳ biến mất không thấy gì nữa. Tôi hoành phải Lý Tử tiến về điều tra, bây giờ hồi báo cho chính mình kết quả. Chúng ta tìm khắp từ phía, tại Hắc Quế Sơn một chỗ thung lũng bên trong tìm tới lao nông sinh hoạt tốn xóm, cái chỗ kia rất vắng vẻ, ngăn cách, nhưng dân phòng xem như thuần phác. Chúng ta cùng nơi đó thôn dân nghe ngóng, tìm tới lão nông ở lại biệt lạc. Đáng tiếc là, khi đó hắn đã không tại Có lẽ là tích lũy đủ đầy đủ tiền tài, mang theo người nhà từ thôn xóm ở trong dọn đi rời đi. Mặc dù mất đi manh mối này, nhưng chúng ta không hề từ bỏ, tiếp tục tại thôn xóm ở trong tìm hiểu Thái tuế thịt hạ lạc. Nói đến đây, Lý Tứ khuôn mặt có vẻ hơi cổ quái. Chương 14: Hắc sát. Ừm, gặp được chuyện kỳ quái gì sao? Nhìn thấy Lý Tứ lộ ra vẻ mặt như thế, Tô Hoành căng thẳng trong lòng, không khỏi thấp giọng tuân hỏi. Chúng ta tìm được Thái tuế thịt, thứ này là từ trong đất mọc ra. Lý Tứ cau mày nói, nhưng chúng ta từ thôn dân trong miệng nghe được một chút không tốt đồn đại. Nói một chút Lúc mới bắt đầu nhất, những thôn dân kia phát hiện trong đất lớn thái thuế, rất nhiều người móc ra mang về nhà đi ăn. Mà lại, thần kỳ là, mặc kệ đào ra đi nhiều ít, ngày thứ hai trong đất đều có thể một lần nữa mọc trở lại. Hắc Quế Sơn những thôn dân kia đều cho rằng là lao thiên gia ban thưởng tới bà bối, nhưng An ăn, ăn, rất nhanh liền gặp được vấn đề. Những cái kia nếm qua thịt thái thuế thôn dân đều bị chết đói. Lý Tứ nói, chết đói? Tôi hoàn khó có thể tin. Ừm. Lý Tứ gật gật đầu, các thôn dân nói, nếm qua thịt thái thuế, những vật khác liền rốt cuộc ăn không trôi. Nhưng thứ này có gì đó quái lạ, ăn càng nhiều Thân thể liền gầy gò càng nhanh các loại thời điểm chết, chỉ còn lại da bọc xương. Đơn giản tựa như là, tựa như là thân người bên trên chất dinh dưỡng bị thịt thái tuế ăn hết đồng dạng. Tô Hoành nhẹ nói, "Không sai, chính là như vậy." Lý Tứ trọng trọng gật đầu, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, ta xem qua những cái kia chết đi các thôn dân thi thể, một người trưởng thành, sau khi chết thi hài tựa như là một cái 7, 8 tuổi hài đồng đồng dạng. Dị dạng khô lâu bên trên che một tầng khô quắc biến thành màu đen ra người, ta cũng coi là sống sáo qua dân hổ, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy bộ này chẳng diện thời điểm vẫn còn có chút bị hù dọa. Lúc trước trên chợ đen người lão nông kia không có ý tôi ta. Tô Hoành nhẹ giọng cảm khái: "Công tử." Lý Tứ nhìn về phía Tô Hoành ánh mắt có chút lo lắng. Tô Hoành biết ý nghĩ của hắn, nhún vai, nghiêng người sang, túi đầu nhìn xem Lý Tứ con mắt, ngỡ cảm thấy ta hiện tại giống như là có ma bệnh dáng vẻ sao? Lý Tứ lắc đầu. "Vậy được rồi." Tô Hoành nói khẽ: "Như vậy đi, cho những thôn dân kia một chút ngân lượng hoặc là lương thực, cùng bọn hắn đổi lấy thái tuyết thị. Mặc dù có chút không tốt lắm nghe đồn, nhưng ta cần những vật kia. Chuyện này giao cho ngươi đến phụ trách." "Không có vấn đề." Lý Tứ gật gật đầu. Cái này cố sự mặc dù nghe có chút quỷ dị, nhưng thái tuế thịt chỉ cần không ăn được trong bụng, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Thái tuế thịt xuất hiện tại Hắc Khuê Sơn đã có mấy tháng thời gian, những thôn dân kia còn tốt sinh sinh tại trong hốc núi còn sống. Bởi vậy, đang tiếp thụ chuyện này về sau, lý tứ bản thân cũng không quá nhiều e ngại. Trên thế giới này chuyện quỷ dị càng ngày càng nhiều a. Nhìn xem lý tứ vội vàng rời đi bóng lưng, tôi hành nhẹ giọng mở miệng nói: "Từ khi nếm qua quỷ nước huyết nhục về sau, tôi hành tiện ý biết đến thân thể của mình không giống bình thường. Giao diện thuộc tính cho hắn một loại năng lực cường hãn, đến mức để thân thể của hắn không e ngại đại đa số người dùa. thị độc loại hình. Bất quá, cũng không thể bởi vậy phất lở. Thế giới này ngay tại phát sinh biến hóa, muốn đi càng xa, nhất định phải bảo trì cẩn thận. Cứ như vậy thời gian nửa tháng nhoáng một cái đi qua. Khí hậu dần dần trở nên ẩm áp, nhưng trường thành huyện đám người nhưng lại chưa bởi vì ấm áp tập kết đến mà cảm thấy cao hứng, toàn bộ thành thị trên không đều bao phủ một tầng quỷ dị nặng nề xương mù mai, ngày xuân bên trong giật giảo sinh, cơ cũng biến mất không thấy gì nữa. Ủy nước tập kích cư dân sự tình còn tại phát sinh, mà lại tần suất càng ngày càng cao. Cho dù là huyện nha tận lực giấu giếm tin tức, sợ hãi vẫn là không ức chế được lan tràn, dần dần dẫn đến trật tự mất không chế. Bạo lực, sát thương, cướp bóc loại hình vụ án liên tiếp phát sinh. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, trường Thanh huyện bên trong liền nổi lên lớn lớn nhỏ nhỏ trên trăm cái bang phái. Những bang phái kia bên trong, số người nhiều nhất, trang bị nhất là tinh lương, cũng là nhất cản rỡ một bộ phận, thậm chí dám can đảm tập kích quan phụ sai dịch cùng tam đại gia tộc người. Trường Thanh huyện bên trong một số người muốn rời khỏi, nhưng cũng rất khó khăn, trường Thanh huyện ở vào một chỗ giữa sơn gốc, muốn thông hướng ngoại giới nhất định phải vượt qua Hắc Khuê Sơn. Hắc Khuê sơn bên trong có quan đạo, trong ngày thường bình thường thông hành vấn đề không lớn, nhưng gần bừng thời gian, chẳng biết tại sao, trong núi nổi sương mù, mà lại liên tiếp chuyển ra giá thu tập kích người qua đường sự kiện. Con đường bị phong kín, toàn bộ trường Thanh huyện cho người cảm giác tựa như là một cái to lớn lồng giam. Cái này cũng dẫn đến trong thành thị bầu không khí càng thêm kiềm chế, táo bạo. Ấm ầm. Thời tiết đột nạt, mây đen quay cuồng. Xa xôi trên bầu trời chuyển đến một tiếng sấm rền, mấy cái mắt đỏ hắc vũ ô nha vướt cánh từ mái hiên bên trên lướt qua. Dưới mái hiên, Tô Hoành chậm rãi mở mắt ra. Tô Hoành thân cao 1.90m thể trọng 265 cân cảnh giới, gần mạch dị biến 55% công pháp, thuần dương công tầng thứ 8, đạt hiệu, thuần dương chân khí. Hạ Song, nhập môn, điểm thuộc tính, 37 vì từ Hắc Huê Sơn bên trong thu hoạch được đại lượng thái tuyết thịt, tu hành điểm thuộc tính tăng trưởng tốc độ khách quan dị vãng nhanh hơn không ít. Trừ cái đó ra, gần mạch dị biến tiến độ, từ 35 tăng lên tới 55 điểm. Về phần công pháp, cho dù là có được 30 điểm thuộc tính, thuần dương công vẫn như cũ không cách nào tiếp tục tăng lên cảnh giới, tiến vào một cái ngưỡng cửa. Tô Hoành nhận ẩn có chỗ suy đoán, môn công pháp này không sai biệt lắm đã bị chính mình tu hành đến viên mãn, muốn tiếp tục đột phá, đương nhiên có thể, nhưng cần tiêu hao đại lượng điểm thuộc tính. Về phần nên làm ra cỡ nào lựa chọn, Tô tạm thời cũng không có quyết định. Lượm lại là thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tô hành đem mặt khác hai môn nội luyện công pháp ở trong Hắc Sát công tu hành đến nhậm môn. Hắc Sát công sau ẩn ẩn hiện ra một cái dấu cộng. Trước tiếp tục góp nhặt điểm thuộc tính, nếu như đến 50 cái điểm thuộc tính, vẫn như cũ không cách nào tăng lên thuần dương công, như vậy thì quay tới tu hành Hắc Sát công cùng độn công. Tô hành hơi suy tư, rất nhanh có đại khái dự định. Theo đối Hắc Sát công tu hành, liên quan tới cân mạch dị biến, Tô Hoành cũng có càng nhiều lý giải. Khác biệt công pháp, cho đối ứng mạch cũng không giống nhau. Cũng tỉ như nói, dương công đối ứng mạch thuộc về thân thể hình dáng, mà Hắc Sát công thì là hai tay cùng của hệ bộ vị. Nếu như dựa theo dạng này mạch suy nghĩ, đơn nhất công pháp, không có cách nào để tô hoành ngân mạch dị biến tăng lên tới trăm. Muốn đem chính mình thể phách tu hành đến cực hạn, nhất định phải làm được hấp thu bách ra sở trường, lại dung hội quan thông mới được. Đây không phải chuyện dễ dàng. Cũng may thiên phú của hắn hơn người, hơn nữa còn có giao diện thuộc tính tương trợ. Muốn đến cảnh giới này cũng không khó khăn, mà lại mắt trần có thể thấy, cũng không cần thời gian quá dài. Chỉ là, tôi hoành tu hành đến bây giờ, một mực là tại tự mình tìm tòi. Hắn cảm giác chính mình vẫn là khuyết thiếu một cái hoàn chỉnh tu hành hệ thống, dễ dàng nhiều đi đường quên cỏ. Thanh Mao Sơn kia hai tên tông sư làm sao còn chưa tới? Tô Hoành nghĩ đến Tô Quý đã từng để cập qua Thanh Mao Sơn tông sư, có lẽ bọn hắn nơi đó có phương diện này nội tình. Chỉ bất quá, không biết đường bên trên gặp được cái gì ngoài ý muốn. Thanh Mao Sơn đến Trường Thanh huyện, bất quá 7, 8 ngày lộ trình, bây giờ đều đã qua nửa tháng, hai cái tông sư vẫn là không hề có một chút tin tức nào. Chương 15, ngu xuân. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, đánh gây Tô Hoành suy nghĩ. Cạch. Cú ký cửa phòng ra. Bên ngoài trống rỗng trên đường phố, rõ ràng là một chương hắc thiết gầy gò thân ảnh. Lý Tử, Tô Hoành nhíu mày, Tìm ta chuyện gì? Nhị công tử. Lý tứ chắp tay, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, tô láo ra tử tìm ngài có việc thương lượng. Để ngươi tự mình đến đây, đoán chừng rất khẩn cấp. Tô hoành lúc này vướt cầm nói, vậy chúng ta mau tới thôi, đừng để hắn sốt ruột trở. Hắn hiện tại ở lại viện lạc tại cựu điều phường, khoảng cách tô ra dinh tự không xa, chỉ bất quá ở giữa phải xuyên qua một đầu trật hẻm hẻm. Hẻm hai bên là thấp bé bùn đất tường viện. Tường trong nội viện phòng ốc chống giống, không biết là đã dọn đi, vẫn là phát sinh một loại nào đó ngoài ý muốn Sắc trời đạm không khí Giẫm trên mặt đất bùn đất cho người cảm giác có chút ép chặt chặt, lại là còn có thể nghe được kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Tại trong ngày thường, Tô Hoành từ đầu này hẻm đi ngang qua lúc, còn có thể nghe đến một chút hạn xí phân và nước tiểu dư vị. Nhưng bây giờ, theo hẻm hai bên các gia đình nhao nhao dọn đi rồi đi, mùi vị này cũng chầm chậm biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là ít đi rất nhiều sinh hoạt khí tức. Sắp xuyên qua hẻm, đặt vào cảnh Dương phường đường đi lúc, Tô Hoành đột nhiên dừng bước lại, đi theo sau tô hành Lý Tứ Nhất thời không quan sát, kém chút đụng đầu vào Tô Hoành trên lưng. "Nhị công tử." Lý Tứ đầu, trên mặt nghi hoặc Tiếng bước chân vội vàng chuyển đến lý Tứ nghi ngờ trên mặt rất nhanh biến thành ngghi trọng lại là một đám trên thân bọc lấy vải rách đoàn đà lộ ra cánh tay trong tay cầm gì xét đao bổ tuổiráng háán hán cảnh ở trước mặt bọn họ là hát xà giúp người lý Tứ nhìn xem trước mắt một người một thân thân hình cao lớn bên trái trên mặt có một đạo thô giáp xà hình xăm lý Tứ mặt mũi tràn đầy kiên kỵ thân sắc, người này gọi là mạc mặcử là trọng hình phạm không biết chuyện gì xảy ra từ trong lao ngục cho thoát mang theo một đám phạm nhân thành lậpà rút không chỉ có đem đến đây bắt bọn hắn sai dịch cho đấy tan hơn nữa còn đem dẫn độ sai đầu cho sống sở sở chặt thành tiếng bối Cho nên, đám người này là muốn ăn cướp. Tô hoành ánh mắt tại đám người này trên thân hơi chút dừng lại, sau đó nhếch môi, trên mặt chậm ra hiện ra một cái nụ cười hiền hòa, làm tiền đánh tới trên đầu của ta. "Lão đại." Mạc Cửu bên cạnh một tiểu đệ trên mặt hiện ra sợ hãi thân sắc, hạ giọng nói, "Tô ra nhị công tử, nghe nói thật lợi hại, không dễ trọng, nếu không chúng ta rút lui trước." "Sợ cái gì?" Mạc Cửu cũng không để ý ra hỏa này sát thực dáng người cường tráng, tiếp cận một M85, cùng Tô hoành so sánh cũng liền chênh lệch nửa cái đầu. Trong tay hắn có không ít tán mặt là ngạo không tuần biểu lộ. "Tô gia thế, nhưng là trưởng huyện nhà giàu." Có thể bắt lấy Tô ra nhị công tử, muốn bao nhiêu tiền không phải tùy tiện mở miệng. Các huynh đệ, ăn ngon uống sướng, ngay tại cái này một phiếu, các người lúc này phạm sợ. Sau Lương tiểu đệ nuốt xuống một miếng nước bọt, chộp dái nắm chặt trong tay dao bộ túi. Hắc hắc. Mặc kiểu trên mặt tươi cười, chậc chậc hai tiếng, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Tô Hoành, "Tô công tử, cùng chúng ta đi một chuyến. Nếu như không đâu?" Tô Hoành nhiều hứng thú hỏi. "Vậy chúng ta chỉ có thể dùng chút kịch liệt điểm thủ đoạn." Mặc Cửu cười lạnh ngồi đáp, "Trên thế giới này xấu cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngu xuân. Tô Hoành thở dài một tiếng, nụ cười trên mặt thu liễm. Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Tô Hành trong mắt trải qua một vòng hư quang, nhìn về phía đám người này tựa như là nhìn một đám thi thể, con mẹ nó ngươi động thổ trên đầu thiên Vương lão tử. Ngươi, Mặc kiểu sắc mặt đột biến, vung đao hướng phía Tô Hành lồng ngực chém tới. Nhưng mà Tô Hành trọng quyền phát sau mà đến trước, mang theo bén nhọn chói hai tiếng xé gió, xé rách không khí thiết quyền hóa thành một đạo hắc quang, trung điệp đánh vào Mặc Cửu gương mặt bên trên. Nếu như đem thời gian thả chậm gấp 10, có thể nhìn thấy hắn hoa văn màu đen hình xăm gương mặt tại chưa chạm đến thiết quỳ lúc, vốn nhờ là kịch liệt tăng trưởng khí áp mà run rẩy không thôi. Khuôn mặt của hắn đè ép biến hình, đầu lâu nổ tung thời điểm, mà khác nửa bên mặt bên trên còn ngưng kết lấy sợ hai thân sắt thấu khô. Phộc phốc, lộn ngạt đáng sợ tiếng vang ở trong. Sương sọ so hốc hới vụn ẩm vang độ tung, bao trùm tại phương viên hơn 10 mét các ngóc ngách. Hắc xạ giúp thành viên khác thật vất vả nâng lên Dũng khí hôi phi yên diệt, ngã nhào trên đất, hoa oa kêu to. Các loại Tô Hành hướng về phía trước phóng ra một bước về sau, mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, dùng cả tay chân hướng phía nơi xa bỏ, ngay cả những cái kia gì sét đao bổ tuổi cũng không cần, tùy ý ném xuống đất. Đi thôi. Tô Hành hít sâu một hơi, trong mắt hồng quang dần dần biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng Lý Tứ tối đầu, Nhìn xem rơi xuống tại chân mình hạ một cái con mắt, hắn mặc dù đã gặp Tô Hành ta võ, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Hành động thủ dữ người. Loại này kinh khủng khoa trương, giống như yêu ma manh thú cuồng bạo lực lượng, đơn giản đáng sợ. Các loại lý tứ tử trong rung động lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu, đã thấy đến Tô Hành đã đi xa, sắp biến mất tại đường đi chốc ngoặt. Lý tứ lắc đầu, nhanh lên đem chính mình phát tán tư duy một lần nữa thu hồi, một đường chạy chậm, đi theo sau lưng Tô Hành. Người mới vừa rồi cùng người khác đột thủ. Tô Quý nhìn xem Tô Hành trên thân nhiễm lấy tinh hồng vết máu, nhăn đầu lông mày, béo phì gương mặt bên trên mang theo quan tâm. Gặp được một đám tên gia hỏa có mắt không tròng. Tô Hành Bình tĩnh nói, gọi ta chuyện gì? Trưởng Thanh huyện trì an càng ngày càng kém, trước đó vài ngày, tiết ra dinh thử còn gặp phải một lần tập kích. Tô Quý nói, may mắn ta nghe ngươi đề nghị, mua sắm võ học điện tịch, sớm góp nhặt lương thực, chiêu mộ hộ viện, cái này Tô ra lớn như vậy sản nghiệp mới xem như có thể ổn định duy trì. Còn có ngươi. Tô Quý uống ngụm nước trà, lại là thở dài một tiếng, cha biết ngươi tại võ học tới thiên tư kinh người, nhưng cũng phải có chỗ tu luyện, ít cùng người khác độc khí. Tô gia không thiếu tiền tài, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bằng không mà nói, tính cách phô trương quá mức. Về sau sớm muộn phải ăn thiệt tỏi. Nói chính sự, Tô Hoành đánh ghế Tô Quý lại nhảy bên trong rông dài, hắn nghe có chút đau đầu. Chính sự, đối nói chính sự, Tô Quý luôn cúi tay chân đem chén trà buông xuống, "Hà Khuê Sơn ngươi biết à, chân núi chính là Cửu Khúc hạ. Vì để tránh cho nước giếng chúng độc, chúng ta một ngày hai lần, phái người đến Cửu Khúc hạ ở trong lấy nước. Dựa theo thường ngày kinh nghiệm, một canh giờ trước lấy nước hộ viện nên trở về. Nhưng bây giờ, lại một điểm động tĩnh đều không có." Hà Khuê Sơn bên trong sững lên, gần nhất còn có dã thú đả thương người sự kiện. Tô Hoành mặc dù một mực tại dọc lòng Tô Hoành Nhưng đối với ngoại giới phát sinh sự tình cũng có chừng cái hiểu rõ. Người hoài nghi nhóm này lấy nước người tại Hắc Khuê Sơn bên trong gặp được bất trắc, ân, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Tôi vừa nói, phái người đã tìm sao? Phái qua. Tô Quý gật gật đầu, sau đó đám người này cũng mất tích. Cái này nhưng có điểm có làm. Tôi hành lông mày nhíu lên. Những này hộ viện tại Hắc Khuê Sơn lui tới đều có hơn nửa tháng, chắc chắn sẽ không bởi vì nổi sương mù mà lạc đường, đại khái suất là gặp được chuyện không tốt. Giá thú đả thương người, chỉ sợ càng nhiều có thể là yêu ma quấy phá a chương 16, thanh mâu. Ta tự mình đi một chuyến tốt. Tô Hoành hơi chút suy nghĩ, lập tức quyết định. Người. Tô Quý có chút do dự, cái này không tốt lắm đâu, vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Tiếp tục chờ đợi ở đây cũng rất nguy hiểm." Tô Hoành nói, "Giếng nước đồ vật bên trong không sạch sẽ, Hắc Quế Sơn, cho dù là không có chuyện này, ta cũng phải đi qua nhìn một chút. Mà lại, trừ ta ra, những người khác đi cũng bất quá là tăng không." Thứ khi tập vội đến nay, Tô Hoành làm việc càng thêm quả quyết. Tại con của mình trước mặt, Tô Quý dần dần có loại lực lượng không đủ cảm giác. "Muốn hay không phái hai người đi theo, cùng đi với ngươi, lẫn nhau có thể triều ứng lẫn nhau." Tô Quý đề nghị. "Không được." hành bắt đầu trên lệch quá xa nếu như coi là thật gặp được nguy hiểm tình trạng coi như mang lên hai cái hộ viện cũng bất quá là liên lụy. ngược lại tôi hành một thân một mình nhanh đi mau trở về tốn hao không được bao dài thời gian kia chúng ta tô quý thở dài một tiếng có chút bất đắc dĩ. Thế thếạ này hắn càng ngày càng lạ lắm gặp được sự tình không quyết định chắc chắn được trong bất chi bất giác, giácô hành đã trở thành cái này đại gia tộc chủ tâm quốc chân chính người nói chuyện vậy ta hiện tại liền xuất phátô hành khôngễn ý lãng phí thời gian bàn giao hai câu liền đẩy cửaờ đi hắn nhanh chân tiến lên đi đường y thếực Trong nội viện trồng hai trụ cảnh quan cây đều tùy theo lắc lư, phát ra sàn sạt tiếng vang. Trong chớp mắt, Tô Hành bóng lưng biến mất tại Tô Quý ánh mắt ở trong. Cái sau ngẩng đầu, bầu trời ông trầm, mây đen buông xuống, trầm muộn tiếng sấm từ ngoài thành vùng bỏ hoang ở trong truyền đến, lại là sắp trời mưa. Tức, một cái đầu trắng lông đen chim bay lượn vẳng lấy, lướt qua thành thị tự phong. Tô Hành dừng bước lại. Nơi này là trường thanh huyện phía tây tới gần tường thành một chỗ khu dân nghèo, gọi là Lao thử hoàn cảnh ác liệt nhất. Chan đầy hoàng xám trong ngõ hẻm không có một chút ánh sáng, hai bên phòng ốc căm u bé. Phong ước bên ngoài trên cây trúc phơi năng lây và chẳng vá đột cụ nát quần áo, giữa nam nữ chỉ có một chút màu sắc bên trên khác nhau. Trước cửa còn có một cái cũ nát ghế. Cách đó không xa một đống tức chó đã bị người giẫm hiếm nát. Tô Hành nghe được từ ngõ hẻm bên trong truyền đến tiếng ho khan, còn có bánh xe ép động địa mặt lúc phát ra kéo kẹt kéo kẹt tầm thành. Trong bóng tối, một chiếc xe một bánh bị người đẩy, chậm rãi từ ngõ hẻm bên trong đi ra. Xe đẩy bên trên là ba cái tùy ý chồng chất vào thi thể, xe đẩy trên mặt người được vải sám, nhưng trong mắt vẫn như cũng là một bộ ốm yếu bộ dáng. Tô Hành nghiêng người tránh ra con đường, kiếp mắt lại Tuấn Phié nho nhỏ chỗ sâu nhìn lại. Trong bóng tối, từng đạo bóng người chậm mặc đứng sừng sững lấy, thân thể khô gầy, mặt mũi tràn đầy chết lặng, trên thân trên mặt mọc đầy ô nhiễm đưa tới một ghẻ. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Hành luôn cảm giác từ ánh mắt của bọn hắn ở trong nhìn thấy một loại nào đó quỷ dị tia sáng màu vàng. Nhiều người như vậy đều là bị ôn dịch lây nhiễm. Nhớ tới trước đây không lâu, phát sinh ở từ ra cửa ra vào sát thối đã thương người sự tình. Nhìn nhìn lại trước mắt những trạng thái này, rõ ràng không thích hợp tầm dưới chốt mách tính, cho dù là mạnh như Tô Hành, trong lòng cũng nhịn không được nổi lên một đạo ý lạnh. Rời đi trưởng thành huyện, dọc theo đại lộ một đường hướng bắc. tại gặp được một viên to lớn cây trong thời điểm, lừa gạt đến bên tay trái một chỗ đường núi bên trong, lại hướng phía trước, chính là bọn hộ viện bình thường tới lấy nước Cửu Khúc Hà. Con đường hai bên sinh trường thắc bé bụi cây, phía trên điểm suýt lấy từng quả màu đỏ sầm trái cây. Loại trái cây này gọi là địa nhẫm, nghe nói là một loại thuốc đông y cụ thể dược hiệu như thế nào, Tô Hành không rõ ràng. Nhưng hắn ngược lại là nhớ ký loại trái này sau khi ăn xong, miệng đầy nên nhánh, xoa đều lau không khô chỉ toàn. Tiếp tục hướng phía trước, vòng qua một mảnh vách núi cao chót vót. Tô hành đứng tại một khối lớn trên tảng đá, rất nhanh nghe được nơi xa truyền đến róc rách tiếng nước. Cửu Khúc Hà ở vào trường Thanh huyện phía bắc, từ tây hướng đông chảy suối, quanh năm không ngừng. Khi còn bé Tô Hành, Tô Thượng, Tô Ly ba tỉ đệ thường thường ở nhà người hộ viện đồng hành, tới đây câu cá, ăn cơm dã ngoại. Chỉ bất quá tại mùa xuân lúc, bởi vì trên núi băng tuyết hòa tan, lưu lượng gia tăng, nước sông sẽ có vẻ có chút đục ngầu. Những này nhỏ vụn hồi ức chậm rãi sông lên đầu, nhưng Tô Hành nhưng không có tùy tiện hành động. Núi rừng sương lên. Đục ngầu biến thành màu đen nước sông từ tây hướng đông, mà màu trắng tơ lưu sương mù lại là bao phủ trên mặt sông, tự động dựng tây, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Lạnh buốt sương mù lên mặt nước. Tràn qua cừu khúc hạ bên trên mất bộ đứt gãy bên tàu, tràn qua núi rừng ở trong thắp bé bụi cây cùng nham thạch, cuối cùng tràn qua tô hành mắt cá chân. Một cỗ thấu xương ý lạnh xuyên vào cốt tủy, tô hành cơ bắp kéo căng, trong ánh mắt lóe ra thuần dương chân khí vận chuyển ánh lửa. Cái này xương ngủ rất không bình thường, không chỉ là ngăn cách ánh mắt, ngay cả cừu khúc hà tiếng nước cũng dần dần trở nên xa xôi. Rất nhanh, tô hành trước mắt một mảnh trắng xóa, chỉ có thể nhìn thấy phụ cận 3 mét phạm vi nham thạch, núi rừng. Trên đỉnh đầu truyền đến một trận dị hưởng, nhánh cây rung động nhẹ nhẹ. Tô hành đầu, nhìn thấy trên cành cây một cái màu nâu cú mèo chính nghiêm đầu. cực kỳ đánh giá chính mình, đem ánh mắt của mình thu hồi. Màu đen dày vải giống trên mặt đất, Tô Hành tiếp tục hướng phía trước. Cho dù là thị giác, thính giác bị quấy dày, Tô Hành khứu giác vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng. Giao diện thuộc tính mang tới mặt khác một hạng chỗ tốt, hắn đối yêu ma trên thân tán phát mùi vị đó cực kỳ mất cảm. Chỉ cần yêu ma xuất hiện tại hắn phụ cận, Tô Hành tất nhiên sẽ có chỗ phát giác. Nhưng ở phát giác được yêu ma khí tức trước đó, mặt khác một cố hương vị trước một bước xuất hiện tại Tô Hành xoang ở trong. Kia là một cỗ cổ xương, đã mục nát biến chất mùi mỏ tươi. Những cái kia đến đây cứu khúc hạ mục nước Tôi hoảnh trong đầu hiện lên dạng này một cái ý nghĩ, nhưng rất nhanh lại cảm thấy không phải. Hương vị của máu cũng không mới mẻ, cùng bùn đất hôn tạp cùng một chỗ, ở ngất lại một nát, hiện nhiên là đã chết đi một đoạn thời gian, thi thể bị dã thú chim bay mổ, chỉ còn lại một chút xíu hoặc bắt vết tích lưu lại. Tôi hoành hướng phía mùi máu tươi truyền đến phương hướng tiến đến, đẩy ra trước mắt lùng cây, tiến vào núi rừng, rất mau tới đến mục đích. Mặt đất trên đất chống một chiếc một sau chương 7 lấy hai cỗ thi thể hái cốt, thi thể tách rời, trên người vết nục bị tôn vệ sạch sẽ, mà những người còn lại đầu thì độ cao hư thối. Đen ngòm trong hốc mắt có hai cái mập mạp, trui tới trui lui màu trắng nhũ trùng. Nổ tung mặt đất, Đức gãy ngã vào cây cối, bị nhấc lên xé rách bụi cây. Trung quanh có chiến đấu kịch liệt vết tích. Tô Hoành chóp mũi có chút có rúm, tại hư thối máu người hương vị dưới, còn có một loại khác yêu đất, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát huyết tinh vị đạo. Thứ mùi đó không thuộc về người, cũng không thuộc về giá thú, chỉ có thể đến từ yêu ma. Mà lại loại mùi thơm này mười phần thấm người, chủ nhân thực lực cũng tất nhiên không thể khinh thường. Chịu đựng buồn nôn, Tô Hoành thận trọng đem thi thể lật ra. Tại cùng vỡ vụn dưới quần áo tại máu tươi nhuộm đỏ trên mặt đất bên trong tìm tới một viên làm bằng gỗ lệnh bài. Tô đem lệnh bài ở trong tay, tập trung nhìn vào. T. Tô Hoành căng thẳng trong lòng, con người bỗng nhiên có vào. Đã thấy đến lệnh bài mà sau, thình linh dùng cổ triển khắc lấy thanh mao hai chữ. Chương 17, vụ yêu. Thanh Mao Sơn. Tô Hoành Long mày đột nhiên nhảy một cái. Đây là Thanh Mao Sơn kia hai tên tông sư, chắc không được bọn hắn bây giờ còn chưa đến, nguyên lai like trên đường liền đã gặp bất trắc. Nguyên bản còn dự định từ cái này hai tên tông sư trên thân học một chút đồ vật. Hiện tại xem ra, Tô Hoành chấn kinh sau khi, cũng có chút im lặng. Hắn thử nghiệm phỏng đoán nơi này phát sinh qua sự tình. Hai tên tông sư từ Thanh Mao Sơn chạy đến, đi ngang qua Hắc Khuê Sơn, kết quả lọt vào yêu ma phục kích, bị tàn nhẫn giết chết. Bất quá, từ hiện trường để lại mùi máu tươi đến xem, Thanh Mao Sơn cái này hai tên tông sư cũng không phải là chỉ là hư danh, tối thiểu nhất bọn hắn tại trước khi chết, cũng thành công đả thương Hắc Khuê Sơn thần bí yêu ma. Về phần yêu ma thương thế trên người nghiêm trọng đến mức nào, lại không tốt lắm nói. Tô Hoành đem lệnh bài để ở một bên, trên mặt đất nhặt được một cái vải rách ba khóa. Đáng tiếc là, bên trong đều là chút chuẩn bị thay thế quần áo, khó mà phân biệt đạo cụ, còn có một số kim loại ám khí, nhỏ vụn lượng vân vân. Về phần Tô Hoành khát vọng nhất công pháp địa tịch, bên trong lại là không có. Cũng thế, dù sao hành tẩu tại giang hồ, không ai sẽ tùy thân mang theo hai quyển bí tịch. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng Tô Hoành vẫn còn có chút thất vọng. Đem trong bao đồ vật chọn lựa một phen, đặt chung một chỗ, dự định mang về tiến hành nghiên cứu, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Các loại làm xong những chuyện này, ngẩng đầu, quên mình xương ngủ càng thêm nồng đậm, cơ hồ đạt đến đưa tay không thấy được 5 ngón trình độ. Hoàn cảnh trung quanh ở trong không có bất kỳ cái gì âm, một mảnh trắng xóa, an tĩnh làm cho người cảm thấy nội điên, nhưng yêu ma trên người kia cố đặc thủ hương vị, lại càng thêm rõ ràng. Nó đến rồi. Tô Hành Nội tâm ở trong dâng lên báo động. Đầu kia dấu ở mê vụ ở trong yêu ma, giết chết thanh mao sơn hai tên tông sư. Đầu này yêu ma rất mạnh. So với lúc trước gặp phải quỷ nước mạnh lên không chỉ gấp 10 lần, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Nó dấu ở mê vụ bên trong, sẽ công kích người qua lại con đường, hắn bị trở thành mục tiêu kế tiếp, tình huống rất nguy hiểm. Tô Hành tiếng hít thở đột ngột. Trận đấu chưa bắt đầu, mãnh liệt báo động liền kích thích thân thể của hắn. Như có từng cây ngân trầm, lơ lửng tại trên da thịt, đang phát ra nhạc mà băng lãnh hào quang. Tự học dùng võ tới. Hành còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Thuần Dương công lặng yên không tiếng động vật chuyển, từng cây màu đỏ thám lớn ngân hiện lên ở bên ngoài thân. Giao nhau tung hành, ngưng kết thành mỹ lệ của mặt trời đường vân. Nóng bỏng thuần dương chân khí ở trong mạch máu lao nhanh, tiến một bước cường hóa ngũ giác. Tô hành trong con mắt nhóm lượng lửa, lửa, sáng rực ánh mắt đâm xuyên mê vụ. Trong rừng rậm, hai ngọn màu vàng kim đốt đèn tác sáng, kia là trong sương mù yêu ma con mắt. Giết nó. Nó hiện tại rất suy yếu, thương thế trên người không có hoàn toàn khép lại. Giết chết nó, sau đó thôn phệ huyết nục của nó, cấp thiên phú của nó, chính mình nhất định có thể hoàn thành một lần biến. Yêu ma trên người tán phát ra Tiếc cô từng tia từng sợi tanh mùi thơm thấm đến Tô Hoành Soa mũi ở trong. Hắn khoang miệng ở trong bài tiết lối ra nước, túi dạ dày nhúc nhích, cơ bắp giống như dây sắt kéo căng, tích góp lực lượng. Trên người hắn mỗi một cái tế bào đều đang hoan hồ, tựa như là một chi dọa người ma quân đang gầm thét, hướng đại não truyền lại ra khát vọng giết chóc cảm xúc. Xuy, Màu xám trăng trên bầu trời. Giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, rơi xuống nước tại Tô Hoành trên cánh tay. Nước mưa bị bên ngoài thân kinh khủng nhiệt độ bức hơi, phát ra tiếng vang, hóa thành tội phòng tiêu tán sương Ngay sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Càng ngày càng nhiều nước mưa rơi xuống, giống như như chút nước Dèm châu thành châu dầm rầm tiếng vang từ bốn phía chuyển đến. Ấm ẩm ầm, nút ngắt tiếng sấm nộ vang, quanh quần tại sơn cốc ở giữa. Trời mưa, che đậy tầm mắt quỷ dị xương trắng tiêu tán, rừng cây ở trong rung mắt vàng lỗ cũng biến mất theo vô tung. Đầu kia yêu ma rời đi. Tô Hành thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Hắn căng cứng cơ bắp thư giãn, chậm rãi đứng dậy, lúc này mới phát hiện trên người mình một mảnh dầu mỡ mồ hôi. Từ trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra mồ hôi, cùng từ trên trời giáng xuống nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau. Tô Hành quần áo hoàn toàn bị ướt đẫm, trên thân một trận thấm ướt dầu mỡ chỉ trẻ cảm giác. đưa tay đem áo thoáng xé mở. Bóng nước trắng kiện bại lộ bên ngoài, màu đồng cổ trên da thịt nhiễm lấy dòng nước. Tô Hoành phát hiện chính mình bất tri bất giác đã đi tới Hạc Uyên Sơn hạ một chỗ rộng dốc, kiểu khúc hà tại bắc, mà Trường Thanh huyện thị tại nam. Bởi vì đứng tại chỗ cao, hơn phân nửa Trường Thanh huyện đều xuất hiện tại Tô Hoành tầm mắt ở trong. Tối tăm mờ mịt, cổ lão tường thành trải rộng dốc xanh, phía trên bao trùm lấy một tầng màu xám trắng mê mưa. Hạt mưa bay xuống, thành thị trên không dâng lên từng chùm màu vàng sương khói đặc. Khói đặc nước, dịch, xác thối. mày lại các loại hắn nhớ tới rời đi huyện nhìn thấy chết cảnh tượng, trong lòng đột nhiên máy động. Đại Chu từng cái 6 năm Liên Sơn thành bên trong có quỷ nước. Mưa to liên hạ 10 ngày không dứt, ôn dịch lan truyền, người tướng cắn xé, dân chúng trong thành tử thương 10 vạn có thừa. Nước có thể truyền bá ôn dịch. Bị ôn dịch lây nhiễm người sẽ nổi điên, lực lớn vô cùng, lẫn nhau cắn xé. Trương Thanh huyện muốn hở việc. Nước mưa bên trong, Tô Hoành chậm rãi mở mắt ra, trên trán nhảy lên hai cây từng cục thô to gần xanh. Trời mưa, đầu kia quỷ nước cũng bắt đầu hành động. Quỷ nước. Voi vặn, cũng là thời điểm làm hiểu rõ. Đã Thanh mau Sơn người bị giết chết, vậy liền để ta tới, chỉ cần nó dám ra đây, liền phải chết. Bất quá, Tô hành mở ra giao diện thuộc tính. Lực chú ý tập trung trên Hắc Sát công. Thêm điểm. Thêm điểm. Thêm điểm. Hát Sát công tăng lên tới phá hạn cảnh giới, kiểm xác đến cùng thuần dương công có trùng hợp chỗ, phải chăng lựa chọn công pháp dung hợp. Xác nhận. Đang tiến hành dung hợp. Dung hợp bên trong. Dung hợp hoàn tất. Dương cực hát Sát công, Đặc hiệu, dương cực chất khí, phá tà hống, Bỏng như dung kim dương cực chân khí vận hành tại thô to không phải người gần mạch bên trong, bức hơi mảng lớn nước mưa, hình thành hơi nước. Rống. Hơi nước ở trong truyền đến một tiếng không phải người giống to. Hai bên cây tối mãnh liệt rung động, vẫy lên màng lớn bọc nước. Liên miên chim bay vút cánh hướng phía bầu trời bay đi. Cái này, cái này, cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Gia Dinh thử. Mưa to bên trong, Tô Quý trên đỉnh đầu mang theo mũ rơm, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân ra thì không nhịn được run lên rẩy, bởi vì quá độ kinh hãi, hắn bây giờ nói chuyện đều có chút không quá lưu loát. Những người này đều là điên rồi phải không? Bành! Bành! Làm bằng gỗ cửa chính truyền đến chấn động kịch liệt, cứ việc có hai tên thân thể cường tráng hộ viện đã cầm cột gỗ ở phía trước đỉnh, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì, theo va chạm tiếng vang liên tiếp ra. Cửa gỗ chấn động kịch liệt. Ở giữa người trưởng thành lớn bằng bắt đùi một cái chốt cửa xuất hiện vết dạng, trên sà nhà từng mảnh cho bụi vảy xuống. Rang rắc. Một tiếng va giòn, một cái chốt được gãy. Đại môn màu đỏ lóe nghiêng sụp đổ, giống như màu đen như thủy triều nổi điên sắc tối từ bên ngoài đường đi chẳng vào. Mặt mũi của bọn nó chết lặng ngốc trợn, thân thể bành trướng. Chân trụi bên ngoài trên da chạy rộng ố vàng hư thối một đẻ, trong miệng bài tiết sền sệt nước bọn, khi nhìn đến Tô Quý bọn người về sau, trong ánh mắt lóe ra tham lam hừng Chương 18, Hàng ma. Nhanh, đi mau. Tô Quý trừng to mắt, cảm giác hàm của mình từng đợt mọi như Hắn quay người muốn từ hiện trường rời đi, có thể bởi vì cực hạn sợ hãi, đi đứng không nghe sai khiến, lào đảo hai bước, kém chút té ngã tại vũng bùn bến nước ở trong. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lại là vừa rồi đè vào phía sau cửa hai tên hộ viện bị đẩy ngã. Bảy, tám tấm máu me đầm đìa miệng rộng gặm nuốt lấy bọn hắn huyết nhục, bọn hắn kịch liệt giãy rựa, nhưng thanh âm lại càng ngày càng nhỏ. Người lây bệnh tới gần. Tô Quý có thể nghe được trên người bọn họ tán phát kia cố mùi hương vị. Lui lại một bước, sau đó là bước thứ hai, đến bước thứ ba thời điểm vào tường viện bên trên. Tô từ bỏ giãy Toàn thân lực lượng dống chốc bị dành thời gian, trừng to mắt, chậm rãi tê liệt ngã xuống tại góc tường chờ đợi tử vong tiến đến. Ẩm. Lại là một tiếng vang thật lớn, lại là từ bên cạnh sát đường cao lớn tường viện chuyển đến, nương theo lấy cả mặt vách tường chấn động mấy liệt. Ẩm. Tiếng vang lại lần nữa chuyển đến, lần này càng thêm mãnh liệt, cả mặt trên vách tường đều xuất hiện vết dạng. Người chung quanh đều trừng to mắt, khuôn mặt hoảng sợ, không biết là cái gì dọa người yêu ma, ngay cả cao hơn 3m tường viện đều không thể ngăn cản. Ầm. Ngay sau đó tiếng thứ 3 tiếng vang, vách tường bị một cú khó có thể tưởng tượng cự đại lực lượng cả mặt đầy Vô số gạch ngói mảnh vỡ rầm rầm rơi xuống. Trong nội viện hơn 10 đầu sát thối trong chốc lát bị ngói vỡ vùi lấp, màn mưa bên trong, tóe lên cho bụi, một đạo sơn hắc khôi ngô thân ảnh từ đó đi ra. Tê, Thô trọng thở dốc, bước hơi sương mù. Một đôi hiện ra hồng quang con mắt, còn có kia khôi ngô, gần 2 mét cao hùng tráng thân thể. Sau khi cường hóa dương cực chân khí tại thể nội lao nhanh, Tô hành thân thể bành trướng, bên ngoài thân hiện ra từng cây xiển xích đen nhánh thô to gần mạch, trải rộng lồng ngực cùng hai tay. Thậm chí thuận cái cổ lên, lan tràn đến mặt, để cả người hắn có vẻ hơi tính. Hắn bên ngoài thân nhiệt độ cũng tại theo chân khí vận chuyển mà cấp tốc lên cao, trên bầu trời giọt nước chưa rơi xuống cũng đã bị bức hơi, hình thành hơi nước. Hơi nước trên người Tô Hoành mông lung nổi lên, giống như ngọn lửa thiêu đốt. Một cỗ phóng xả nóng rực thủy chiều nhấc lên gọn sóng, để những cái kia không lý trí chút nào xác thối cũng không dám tới gần. Tô Hoành ánh mắt tại trong sân lướt qua, cuối cùng rơi trên người Tô Quý, xem ra ta trở về còn không tính quá mượt. Các người lui xuống trước đi. Tô Hoành đối người trong đám Lý Tứ mở miệng nói, còn giữ lại sự tỉnh, giao cho ta xử lý. Lý Tứ nhìn xem trước mặt yêu ma dọa người thân ảnh, tốn hao tốt một đoạn thời gian. mới ý thức tới đây là thiếu ra nhà mình. Từ ngực. hắn nuốt xuống một miếng nước bọn, cứng ngắc gật đầu. Sau đó đưa tay ngân phủ Tô Quý cái cánh tay, dùng sức đem hắn quăng lên. Lý Tứ mang theo Tô Quý hướng về sau viện trở hồi, có nô bộc tại bên cạnh hắn kinh nghi bất định mở miệng, vừa rồi người kia là Tô công tử. Một mình hắn, muốn nối mặt nhiều như vậy quái vật, có thể làm sao? Ta nghe người ta nói Tô công tử là tập võ kỳ tài, thật không nghĩ đến, thế mà khoa trương như vậy. Đơn giản so yêu ma nhìn qua, còn giống như là yêu ma. Đừng nói lung tung. Lý Tứ lạnh lùng phủi cái kia hộ viện một chút, cái sau lập tức im lặng. Cứu cứu tốt Tô lão ra tử, còn lại, chúng ta chờ đợi kết quả là đi." Lý Tứ thở dài một tiếng, quay đầu lại, nhìn thấy Tô Hoành hùng tráng bóng lưng chính tắm rửa tại màu sáng màn mưa bên trong. Dầm dầm, nước mưa từ trên bầu trời rơi xuống, tại mặt đất tóe lên từng đạo bóng ánh sáng long lanh bột nước. Tô Hoành túi đầu, nhìn trước mắt chậm rãi dù sao thi chiều. Sắc mặt hắn bình tĩnh, chỉ là hai mắt bên trong mang theo ánh lửa, kia là đối sắp đến giết chóc hướng tới. Người ở chỗ này?" Hắn đột nhiên mở miệng, "Ta đã nghe được ngươi hương vị, ta thưởng thức qua huyết dục của ngươi, ta sẽ không quên thứ mùi đó." Thì Triệu vẫn tại hướng về phía trước tới gần, dần dần đem Tô Hoành bao phủ vây quanh. Không nguyện ý chủ động đi ra không, cũng tốt. Tô Hoành khẽ miệng quát ra, "Đã ngươi không nguyện ý ra, như vậy, liền để ta bức ngươi ra." Tê, âm thanh sắc nhọn chói tai đánh vỡ bình tĩnh. Tô Hoành há mồm, mãnh liệt hấp khí, đến mức trên không trung hình thành một đạo màu trắng rồng xoáy. Hắn vốn là cực kỳ khôi ngô thân hình, tại đại lượng khí thể tràn đầy dưới, lại một bước nhảy trướng, nóng bỏng dương cực chân khí phun trào, giống như, như suối chảy từng kia từng sợi hội tụ tại cổ họng nhất hổ có chút hướng ra phía ngoài ra. Rọi sấm quang mang xuyên thấu qua da thịt, Phàm Phật trong miệng ngậm lấy một viên nóng bỏng hỏa cầu. Thi triển cùng nhau tiến lên. Cùng một thời gian, hơn 10 đầu xác thối bay vọt ở giữa không trùng, từ khác nhau phương hướng hướng Tô Hành phát động công kích. Phá tà hống! Roen! Lũa ngạo tinh minh tiếng vang, Phàm Phật giống như bách thú gào thét, cùng nhau nổ tung. Cùng bạo dương cực chân khí vặn bẹo không khí, nhấc lên tính thực chất cơn sóng. Những cái kia bóng ánh sáng long lánh hạt mưa ở giữa không trung đầu tiên là kết, sau đó nổ tung, hóa thành nhỏ vụn nước. Quay chung quanh tại Tô Hành quanh thối, giống như là tao truy. cùng nhau lưu lại, miệng mũi ngũ quan ở trong chảy ra máu tươi, thân thể tê liệt ngã xuống, không thể động đậy. Chân khí ngưng kết mà thành hùng hồn tiếng gầm tiến một bước lan tràn ra phía ngoài, trong viện cây cối gì rào lay động, mảng lớn la cây tàn nhánh rơi xuống. Hai bên tường viện run nhẹ nhẹ, mảnh ngói rơi xuống, bôi chét lấy vôi trên vách tường hiện hiện nhỏ bé khe hở, tuôn ra phía ngoài vặn vẹo lan tràn. Dương cực hắc sát công tự mang đặc hiệu, phá tà hống, uy lực xo so tô hành dự đoán ở trong tốt hơn. Một cuốn xuống dưới, viện lạc ở trong xác thối bị chóng rống chín thành 9. Cuối cùng còn thừa lại một đầu sát thối lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở Tô Hoành trước mặt, đây chính là ngụy trang thành sát thối quỷ nước. Muốn tùy thời đánh lén, diệt trừ tòa thành thị này bên trong, duy nhất có thể đối với nó no cấu thành uy hiếp Tô Hoành. Đáng tiếc là, giữa hai bên chênh lệch quá lớn. quỷ nước kế hoạch còn chưa từng áp dụng, nó sáng tạo ra những cái kia sát thối liền toàn bộ bị Tô Hoành chơi ngã. Tiếp xuống, đến phiên ngươi. Ẩm. Tô Hoành mang trên mặt sát khí, đạp chân xuống, sàn nhà nước ra. Cả người hóa thành một cái bóng mờ, xé rách không khí, dọc đường giọt mưa nhao nhao nổ tung, mang theo hùng hồn khí lãng xuất hiện tại quỷ nước trước mặt. Xùy. Hắn nắm ngón tay chấu ra, xung huyết mạnh trướng. Thô như đồng trụ ngón tay bao chùm quái đen, hướng phía quỷ nước đầu lâu chụp tới. Cái sau hai tay giao nhau đó đỡ, cả hai va chạm, tại nước mưa ở trong nội tung một đạo rõ ràng hơi nước vòng tròn. Cùng bạo dương cực chân khí từng tầng từng tầng tràn vào quỷ nước thân thể, phá hủy phòng ngự, cái sau gãy cổm thân thể bị Tô Hành trực tiếp đánh bay, ở giữa không trung phun phun ra một ngụm lao huyết, trung điệp đâm vào nơi xa trên vách lại là một tiếng vang giòn. Quỷ nước ngụy trang mất đi hiệu lực, thân thể kéo dài đến gần 2m, sinh trưởng đại lượng bộ lông màu xanh lục, bờ môi hai bên có bén nhọn răng hướng ra phía ngoài đột xuất. Nó ngẩng đầu Nhìn về phía Tô Hành trong ánh mắt mang theo hoảng sợ cùng e ngại, Tô Hành hướng về phía trước phóng ra một bước. Cái sau lập tức thay đổi thân thể, vượt qua sụp đổ tường viện, cực tốc hướng phía rời xa Tô Hành phương hướng thoát đi. Gia hỏa này lực lượng mặc dù bình thường, nhưng tố chất thân thể hoàn toàn chính xác cương hành. Nhất là tắm rửa tại nước mưa bên trong, ngắn ngủi mấy hơi thở, hành động cũng đã khôi phục tự nhiên. Mà lại ủy vào thân thể của mình linh xảo, hướng phía chân hẹp hẹp, nát trong gian phòng chạy trốn, muốn nhờ vào đó vứt bỏ Tô Hành. Đủ để có thể thấy được, cho dù là vừa mới đản sinh yêu ma, cũng có tương đương trình độ trí tuệ, hoàn toàn không kém cỏi nhân loại bình thường. lại thêm xuất quỷ nhập thần tiên phú, cùng kinh khủng trưởng thành đạt tính. Cái đồ chơi này một khi triệt để trưởng thành, có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một tòa thành thị, hoàn toàn chính xác đáng sợ, có thể xưng nhân loại thiên địch. Đáng tiếc là, nó lần này gặp được Tô Hành, chú định chết ở đây. Chương 19, sợ hãi. Bạch. Màn mưa bên trong, một đạo màu xanh sẫm dài nhỏ thân ảnh, giống như cá bơi, chật lối lên, ngảy vào một đạo chỉ có một thức đến rộng âm u hẹp nhỏ. Ầm ầm. Trong chốc lát về sau, một tiếng vang thật lớn. Một đạo giống như đen nhánh chiến xa to lớn thân ảnh, thẳng tắp xông vào trong đó. Hẹp nhỏ hai bên vách tường chết suốt. Sụp đổ, phát ra liên miên không dứt tiếng vang, tóe ra khói đặc, ở giữa không trung nhìn, giống như một đạo màu vàng đất cự long sông về trước phong gạc thét. Vách tường sụp đổ xe rách, màu nâu xám trong khói dày đặc, màu xanh sống thân ảnh hướng phía bên cạnh một tòa phòng ốc phóng đi. Ầm. Tô hành cách không một quyền đánh ra, kinh cùng lực quyền đè ép không khí, hình thành tỉ mị màu trắng sóng xung kích. Vốn là mục nát sả nhà tại cự lực hạ chết xuất, sụp đổ, nửa tòa phong hóa thành phế tích, bộc lộ ra mặt khác nửa bên trong phòng, ôm nhau, run lẩy bẩy mẹ con hai người. Mẹ con hai người khuôn mặt kinh hãi, ước chừng 7 tuổi lớn nhỏ hai đồng, hé miệng Nhịn không được muốn hét lên lên tiếng, nhưng lại bị mẫu thân gắt gao che, chỉ là hai con mắt ở trong lộ ra không cách nào ức chế hoảng sợ. Ầm ầm, Tô Hoành nhảy lên thật cao, từ trên trời giáng xuống. Phòng ốc lại lần nữa chấn động, rất xuống mảng lớn cho bụi, phế tích bị triệt để ép chặt, hình thành đường kính mấy thước hố đất. Soạt, được gãy gạch ngói vụn bôm lỏng, bản thân bị trọng thương quỷ nước hướng phía mẹ còn hai người thoát ra. Tô Hoành hư lạnh một tiếng, hai mắt ở trong vô số huyết quang bật bẹo, đại lượng dương cực chân khí tràn vào hầu, uy lực kinh khủng âm bạo cái nón trụ ở giữa không trung nổ tung. Quỷ nước như bị sét đánh, bị dừng lại ở giữa không trung. Trên thân thể nội tung một đoàn huyết quang, nó phát ra rít lên một tiếng, rơi trên mặt đất, thân thể bên trong chuyển đến răng rắc một trận giòn vang, hướng phía khác một bên phương hướng cấp tốc nhảy lên, lên ra. Tô Hành phủi mẹ con hai người một chút, tiện tay ném một khối ngân lượng, xem như bồi thường, mà nối nghiệp tục truy kích. Bạch, hắn ngảy vào màn mưa, theo quỷ nước tiến vào một chỗ trống trải đường đi ở trong. Hai bên đường phòng ốc xuất hiện đại lượng bị lây nhiễm xác tối, hàng trăm hàng ngàn, phảng phất giống như một chi quân đội, ngăn cản tại Tô Hành trước người, mà quỷ nước thì hướng phía cấu tạo phức tạp khu dân cư tránh đi. Chỉ cần có thể tìm tới một chỗ giếng nước, nó liền có thể tiến vào khổng lồ phức tạp dưới mặt đất thủy hệ. Đến lúc đó cá về đại hải, chim vào núi rừng, triệt để tự tại, rốt cuộc không cần giống như là hiện tại như vậy trong lòng rối sợ. Yêu ma có được không thấp trí tuệ, có chút thậm chí có thể đại ẩn ẩn tại thành thị. Trước mắt cái này quý nước đã bị Tô Hoành sợ mất mật, in dấu xuống ngân ký, cũng không tiếp tục dự định xuất hiện ở trong thành phố này, nó muốn xa xa né tránh, chuyển sang nơi khác lại lần nữa sinh trưởng. Nhưng mà, nó không có cơ hội thứ hai. Yêu ma bởi vì ăn người mà bị phàm nhân chỗ e ngại. Nhưng đối với lúc này Tô Hoành nói, Yêu ma chi lưu, cũng bất quá là thịt cá lương thực mà thôi. Tại yêu ma trong mắt, Tô Hoành không phải là không một loại khác phương diện thiên địch, một loại càng thêm đáng sợ thiên ma. Đen nháy gân mạch từng cục hai tay bao quạ tại nóng bỏng dương cực hơi nước bên trong, quét ngang chẻ dọc, trước mắt một mảnh huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng. Thiên nhân phân lượng sắp tối, không đến thời gian mười hơi thở, liền bị Tô Hoành mạnh mẽ giết xuyên. Quỷ nước màu xanh biết thân ảnh không có vào đến một mảnh hoang phế viện lạc bên trong, biến mất tại Tô Hoành trong tầm mắt. Nhưng mà, không có hề. Tô hành có thể nghe được quỷ nước trên thân tán phát hư vị. Hắn phân rõ phương hướng, hơi nhún chân, lao về phía trước, sau đó nhảy lên tầng cao. Trong chốc lát về sau, liên miên vang minh tiếng nổ lớn từ vứt bỏ khu dân cư bên trong chuyển đến. Màn mưa bên trong, từng đạn màu xám cho sương mù dâng lên, cả tòa thành thị đều tại có chút rung động. Nơi xa, trưởng thành huyện huyện ủy cựu tài dẫn theo mấy trăm tên sai dịch ngay tại bảo vệ hừa nha, đối kháng trước mặt đại lượng sắt tối. Đại Chu hoàng triều trọng văn thứ võ, bọn này sai dịch sức chiến đấu tự nhiên cũng tương đối có hạ. Đại bộ phận đều là này. Một khi khảo nghiệm chân chính đến, cùng người bình thường so sánh, cũng mạnh không được quá nhiều. Mặc dù có tống bảo nghĩa cao thủ như vậy, tại đối mặt giống như thủy triều người lây bệnh đại quật lúc, cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Hơn nữa còn phải chú ý nước mưa. Phòng ngừa thân thể bị nước mưa xối, ôn độc Lặng Yên không tiếng động rót vào đến thân thể ở trong. Nhiều mặt nguyên nhân phía dưới, thế cục càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Nhưng mà, coi như các sai dịch phòng ngự muốn triệt để sụp đổ lúc, những cái kia sát thối đột một thay đổi phương hướng, hướng phía đường đi mặt khác một chỗ cấp tốc dũng mãnh tới. Đây là vì sao? Một tên sai dịch trừng to mắt, cuối cùng là còn sống. Một tên khác sai dịch đặt ngồi dưới đất, liệt thở dốc. Sự tình ra khác thường tất có yêu, không muốn thư giãn. Tống Bảo nghĩa cắn chặt hàm răng, nắm chặt đao bộ túi tay gân xanh lộ ra. Mau nhìn, đó là cái gì? Khuất tai ở trong đám người hô to, hắn mặc dù không có gì võ học mang theo, nhưng một đôi mắt lại phá lệ sáng tỏ, thị lực vượt qua thường nhân, cách xa nhau vài trăm mét đều có thể thấy rõ trên tường sẹt qua bóng người. Toàn thân xanh lét, thân thể dài nhỏ, giống như là cổ tịch ở trong ghi lại quý nước, mang theo màu đen, nón thư sinh chủ bộ nhỏ giọng mở miệng. Chủ phụ trách hiệp trợ huyện xử lý thư công việc, sáng tác huyện chí vân bộ phát ôn dịch đến nay, tra duyệt đại lượng tư liệu cùng thần thoại dân tục vân vân. Hắn vốn cho rằng những này ghi chép đều chẳng qua là chí quái truyền thuyết, kinh dị dọa người chi lưu, cũng chưa từng nghĩ đến quái lực loạn thần sự tình, cứ như vậy phát sinh ở trước mặt của hắn. Bởi vậy, khi nhìn đến cái kia màu xanh sẫm dài nhỏ thân ảnh lúc, hắn lập tức liền nghĩ đến những tài liệu kia ở trong ghi lại quỷ nước. Quỷ nước? Quy tái giật mình, Trường Thanh huyện biến thành bộ dáng này, còn có phía ngoài những cái kia sắt tối, đều là thứ này giở cho quỷ. Huyện chí bên trên là như thế này đi lại. Chủ bộ nhỏ giọng nói, vậy nếu như đem quỷ nước xử lý, có phải hay không liền có thể giải quyết nguy cơ lần này? Cưu Tài lại hỏi: "Không biết, chủ bộ đầu tiên là lập đầu, sau đó đắng chát cười nói, khả nhân bất quá là huyết nục chi khu, làm sao có thể đối kháng yêu ma quỷ quái?" Cưu Tài nghe vậy khẽ giật mình. Vừa mới dấy lên hy vọng, lại bị cấp tốc dập tắt. "Không đúng." Tống Bảo Nghĩa đột nhiên mở miệng, đầu kia quỷ nước, làm sao nhìn qua giống như là đang chạy trốn. Hắn vừa dứt lời, nơi xa liền chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Một tòa màu vàng đất tháp lâu sụp đổ, bụi mù cuồn quận liên đối lấy nơi này, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được mặt đất truyền đến chấn động. Một đạo sơn hắc khôi ngô thân ảnh sẽ rách khỏi đặc, hướng phía quỷ nước xẹt qua phương hướng thẳng tắp xông ra, tại mọi người giữa tầm mắt chợt lóe lên. T. Cưu Tài hít sâu một hơi, "Mẹ trứng, còn có con thứ hai yêu ma. Ngươi có thể nhận ra đầu này yêu ma là lai lịch gì sao?" Cưu Tài cùng bên cạnh chủ bộ hỏi ý nói. "Chủ bộ lão đầu, bất quá, cái này yêu ma." Tựa hồ cùng Tô Hoành nhị công tử dáng dấp giống nhau y hệt. "Tô Hoành đã từng tốn hao quá lớn công phu nghiên cứu thần quỷ trị quái, mà chủ bộ trưởng quản huyền trí, cả hai tự nhiên không thể thiếu tiếp xúc, chủ bộ đối Tô Hoành ấn tượng có thể nói rất sâu." Tô hành. Bụi tạt trong đầu hiện lên cặp tia đỏ như máu con ngươi. Hắn lại là giận mình, cách linh linh một đạo lênh ý thuận xương sống lan tràn lên phía trên, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hồi tưởng lại ngày đó tham tiền tâm hồn, muốn đem đối phương đưa đến lao ngục ở trong hung hàng cho Tô ra gõ lên một bút. Bây giờ nghĩ lại, còn tốt lúc trước nhận sợ nhận nhanh. Bằng không mà nói, chính mình sợ là chết như thế nào cũng không biết. Thế nhưng là, ngay cả vô cùng kinh khủng quỷ nước đều bị đối theo chạy. Cái này Tô ra nhị công tử, chẳng lẽ quả nhiên là một loại nào đó hình người yêu ma hay sao? Chương 20, kết thúc. Nước mưa đổ ngầu, thành một màn. Người bị thương nặng quỷ nước cấp tốc hướng về phía trước chạy trốn. Trung quanh sụp đổ phòng ốc, trên đất thi hài lung tung bày ra vứt rác rưởi các loại, tại nó thị rác ở trong hóa thành từng đạo màu vàng xám mơ hồ đọng cong. Xuyên qua chợt hẹp hẹp, vượt qua sụp đổ tường viện. Trước mắt một phương cũ nát việt lạc. Việt lạc chính giữa, một ngụm cũ kỹ hình vông giếng nước tắm rửa tại rơi ly li nước mưa ở trong. Quỷ nước con mắt trợ to, hai mắt ở trong để lộ ra khắt vọng dây dụa thân sắc. Bệnh đã tiếp cận cực hạn thân thể, lại lần nữa phát lực. Giai nhỏ hai chân, giống như chứa đầy lực lượng lò xo, hướng về phía trước đột nhiên xông lên, tốc độ lại lần nữa nhanh lên 3 phần. Răng rắc. Trên bầu trời, nổ vang một đạo kinh lôi. Đen nhánh mảnh tướng thân ảnh giống như ma sơn, tóc dài dối tung, đưa lưng về phía lôi quang, đột ngột xuất hiện tại quỷ nước tầm mắt chính giữa. Người này chính là Tô Hành. "Chạy." Tô Hành nhế miệng nghe răng cười, răng trắng bệnh khiến người. Hai cánh tay của hắn chống ra, cánh tay cấp tốc xung huyết mảnh trướng, ống tay háo từng khúc nổ tung, lộ ra phía dưới từng cục đáng sợ cơ bắp. Người muốn đi chạy đi đâu?" Tô Hành cuồng tiếng một tiếng. Năm ngón tay chấu ra, từng chiếc giống như nóng bỏng đồng trụ phiếm hồng khói. "Thê, Tô Hành một trưởng hạ." Sẽ rách không khí bén nhọn khiếu âm giống như bách thú cùng giống. Quỷ nước hai mắt sẽ rách, bắp thịt cả người run rẩy kịch liệt, trước mắt đen nhánh ma trường phảng phất trời đóng, tại giữa tầm mắt cấp tốc bánh trướng, trong chớp mắt che đậy hết thảy. Không có thể trốn tránh, không thể ngăn cản. Ẩm. Thời khắc nổ chốt, thân thể của nó cấp tốc co vào đoàn gấp, hai tay ôm ở trước người, hóa thành một viên lông sủ màu xanh sẫm viên thịt. Viên thịt tại cự lực hạ đè ép biến hình, truyền ra một trận răng vang. Quỷ nước dị dạng thân thể bay ngược mà ra. Phía sau màu vàng đất vách tường sụp đổ, đem nó lấp, bên trong truyền đến gì rạo tiếng vang, tựa hồ còn phải lại độ dãy Nhưng mà Tô Hành lại là một quyền đệ xuống. Ầm ầm. Vết tường sụp đổ hình thành phế tích độ tung, một bãi màu xanh thấm vết máu tại nước mưa ở trong mờ mịt. Hô, Tô Hành kịch liệt thở dốc mặc cho nước mưa rơi vào trên người, hóa thành dòng suối, tại góc cạnh rõ ràng trên lồng ngực hướng phía dưới lan tràn, thẩm thấu toàn thân. Hắn vung tay lên một cái. Quỷ nước không thành nhân dạng thân thể bị hắn nhấc trong tay. Trong đó truyền đến nồng hắc huyết mùi tanh, kích thích Tô Hành vị giác, cũng phát ra tiếng vang, không ở nhúc nhích, hướng về đại náo truyền lại đói khát tín hiệu. Tô hành ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mưa to vẫn tại dưới. nhưng dần dần lắng lại. Trên bầu trời gió nổi mây phun, nguyên bản xám đen một mảnh thiên khung lộ ra khe hở, mơ hồ từ đó chảy ra một vòng kim quang. Kết thúc. Tô Hành nghe được nước mưa ở trong hốn tạp bước chân tiếng vang. Kia là bị động tính hấp dẫn mà đến sai dịch, còn có Tô ra phụ đệ ở trong hộ viện. Tô Hành lại là không có tâm tư cùng bọn hắn làm nhiều giải thích, đối phạm tục ở giữa cái gọi là khen thưởng vinh dự loại hình, cũng không một chút tham luyến. Việc các bác vẫn là trước tiên đem trong tay quỷ nước thi hại cất kỹ. Vẹn vẹn quỷ nước trên người một khối nhỏ huyết nục, liền có thể kích thích gân hóa, mang đến đại lượng điểm tu tính. Mà bây giờ Quỷ nước cả một cái thi hải rơi vào trong tay của hắn, nói ít cũng có thể ép ra hơn 100 cân mới mẻ huyết đủ. Nhiều như vậy phân lượng, có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem hắn tu hành mấy môn công pháp đều thôi diễn đến viên mãn. huống chi, yêu ma trên thân toàn thân là bảo. Tất nhiên có thể cho Tô Hoành mang đến rất nhiều không tưởng tượng được ngoài định mức thu hoạch. Bạch. Vừa nghĩ đến đây, Tô Hoành cố nén mỏi mệt, trước mắt biến mất tại màn mưa ở trong. Dầm dầm, mưa vẫn đang hạ. Tô Hoành rời đi không lâu, một nhóm người khoác nó lá, cầm đao kiếm trong tay nhân mã xuất hiện tại mảnh này vực lạc ở trong. Tô phủ võ sư Triệu Hổ, tiến ra. Hà gia tốn hao số tiền lớn thuê giang hồ cao thủ. Trưởng Thanh huyện bên trong mới xuất hiện bang phái thành viên, còn có quan phủ sai dịch, cùng huyện ủy cử tài bọn người ở trong đó. Những thế lực này ở giữa, có lẫn nhau đối địch, có sát tâm giấu giếm. Nhưng lúc này giờ phút này, nhìn trước mắt mập mồ, phản phất bị tạc qua mặt đất. Còn có ven đường sụp đổ tường viện, thổ lâu, phòng ốc vân Tất cả mọi người khuôn mặt ngốc trệ, nửa ngày nói không nên lời một câu. Quỷ nước, quái vật kia chết, vẫn là chủ bộ mở miệng, phá vỡ hiện trường trầm mặc. Trong sân lớn nhất một cái hố, đường kính tiếp cận 1m, dưới đáy lưu lại một mảnh phát ra mùi hôi thối màu xanh sẫm máu tươi. Không hề nghi ngờ, đó chính là quỷ nước máu tươi, mà lại có thể tưởng tượng hắn tử vong lúc thảm trạng. Từ trên trời giáng xuống một quyền, cùng bạo khoa trương lực lượng sẽ rách thân thể, sau đó tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại cái hố. Một quyền này xuống dưới, sợ là ngay cả Trường Thanh huyện cửa thành cũng phải bị trực tiếp đánh xuyên qua. Cưu Tai nửa ngồi trên mặt đất, rũi ra nằm đấm, cùng trước mắt cái hố khoa tay, sau đó nhịn không được sợ run cả người, khô cắn nuốt xuống một miếng nước bọn. Đây thật là sức người có thể làm được sự tình. Một tên hung thần ác sát bang chủ trừng to mắt. Bất luận như thế nào, cái này Trường Thanh huyện ngày sau khẳng định là sắp biến thiên. Một tên tiết gia cao thủ mang trên mặt nụ cười bất đắc dĩ. Trưởng Thanh huyện nguyên bản có tứ đại gia tộc, nhưng bởi vì quý nước, tứ đại gia tộc ở trong từ gia bị diệt cả nhà. Từ gia lưu lại rất nhiều sinh ý, cửa hàng bị còn lại tam đại gia tộc cướp đoạn, bởi vì lợi ích phân phối không đều đều, suýt nữa vật mặt, náo ra không ít mâu thuẫn. Mà bây giờ, nhìn thấy trước mắt một màn này, liền biết trước đó tranh chấp, về sau sẽ không còn có. Thậm chí là, còn lại hai đại gia tộc, thậm chí trưởng Thanh huyện phủ nha bản thân, đều phải nghĩ biện pháp hảo hảo định bợ một chút Tô gia. Tô hành mang theo quý nữ Hải Cốt, về tới chính mình ở vào cũ điều phòng tiểu viện ở trong. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, quỷ nước trên người huyết nục, nếu là muốn ép ra lớn nhất giá trị, phương pháp tốt nhất là một bộ phận yêu ma huyết nục, phối hợp đại lượng thức ăn bình thường. Mà nếu như vậy làm, trên trăm cân yêu ma huyết nục, một lát không có khả năng ăn xong. Mà quỷ nước có thể truyền bá u dịch, trên thân cũng rất có thể mang theo một chút đối người thường mà nói, có hại đồ vật. Cho nên, tôi hoành dự định tại tiểu viện của mình bên trong, đào ra một cái tầng hầm. Chuyên môn dùng để cất giữ, nghiên cứu, muốn làm liền làm. Tôi hoành đại khái vẽ xong một cái tầng hầm bản thiết kế, sau đó bắt đầu động thủ. Hắn hiện tại lực lớn vô cùng, lại thêm trợ thủ công nghiệp trợ Thì công tiến độ nhanh chóng, không đến thời gian một ngày, một cái đơn sơ tầng hầm liền xuất hiện tại Tô Hoành phòng ngủ phía dưới. Mặc dù bên trong không có cái gì ngoài định mức công trình, nhưng Tô Hoành rất hài lòng. Hắn biết phong ba kết thúc sau mấy ngày nay, sẽ có không ít người đến đây phụ đệ ở trong quấy rầy, cho nên, ở phòng hầm hoàn thành về sau Tô Hoành dứt khoát trực tiếp đợi ở bên trong bế quan, dốc lòng nghiên cứu quỷ nước thi hải trên người dị dạng. Về phần chuyện xảy ra bên ngoài, thì toàn bộ giao cho mình phụ thân Tô Quý xử lý. Liền ngay cả mỗi ngày ăn cơm đều là chuyên môn để cho người ta đưa tới, phóng tới phòng ngủ ở trong. Như thế, liên tiếp 3 ngày thời gian chớp mắt đi qua. để cho người ta không tưởng tượng được là, Tô Hoành coi là thật tại quỷ nước thi thể bên trên, tìm được để hắn ngạc nhiên phát hiện. Chương 21, túi độc. Hưu. Nương theo lấy bén nhọn tiếng gào. Đêm tối bên trong, một chùm ánh lửa ngút trời mà lên, trên không chung nổ tung, vô số nhỏ vụn quang mang giống như như mưa rơi rơi xuống. Khói lửa quang mang làm nổi bật tại Tô Hoành gương mặt bên trên. Ánh mắt của hắn rất hung, tựa hồ ngay tại suy tư điều gì, cả người khí chất cũng biến thành yên tĩnh. Nghĩ rõ chưa? Một thanh âm tại Tô Hoành bên người vang lên. Tô Hoành sững sờ, nháy mắt mấy cái, nghiêng người sang Xuất hiện ở trước mắt rõ ràng là Tô Quý Tống kia hồng quang đầy mặt gương mặt. "Nghĩ rõ ràng cái gì?" Trên mặt hắn mang theo nghi hoặc, có chút không hiểu hỏi. Ra mắt sự tình a, Tô Quý Trừng to mắt, "Khuyên, trước đó vài ngày, Tiết ra người tìm ta cầu hôn, mang đến rất nhiều xính lễ, còn có đại lượng cửa hàng trên đất. Nếu là người đồng ý vụ hôn nhân này, số tiền này tài liền đều." "Không hứng thú." Tô hành đánh gãy Tô Quý lưu lo không ngừng. Mặc dù biết là như vậy trả lời, nhưng Tô Quý vẫn là thở dài một tiếng, mang trên mặt một chút đáng tiếc. "Người trước kia không phải thật thích Tiết gia cô nương kia sao? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ." Tôi mình nói, thế giới này không đơn giản. Thiết ra trưởng nữ tên là Thiết Thải Dao, rất xinh đẹp. Tại Tô Hoành thẩm mỹ bên trong, gần với tỷ tỷ của mình Tô Ly. Trước kia Tô Hoành đã từng nghĩ tới, tại trường Thanh huyện bên trong lấy vợ sinh con, kế thừa gia sản, an an ổn ổn vượt qua cả đời. Tựa hồ cũng rất tốt. Đáng tiếc là, kim thủ chỉ xuất hiện, yêu ma xuất hiện, đã triệt để đánh gãy Tô Hoành những này bình thường ý nghĩ, một đầu con đường hoàn toàn khác xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nam nữ hoan hỉ, chuyện nhà, những chuyện này, hắn đều đã không phải rất quan tâm. Thùng trưng chống huyên náo thanh âm đánh gậy hai trà con trò chuyện. Trước mắt trên đường phố, từng đạo đèn màu xe hoa chạy xuôi mà qua, nương theo lấy bọn nhỏ vui cười thanh âm. Con đường hai bên còn có đủ loại quầy hàng, trưng bày màu sắc tiên diễm đèn lồng, hoa đăng, bên trong còn chuyển đến các món ăn ngon mùi thơm, để cho người ta nước bọn chảy tiết. Thứ này lại có thể là một trận chợ đêm, mà lại tương đương phồn hoa. Nghe nói là vì xuống hỉ. Tô Quý cười giải thích nói, "Huyện lệnh nói mấy ngày nay miễn thuế, cho nên không ít người ở bên ngoài bán hàng." Nhìn qua náo nhiệt một chút. Những cái kia mị, sợ nhất chính là nhân khí. Nhân khí tràn đầy, những cái kia yêu khí Quỷ khí loại hình hại người đồ vật, tự nhiên là tan thành mây khói. Tô Quý vung tay lên, giống như là muốn đem những cái kia hại người đồ vật hết thảy đuổi đi đồng dạng. Cái này cũng không thấy, Tô Hành lập đầu. Hắn nhìn trước mắt náo nhiệt đáng người, nhưng trong lòng không có nửa điểm cảm giác an toàn. Quỷ nước là chết, nhưng tại Trường Thanh huyện trung quanh, vẫn còn có một đầu càng khủng bố hơn mộ yêu, ngay cả Thanh Mao Sơn bên trên tông sư cũng không là đối thủ, phơi thay Hắc Quê Sơn. Nếu như lại thêm Hắc Quê Sơn bên trong quỷ dị thịt thái thuế, đó chính là con thứ hai yêu ma. Quỷ nước chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, Trường Thanh huyện thế cục sẽ chỉ càng ngày càng tệ. cho đến trật tự triệt để sổ độ, thay ngang các đồng, dân chúng lầm than. Trước mắt chợ đêm phồn hoa, tựa hồ hòa tan quỷ nước mang tới vẻ lo lắng, có thể những cái kia chúc mừng náo nhiệt đám người, ở trong mắt Tô Hoành liền như là hư vô mở mịt mấy khói. Lại trải qua thêm thời gian 2 3 năm. Những đám người này bên trong, còn có thể sống hạ nhiều ít, đều là ẩn số. Người là không biết, trường Thanh huyện gần nhất người học võ có thể nhiều, những cái kia nửa chết nửa sống võ quán ngày ngày bạ mãn, nhất là thuần dương võ quán. Cho dù là đem dạy học phí tồn cho đề cao cấp 3, đến đây bái sư học nghề người, vẫn là nối liền không dức. Tô Quý không thấy được Tô Hoành trên mặt sầu lo. Vẫn như cũng hào hứng mở miệng. Thuần Dương vo quán kiếm tiền, ngươi cao hứng như vậy làm gì? Tô Hoành nghi hoặc. Ngươi quên, lúc trước chúng ta cho Thuần Dương vo quán đầu một số tiền lớn, số tiền này là có phân thành. Tô Quý vui vẻ giải thích nói. Những người kia vô dụng. Tô Hoành im lặng nói, ta có thể đi đến một bước này là bởi vì ta thiên phú mạnh, cùng Thuần Dương công bản thân cũng không có cái gì quan hệ. Những người kia đi học võ, hưởng phí hết thời gian, lãng phí tiền tài tôi, học không ra thứ gì. Mặc kệ nó. Tô Quý hoàn toàn thất vọng, ta có thể kiếm tiền là được, bọn hắn có học hay không đến đổ vật, đó là bọn họ tự tỉnh. Những cái kia thừa cơ làm loạn bang phái hiện tại như thế nào?" Tô Hoành lại hỏi. "Cái này ngươi không cần lo lắng, đều bị trừ đi." Tô Quý nói, "Những bang phái kia sở dĩ có thể cao hứng, là bởi vì nha môn tinh lực chủ yếu tập trung ở đối phó yêu ma, lắng lại ôn dịch trên thân. Hiện tại quỷ nước được giải quyết, tuần bổ ti quyết định quản lý, nhưng bang phái kia phần tử tự nhiên là giải tán lập tức, chẳng làm được trò trống gì." "Vậy là tốt rồi." Tô Hoành một điểm cuối cùng nỗi lòng lo lắng, chết để buông xuống. "Hiện tại thời gian không còn sớm, ta rời đi trước." Tô Hoành nói, "Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, chú ý thân thể." Tô Quý gật gật đầu. Đúng rồi." Hắn nói, "Còn có một chuyện không cùng ngươi nói." "Sự tình gì?" Tô Hoành xoay người, "Tô Ly." "Tô Quý nói, ta vừa mới nhận được tin tức, liền mấy ngày nay, tỷ tỷ ngươi muốn từ quận phủ trở về." "Như thế một tin tức tốt." Tô Hoành trong đầu hiện lên một đạo thông minh hoạt bát thân ảnh. Thứ khi Yêu Ma khôi phục, thế đạo phân loạn. Tô Hoành một mực lo lắng Tô Ly có thể hay không trên đường gặp được cái gì ngoài ý muốn, hiện tại xem ra, ngược lại là hắn có chút quá lo lắng. Hết thảy thuận lợi. Đây chính là kết quả tốt nhất. Từ phủ đệ rời đi, Tô Hoành trở lại tiểu viện của mình, tiến vào tầng hầm. "Suy Dương cực chân khí vận chuyển. Nhẹ nhàng tại ngọn đèn bước đèn bên trên một vòng, ngọn lửa thấp sáng, lắc lư ánh lửa dần dần xua tan hãm. Cái này vừa mới dựng hoàn thành tầng hầm, ước chừng 20 mét vông tả hữu lớn nhỏ, treo trên vách tường mấy chén đèn, đèn dầu, chân nhà chỗ bí mật lắp đặt thông khí lỗ. Gian phòng chính giữa là một phương dài hơn 2 mét, rộng 1 mét bàn gỗ. Trên bàn gỗ là một cái bị mở ngực mộ bụng thi hại Cái này thi hại, chính là trước đây không lâu, chết tại Tô Hành trong tay yêu ma quỷ nước, lúc này đã bị Tô Hành hoàn toàn tách rời. Nội tạng của nó cơ bản bị móc sạch. Trái tim, đáy lòng, đại tràng ruột non các loại Các loại khô quát tác khí, bị treo ở từng cây kim loại câu bên trên. Tứ chi cũng bị bộ phận cắt bỏ, tiến vào tô hành bụng bên trong, chuyển hóa thành điểm thuộc tính. Chỉ là thân thể vẫn đại thể bảo trì hoàn chỉnh. Tô hành mang lên tủ sáo, đem quỷ nước trong thân thể, cuối cùng một chút nhìn không ra tác dụng giải rắc huyết nhục móc ra, để ở một bên. Rất nhanh, một viên màu xanh sẫm túi độc xuất hiện tại tô hành tâm mắt ở trong. Cho dù là quỷ nước đã chết không thể chết lại, có thể viên này người trưởng thành lớn chừng quả đấm tối độc, vẫn tại có sinh mệnh tập trùng, nhúc nhích. Trong bóng đêm, tản ra màu tím nhạt quan huy, còn có một loại không hiểu tanh. Tôi hoành lông mày tao lại, nắm chặt túi độc, đưa tay tại kết nối mạch máu bên trên nhẹ nhàng vừa bấm, viên này túi độc liền bị hoàn toàn lấy ra. Cùng lúc đó, một đạo màu xám nhạt vẩn tự, đột ngột xuất hiện tại Tô hoành trước mắt. Kiểm tra đến yêu hải. Ngay tại phân tích. Phân tích thành công yêu hải, quỷ nước túi độc phải trang lựa chọn dung hợp. Chương 22, yêu hải. Yêu hải. Đây là vật gì? Nếu như lựa chọn dung hợp về sau, chính mình cũng sẽ biến thành quỷ nước như thế quái vật sao? Nhìn trong tay mình chứa nặng túi độc, trong khoảnh khắc, tôi hoành trong đầu liền tiếp hiện lên rất nhiều nghi hoặc, tựa hồ là minh bạch ý nghĩ của hắn. Từng đạo màu xám trắng phù đề xuất hiện tại Tô hình trước mắt. Yêu hài, yêu ma sau khi chết lưu lại vật tàn lưu dung hợp yêu hài về sau, có thể thu hoạch được yêu ma bộ phận tiên phú yêu hài hoàn thành dung hợp sau có thể từ trên thân phân ra, lần nữa tiến hành dung hợp trước mắt có thể dung hợp yêu hài là một, tăng lên tới cảnh giới kế tiếp về sau, có thể thu hoạch được ngoài định mức dung hợp của vị. Nhìn trước mắt từng trôi nói rõ, Tô Hành Lâm vào suy nghĩ. Cái này yêu hài mang đến cho hắn một cảm giác, có chút cùng loại với đặc thù não đó trang bị, hoặc là nói, dung càng thêm sinh động một chút tương tự, tựa như là xí bợ thế giới bên trong kim loại nghiệt thể. đều là thông qua cắm vào ngoại vật, đến trực tiếp gia tăng bản thân thiên phú và cường độ. Dung hợp đã có thể lựa chọn dung hợp, cũng có thể từ thể nội phân ra. Tô Hành liền không có quá lớn lo lắng. Suy. lựa chọn dung hợp sau, Túi độc nhiệt độ đột nhiên lên cao, hóa thành một bãi màu tím chất lỏng sánh sánh. Xỉ. Dính sát Tô Hành gia thịt chậm rãi thẩm thấu đến trong thân thể, có thể nhìn thấy màu tím lam nọc độc thuận mạch máu chảy xuôi, lan tràn đến nội tạng ở trong. Thể tế dại dại cảm giác từ phần bụng truyền đến. Vô số mạch phun trào, bệnh thành cầu, bao trùm lên một tầng huyết nục thể. Khoảnh khắc thời gian, Tô Hành có thể rõ ràng cảm nhận được Một cái mới tinh khí quan xuất hiện tại trong cơ thể của mình, cùng cái khác tạng khí hợp thành một thể. Hô, Tô Hoành mở mắt ra, thật dài phun ra một ngụm trọng khí. Hắn năm ngón tay chống ra, sau đó chậm rãi nắm chặt, phát ra lốt bộp tiếng động. Dương cực chân khí tại thể nội vận chuyển, thân thể cất cao, bên ngoài thân từng cây thô to gân mạch hiện hiện, Tô Hoành chống rông hướng về phía trước đánh ra hai quyền. Rất tốt, thân thể cũng chưa từng xuất hiện khó chịu triệu chứng. Ngược lại là bởi vì túi độc dung hợp, tố chất thân thể có hơi đề cao. Tô cũng không trước nghiên cứu túi độc cụ thể hiệu quả, mà là thử nghiệm đem túi độc từ trong cơ thể của mình phân ra. Tại tôi hành ý niệm phía dưới. Thể nội vừa mới thành hình khí quan chết xuất, đại lượng màu tím dây nhỏ chậm rãi bao trùm tại phần bụng trên da. Thời gian dần trôi qua, quỷ nước túi độc hình dáng tại tôi hành phần bụng xuất hiện. Các loại hoàn toàn ngưng tụ thành công. Xoẹt xẹt. Tôi hành đưa tay xé ra, trên da chuyển đến tiếng xuất tiếng vang. Túi độc bị hoàn chỉnh từ thể nội bỏ đi ra, toàn bộ quá trình cũng không có quá rõ ràng khó chịu. Chỉ là tại phần bụng trên da lưu lại một đạo đỏ sẫm ấn ký, mà theo thời gian trôi qua, đạo này màu đỏ sẫm ấn ký cũng đang nhanh chóng phai màu, biến mất. Túi độc dù sao cũng là đến từ yêu ma trên thân. Cho dù là giao diện tự tính Xác nhận không có quá lớn ảnh hưởng trái chịu. Tô Hoành vẫn là lặp đi lặp lại đếm thử xác nhận về sau, mới chậm rãi đem một viên nỗi lòng lo lắng buông xuống. Tốn hao một chút thời gian, đem túi độc một lần nữa dung hợp. Tô Hoành mở ra giao diện thuộc tính. Yêu hải, quỷ nước túi độc, đặc hiệu, thi thể khống chế, ô dịch lan truyền, nước gen ban thưởng, quỷ nước mấy cái kỹ năng, trên cơ bản toàn bộ đều xuất hiện ở đây. Tô Hoành suy tư nói, so sánh với nguyên bản, hiệu quả đi lên nói khẳng định sẽ có khấu. Dù sao cũng là yêu ma năng lực, nếu như có thể sử dụng tốt. Tại đặc biệt tình huống dưới, có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Quỷ nước cho Tô Hoành lưu lại, khắc xấu nhất tấn tượng. Không phải ôn dịch, cũng không phải thao túng thi thể, ngược lại là loại kia cường hãn năng lực khôi phục. Kia là cho dù người bị thương nặng, nương tựa theo nước mưa, cũng có thể khôi phục nhanh chóng hành động cường hãn thiên phú. Nếu không phải dạng này tràn đầy sinh mệnh lực, sở tại Tô gia dinh thự viện lạc bên trong, quỷ nước liền bị Tô Hoành tại chỗ một bàn tay chụp chết đánh giết, không có đến tiếp sau đổi trốn. Nếu như loại này sức khôi phục có thể bị bản thân ta sử dụng, cho dù là cần hạn định đặc thù hoàn cảnh, cũng có thể phát huy ra cực lớn hiệu quả. Tô Hoành trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Việc này không nên chậm trễ. trưng nếm thử hạ quỷ nước năng lực cụ thể như thế nào lại nói. Bệnh. Ánh lửa lóe lên. Tô Hoành thân ảnh bỗng nhiên biến mất ở phòng hầm bên trong. Trăng sáng sao thưa đêm tối. Quỳ vị, vị. Theo đen nhánh cây vừa đi vừa về lẫn lừ, một mảnh bóng đen từ trên bầu trời rơi xuống. Lại là mấy cái đầu chọc con đó, ngay tại mổ trên mặt đất thi thể. Nơi xa hoang dã ở trong. còn có thể nhìn thấy một chút điểm sáng màu xanh lục. Kia là từng đầu sói hoang, bị nơi này tán phát mùi máu tươi hấp dẫn mà đến, ăn như gió cuốn. Nơi này là ngoài thành một chỗ bãi tha ma, trường thanh huyện bên trong bị xử lý thi thể, đại bộ phận đều bị tùy ném ở nơi này. Hô, một trận âm phong thổi qua. Nhánh cây vừa đi vừa về lắc lư, ma sát phát ra tiếng vang. Kền Kền cơ cảnh ngẩng đầu, quan sát bốn phía, xác nhận không có động tính, mới túi đầu tiếp tục mổ thi thể trên đất. Nhưng mà con mắt dư quang lướt qua, lại đột ngột phát hiện một đạo khôi ngô bóng đen xuất hiện sau lưng chúng. Kền Kền bị kinh sợ, phát ra khó nghe tiếng đều, vũ cánh, cấp tốc từ trong bãi tha ma bay đi rời đi. Tôi hoành ánh mắt tại Kền Kền trên thân hơi chút dừng lại, sau đó thu hồi, rơi vào trước mắt không thành nhân dạng mơ hồ trên thi thể. Cỗ thi thể này, hư thôi có chút quá lợi hại. Tôi hoành lắc đầu, tiếp tục tại trong bãi tha ma tìm kiếm thích hợp mục tiêu, đem một chút tráng niên thi thể móc ra ngoài, đắp lên cùng một chỗ, sau đó dùng thủng gỗ từ nơi không xa dòng sông ở trong lấy nước. Tô hành rưới ra ngón tay, túi độc ở trong bài tiết ra chất lỏng, dung nhập vào trong nước. Theo ngón tay nhẹ nhàng lắc lư, nguyên lai thanh tịnh trong suốt chất lỏng, dần dần ngum lung bên trên một tầng quỷ dị yếu vàng, mà lại nương theo lấy một cố khó người hương vị. Chất lỏng cảm nhận, cũng biến thành sền sệt tối nghĩa, giống như một loại nạo đó có độc nhự cây thể. Quỷ nước, chính là dựa vào phương pháp như vậy để chế tạo sắt tối, đơn giản thần kỳ. Dung hợp túi độc về sau, Những vương pháp này liền như là bản năng xuất hiện tại trí nhớ của hắn ở trong. Mặc dù là lần thứ nhất, nhưng Tô Hoành khinh xa con đường, rất mau đem tràn đầy một thùng lớn nọc độc điều phối tốt, toàn bộ tới cho những cái kia siêu tập mà đến sát thối trên thân. Tiếp xuống, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tô Hoành nhắm mắt lại. Hắn phát giác được một cố khí tức, giống như tinh tế tỉ mị sợi tơ, từ trên người chính mình kéo dài đến trước mặt sát thối. Tích tích tắc tác thanh âm chuyển đến, sát thối lảo đảo lên. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba. Mãi cho đến hơn 100 cái sát thối xuất hiện tại Tô Hoành trước mặt, hắn mới dần dần cảm giác mình tới đạt cực hạn. thao túng xác thối, càng nhiều hơn chính là đối phương diện tinh thần bên trên tiêu hao. Tô Hoành đưa tay, vuốt vuốt huyết thái dương, trải rộng tơ máu con mắt ở trong mang theo mệt mỏi. Mà lại, những thi thể này không có cách nào ủng hộ thời gian quá dài, thư thối tới trình độ nhất định, liền không cách nào tiến hành thao túng. Tô Hoành rất nhanh ý thức được cái thiên phú này tính hạn chế. Dùng để chiến đấu, đối phó người bình thường còn tốt, nhưng đối phó với cường giả chân chính, liền có chút bình thường. Bất quá dùng thao túng sát thối để hoàn thành một ít việc khác, tựa hồ còn rất khá. Tiếp xuống tiến hành cái thứ hai thử. Tô Hoành đem kết quả này đi lại, khoát, khoát tay, những này xác thối xoay người phục xuống. từng cái trên mặt đất đảo ra hố to, sau đó đem chính mình chôn sống, dần dần không có động tĩnh. 33. Nhìn một màn trước mắt, Tô Hoành Vũ vỗ tay, trên mặt lộ ra hài lòng thiếu dung. Không tệ. Trong tay hắn thùng gỗ tiện tay ném một cái, mượn các ngươi thân thể dùng một lát, cũng giúp các ngươi nhập thổ vi an. Ta ăn chút thiệt rồi, các ngươi cũng không cần cảm ơn ta, mọi người không ai nợ ai, rất tốt rất tốt. Chương 23, Bàn ân. Tản ra mùi hôi thi thể hương vị bãi tha ma, sáng tỏ quỷ dị chằng tròn, ở trên bầu trời xoay quanh quẩn yêu ma dương nhanh múa vướt đen nhánh cây dạ. Quỷ dị như vậy không khí, đủ để đem một người trưởng thành hù đến run chân. Nhất là trường Thanh huyện bên trong vừa mới phát sinh qua sự kiện quỷ dị. Có thể tôi hành một người ở chỗ này tự ngu tự nhạc, lại là không có bất kỳ cái gì không ổn, còn có thể chính mình cho mình rằng hai chuyện tiểu lâm. Chỉ là cười cười, tôi hành không hiểu cảm thấy mình có chút phạm xuân. Hắn lung lay đầu, cũng may đêm khuya trong bãi tha mà không có người khác. Những ý nghĩ này, bị hắn tủy ý ném ở một bên. Trừ ra thao túng thi thể, truyền bá ôn dịch, quỷ nước trọng yếu nhất thiên phú là nước ghen ban thượng. đây cũng là ta coi trọng nhất một cái thiên phú. Nước ghen ban thượng có thể làm cho bản thân bị trọng thương quỷ nước cấp tốc khôi phục năng lực hành động. Dạng này khôi phục hẳn là lấy ra tăng tân trần đại tạo phương thức để hoàn thành. Đã có thể ra tốc thay thế, vậy có phải hay không mang ý nghĩa tại có nguồn nước tình hung dưới, cũng có thể ra tốc tiêu hóa, trợ giúp ta tại ngang hàng thời gian bên trong thu hoạch được càng nhiều điểm thuộc tính. Trải qua quỷ nước một chuyện, Tô gia thế lực càng sâu di vãng, là trường thanh huyện hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Cho dù là quan phủ, cũng muốn để nó ba phần mật núi. Mà xem như đây hết thệ căn bản nguyên do, Tô hành trên võ đạo tốn hao là không hạ lượng. Hạn chế hắn thu hoạch được điểm thuộc tính Sữa này không là đồ ăn thu hoạch, mà là đồ ăn ở trong lẫn chứa chất dinh dưỡng, cùng cái người tiêu hóa năng lực, còn có thời gian các loại nhân tố. Mà tại mấy cái này nhân tố ở trong, cái người tiêu hóa năng lực tăng lên, mang đến cải biến nhất là hiệu quả nhanh chóng. Hắc sát công cùng tuần dương công dung hợp, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn tu hành đến viên mãn, vẫn là cần đại lượng điểm đột tính. Còn có một môn đỏ đồ công, hẳn là cũng có thể dùng phương pháp giống nhau tiến hành dung hợp. Gân mạch dị biến. Tô Hoành nhìn thoáng qua giao diện đột tính, mạch dị biến tiến độ đã tăng lên tới 6 phần Thân thể dị biến trực tiếp ảnh hưởng đến Tô Hoành thuộc tính cơ sở, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, thậm chí là phản ứng thần kinh tốc độ vân vân. Có thể nghĩ muốn dị biến viên mãn, Tô Hoành có loại cảm giác, vẹn vẹn trong tay ba môn công pháp còn chưa đủ. Còn cần nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm ngoài định mức nội luyện công pháp mới được. Về phần công pháp tu luyện được, này cũng cũng không khó khăn. Bó bạc lớn tung xuống, có là nghèo túng vọ sư nguyện ý đem chính mình suốt đời sở học chuyển thụ ra ngoài. Liên xếp như trường thành huyện bên trong không có thích hợp công pháp, cũng có thể phái người đi huyện khác thành thậm chí là quận thành ở trong tìm kiếm. Vấn đề mấu chốt vẫn là ở chỗ điểm thuộc tính Điểm thuộc tính không đơn giản có thể dùng để cường hóa, dung hợp Tô Hoành công pháp, thậm chí là ngay cả vừa mới lấy được túi độc yêu hải đều có thể tiến một bước cường hóa, dung hợp. Bất quá giai đoạn này cần điểm thuộc tính rất nhiều, mà lại yêu ma xuất quỷ nhập thần, Tô Hoành cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được loại thứ hai yêu hải, chỉ có thể tạm thời đem cái này đếm thử đi đầu bù xuống. Nhìn lại mình một chút trong tay điểm thuộc tính, 25 điểm. Tại thu hoạch được quỷ nước hải có trước, nương tựa theo thái tuyết thị, Tô Hoành một ngày có thể thu được một điểm thuộc tính, kinh người. Mà bây giờ, có thuần chính yêu ma huyết tương trợ, Tu hành thu hoạch được điểm thuộc tính tốc độ là một ngày 8 cái tạp hữu, hiệu suất long trời lở đất. Mà 30 điểm thuộc tính, đại khái có thể đem một môn chân chính nội luyện công pháp. Từ vừa mới nhập môn trình độ, thôi diễn đến mức vào dị biến cấp độ phá hạn cấp bậc. Dựa theo tiện nghi của mình sư Tôn Ninh Chi bạn nói, thường nhân muốn đem một môn công pháp tu hành đến cực hạn, cần kiên trì bền bỉ 30 năm khổ tu. Hơn nữa còn cần không tầm thường căn cốt, nội tính, danh sư chỉ đạo cùng luyện võ trong quá trình tiêu hao đại lượng dư liệu. Mà điểm thuộc tính thì đem tập võ trong quá trình tất cả nhu cầu, hết thảy tình lực. Thẳng tới kết quả cuối cùng mà lại bởi vì luyện võ trong quá trình sẽ không xuất hiện được rẽ, mỗi một cái giai đoạn đều đi đến viên mãn. So với những cái kia chính thống tu hành mà đến người, cùng cảnh giới bên trong tu hành căn cơ thậm chí càng càng thêm thâm hậu không ít. Đây quả thực là. Bất quá, giao diện thuộc tính cũng là thực lực của ta một bộ phận. Hồi tưởng lại chính mình vì thu hoạch được một điểm thuộc tính, mỗi ngày thiệt cá, hồ ăn biển nhét. Tu hành vừa mới ở trong lòng dâng lên một chút kiêu ngạo, cũng theo đó tan thành mây khói. Hắn đi đến hôm nay một bước này, chẳng lẽ không có nỗ lực qua khổ công sao? Một phần cái đấy, một phần thu hoạch. Những này đều là hắn dùng nước bọt À không là dùng mồ hôi đổ vào đổi lại không có gì đáng giá cảm khái. tháiạch vừa nghĩ đến đây tu hành trong lòng lập tức thanh tỉnh không biết thân hình hắn nhoáng một cái từ tản ra quỷ dị thi số vị trong bãi tha ma rời đi hướng phía phía tây nước sạch suối đi đến nước sạch suối là kiểu khúc hàm một đạo nhánh sông Tuy nói gọi suối nhưng mùa xuân dòng nước chạy xết thời điểm cũng có 35 em ở nước sâu hàng năm đều có người chết đối nơi này nước sạch suối bên trên còn có một đạo cầu hình vòng, cũ khí cầu cô hạ treo một thanh vết gì loang lầu kiếm sắt hai bên b loạn thạchmọc đầy các loại bùi gai cỏ dại ẩm Tô Hoành đem áo của mình chút bỏ, tiện tay ném qua một bên. Còn có đại khái nửa cân phân lượng quỷ nước huyết nục, cũng đặt ở quần áo bên trên, dùng làm chờ một lúc nếm thử. Ngắm nhìn bốn phía, xác định trung quanh không có cỡ lớn dã thú ẩn hiện, sẽ không đem chính mình mang theo khẩu phần lương thực cho tha đi, Tô Hoành liền hướng phía chạy xiết suối nước chảy xuống. Phù phù, trên mặt nước tóe lên to lớn bọt nước. Tô Hoành cường tráng thân thể, rất nhanh biến mất tại lăn tần bà quang ở trong. Hắn hiện tại thể trọng là 290 cân, thân cao tại 1,9 ra mặt, mà lại thân thể cũng không lộ ra cùng vẻn. Nói cách khác, So với thường nhân, Tô Hoành thân thể mật độ phải lớn hơn rất nhiều. Mà người bình thường thân thể mật độ, trên cơ bản cùng nước sạch sắp xỉ như nhau, Tô Hoành thân thể mật độ càng lớn, cho dù là tại chạy xiết dòng sông bên trong, cũng rất nhanh chìm tới đáy. Hắn khoanh chân ngồi chung một chỗ bóng loáng chứng khổng lồ trên đá, miệng kéo căng, chân khí tại thể nội có chút vận chuyển, sau đó mở to mắt. Suối nước thanh tĩnh, ngẩng đầu mơ hồ có thể nhìn thấy trên bầu trời vàng nóng ánh trăm tròn, trước mắt một cái hắc lân cá chép, chính trùng to mắt, có chút ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt lạ lẫm sinh vật. Tô Hoành con mắt mở ra, cá chép bị kinh sợ, Mà lần sau động cái đuôi, cấp tốc rời đi, trong chớp mắt biến mất tại Tô Hoành tầm mắt ở trong. Nước Ghen Ban thưởng. Tô Hoành trước kia không ít tại trong sông chơi nước, lúc này một chút phát giác được khác biệt. Đầu tiên là trong nước lực cản, vô hình ở giữa cắt giảm không ít. Tiếp theo là nín hơi năng lực, theo chân khí tại thể nội vận chuyển, từng kia từng sợi dưỡng khí thông qua lỗ chân lông bị thân thể hấp thu. Cho dù là thời gian dài đợi ở trong nước, cũng không có nhiều ít cảm giác hít thở không thông. Về phần thao túng dòng nước, điểm ấy Tô Hoành nhưng là không cách nào làm được. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất. Bạch. Tô Hoành dùng sức tại dưới chân trên tảng đá đạp một cái, Cả người giống như như dung ngư đột nhiên vọt lên phía trước, mặt nước phá vỡ, tôi Hoành Ngực súng ló đầu ra tới. Cánh tay mở rộng đem đặt ở quần áo bên trên quỷ nước huyết nục xuất ra, hé miệng, ngửa đầu một ngụm nuốt vào. Từ ngực, Tô Hoành lại lần nữa lặn về suối nước. Theo quỷ nước huyết nục tiêu hóa, hắn lần này rõ ràng cảm nhận được khác biệt. Chương 24, tỷ tỷ. Từng tia từng sợi dòng nước ấm từ phần bụng tản ra, thấm vào đến toàn thân ở trong. Cùng dĩ vãng tiến hành tương đối, đầm nước phú gia chỉ, toàn thân ngâm tại suối nước ở trong. Thôn vệ ngang nhau phân lượng yêu ma huyết nục, từ phần bụng hiện ra tới dòng nước ấm, muốn rõ ràng chướng kiện không ít. Ý vị này, Tô Hoành suy đoán là chính xác. Quỷ nước túi độc có thể gia tăng tự thân thay cũ đổi mới, từ đó tăng thêm một bước dinh dưỡng hấp thu hiệu suất, thậm chí là hấp thu tốc độ, cũng có rõ ràng đề cao. Tổng hợp tính ra xuống tới, đại khái là khoảng 3 phần 10 tăng lên sau. Thanh tịnh suối nước bên trong, Tô Hoành trên mặt hiện ra vui sướng biểu lộ. Ba thành tăng trưởng, nhìn qua tựa hồ cũng không nhiều, nhưng mấu chốt ở chỗ, quỷ nước túi độc mang tới tăng trưởng có thể tiếp tục tính phát huy tác dụng. Nói cách khác cho dù là yêu ma thiết bị Tô Hoành đã ăn xong, một lần trở lại trước kia cùng khổ thời gian. Mượn nhờ những cái kia phổ thông ăn thịt, tô hành thu hoạch được điểm thuộc tính tốc độ cũng sẽ có điều tăng trưởng. Theo thời gian trôi qua, quỷ nước túi độc mang tới tăng lên sẽ còn càng thêm rõ ràng. Mà lại, đây vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất túi độc. Nếu như ngày sau thu hoạch được đồng loại hình yêu hải, thêm điểm cường hóa, mang tới tăng lên sẽ còn càng thêm rõ ràng. Phù phù. Sáng tỏ dưới ánh trăng, lan tăn suối nước nổ tung to lớn của nước. Tô Hoành cháng kiện thân thể khôi ngô từ đó nhảy lên mà ra, đi vào bên bờ, túi đầu đem trên tảng đá đặt vào trường bảo nhặt lên, khoác lên người. Ánh trăng từ phía tây rơi xuống, mà mặt trời chậm rãi từ phía dâng lên. bận rộn cả đêm nhưng câu hoành nhìn qua nhưng như cũ tinh khí thần chặn trẻ hai con mắt ở trong trongló da con trạch quỷ nước túi độc hoàn toàn là thu hoạch bất ngờ nhưng hiệu quả lại hiệu quả nhanh chóng đáng tiếc duy nhất chính là cái này bị động thiên phú nhất định phải tại có nước hoàn cảnh ở trong mới có thể phát huy tác dụng nghĩ đến về sau lúc các cơm muốn toàn thân ngâm mình ở trong nước chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác trường hợp như vậy có chút quá gì cũng không nhất định là không phải là toàn thân chỉ cần có nước địa phương đấm nước thân thiện thiên phú liền có thể phát huy tác dụng mà lại hắn hiện tại là một người bên ngoài sống một mình vấn đề này cũng là không phải ảnh hưởng rất lớn Tô Hoành lắc lắc đầu, đem những này cổ quái hình tượng từ đầu góc của mình ở trong vung ra. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Tô Quý tự hồ đề cập tới, xế chiều hôm nay, Tô Ly liền có thể đến trường Thanh viện. Quả nhiên là hảo sự thành xong, Tô Hoành tâm tình càng thêm vui sướng. Đến sớm chuẩn bị sẵn sàng, mua chút lễ vật mới được. Tô Hoành mặc quần áo, dưới chân phát lực, nương theo lấy tiếng gió rít gào. Hắn thân thể khôi ngô, dần dần biến mất tại mảnh này chạy xiết dòng suối hai bờ. Thời gian đi vào giữa trưa ngày thứ hai. Trường Thanh viện, này ở trong phồn hoa nhất quả từ nay. Sáng tỏ vàng nóng ánh dưới ánh mặt trời là lui tới người đi đường. Nhiều loại xe ngựa xe bỏ đi xuyên qua trên đường phố. Đường đi chỗ mặt là một gian tên là Sống Thiên Hạ tử quán. Tử quán bên trong chuyện chính đến ngồi rượu, nương theo lấy hẳn tủ tí uống rượu lúc phóng khoáng tiếng hô hoán. Trên đường phố cảnh sát, cùng thường ngày tựa hồ không có gì khác biệt. Duy nhất có chút khác biệt chính là, tử quán ở trong khách uống rượu, người đi đường qua lại, cuối cùng sẽ liên tiếp quay đầu, vụ chụp hướng phía đường đi nhìn lại. Đinh linh linh. Thanh thủy êm hai tiếng chuông truyền đến. Một cái màu xanh con lửa nâng ba trên cổ treo màu vàng kim chuông lục lạ. Chính tối đầu, thoải mái nhã hành tẩu tại đường đi chính giữa. Còn lửa bên trái là hai cái trẻ tuổi thiếu nữ phía trước một vị là một người mặc áo trắng thông minh tiêu sái cô gái xinh đẹp thân eo nhẹ nhàng một nắm buộc lên một cây màu đen đai lưng váy và táo lớn mật lộ ra hai cái đầu gối mà hai chân thì mặc đến bắp chân màu đen đụng ra từ xa nhìn lại cô bé này tóc dài mắt hạnh môi đỏ răng trắng giữa lông mày có một tia tài trí thanh thuần, cũng có được một chút xíu hiếu kỳ họ bác theo ở phía sau một vị khác nữ hải thân mang một mà cáo xanh đồng dạng xinh đẹp nhưng khí chất lại càng thêm quản cụẽ trong tay chống đỡ một thanh ô giấy dầu che đợi ánh nắng cả người bao phủ tại bóng ma bên trong Tựa hồ chỉ có một chút đường cong, phát họa ra dáng nữ hải yêu điệu đon dài thân hình. Hai cái khó gặp tiền sát thiếu nữ song song đi trên đường vỗ, mà lại khí chất đều có chút không tầm thường. Như vậy mỹ hảo chẳng cảnh, tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý đương nhiên. Bây giờ trường Thanh huyện vừa mới xử tử một nhóm lớn bang phái phần tử, Chị an xem như tốt đẹp, lại thêm trên thân hai người khí chất, xem xét liền xuất sinh tự đại gia đình. Mặc dù trong lòng mọi người hiếu kỳ, khó mà chuyển khai ánh mắt, nhưng đều là xa xa quan sát, không có người tiến lên chủ động cái dậy. Cái này phong trần mỏi hai vị thiếu nữ, phía trước một vị chính là tại quận phủ có trắng thư viện cầu học Tô ra trưởng nữ, Tô Hành tỷ tỷ Tô Ly. Mà phía sau một vị khác thì là Tô Ly thị nữ, Tiểu Thanh. Người xa quê trở lại quê hương, vốn nên là sốt ruột tâm tình kích động. Có thể Tô Ly lông mày lại có chút nhíu lên, nguyên bản hoạt bắt khuôn mặt cũng có vẻ hơi u ám. Tựa hồ tại đối mặt cái gì phiền lòng sự tình, có chút không quyết định chắc chắn được. Nàng cúi đầu từ trong ngực móc ra một viên lớn trừng bàn tay làm bằng đồng la bàn, la bàn chính giữa thủy tinh chính toát ra nhàn nhạt hồng Ai? Tô thở dài một tiếng, đem la bàn một lần nữa nhét về trong ngực. Tiểu thư Phía sau thị nữ nhìn xem tiểu thư nhà mình sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, nhẹ giọng tuân hỏi, vì cái gì đã về đến trong nhà, vẫn là như thế buồn rầu. Ta vừa mới nghe được tiểu quán ở trong truyền đến nghị luận, đầu kia quỷ nước bị chu diệt. Không thấy Tô Ly mở miệng, nhưng nàng thinh ém lại chuyển vào thị nữ trong hai. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Tiểu Thanh càng thêm nghi hoặc, không cần tốn nhiều sức, chuyến này nhiệm vụ liền giải quyết tốt đẹp. Nhưng tin tức xấu là, giải quyết hết quỷ nước chính là đệ đệ ta Tô Hành. Tô Ly lại là thở dài một tiếng, lần này thậm chí ngay cả bả vai đều sụ xuống, cả người nhìn qua mặt ủ mày cho, lo lắng, mà lại, tìm yêu trên bản biểu hiện. Trưởng thành huyện bên trong vẫn như cũ có yêu khí lưu lại, cho nên, Tiểu Thanh méo một chút đầu, nàng muốn mở miệng an ủi, nhưng lại không biết nên như thế nào biểu đạt. Ta hoài nghi, Tô Ly nắm chặt nắm đấm, tú khí lông mày nhíu chặt, biểu hiện trên mặt không hề tầm thường nghiêm túc, ta hoài nghi ta đệ đệ bị yêu ma đoá sá. Dẫu gì, chính là nhiễm đến cái gì đồ không sạch sẽ. Một cái hoàn thành thuế biến sau cấm cấp yêu ma, đã thoát ly phạm tục phạm chủ, tuyệt không phải là võ giả phạm nhân có thể tùy tiện đối phó. Có lẽ, đệ đệ ngươi chỉ là tiên phú dị bẩm." Tiểu Thanh giòn tan mở miệng nói, Tô trầm giọng suy tư. Hiện ra ngày xưa Tô Hoành trầm mê tụ sắc, ngày càng mập ra thân ảnh. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tôi Ly lắc đầu, mười phần tự tin mở miệng nói, giống như là ta như vậy thiên phú và tài tình gồm nhiều mặt người, lao Tô nhà chỉ có như thế một cái. "Tô đa." Tiểu Thanh gật gật đầu. Câu nói này nghe vào mặc dù có chút tự luyến, nhưng là một chút cũng không giả. Dù sao gia nhập trấn ma ti vừa mới 2 năm liền có thể một mình ra ngoài hàng ma chấp hành nhiệm vụ, thiên phú như vậy, hoàn toàn chính xác cái người. Bất quá, Tô Ly hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện hiện tiểu dung, hai mắt thật to hiếp thành mợn nha. Để đệ, đệ ta mặc dù ăn ngon lười làm, nhưng nhưng cái gì? Một đạo thanh âm trầm ổn vào đầu chuyển đến. Ánh nắng bị hoàn toàn che chắn, tượng đồng vách sắt khôi ngô cao lớn thân thể đột ngột xuất hiện tại trước người hai người. Người, còn không đợi Tô Ly lấy lại tinh thần, nàng đã bị ôm chặt lấy, cả người bị nâng tại giữa không chung. Thất kinh phía dưới, Tô Ly dùng sức giãy giụa hai lần, thế mà không thể thành công tránh thoát. Trong chốc lát về sau, Tô Ly mới bị nhẹ nhàng buông xuống. Người, nàng sửa sang chính mình có chút tán loạn tóc mai, nhìn xem trước mặt khôi ngô cao lớn nam tử, khuôn mặt kinh ngạc. cho đến ngẩng đầu nhìn đến tấm kia mày dầm mắt to quen thuộc gương mặt, Tô Ly mới chậm rãi kịp phản ứng, người là Tô Hoành. Không tệ. Dưới ánh mặt trời, Tô Hoành tiếu dung sáng sủa, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng. Đã lâu không gặp rồi, tỷ tỷ. Đúng vậy a, đích thật là đã lâu không gặp. Tô Ly trên mặt cũng hiện hiện tiếu dung, chỉ là so sánh Tô Hoành, trên mặt nàng tiếu dung rõ ràng muốn cứng ngắc rất nhiều. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem lặng lẽ đặt ở trong lòng bàn tay tìm yêu bản, trên đó đang phát ra như máu tinh hồng nồng đậm qua mang. Chương 25, a người, ngươi đang nhìn cái gì? Tô Hành hiếu kỳ thanh âm đột nhiên truyền đến. Không có Không có gì. Toli lúng cuống tay chân đem tìm yêu la bàn một lần nữa nhét về người mình, ngẩng đầu, trên mặt lộ ra xấu hổ tiêu dung. Ha ha ha. Chẳng sao. Tô Hoành những mày, như có điều suy nghĩ hỏi, luôn cảm giác ngươi lần này trở về là lạ giống như là trong lòng cất giấu cái gì tâm sự, không phải là tại quận phủ bị người khi dễ rồi. Tô Hoành híp mắt lại, thần sắc có vẻ hơi nguy hiểm. Nào có sự tình. Toli trong lòng lấm láp, khoát khoát tay, tính cách của ta, ngươi còn không biết ta. Thế thì hoàn toàn chính xác. Tô Hoành đưa tay đột nhiên hướng về phía trước vừa nhấc, Toli trong nháy mắt cảnh giác, lùi lại một bước. Đã thấy đến Tô Hoành chỉ là đưa tay để ở trước ngực cổ áo bên trên, đem phía trên nút thắt mở ra, lộ ra trên lồng ngực một vòng màu đồng cổ da thịt. Hắn lung lay đầu, thời tiết đúng là có chút nóng. Đúng thế, kia là Tô Ly biết mình vừa rồi phản ứng có chút quá kịch liệt, chỉ có thể lung túng cười cười, phụ họa theo đôi. Vị này là Tô Hoành ánh mắt vượt qua Tô Ly đầu, rơi vào thị nữ sau lưng trên thân. Đây là thị nữ của ta, Tiểu Thanh. Tô Ly đưa tay giữ chặt Tiểu Thanh cánh tay, lại cảm thấy thân thể đối phương cứng ngắc lợi hại. "Tiểu Thanh," Tô Ly chỉ vào Tô Hoành nói, "Đây là Huyền Đệ, Ta trước kia cùng ngươi để cả qua." Cầm dù tuổi trẻ nữ tử gật gật đầu, thân xác cứng ngắc, há to miệng, lại không có thể nói ra bất luận cái gì nói. Người người thị nữ này lại là nhìn không quen mặt. Tô Hành nhàn nhạt mở miệng nói, "Là tại quận thành tìm tới, tiểu thanh người rất tốt, nếu không phải nàng hỗ trợ, đoạn đường này đi tới cũng không dễ dàng." Tô Ly vội vàng giải thích. "Thật sao?" Tô Hành như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ánh mắt của hắn từ nhỏ thanh trên thân dịch chuyển khỏi, rơi trên người Tô Ly, phụ thân đã trong nhà thiết tiến chờ, thời điểm không còn sớm, chúng ta trước sớm một chút chạy về nhà bên trong. Còn cái khác sự tình gì, chúng ta đợi chậm rãi dùng qua sau khi ăn trưa trò chuyện tiếp. Tô Ly một lời đáp ứng, mà Tô Hoành thì là xoay người, một mình đi tại phía trước dẫn đường. Tô Ly cùng Tiểu Thanh hai người nắm con lửa, không cần không xa đi theo sau lưng Tô Hoành. Hô. Tô Ly vừa mới thở dài một hơi, Liên nghe được Tiểu Thanh sợ hãi thanh âm bên thai bờ vang lên, "Đệ đệ của ngươi, hắn muốn ăn ta." Hắn trước kia đích thật là có chút háo sắc. Tô Ly cảm thấy ngoài ý muốn nói, nhưng là ngươi cái chuyện cười này, vẫn rất lành hà. Ta không có đang nói đùa." Tiểu Thanh thanh âm tiếp tục chuyển đến, "Tại bắt đầu tập võ trước, ngươi từng có tại núi rừng bên trong bị manh thú to lớn đè mắt tới cảm giác sao? Ta chính là cảm giác tương tự." Nhưng càng thêm mánh liệt, hắn vừa rồi muốn giết chết ta, mà lại hắn động thủ, ta nhất định sẽ chết. Nghe được lời nói này, Tô Ly dừng bước lại, xoay người, nhìn thấy sau lưng tiểu thanh co quắp tại bóng ma bên trong, sắc mặt trắng bệnh đáng sợ, cả người thân thể đều tại không được chế được run dày. Mùi rượu tràn ngập, ăn uống linh đỉnh. Mặc dù lúc bắt đầu bầu không khí hơi có vẻ câu nghệ, nhưng rất nhanh tất cả mọi người thích hứng tới. Tiến hội ở trong, Tô Ly giảng thuật chính mình bên ngoài du học thời điểm trải qua kiến thức, còn nói rất nhiều phát sinh ở quận phủ ở trong kỳ diệu chuyện lý thú, chêu đến ở đây rất nhiều mặt người lộ hướng tới. Tôi ra mặc dù tại Trưởng Thanh huyện bên trong xem như bản địa gia tộc quyền thế, nhưng đặt ở toàn bộ quận phủ, cũng bất quá là an phận ở một góc phổ thông gia tộc tôi. Trong nhà rất nhiều người ngay cả Trưởng Thanh huyện quanh mình đều không có đi ra. Đối với quận phủ kỳ diệu nhân văn phong quang, tự nhiên là tràn ngập hiếu kỳ. Tô Quý uống rất nhiều rượu, hồng quang đầy mặt, lớn miệng giảng thuật gần đoạn thời gian phát sinh ở Trưởng Thanh huyện đủ loại quỷ dị sự tình. Tô Ly nghe phá lệ nghiêm túc. Các loại tiệc rượu không khí đến cao trào, tôi Quý còn để cắm đầu cờm đi lên biểu diễn mục. Thượng người đều tê, tại huyện phủ uy nghiêm. Không thể không kiên trì đi đến trước mặt mọi người đọc thuộc lòng một đoạn chiếu cảnh thơ văn. Duy nhất một điểm, để Tô Quý cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại trí nhớ của hắn bên trong, Tô Hành cùng Tô Ly hai tỷ đệ quan hệ vô cùng tốt, có đôi khi thậm chí lộ ra quá thân mật. Nhưng lần này cách xa nhau hai năm, một lần nữa gặp nhau. Tô Quý nhưng dù sao cảm thấy bọn hắn tựa hồ tại lẫn nhau ẩn giấu đi thứ gì, trên tiệc rượu lời nói cũng không nhiều. Mặc dù phát giác được bầu không khí hơi có khác thưởng, Tô Quý nhưng lại không làm suy nghĩ nhiều. Tô Li cùng Tô Hành hai người, một cái là tại quận phủ nghe tiếng tài nữ, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là tay thiện nghệ sẽ yêu ma mị nhân. Tại thường nhân trong mắt đều là cao không thể chạm đại nhân vật. Hai tử trưởng thành, công thành danh thoại, có chút thận trọng rất bình thường bất qua sự tình. Lão ra tử uống rượu vui vẻ, những này nghi hoặc chỉ là tại trong đầu của hắn ở trong chợt lóe lên, lập tức liền bị ném qua một bên. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, tiến hội kết thúc. Tô Ly hướng mình phụ thân, huynh đệ tạm biệt về sau, mang theo thị nữ của mình hướng biệt viện bên trong đi đến. Tiến hội ở trong những người khác cũng đều top 5 top 3 tản ra, riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi. Lớn như vậy phòng chính, rất nhanh liền chỉ còn lại Tô Hoành một người. Còn có top 5 top 3 thu thập bản ăn tối tớ, nữ tỷ Vân Vân Tô Hoành hai mắt chạy không, hướng phía Tô Ly rời đi phương hướng nhìn lại. Ngoài cửa ánh nắng chính thịnh, đánh vào trên nhanh cây, tại xám trắng sàn nhà ở giữa lưu lại về lắc lư bóng ma. Cô cô cô. Hai cái mập mạp lông xám bổ câu vũ cánh, trở xuống tổ bên trong, dùng bộ chim cắt tiệt chính mình lông vũ. Tô Ly, Tô Hoành lông mày cau lại, khuôn mặt u ám. Hồi tưởng đến vừa rồi nhìn thấy Tô Ly sau đó phát sinh từng bức họa, hắn nhịn không được thở dài một tiếng, nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mặt trời mặc cho ánh mặt trời nóng bỏng vậy trên người mình. Tại Quỷ nước lần thứ nhất xuất hiện tại trường Thanh huyện thời điểm, Tô Hoành liền bắt đầu lo lắng cho mình tỉ tỉ. Từ quận phủ đến trường Thanh huyện, mấy trăm cây số lộ trình. Một nữ tử, khó tránh khỏi gặp được cái gì ngoài ý muốn. Cho đến trước đó vài ngày Tô Quý nhận được tin tức, Tô Ly bình an trở về. Tô Hoành mới đưa một viên tâm lý dần dần bốc lòng. Thế nhưng là, hôm nay tận mắt nhìn thấy, nghĩ đến đủ loại khác thường chỗ, Tô Hoành còn có thể kết luận, Tô Ly trên thân tất nhiên phát sinh một loại nào đó quỷ dị sự tình. Cụ thể tình huống như thế nào, Tô Hoành cũng không tốt nói. Nhưng Tô Ly bên cạnh cái kia tên là tiểu thanh thị nữ, trên người có phi rõ ràng yêu ma khí tức. Bất quá so với chính mình trước đó gặp qua quỷ nước, tiểu thanh khí tức trên thân rõ ràng phải yếu hơn không ít, tựa hồ cùng chính tông yêu ma lại có khác nhau. Tô Ly nói nàng đoạn đường này có thể bình an đi tới, may mắn mà có tiểu thanh xuất thủ tương trợ. Thư sinh cùng nữ quỷ, linh thái thần cùng nhếp tiểu thiến, Tô Hoành đầu tung ra thiến nữ u hồn cố sự, nhưng hai người giới tính cũng đều là nữ tử. Bách hợp. Chơi đến như thế hoa, không hổ là từ trong đại thành thị trở về. Tô Hoành lắc đầu, cảm thấy mình ở chỗ này càng nghĩ càng không hợp tói thượng. Trên thực tế, vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thanh thời điểm, hắn liền có tại chỗ có thể bắt được cha hỏi một phen ý nghĩa. Nhưng nhìn xem Tô Hoành cùng Tiểu Thanh tựa hồ quan hệ không ít, ý. ý nghĩ này chung quy là bị Tô Hoành chậm rãi đè xuống. Được rồi, Tô Hoành từ trước đến nay làm việc qua quyết, nhưng chuyện này liên lụy đến người nhà của mình, lại có vẻ có chút xoắn xuýt. Trải qua suy tư về sau, hắn vẫn là thở dài một tiếng, trước tiếp tục quan sát một trận, sau đó lại làm nhiều dự định tốt. Chương 26, Mê Tung, tiến hội kết thúc. Nhưng phía trên những cơm kia đồ ăn, muốn để Tô Hoành ăn no là không thể nào. Hắn còn để phòng bếp cho mình ăn bài dừng lại phân lượng càng thêm phong phú phụ đồ ăn, dùng để trợ giúp Tô Hoành, thu hoạch được càng nhiều điểm tố tính. Tô Hoành trở lại nhà ở của mình ở trong. Rất nhanh, những người làm bưng từng chậu cơm, mềm nhũ thịt hầm, các loại chân quý dược tiện tiến đến. Đem những này phân lượng rất lớn, đủ để cho 7, 8 cái tráng niên nam tử ăn vào no bụng đồ ăn, toàn bộ đặt ở Tô Hoành trước mặt trên bàn dài. Tô Hoành lại là cũng không có trước tiên động đũa, mà là ngồi trên ghế, giơ chân lên, rất nhanh hai cái trẻ tuổi tỷ nữ tiến lên giúp hắn đem giày chút bỏ. Hai cái thùng gỗ bị đặt ở dưới bàn, bên trong đựng đầy đối thân thể hữu ích đặc chất nước canh. Hô, Tô hành đem bàn chân của mình đặt ở thùng gỗ ở trong, cảm thụ được nóng nhiệt độ, thuận bàn chân, dần dần lan tràn đến toàn thân. Hắn bởi vì gặp được dị thường mà căng cứng thân thể, cũng chầm chậm chầm tính lại, trong đầu các loại suy nghĩ bị ngắn ngủi vượt qua một bên. Thân thể tiếp xúc đến nguồn nước, từ quỷ nước túi độc bên trong kế thừa mà đến thiên phú bắt đầu phát huy tác dụng. Tô Hoành mở to mắt, thay cũ đổi mới năng lực tăng cường, khoang miệng ở trong bài tiết đại lượng sền sệt nước bọt. Đến mức hắn hé miệng thời điểm, răng cùng răng ở giữa dính liên tiếp từng đạo hơi mở trắng bạc sợi tơ, thể hiện ra Tô Hoành lúc này tràn đầy sức sống. Dầu nóng rọi qua nóng đồ chấm, tới vào súp thịt hầm bên trên, phát ra xuýt xuýt tiếng vang. Loại thịt mùi thơm còn có đồ chấm tay độc vị, một chút toàn bộ bị kích phát ra tới. Tô Hoành mở ra miệng động, nửa cân tả hưu móng heo bị hắn ngay cả xương mang thịt một ngụm nuốt vào. Thường nhân lúc ăn cơm chú ý nhai kỹ nuốt chậm, nhưng Tô Hoành không phải như vậy, Tô Hoành vào ăn tựa như là uống rượu uống thả cửa. Các loại đồ ăn, bất luận cơm, thịt hầm, vẫn là khác một chút xào rau, Tô Hoành đều là ngựa đầu trực tiếp nuốt. Tiết hầu mỗi một lần chập trùng, đều mang ý nghĩa nửa cân tả hữu phân lượng đồ ăn bị nuốt vào, cấp tốc tiêu hóa phân giải. Như thế, một bàn đồ ăn, không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền bị Tô Hoành toàn bộ tiêu diệt. Chỉ còn lại nhiễm lấy dầu chân bàn bàn bình bình. Tôi có vẻ sốt xếp bảy ra tại tô hành trước mặt, còn tản da nhàn nhạt, nhạt dầu chân mùi thơm. Dễ chịu. Tô hành kéo dài hô hấp, phun ra một ngụm chọc khí. Hắn có chút buông lỏng xuống bên hông ngay lưng, tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi. Dơ chân lên, hai cái trẻ tuổi tỷ nữ cật lực đem thùng gỗ ông đi. Sau đó lại là hai cái tỷ nữ cầm sạch sẽ khăn mặt, đem tô hành trên chân nước độc lau sạch sẽ, mặc vớ giày. Ăn xong xem như không tệ, nhưng tô hành luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Hắn đẩy ra cái bàn, đi vào bên ngoài viện lạc ở trong, làm sờ suy nghĩ. Hắn lúc này mới ý thức được chỗ nào xảy ra vấn đề. Thái tuyết thì đâu? Tô Hoành ngây ra một lúc, nhìn về phía cách đó không xa người đánh xe Lý Tứ. Hắc Huê Sơn bên trong những thôn dân kia nói, thì Thái Tuế Tử trong thôn lạc biến mất không thấy. Lý Tứ đi vào Tô Hoành trước người, thấp giọng hồi đáp: "Thật sao?" Tô Hoành sờ lên cái cằm, ánh mắt trên người Lý Tứ hơi chút dừng lại. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Lý Tứ trên mặt biểu lộ, so sánh Di Vãng, có vẻ hơi nốc trợ. Ngã bệnh sao? Vẫn là nói gặp được khó khăn gì phiền lòng sự tình loại hình. Có lẽ là những thôn dân kia đang cố ý lừa gạt chúng ta, chỉ là tìm cái mở miệng tăng giá lý do. Lý Tứ lại bổ sung, cho ra chính mình suy đoán: "Ừm." cũng có khả năng như vậy. Tô Hoành gật gật đầu. Muốn phải người đi xem một chút sao? Tô Hoành lông mày cau lại, lâm vào suy nghĩ, lại là cũng không lập tức cho ra câu trả lời của mình. Quỷ nước huyết nhục đã bị hắn ăn hơn phân nữa, Ma Thái Tuyết thịt, mặc dù tại hiệu quả bên trên cùng chân chính yêu ma thịt chênh lệch không ít, nhưng thắng ở lượng nhiều, mang đến cho hắn trợ giúp rõ ràng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hoành tự nhiên không nguyện ý từ bỏ cái này, điểm thuộc tính thu hoạch to lớn nơi phát ra. Có thể Hắc Khuê Sơn. Tô Hoành nhớ tới hôm đó trong núi gặp phải quỷ dị yêu ma. Bất quá Hắc Sơn diện tích lớn, Thị thái tuế sinh trưởng địa phương tại chân núi phía đông, mà lên lần gặp phải vụ yêu địa phương rượi vào tây. Cả hai cách xa nhau không ngắn khoảng cách, cũng là không cần phải lo lắng nhất định sẽ đụng tới. Mà lại, trong khoảng thời gian này, thật cũng không nghe nói tới nữa vụ yêu đã thương người sự kiện. Tựa như theo quỷ nước chết đi, trưởng thanh huyện phụ cẩn cái khác yêu ma, cũng đều cảm thấy e ngại, nhau nhau lùi bước tại núi rừng bên trong, cùng nhân loại xã hội bảo trì khoảng cách nhất định. Được rồi, ta tự mình đi một chuyến đi. Tô Hành rất nhanh quyết định. Vậy ta bồi ngài cùng nhau đi tới. Lý Tứ theo sát lời nói, Hắc Sơn bên trong hoàn cảnh phức tạp, ta tới cấp cho ngài dẫn đường. Tôi hoàn không làm suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng. Hắn xoay người, hướng phía cổng gồm phương hướng nhanh chân đi đi. Mà tại sau lưng, Lý Tứ nhìn xem Tô Hoành dần dần đi xa bóng lưng, túi đầu xuống, trong ánh mắt hiện lên một vòng quỷ dị sương trắng. Dược vương thôn. Hắc Quế Sơn bên trong một chỗ rách nát sơn thôn nhỏ. Sơn thôn diện tích không lớn, bên trong chỉ có chừng trăm hộ người. Sinh hoạt ở trong đó các cư dân lên núi kiếm ăn, thông qua đi săn hái thuốc mà sống. Bọn hắn cũng trong núi trồng trọn, nhưng nơi này đất đai độ phì không được, thu hoạch rải rác, chỉ có thể miễn cưỡng no bụng. Chỗ tốt thì là chỗ này vắng vẻ. Quan phủ mặc kệ, trên cơ bản loại nhiều ít chính mình ăn bao nhiêu. Lại thêm núi rừng ở trong các loại thu hoạch, mặc dù thân ở trong núi, nhưng các thôn dân sinh hoạt ngoài ý muốn coi như có thể. Đông đông đông. Tại ly tứ dẫn đầu dưới, Tô Hoành đi vào Dược Vương thôn. Đưa tay chụp vàng trước mặt cũ nát cửa gỗ. Cạch. Trong chốc lát về sau, trong nội viện chuyển đến tiếng bước chân, cửa gỗ bị đẩy ra. Một người có mái tóc hoa râm, vòng eo còng xuống lão giả xuất hiện trước mặt Tô Hoành, người này chính là Dược Vương thôn thôn trưởng, không, có danh tự, người trong thôn đều gọi hô hắn làm thuốc đầu. Ta muốn hỏi hạ liên quan tới thịt thái tuế sự tình. Tôi Hoành khách khí mở miệng, đưa tay đưa qua một viên bạc vụ. Lão nhân cũng không có đưa tay đón, "Chúng ta biết đến, không phải đều đã nói cho các ngươi biết sao?" Ánh mắt của hắn rơi trên người Lý Tứ. "Vậy được rồi." Tôi Hoành ánh mắt nhìn về phía Việt lạc, lại hỏi, "Có thể mượn quốc dùng một chút?" "Tùy ngươi." Lao tổ gật gật đầu, nghiêng người nãy ra. Tôi Hoành xoay người xuyên qua cửa gỗ, tiến vào trong viện, đem đặt ở bên tường quốc cầm ở trong tay. Hắn hướng phía Lao giả Úy Quyền, đa tạng, "Chờ một lúc trả lại cho ngài." Cầm tới công cụ, hắn không còn quay dậy, mang theo Lý Tứ tự dựược vương thôn bên trong rời đi. Người nơi này tựa hồ rất ít gặp đi ra bên ngoài người tới, Tô Hoành từ đường đi đi ngang qua thời điểm, hai bên cửa phòng mở ra. Từng đạo bóng người từ đen nhánh trong gian phòng đi ra, cũng không nói chuyện, chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Một song song hiện ra xương trắng ánh mắt hướng phía Tô Hoành nhìn lại, cho đến Tô Hoành thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của bọn họ ở trong. Lúc này giữa trưa vừa qua khỏi, sáng tỏ ánh mặt trời nóng bỏng dưới, giữa Vương thôn đám người thân ảnh lộ ra như quỷ mị hư ảo, không hiểu để cho người ta xương sống trở nên lạnh lẽo. Ầm. Chân núi, Tô Hoành đem quốc đạp ẩm ẩm tại sốt bùn đất ở trong. Nơi này chính là đào ra thái tuế thịt địa phương. Nhìn qua giống như là một cái thiên thạch nện xuống tới cái hố, chừng 7-8 mét đường kính, quanh mình cảnh vật tĩnh mịch. Nông đậm cây tối sinh trưởng, che chắn ánh nắng, vỏ ra bóng ma. Liễu giũ tiếng chim hót từ trên ngọn cây chuyển đến, để cho người ta buồn ngủ. Chỉ là ngẫu nhiên có gió núi thổi qua, mang đến từng kia từng kia mát mẻ, xua tan buồn ngủ, để cho người ta toàn thân chấn động. Tô Hành nắm trong tay lấy quốc, vung vậy uy thế hùng hực. Bén nhọn hai tiếng gió lên, cuối cùng mặt đất va chạm lột ngạt tiếng vang nối liền không ngừng, đại lượng màu đen đất át bùn đất bị dứt bỏ. Tại tô Hoành thân thể hai bên đắp lên thành một người cao hai đạo đống đất. Bất quá trong chốc lát, một đạo sâu hơn một mét cái hố liền xuất hiện tại Tô Hoành trước mắt. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm từ trước mắt cái hố bên trong chuyển đến. Tô Hoành trong lòng vui mừng, cho là mình rốt cục đào được thái tuyết địn. Hắn đem trong tay cuốc ném ở một bên, nhảy đến vừa mới đào xong hố to bên trong, xoay người dọn dẹp bên trong màu đen bùn đất, đem một chút đá vụt, bụi đất ném đi. Tô Hoành đầu ngón tay chuyển đến một loại mềm mại quỷ dị xúc cảm, tựa như là trong mắt của hắn sốt rụt biến mất, trên mặt biểu lộ chuyển sang lạnh lẽo, chậm đem đất mặt dọn dẹp sạch sẽ. Rốt cục, vui lấp ở trong đó bí mật hoàn chỉnh bại lộ ở trong mắt Tô Hoành. Dù là Tô Hoành gan lớn tầm lớn, nhưng khi nhìn thấy trước mắt một màn này, trái tim vẫn là đột nhiên nhảy một cái, cảm thấy một cô ý lệnh thuận lưng lan tràn. Ngươi? Tại cái hô phía dưới, bị vui lấp ở trong đó, cũng không phải là Tô Hoành tìm kiếm Thái Tuyết Thịt, rõ ràng là một chương hư thối máu tanh khuôn mặt. Gương mặt kia, Tô Hoành rất quen thuộc. Chính là một mực đi theo sau lưng Tô Hoành người đánh xe Lý Tứ. Thế nhưng là, nếu như chân chính Lý Tứ đã sớm chết ở chỗ này, như vậy một mục đi theo tại bên cạnh hắn Lý Tứ, đến cùng là? Chương 27, chân Tôi hành con lơi có chút có vào, nội tâm ở trong trong chốc lát hiện lên trăm ngàn đạo ý nghĩ. Thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, dương cực chân khí quán chú toàn thân. Dưới ánh mặt trời lưu lại sương mù thực chất bóng ma. Ầm. Tôi hành xoay người đấm lại đánh tới. Sau lưng Lý Tứ thân thể phốc một tiếng nổ tung, hóa thành một mảnh chằng xóa mê vụ. Mê vụ bên trong, hai cái người trưởng thành lớn chừng quả đấm con mắt màu vàng kim chậm rãi thấp sáng, ánh mắt ở trong mang người tính hóa triêu tức. Như ngọc dài thuần trắng thân thể, ba phủ màu vàng kim giẫm mây. Đầu xinh độc giác, phía sau năm cái kiện cái đuôi. Từ trong mây mù xuất hiện tại Tô Hành trước mắt, rõ ràng là một đầu tương tự báo săn, chiều cao qua trưởng kỳ dị sinh vật. Nó hướng về phía trước đột nhiên bổ nhào về phía trước. Dây đặc thú chảo cùng Tô Hành bàn tay đột nhiên va chạm. Ẩm. Tựa như là một viên lựu đạn ở giữa không trung chống rông dẫn bạo, bị đè ép đến cực hạn không khí ẩm vang nổ tung, hình thành mắt trần có thể thấy màu trắng dòng nước xiết. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất có rải gạch mục bị tầng tầng cuốn lên, hai bên cây cối truyền đến răng rắc vang, đại lượng cánh khô đoàn lá giống như như thác nước nhào nhào rơi xuống. Tô Hành trước ngực mắt trần có thể thấy có chút hướng phía dưới một lõm. Hắn mất đi tiên cơ, tại vừa rồi trong đụng chạm rơi vào hạ phòng, bay rất ra ngoài, rơi vào 5 mét có hơn một chỗ nham thạch bên trên. Nhìn chăm chú trước mặt màu trắng tinh yêu ma, Tô Hoành ánh mắt rung trọng. Vụ yêu." Nó vừa rồi triển hiện ra thực lực, vẫn còn là tiếp theo. Chân chính để Tô Hoành cảm thấy khiếp sợ là, đầu này yêu ma thiên phú và trí thông minh. Đầu tiên là dùng năng lực của mình thiên phú mị trang thành lý tứ, dẫn dụ chính mình đi vào chỗ này vắng vẻ khe núi. Lại sau đó mượn nhờ thịt thái tuế hương vị, đến che đậy khí tức của mình. Một mực chờ đến hắn tự mình đem lý tứ đã hư thối thi hại từ chỗ này cái hô ở trong đạo gia. Tâm thần chấn nhiếp, Vu Yêu mới nắm lấy cơ hội, ngang nhiên xuất thủ đánh lén. Cái này một loạt kế hoạch, mặc dù đơn sơ, nhưng hiệu quả lại quả thực không tệ, khó có thể tưởng tượng là xuất từ tay yêu ma. Nếu là ném tới kiếp trước, gia hỏa này sợ là có thể thi cái nghiên cứu sinh. Tô Hoành hít mắt, mặc dù tình huống nguy hiểm, nhưng hắn lại cũng không bối rối, còn có tâm tình cho mình chỉ đùa một chút. Duy nhất một điểm đáng tiếc là, đầu này yêu ma vẫn là đoán sai thực lực của ta. Vụ Yêu, vẫn là lấy lúc trước Hắc Oa Sơn bên trong gặp nhọ lúc, Tô Hoành bày ra thực lực tiến hành phản đoán. Có thể từ đó về sau, Tô Hoành chém giết quỷ nước, tẩy ghép yêu hài. lại thông qua thôn phệ yêu ma huyết nục, thu hoạch được đại lượng điểm tu tính. Mặc dù thời gian mới vẹn vẹn qua 4 ngày không đến, nhưng tu hành thực lực đã tăng trưởng không ít. Bởi vậy, cho dù là nó nắm lấy cơ hội, đánh lên phía dưới, cũng không có thể chân chính đem Tô hành trọng thương. Thậm chí là vừa rồi nhận rất nhỏ thương thế, tại mấy hơi thở ở giữa, trên cơ bản đã không có gì đáng ngại. Bất quá, Tô hành tâm tư thay đổi thật nhanh, đã đầu này yêu ma như thế thông minh, hắn cũng có thể tương kế tựu kế, thừa dịp cơ hội lần này, nhất cử đem nó triệt để phản sát. Vũ yêu phú đến cùng như thế nào? Tôi hành hiện tại cũng không quá rõ sợ. Nhưng này loại lớn diện tích chế tạo sương ngủ, ngăn cách cảm giác năng lực, dùng để đi đường, không thể nghi ngờ là tương đương cường hãn. Nếu như nó không chủ động xuất thủ, Tô Hoành muốn bắt lấy đem nó giết chết cũng không dễ dàng. Mà bây giờ, ngược lại là cho Tô Hoành một cái tuyệt hảo cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Tô Hoành trong lòng cấp tốc có một cái đại khái kế hoạch. Đúng vào lúc này, vụ yêu Yuzit lên một tiếng, hắn tiếng như đá lăn, chấn động núi rừng, hù dọa vô số chim bay, hướng phía Tô Hoành lần nữa lao tới. Ha ha ha, giết. Tô Hoành cao giọng cười to, thân thể tiếp tục bành trướng thêm. đen nhánh đáng sợ đã thị hiện lên ở hắn quanh thân các nơi. Hai tay chấu ra, sau đó vừa người hướng về phía trước đột nhiên bổ nhào về phía trước. Ầm ầm. Dương dẫm bên trong, mảng lớn màu xám trắng xương ngủ bành trướng xe rách. Một trắng một đen, hai đạo bắp thịt quần quần thân ảnh chiến đấu cùng một chỗ, giống như cự hình máy đuổi đất, chỗ đến, quanh mình nham thạch, đất nai, cây cối nhau nhau nổ tung. Tiếng nổ lớn không ngừng chuyển đến. Mặt đất giống như là bị đạn pháo thay nhau hoành hạ, trong chớp mắt xuất hiện mảng lớn cái hố. Phá tà hống, ầm nhiên một tiếng vang thật lớn. Một đạo đen nhánh thân ảnh xé rách vụ, dẫm bạo mặt đất, đột nhiên hướng phía dưới núi dòng sông phương hướng ra. Hình như báo săn, toàn thân phần trắng vụ yêu trong miệng ngậm lấy màu vàng kim diễm mây, con người hóa thành sắc kim, nó phát ra một tiếng tức giận gầm nhẹ. Bốn chân dùng sức đạp một cái, thân hình trong nháy mắt chuyển hai. Đồng dạng hóa thành một đạo nóng bỏng bạch quang, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Tô Hành đuổi theo. Hai bên núi rừng phi tốc chập trùng, lướt qua, khí lưu cũng tại siêu cao nhanh dị động dưới, bên hai bờ nổ tung từng đạo gào thét khí lãng. Ẩm. Một lớn nâng đen nhánh đuổi cây bị Tô Hành tiện tay đánh nát. Vượt qua một mảnh dốc đứng vách núi, bổ nhào về phía trước, nước chảy xiết âm thanh đã truyền vào trong tai. Đen nhánh đục ngầu cựu khúc hạ tại chân núi vạch ra một đường vòng cung, mảng lớn bập bềnh theo sóng nước nổi lên. Nơi xa một mảnh đất gãy vứt bỏ cũ nát bến tàu, bến tàu phụ cận trong bụi cỏ, còn có thể nhìn thấy vứt bỏ xe ngựa, thùng gỗ vân Tựa hồ tại trước đây không lâu, những cái kia đến đây múc nước tôi tớ chính là chết nơi đây. Cũng tốt. Tô Hoành hai mắt ẩn ẩn phía hồng. Hắn hé miệng, lồng ngực phành trướng, hút vào đại lượng khí thể. Cả người giống như đen nhánh tiên thạch đột nhiên đụng vào chảy xiết mặt sông, lên màng lớn bọt nước. Phù phù. Đục nước sông trong nháy mắt đem Tô Hoành bao khỏa. nước sông lạnh buốt, trong lỗ hai khắp nơi đều là nước sông lưu động lúc vang ong ong ấm thành. Thường nhân tại dạng này hoàn cảnh bên trong sẽ bản năng cảm thấy khó chịu. Nhưng có quỷ nước túi độc mang tới đủ loại thiên phú, Tô hành lại giống như cá về biển cả, chim bên trên thanh tiêu. Hắn đầu tiên là cảm thấy toàn thân mát mẻ, lập tức nhỏ xíu cảm giác tê ngứa thuận làn ra chuyển đến. Mới vừa rồi cùng vụ Yêu lúc chiến đấu, lưu lại từng đạo tinh hồng vết thương. Giờ phút này ngay tại cấp tốc cầm máu, kết vậy, tự thân thể chất tăng cường sau mang tới cường hãn sức hồi phục, lại thêm nước ban thượng tiên phú mang tới thay cũng đổi mới tăng lên. Thời gian mấy hơi thở, Tô Hành Thương thế trên người liền cơ bản biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại từng đạo màu hồng nhạt dấu vết. Như vậy tiếp xuống, đục ngầu dòng nước bên trong, Tô Hành đột nhiên mở mắt ra, con người tinh hồng, nhếch miệng nghe răng cười, bụng ở trong chuyển đến làm cho người dùng mình lộc cộc tiếng vang. Đi săn thời gian đến. thêm điểm. Thuôn phệ quỷ nước thi hải, lấy được đại lượng điểm đột tính. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tràn vào đến dương cực hắc sát công bên trong, phía sau số lượng một trận mơ hồ, tương đương với thưởng nhân 340 năm tu hành kinh nghiệm, thành quả cùng mang tới đủ loại cường hóa cùng cải biến, hệ số rót vào Tô Hành trong thân thể. Chân khí chính là nhân chi bản, tiên tiên chi tinh, sinh mệnh chi khí. Nếu là có thể đem nó tu hành đến viên mãn, tăng áp lực, tăng cường, làm nóng, có lẽ có thể lộ sát thành một loại khác cường hãn hơn hình thái trong lúc đó chênh lệch giống như phổ thông dòng nước cùng cao áp súng bắn nước. Đây là Dương cực chân kình. Dương cực hắc sát công tầng thứ 9, đặc hiệu, Dương cực chân kình, phá tà hống. Chương 28, Ngựa sát. U ám yên tĩnh trong rừng rậm, sương mù màu trắng ngum lung. Một đạo màu vàng kim ánh lửa hướng về phía trước cấp tốc ghé qua mà qua, gao két mà tới phòng áp, đem hai bên thốc bé bụi cây triệt để đè sập, phá hủy. Giống Rít lên một tiếng, chấn vỡ núi rừng. Đồng dạng thân thể bị thương vụ yêu nhảy lên mà ra, xa xa nhìn thấy chân núi chạy xiết dòng sông. Tốc độ nó không giảm, hai mắt đỏ thẫm, đột nhiên bổ nhào về phía trước. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng nổ tung. Dưới mặt nước ép, hiện hiện một đạo rơi cho lóm. Cao hơn 10 mét trắng bệnh sóng lớn bên trong, Tô Hoành thân ảnh bỗng nhiên hiện lên ở vụ yêu trước người. Ha ha ha. Súc sinh, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta. Một tiếng cùng tiếng. Nóng bỏng dương cực chân kinh tràn ngập tại Tô Hoành trong thân thể. Trên người hắn quần khúc xé rách. Hóa thành cho bụi, một thân phảng phất giống như đồng sắt chế tạo cơ bắp dưới ánh mặt trời hiện ra con trạch. Xuy, quá hương bộ đại thủ chống ra, năm ngón tay từng chiếc đỏ bừng, thô như đồng trụ, một bàn tay vào đầu vô xuống. Vụ yêu một trương giữ tận báo trên mặt nhân tính hóa hiện ra kinh hại thân sắc, trước mắt Tô Hành, không chỉ là thương thế trên người hoàn toàn khép lại. Phát ra khí tức, càng là vừa xa vừa rồi mấy lần không thôi. Cuồng bạo nóng bỏng dương cực chân kình, ba phủ tại Tô Hành ngón tay cuối cùng, hướng về phía trước dọc theo dòng dã dài đến một xích. không khí, chấn động cao tần. Nhìn qua đơn giản tựa như là phim khoa học viễn tưởng ở trong vô hình núi nhọn. Tô Hoành toàn lực một trường chưa rơi xuống, trận chận nhói nhói liền thấu xương mà đến, toàn thân gia thịnh kịch liệt rung động, thân thể phản phất muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Giống. Vụ Yêu dít lên một tiếng, con người từ xích kim hóa thành tinh hồng. Nó biết mình rơi vào cảm ấy, nhưng lúc này đã không đường tối lui. Cấp tốc triệu tập lực lượng toàn thân, từng đạo mỹ lệ màu vàng kim giẫm mây hiện lên ở hắn quanh người, sau đó giống như như suối chảy rót vào đỉnh đầu độc giác, đột nhiên ngửa đầu hướng về phía trước một đông. Răng rắc một tiếng vỡ giòn. Vu Yêu đỉnh đầu độc giác bị Tô Hoành bẻ gãy, ngay sau đó là đầu lâu của nó để ép biến hình. Máu tươi từ yêu ma khỏe miệng lỗ mũi chảy ra mà ra, sau đó bị Tô Hành trên thân tiêu đốt dương cực chân kinh bốc hơi, hình thành một mảnh tinh hồng ngủ. Nga Ngao, cùng long lực lượng tràn vào vụ yêu thon dài tráng kiện trong thân thể. Cái sau qua trượng dài thân thể, giống như vài rách bé con bị Tô Hành trực tiếp một trường đánh bay xa hơn 10 thước, ở phía xa chỗ nước cạn nổ tung một đạo cái hố. Yêu ma sinh mệnh lực tràn đầy, cho dù là lọt vào như thế trọng thương, cũng không lúc này mất mạng. Vũ yêu tứ chi một trận đảo, tại trên bờ cắt lưu lại đạo đạo vết cắt, thế mà còn có thể dễ lấy lão đạo đứng lên. Một tiếng nền nào? Nó không còn dám độ hướng phía Tô Hành coi trọng dù là một chút. Thay đổi phương hướng, hướng phía cách đó không xa mê vụ bao phủ núi rừng liễu mạng phi nước đại. Chỉ cần có thể tiến vào sương mù bên trong, liền có thể ngăn cách ánh mắt cùng thanh âm, tìm cơ hội thoát đi, chậm rãi khôi phục, đến lúc đó lại, tê. đen nhánh đáng sợ bàn tay bắt lấy vụ yêu thon dài báo đôi. Cái sau một nửa thân thể không bị khống chế đàng không mà lên, nghẹn ngào chu lên, thất kinh quay đầu nhìn lại. Bóng ma bên trong, Tô Hành tóc đen rối tung, trên gương mặt da thịt căng cứng, miệng chính lấy vượt qua thưởng nhận phương thức ra, cái đáng sợ răng ở trong kéo lấy từng đạo xếnh xệt nước bọt. Hai mắt của hắn càng đáng sợ, tinh hồn một mảnh, xung doanh đối đồ an bệnh trạng khát vọng. Ngao. vụ yêu trong miệng chuyển đến một tiếng hoảng sợ thét lên. Nó hai cái chân trước kịch liệt dãy rủa, trên mặt đất đào ra hai đạo mang màu cái hố, nhưng không làm nên chuyện gì, theo Tô Hành cánh tay cơ bắp có vào. Vụ yêu thân hình khổng lộ bị một cỗ tràn trề cự lực hoàn toàn chi phối, thoát ly mặt đất, toàn bộ lơ lửng ở giữa không trung. Vung lên, nện xuống. Màu vàng kim thiên luân treo ở thiên khung, nhưng đột ngột ở giữa hóa thành mờ hồ một mảnh, cực tốc hạ xuống. Dưới chân một khối mét dài bén nhọn đá vụt. Vũ yêu xương sống cùng đá vụn va chạm, truyền đến một tiếng va giòn, tiếng gào thét im bặt mà dừng. Ẩm. Tôi hành nửa quỳ trên người vụ yêu, dùng một cái tay đem nó thân thể một mực khóa lại, không thể động đậy. Ma đổi thành bên ngoài một cái tay thì chùn lên thật dậy một tầng dương cực chân kinh, giống như trọng truy, liên tiếp không ngừng hướng phía vụ yêu đầu lâu nện xuống. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, chỉ là tàn khốc dã man đả kích. Vụ yêu cặp kia xinh đẹp mỹ lệ màu vàng nóng con người xu huyết, nộ tung, xương sọ vỡ vụn, màu trắng óc từ hốc mắt cùng lỗ mũi ở trong vỡ ra, một vùng lớn nóng bỏng máu tươi tại đầu của nó phía dưới dần dần Nó gãy kia uy nghiêm thuần trắng đầu lâu, chậm rãi tại Tô Hành đánh hạ hóa thành hoàn toàn mơ hồ vi thịt. Lúc ban đầu thời điểm, vụ yêu thân thể run rẩy, còn có thể dễ rựa, không bị khống chế 5 cái đuôi giống như trường tiên vùng trên người Tô Hành, lưu lại từng đạo không đau không ngứa vết đỏ. Nhưng rất nhanh nó ngay cả dãy rựa đều không làm được. Đầu của nó, những cái kia khống chế thân thể trung tâm hệ thống bị bạo lực phá hư. Cái đuôi giật giẻo rơi trên mặt đất, thổi phù một tiếng, một cỗ hôi thối chọc màu vàng cố dịch hỗn hợp thể từ phía sau thoát ra, cũng đại biểu cho cái này cường đại sinh mệnh triệt để kết thúc. Hô, Hành lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn chậm rãi đứng dậy, Con mắt ở trong đáng sợ hồng quang chậm rãi rút đi. Từ hắn tập võ đến nay, trước mắt con quái vật này cơ hồ coi là hắn gặp được nguy hiểm nhất đáng sợ tồn tại. Thực lực tương đại, không kém cỏi chính mình bao nhiêu, mà lại thiên phú quỷ dị, trí thông minh cực cao, thiết hạ cả bấy, dẫn dụ chính mình đến đây. Một hệ liệt quá trình đi xuống, thế mà coi là thật để Tô Hoành Sinh ra một loại trực diện sinh tử cảm giác nguy cơ. Bất quá bây giờ chậm rãi hồi tưởng phục bản, Tô Hoành nội tâm ở trong nhưng cũng không có nhiều ít nghĩa mà sợ cảm xúc, ngược lại tràn ngập thoải mái lâm ly phát tiết cảm giác. Phản đây mới là hắn chân chính tha thiết ước mơ. Không thể chủ quan, Tô Hoành hất đầu một cái, đem cái này nguy hiểm ý nghĩ từ trong đầu vung ra. Yêu ma thiên phú quỷ dị đáng sợ, mà lại trí thông minh cũng không yếu tại nhân loại, nếu là mình hơi yếu một chút, bị đánh lén trọng thương. Như vậy hiện tại đổ vào vũng máu ở trong, cũng không phải là vụ yêu, mà là hắn Tô Hoành. Tuy là yêu nghiệt, nhưng cũng coi là một cái đáng kính đối thủ. Nhìn xem vụ yêu máu thịt bè bè thân thể, Tô Hoành thấp giọng cười nói, vì biểu hiện ra tôn trọng, ta sẽ hảo hảo hưởng dụng trên người ngươi hết đủ. Hắn túi người, tùy cầm lên vụ yêu đầu, giống như là ba lô túi tại trên bả vai mình. Vũ yếu qua trưởng dài thân thể trọng lượng không thấp, nhưng tôi hành lại không có cảm giác chút nào, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền đột nhiên xông về trước ra xa hơn 10 thước khoảng cách. Chỉ là, đi tới, đi tới, tôi hành đột nhiên dừng lại. Không thích hợp. Ánh mắt của hắn nheo lại, tựa hồ ý thức được cái gì, đồng nhiên quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại. Đen nhánh u tĩnh núi rừng bên trong, từng kia từng sợi sương mù giống như lụa trắng, tuy tốt cảnh lá che đợi ánh nắng, bỏ ra bóng ma. Không có gió, cũng không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Nhìn trước mắt hoàn toàn tĩnh mịch quỷ dị núi rừng, tôi hành mặt triệt để âm trầm xuống. Không nên a. Vụ yêu rõ ràng đã bị chính mình chu sát, thi thể đều trên vai của hắn. Nhưng làm vụ yêu dùng thiên phú sáng tạo ra mê vụ, thế mà còn có thể tồn tại ở mảnh rừng núi này, cái này không bình thường. Trư Phi, hắn vừa mới giết chết đầu kia tái nhật bạo săn, còn chưa không phải là vụ yêu bản thể. Chương 29W. Thời gian đi vào buổi chiều. Trường Thành huyện, Thuần Dương võ quán. Một cỗ xe xanh đen sắp xe ngựa chậm rãi dừng sát ở cửa võ quán dưới cây lô đồng. Tuổi trẻ người đánh xe tung người xuống ngựa, từ toa xe bên trong đi ra hai cái xinh đẹp thiếu nữ, cái trước người mặc áo trắng, cái sau chậm rãi chống ra một thanh ô giấy dầu. Chính là Tô Ly. Tiểu Thanh hai chủ tớ người. Nơi này chính là Tuần Dương võ quán. Tô Ly vững vàng rơi trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn xem pha tạc bóng cây bên trong bảng hiệu bên trên bốn chữ lớn, chiêu này chữ viết cũng không tệ, thật chẳng lẽ có cái gì không xuất thế cao nhân đại ẩn ẩn tại thành thị, ở chỗ này tu hành sao? Tô Ly từ Tô Quý nơi đó nghe ngóng trong khoảng thời gian này đến Tô hành trải qua. Biết hắn là ở chỗ này ta võ, sau đó mới có đủ loại cải biến. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tomo, nàng liền dự định tự mình đến nơi này tìm hiểu một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì giải thích hợp lý. Chúng ta tới bái phòng linh quán chủ. Tô Ly mặt mỉm cười, đối cửa võ quán một tên đệ tử áo trắng nói: "Hai vị cô nương mời tại chỗ này chờ đợi, ta cái này đi gọi sư phụ đến." Đệ tử áo trắng nhận ra kia là Tô ra xe ngựa, lại thêm Tô Ly cùng Tiểu Thanh hai người đều là dung mạo không tầm thường, trong lòng run lên, không dám thất lễ. Ôn Quẩn sau khi hành lễ, liền vội vàng hướng phía bên trong võ quán bộ chạy tới. Không bao lâu, một mảnh xốc xếch tiếng bước chân từ trong cửa lớn chuyển đến. Đi đầu đi ra lại không phải là võ quán quán chủ Ninh chi mạch mà là hai cái cầm trong tay quá thật dài kiếm tuổi trẻ đệ tử. Còn không đợi Tô trong lòng hoặc, lại là hai cái cầm sắt đàn đệ tử đi ra. Lại sau đó, trong môn lại đi ra cầm trong tay phất trần hai tên nữ tính đệ tử. Sáu người chia hai nhóm, tương đối mà đứng. Mỗi người đều ngẩn đầu ưỡn ngực, khí vũ như ngang, tại võ quán trước cửa hình thành một con đường. Cuối cùng một đạo rõ ràng tiếng bước chân chuyển đến. Cả người cao không quá 1.56, toàn thân áo trắng, áo trắng bên trên dùng màu vàng kim dây nhỏ thêu lên rồng bay phượng múa bốn chữ lớn đầu chọc trung niên nhân thản nhiên đi ra. Trung niên nhân dáng người mặc dù gầy gò, nhưng một đôi mắt lại có chút sáng tỏ. Hắn nhìn quanh một vòng, ánh mắt rơi trên người Tô ly. Thế nhưng là Tô gia đại tiểu thư. Ninh Chi Bạch khẽ vỗ cằm, Tiếu Dung ôn hòa Toli có chút im lặng. Nàng mới vừa rồi còn thật sự là bị Ninh Chi Bạch phái đoàn cho trấn nhất đến. Nhưng mà các loại chân chính nhìn thấy người, ánh mắt quét qua, liền biết chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Bất quá, vì phòng ngừa chính mình phán đoán sai lầm, Toli vẫn là thận trọng lấy ra tìm yêu bản, ở phía trên phủi một chút. Không ngoài sở liệu, Tìm yêu bản chính giữa thủy tinh hoàn toàn u ám. Mảnh này thuần dương võ quán phụ cận cũng không có yêu ma hành động dấu vết lưu lại. Ta là, Toli rất mau đem tâm tình của mình nhận tăng tốt, thuần dương công nghe danh tự giống như là đạo gia truyền thừa, nàng liền tay hướng Ninh Chi Bạch làm vóc dáng buổi chưa lễ. Linh quan chủ Ta tới nơi đây là muốn mượn thuần dương công thông pháp cùng tâm kinh nhìn qua." Tô Ly nói ra lai lịch của mình. Nhìn thấy Ninh Chi Bạch mặt lộ vẻ khó khăn, Tô Ly đưa ra một viên nén bạc, nhét vào Ninh Chi Bạch trong tay. Ninh Chi Bạch trong lòng giật mình, nữ tử này nhìn như tinh tế, khí lực lại là cực lớn, bàn tay của hắn thế mà bị tùy tiện đẩy ra. Quả nhiên, người của Tô ra đều là quái vật. Ninh Chi Bạch người này có chút tên hay, nhưng lại cũng không tham tài. Cô nương không thể. Ninh Chi Bạch đem nén bạc một lần nữa nhét về Tô trong tay, cười khổ giải thích nói, "Tô gia nhị công tử Tô Hoành đối ta thuần dương võ quán có tái tạo tri ân." Ta không thể lại thu các ngươi tô ra tiền tài. Cái này thuần Dương công tâm pháp tung công cũng không phải là cái gì bí mật bất truyền, cho các ngươi từ không gì không thể. Bất quá, thuần Dương công tu hành vẫn là phải chậm chậm tiến dần, phải tránh không muốn chỉ vì cái trước mắt." Linh Chi Bạch nhắc nhỏ nói. Hắn cũng là bất đắc dĩ, từ khi Tô Hoành hàng phục quỷ nước sự tỉnh tại huyện thành ở trong truyền ra sau, mỗi ngày đến thuần Dương võ quán ở trong tu hành người trẻ tuổi liền đến không hết. Có thể những người này đã không có căn cốt, nộ tính cũng kém hơn rất nhiều, cuối cùng chỉ là người bình thường thôi. Ngược lại là đang luyện công trong quá trình nóng lòng cầu thành, kéo thương gần dây chẳng, làm bị thương chính mình. động một tí thời gian mấy tháng không xuống giường được, không duyên cơ dẫn xuất rất nhiều phiền phức. Vừa rồi Ninh Chi Bạch do dự, cũng là lo lắng Tô Ly phạm phải sai lầm giống nhau. Ninh Chi Bạch từ trong ngực móc ra một bản sách nhỏ, đưa cho Tô Ly. Tô Ly đưa tay tiếp nhận, nụ cười trên mặt so vừa rồi muốn chân thành tha thiết rất nhiều, "Cảm ơn Ninh quán chủ, ta có thể tại trong võ quán mượn chỗ tính tất tự hành nghiên cứu một phen." Tô Ly lại hỏi. "Đương nhiên." Ninh Chi Bạch gật đầu cười nói, "Trong võ quán không thất rất nhiều, ta để tử đến giúp ngươi an trong võ quán một chỗ yên tĩnh tiên Chim chóc líu ríu, góc tường trong vườn hoa nở rộ lấy một gốc màu vàng kim nên xuân hoa. Mặt trời ngã về tây, ánh nắng phím hồng, Tô Ly cuối cùng là đem Thuần Dương Công Thông Công cùng Tâm Kính đều cẩn thận nghiên cứu một phen, thậm chí mấy cái động tác còn lặp đi lặp lại vào tay thao luyện. Có thể trở thành một con át chủ, Tô Ly ngộ tính không thể nghi ngờ. Ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian, Thuần Dương Công đã coi như là bị nàng tu hành nhập môn. Môn công pháp này như thế nào? Tiểu Thanh ở một bên giòn tan mở miệng, đem một chén trà nóng đặt ở Tô Ly trước mặt trên bàn đá. Ai? Tô Ly thở dài một tiếng, nhìn lên trên trời trời chiều hoàng có chút mỏi mệt vút vút Nàng không nói chuyện, chỉ là duỗi ra ba cây xanh nhạt ngón tay. Tiểu Thanh méo một chút đầu, trên mặt nghi hoặc. "Tam lưu, Tô Ly nói, tại trấn Ma Ti bên trong, dạng này công pháp đều không ai nguyện ý đi xem, chỉ có thể dùng để đệm bản chân, hay là tùy ý ném tới nơi hẹo lạnh bên trong tích xám. Nhưng để đệ, đệ ngươi nương tựa theo một môn thuần dương công, sẽ xác một đầu yêu ma." Tiểu Thanh nói, như quả nhiên là chính hắn tu hành mà đến, hắn căn cốt cùng nội tính đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Tại trấn Ma Ti, Tô Ly tư chất bị đánh giá là trăm năm khó gặp một lần. Nhưng muốn đem dạng này một môn công pháp tu hành đến đối kháng yêu ma trình độ, Tô Ly vẫn là không có một chút chắc chắn nào. huống chi, cái này thuần dương công căn bản chính là không chọn vẹn, mà lại khiếm thiếu phá hạn dùng thúc dẫn. Có thể Tô hành làm được, lại vẹn vẹn thời gian 3 tháng. Hai cái khả năng, hoặc là tu hành là khoáng cổ tuyệt kim kỳ tài, cho tới khi nay tu hành hệ thống ở trên người hắn hoàn toàn không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, hoặc là tu hành là trong lúc Lơ đáng tiếp xúc đến đặc tù nào đó yêu ma, bị hắn ảnh hưởng, cải tạo. So sánh với đến, Tô Ly hiển nhiên cho rằng cái sau khả năng càng lớn một điểm. Nhất là tìm yêu bản phản ứng, càng thêm bằng chứng lần này suy đoán. Dưới trời chiều, Tôi tưởng lại ngày xưa cùng Tô Hoành từng ly từng tí. Tô Ly khuôn mặt u ám, không có trước đó tiêu sái. Muốn hay không báo cáo nhanh cho trấn Ma Ti trưởng lão? Tiểu Thanh ở một bên đề nghị. "Không." Tô Ly lắc đầu, tạm thời vẫn là được rồi. Ngươi sợ hai các trưởng lão sẽ đối với đệ đệ của ngươi bất lợi, nhưng ngươi làm như vậy, đem chính mình bại lộ tại nguy hiểm hoàn cảnh ở trong." Tiểu Thanh thanh âm bình tĩnh, nhưng lại nhiều một điểm nghiêm khắc. "Tin tưởng ta, Tiểu Thanh, ta sẽ xử lý tốt chuyện này." Tô Ly đầu tiên là chờ mặc, sau đó đưa tay méo, méo Tiểu Thanh mặt, trên mặt tươi cười. Nàng khoát khoát tay, đón trời chiều, đi ra ngoài cửa. Chương 30, hòa độc. T. Nhìn trước mắt Lỗ Trắng Du đang tại sơn hắc sơn lâm bên trong từng sợi sương ngủ, Tô Hoành con ngươi co vào. Đầu này báo thực lực tương hãn, thế mà còn chưa không phải vụ yêu bản thể. Chân chính vụ yêu nên mạnh đến mức nào? Không đúng. Tô Hoành tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy lần này ý nghĩa ở trong tồn tại lỗ thủng. Hắn bây giờ đang ở nơi này, đã vụ yêu quyết tâm muốn giết hắn, nếu như còn vẫn có thừa lực, trực tiếp điều động khác khôi lỗi tới đối phó hắn là được. Mà sự thật lại là, con báo kia bị Tô Hoành tươi sống sắp chết về sau, vụ yêu không còn có động tĩnh, ngược lại là chủ động dùng mê vụ phong tỏa mạng lưới núi rừng. Chân chính rụt rè cũng không phải là Tô Hoành, vừa vặn là núi rừng bên trong vụ Yêu. Đầu này báo vẫn lạc, vụ Yêu cũng đồng dạng người bị thương nặng. Muốn hay không nhân cơ hội này, lại đi Hắc Khuê Sơn trong được nhìn, có lẽ có thể tìm tới vụ Yêu bản thể. Tô Hoành trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Có thể cho dù là hắn có thể tại trong phạm vi nhất định người được yêu ma ngửi, muốn tại mê vụ bao phủ như vậy đại Hắc Khuê trong núi tìm tới một đầu yêu ma, cũng không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Thậm chí hắn có khả năng tại núi rừng ở trong lạ đường, đây mới là biết bắt nhất tình huống. Vừa nghĩ đến đây, Tô hành cũng chỉ có thể coi như thôi Hắn không còn tiếp tục dừng lại, mang theo ngũ vĩ bạch báo thi thể rời đi, mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, thân hình bỗng nhiên mơ hồ, hóa thành một vệt đen hướng phía Trường Thanh huyện Phương hướng, kéo dài mà đi. Không đến nửa canh giờ, Tô Hoành trở lại cựu điều phòng tiểu viện ở trong, đi vào tầng hầm. Tô Hoành bắt đầu đối vụ yêu thi thể tiến hành giải đảo. Rút gân nội ra, cạo xương và thịt, đem nội tạng phân loại treo ở câu khóa lại, thịt cắt thành khối bỏ vào thùng gỗ ở trong tiến hành gia vị. Có xử lý quỷ nước kinh nghiệm, lại thêm trước đó chuẩn bị dao róc xương các loại đại lượng công cụ, tương tự công việc, Tô Hoành xử lý khinh sa con đường, mà lại tâm tình phá lệ vui sướng. Quỷ nước mặc dù thân cao gần 2 mét, nhưng quá mức gầy yếu, trên thân cũng không có bao nhiêu huyết nục, mà đầu này bạch báo thì thực sự là một đầu mãnh thú, chiều cao qua trượng, bắp thịt rắn chắc, nói ít có thể lấy ra hơn 300 cân thịt thú vật. Đáng tiếc duy nhất chính là, Tô hành cũng không có từ bạch báo thi thể ở trong tìm tới yêu hại. Cái này bạch báo cũng không phải là chân chính yêu ma. Trên thân huyết nục cùng quỷ nước so sánh, hiệu quả sẽ hơi kém hơn một chút. Các loại đem bạch báo thi thể xử lý tốt, thời gian đã bất chi bất giác đi vào trạm vào tối, Tô Hoành từ trong sân rời đi, đến Tô gia phủ để dùng cơm. Vừa gặp được ra ngoài trở về Tô ly. Tô Ly cùng Tiểu Thanh hai người, một trước một sau, từ xe ngựa ở trong đi xuống, cũng tương tự xa xa nhìn về phía Tô Hoành, Tô Ly trên mặt gạt ra tiêu dung, hướng phía Tô Hoành khẽ bước cẩm, xem như bắt chuyện qua. Sau đó mang theo thị nữ của mình rời đi, biến mất tại Tô Hoành giữa tầm mắt. Tô Hoành vây tay, tên kia phụ trách lái xe người đánh xe rất mau tới đến Tô Hoành trước người. Hai người một phen trò chuyện, Tô Hoành biết được Tô Ly sứ chiều hôm nay là tiến về Thuần Dương võ Quán. Đây là tại điều tra ta quá khứ trải qua sao? Tô Hoành đầu, nhìn về phía phía tây trên bầu trời dần dần rơi xuống trời chiều. Một vài bức hình tượng hiện lên ở Tô Hoành trong trí nhớ. Tô Ly ra ngoài trở về, lần thứ nhất gặp mặt lúc, mang trên mặt phức tạp biểu lộ. Trong tay kiểu dáng cổ quái la bàn, trên la bàn lấp loé hồng quang. Còn có hai người ôm nhau lúc, Tô Ly bộc phát ra, không giống thường nhân cự đại lực lượng, cùng làm bạn tại nàng bên cạnh tên kia quỷ dị thị nữ. Hẳn là, Tô hành thần sắc hơi có vẻ cổ quái. Thời gian dần trôi qua, một thứ đại khái phỏng đoán hiện lên ở Tô hình trong lòng. Tô Ly không phải là bị yêu ma mê hoặc, thậm chí ngộ nhập lạc lối, cái này, nhưng có điểm hỏng Trong chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Tô hành một bên đang âm thầm quan sát Tô Ly hành động, một bên dựa vào quỷ nước cùng Ngũ Vĩ Bạch báo huyết nục thu hoạch được đại lượng điểm thuộc tính. Tô Ly quỹ dị hành tung, dần dần bằng chứng Tô hành trước đó phòng đoán. Ma đổi thành một bên, công pháp trên Tô hành, Tô hành tiến triển động dạng thần tốc. Đại lượng yêu ma huyết nục bị hắn hấp thu chuyển hóa, mỗi ngày đều có thể góp nhặt 10 cái tả hữu điểm thuộc tính. 10 cái điểm thuộc tính, thêm tại công pháp bên trên, chính là tương đương với thường nhân 10 năm khổ tu. Mà lại điểm thuộc tính thu hồi được, không chỉ là đề cao công pháp cảnh giới, cũng tương tự nương theo lấy thể trọng gia tăng cùng nục thân tiến một bước hóa. Hô. Thừng cơn gió nhẹ thổi qua, Bóng cây pha tạm. Cửu điêu phòng tiểu viện bên trong, cánh lá tươi tốt dưới tảng cây hoè. Tô Hoành mở mắt ra, con mắt ở trong đáng sợ hồng quang chợt lóe lên. Ngựa đầu đem quỷ nước trên người cuối cùng một khối huyết nục nuốt vào, cảm thụ được yêu ma tràn đầy cường hãn sinh mệnh lực bị chính mình chậm rãi ép thu. Hắn đứng dậy, hai cái chân trưởng từ đựng đầy nước nóng chậu gỗ ở trong dịch chuyển khỏi, cũng không mang giày. Cứ như vậy đi chân trần giẫm tại sôp màu đen bên trên đất. Vòng quanh trước mắt cây hoè vừa đi vừa về đi đến hai vòng, cảm giác vừa rồi nếm qua đồ ăn tiêu hóa 7, 8 phần. Tô hành mới tập trung tinh thần, trước mắt hiện ra màu xám nhạt giao diện thuộc tính. Tô Hoành cao 95mở thể trọng, 355 cân cảnh giới, gân mạch dị biến 75% công pháp, dương cực hắc sát công tầng thứ 9, đặc hiệu, dương cực chân đỉnh, phá tà hống, xích luân công, nhập môn, điểm thuộc tính, 65 ngày thời gian, thu hoạch được 60 điểm thuộc tính. Tô Hoành đối dạng này tiến triển tương đương hài lòng, đại lượng yêu ma huyết nục, lại thêm vị nước túi độc mang tới phụ trợ tiêu hóa tác dụng, khiến cho Tô Hoành kim thủ chỉ bị hoàn mỹ khai phát ra. Như vậy, tiếp xuống cần làm chính là sắp hiện ra có công pháp cường hóa đến cực hạn. Trước mắt cảnh giới là gân mạch dị biến. Tô Hoành rất chờ mong làm mạch dị biến đến 100% về sau. sẽ mang đến biến hóa như thế nào? Sinh mệnh của mình cấp độ lại sẽ tiến vào dạng gì một loại lĩnh vực ở trong. Như vậy đầu tiên, liền từ Sích Độc Công bắt đầu. Suy! 30 điểm thuộc tính ném xuống, Sích Độc Công trong nháy mắt từ nhập môn tăng lên tới phá hạn cấp bậc. Môn công pháp này cực kỳ bá đạo. Muốn đại thành, nhất định phải thông qua thủ pháp đặc biệt, đem một loại trí mạng hòa độc dung nhập vào thân thể của mình ở trong. Quá trình này cực kỳ hung hiểm, thôi không chú ý, hòa độc phát tác, liền sẽ bị mất mạng tại chỗ, nuốt hận mà chết. Đương nhiên, Sích Độc Công nếu như tu hành đến đại thành, Tại tu hành ba môn công pháp bên trong, uy lực coi là mạnh nhất, chỉ là khắc công pháp tu hành đến cảnh giới cao thâm, là điều trị thân thể, kéo dài tuổi thọ. Mà xích độc công môn công pháp này tu vi càng cao, hỏa độc gan mòn ngũ tạm lục phủ càng sâu, thì càng đoản mệnh, dễ dàng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Như thế nói đến, cái này xích độc công có thể nói là tiêu chuẩn công pháp ma đạo. Giao diện thuộc tính đặc thù lại lần nữa thể hiện ra, trực tiếp lướt qua dung hợp hỏa độc nguy hiểm như vậy cực lớn chính tự, đem công pháp tu hành đến viên mãn, mà lại hỏa độc đặc tính, cũng thông qua chân kình đặc đồ biến hóa, hoàn toàn mô phỏng ra kiểm chắc đến tích độc công cùng Dương cực Hắc Sát công tồn tại bộ phận trùng hợp nội dung, phải chăng lựa chọn hai môn công pháp tiến hành dung hợp. Rõ, tôi hành không do dự, điểm kích xác nhận. Công pháp ngay tại dung hợp ở trong. Dung hợp tiến hành. Dung hợp hoàn thành. Sích Dương hát Sát công tầng thứ 9, đặc hiệu, Dương cực chân kinh, hỏa độc, phá tà hống. Chương 31, viên mãn. Bạch. Tôi hành động nhiên ngẩng đầu, ngón tay hướng về phía trước vụ mạnh một cái. Màu đỏ thắm cường hành kinh lực cùng một chỗ vừa rơi xuống, giống như ngọn lửa nhảy lên, dưới ánh mặt trời lưu lại ám ảnh. Đỉnh đầu tươi tốt nhánh cây phát ra vụ vụ tiếng vang, một cây người trưởng thành cổ tay phong chất, dài hơn 1 mét nhánh cây rơi xuống từ trên không, bị tô hành nắm trong tay. Sau khi cường hóa dương cực chân kình quán chú đến tráng kiện nhánh cây ở trong. Xuy, nhánh cây toát ra đạo đạo khói đen, giống như là được bỏ vào lò lửa ở trong nướng, trong đó trình độ bị cấp tốc bốc hơi. Rang rắc, tôi hoành năm ngón tay dùng sức bóp, nhánh cây chia 5 x 7, hóa thành màu xám đen than khối, lập tức rơi trên mặt đất. Đây chính là hỏa độc hiệu quả, trực tiếp đem mối vừa từ trên đại thụ vứt xuống tới nhánh cây hoàn toàn than hóa. Nếu như hỗn hợp có hỏa độc thuần dương chân kinh tràn vào đến người hoặc là yêu ma huyết lục thân thể ở trong, Tưởng tượng một chút bộ kia tràn diện, Tô Hoành đã cảm thấy có chút không rét mà run. Một trường vô xuống dưới, dương cực chân kinh một cái quét sạch, đối thủ ngũ tạng lục phủ đều trực tiếp bị nung chín. Nếu là đối kháng thời gian hơi dài, không có đặc thủ biện pháp phòng ngự, đó chính là huyết dịch sấy khô, trực tiếp bị nướng thành thời khô. Công pháp ma đạo quả nhiên bá đạo rất nhiều. Tô Hoành cũng là cảm khái. Đương nhiên, hỏa độc có thể có hiện tại uy lực, hay là bởi vì cùng đã đại thành dương cực sát công dung hợp sau nguyên nhân. Bang không, vẹn vẹn một môn xích đồ công. Mặc dù cũng có thể dùng hòa độc đến đà thương địch thủ mất mạng, nhưng tuyệt đối sẽ không có Tô Hoành như vậy khoa trương hiệu quả. Còn đưa lại 30 điểm thuộc tính, không do dự, Tô Hoành đem nó toàn bộ điểm tại vừa mới dung hợp thành Đỏ Cực Hắc Sát công bên trên, cảnh giới của hắn từ tầng thứ 9 đột phá đến tầng thứ 10. 30 điểm thuộc tính tiêu hao hoàn tất. Bất quá, lần này đặc hiệu một cột bên trên nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Tô Hoành nhắm mắt lại, tinh tế trải nghiệm, có thể phát giác được tình lực tổng lượng có chỗ tăng lên, đại khái tăng trưởng khoảng 3 10. Nhưng muốn phát sinh chất bên trên biến hóa, còn chưa đủ. Chỉ sợ đến tăng lên tới cảnh giới tiếp theo ở trong mới được. Tô Hoành suy đoán, mở ra giao diện thuộc tính nhìn lên một cái. Theo hai môn công pháp tăng lên, gần mạch dị biến tiến độ từ 75 trực tiếp tăng lên tới tiếp cận 90. Loáng thoáng ở giữa, Tô Hoành cảm nhận được một cố viên mãn chi ý khoảng cách đột phá đại khái ngay tại mấy ngày này. Tô Hoành tính ra, nhanh khả năng liền 5 6 ngày, chậm nhất tình huống cũng sẽ không vượt qua nửa tháng. Dạng này tiến độ, hắn vẫn là rất hài lòng. Chỉ là, quỷ nước huyết nục đã bị ăn sạch sẽ. Bạch báo huyết nục vẫn còn là còn lại một chút, nhưng cũng không phải rất nhiều. Mà lại cùng chính thống yêu ma thịn so sánh, bạch báo cuối cùng vẫn là kém không biết. Hắc Quế Sơn bị xương trắng bao phủ, thì Thái Tuế cũng không có chỗ thu hồi được. Các loại góc nhặt những này huyết nục bị tiêu hóa sạch sẽ. Đến lúc đó, nếu như vẫn không thể nào giết chết mới Yêu Ma, muốn lại lần nữa tích lũy điểm tu tính, liền muốn chậm hơn rất nhiều. Vào trước là chủ tình huống dưới, ta trước đó vẫn cho rằng vụ Yêu là cái kia thực lực mạnh mẽ bài báo. Có thể lên lần trải qua, đã chứng minh ta phỏng đoán sai lầm. Mà Hắc quê Sơn bên trong hư hư thực thực Yêu Ma tồn tại, trừ ra bạch báo bên ngoài, liền chỉ còn lại nếm qua không ít lại chưa từng thấy qua chân dung thịt thái tuế. Vũ Yêu Thị Thái Tuế, giữa hai cái này chẳng lẽ tồn tại đặc thú nào đó không liên lạc được thành? Thậm chí là, vụ yêu bản thân liền là một loại nào đó tương tự Thái Tuế yêu ma. Tìm đến một khối sạch sẽ vài trắng, Tô Hoành xoay người đem trên mặt bàn chân nhiễm bùn đất lau sạch sẽ, mặc vừa giày, sau đó trở về trong phòng. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xuống sạch sẽ gọn gàng trên bàn sách. Thật dày viện chí bên trong kẹp lấy một phong thư kiện. Tô Hoành đưa tay đem thư tín mở ra, nhìn xem phía trên hơi có vẻ lão thảo chữ viết. Sau một lúc lâu, hắn đem thư tín một lần nữa phong tốt, nhét vào trong lục Tô Hoành nhìn lên lấy ngoài cửa sổ pha tạp bóng cây, Tô Hoành hở ra lông mày dần dần buột ra, cuối cùng phải mái cười một tiếng, cũng tốt, thừa dịp cơ hội lần này, đem mọi chuyện cùng tỷ tỷ giải thích rõ ràng, không thể lại tiếp tục mang xuống. Thời gian đi vào trạm vào tối. Tô ra dinh thự trước, rộng lớn bằng phẳng trên đường phố. Tô Hoành xoay người leo lên một cỗ thêm giày thêm rộng xe ngựa, xe ngựa rõ ràng trầm xuống phía dưới, chuyển đến cách một đạo trói hai tiếng vang. Lý Tứ ngoại ý muốn vẫn là sau. Lại làm một tên cường tráng già dặn người đánh xe thường ngày làm bạn tại Tô Hoành bên cạnh chân chạy. Tên này người đánh xe tên là Vương Lâm. tờ nhỏ học được một môn thiết xa trưởng ngoại luyện công pháp, trưởng lực kinh người, bàn tay so người bình thường rõ ràng lớn hơn một vòng. Đặt ở võ lâm bên trong, cũng miễn cưỡng coi là cái nhất lưu cao thủ. Giá. Vương Lâm trắng kiện bàn tay cơ lấy roi ngựa, đột nhiên vung dậy, lắc tại tuấn mã trên nông. Cái này thoát giá trị ngàn lượng bạc tuấn mã phát ra một tiếng tê minh, tối đầu, có chút cật lực kéo động xe ngựa, hướng phía ngoài thành phương hướng chạy tới. Xe ngựa rất nhanh biến mất tại rộng lớn thanh sạch trên đường phố. Giữa trời chiều, Tô Ly cùng tiểu thanh thân ảnh của hai người, chậm rãi từ đường đi mặt khác một bên nổi lên. Hắn đi, cho dù là tại trạm vào tối. Tiểu Thanh vẫn như cũ đánh lấy ô giấy dầu. "Ta đã nhận được tin tức, hắn lần này ra ngoài đi chợ đen ở trong thu mua một nhóm công pháp, đến một lần một lần, ước chừng cần tốn hao khoảng một canh giờ thời gian." Tô Ly nắm chặt lại nắm đấm, thở một hơi thật dài, sung mãn lồng lực chập trùng, nhìn qua có chút khẩn trương. "Những thời giờ này, đầy đủ chúng ta đem gian kia viện lạc ở trong bí mật điều tra rõ ràng." Từng, Tiểu Thanh gật gật đầu. Mấy ngày nay thời gian bên trong, hai người bọn họ điều tra Tô hành thường ngày sinh hoạt thường ngày, phát hiện Tô hành phần lớn thời gian đều không tại phủ bên trong, mà là tại Cửu Điểu phường bên trong, trong tiểu viện Tô hành. Gian tiểu viện kia Toli trước đó cũng đi qua, nhưng từ mặt ngoài đến xem cũng không có gì đặc biệt địa phương, chỉ là một khi tới gần, tìm yêu la bản liền sẽ phát sinh phản ứng, chứng minh căn này Tô Hành lâu dài ở lại tiểu viện cũng không có bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Mà lại, Toli còn từ trong nhà nội bộ trong miệng dò thăm một cái khác tin tức. Tại quỷ nước chết vào đêm đó, đã từng có một nhóm công tượng đến tiểu viện ở trong chế tạo một cái tầng hầm. Về phần cái phòng dưới đất kia là có tác dụng gì, những người còn lại lại nói không được, bởi vì không muốn gây nên quá nhiều chú ý, Toli không tiện gióng trống khua điều tra. Nhưng căn cứ đã được đến tin tức nhịn, Toli suy đoán Chân chính bí mật tất nhiên giấu ở gian kia thần bí tầng hầm ở trong. Càng là xâm nhập suy nghĩ, Tô Ly nội tâm liền càng là no nóng. Đối Tô hành trên thân bí mật hiếu kỳ, nguy hiểm mang tới kích thích cảm giác, còn có muốn cứu vớt huynh đệ mình mất thiết. Đủ loại cảm xúc tràn đầy tại nội tâm của nàng ở trong. Đến mức nàng gần đoạn thời gian nhìn qua đều rõ ràng tiểu tụy không ít. Cũng may lần này Tô hành bởi vì ra ngoài rồi đi, Tô Ly rốt cục đạt được cơ hội, có thể tự mình tiến về tiểu viện ở trong điều tra một phen. Hô, sâu một hơi, chậm rãi đem dòng suy nghĩ của mình lại. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Tô Ly đối tiểu Thanh khoát, khoát tay, hai người quay người liền biến mất ở góc tường bóng ma ở trong. Chương 32, ngả bảy. Tô Ly tiểu Thanh hai người thân hình lóe lên, rất mau tới đến Tô Hoành ngày thường sinh hoạt tiểu viện ở trong. Nhìn qua không có gì lớn. Tiểu Thanh ngẩng đầu, quan sát bút phía, sau đó ngạo nghệ ưỡn lên trắng nõn cái mũi người người, mở miệng bình luận. Chợt nhìn hoàn toàn chính xác không có gì, nhưng tìm yêu bản phản ứng nhưng làm không được dạ. Tô Ly đem treo ở bên hông tìm yêu bản lấy ra, trong đó thủy tinh bên trên đang phát ra hồng quang nhàn nhạt, nhạt. Lúc này trời chiều đã xuống núi, sắp trời ẩm đạm. Tiểu yêu trên bàn tán phát quang mang tại dạng này hoàn cảnh ở trong lộ ra phá lệ trói sáng. Tô Hành đều đã rời đi, có thể đến gần tòa này chuyện viện, tìm yêu trong mâm vẫn là cho nguy hiểm dự cảnh. Tiểu Thanh lông mày có chút nhíu lên, quả thật là không đơn giản a, cẩn thận là hơn. Ựng. Tô Ly gật gật đầu, chúng ta đến trong phòng nhìn xem. Tô Ly mang theo Tiểu Thanh tiến lên, hai người vừa phóng ra một bước, liền giẫm lên cái gì dưới chân chuyển đến răng rắc một tiếng vang dọn. A. Tô Ly một bộ vội vã cuốn quần bộ dáng, theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm. Đừng nhất kinh nhất a, là một cây gỗ, không có gì lớn. Tiểu Thanh đem Tô Ly ra. Toli cúi đầu. Quả thật nhìn thấy dưới chân là một đoạn đứt gãy gỗ. Chỉ là, Toli vừa mới bừng lòng lông mày, lạ nhăn. Tại tiểu thanh ánh mắt khó hiểu bên trong, Toli túi người, đem vừa rồi giẫm lên gỗ một lần nữa nhặt lên. Những mảnh gỗ bị than hóa. Tiểu Thanh hơi kinh ngạc, phát hiện không giống mình thường chỗ. Hắn là ở chỗ này đồ nướng sao? Sinh hoạt thực là không tội a. Tiểu Thanh cảm khái nói, từ khi nàng lấy loại phương thức này dành lấy cuộc sống mới về sau, thế gian mỹ thực đối nàng mà nói liền lại không có hương vị. Hẳn không phải là. Toli nói, chung bên không có gặp có lo lựa, mà lại đồ nướng những mảnh than thủi khẳng định là không đủ. Rung rắc. Nàng đưa tay dùng sức bóp. Khói trạng than tủi hóa thành màu đen đù, chỏ Tô Ly mạnh khảnh ngón tay nhao nhao rơi xuống. Những mảnh than tủi ở trong còn có dư ôn, cho ta cảm giác tựa như là. Tựa như là cái gì? Tiểu Thanh hiếu kỳ hỏi. Tựa như là dùng kình lực đem gỗ tươi từ trong đến ngoài than hóa, đến mức thời gian lâu như vậy đi qua, còn có nhất định kình lực bị phong tỏa tại than tủi ở trong. Tê. Tiểu Thanh trừng to mắt, tu vị như vậy có thể khó lường a, Trấn Ma từ trưởng lão có thể làm được chuyện thế này sao? Hẳn là có thể làm được điểm ấy. Tô Ly khẽ mỉm Thế nhưng là Từ trưởng lao tu hành chính là chấn ma ti nhất đẳng tuyên học, đất chết tìm ngày công, mà lại tại môn công pháp này bên trên thâm canh mấy chục năm. Tô Ly khô cắn nuốt xuống một miếng nước bọn, "Tô hành tu hành chính là cái gì? Tùy tiện từ đầu đường võ quán bên trong tìm đến một môn tam lưu công pháp, hơn nữa còn là tàn khuyết không đầy đủ cái chủng loại kia. Mặc dù ngươi nói không sai, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi tại khen ngươi lệ đệ." đệ. Tiểu thanh giòn tan mà nói, "Không có, tuyệt đối không có." Tô Ly liên tục phủ nhận. "Không nói những thứ này." Nàng vỗ vỗ tay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cuối cùng một tia nắng cũng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá hôm nay thời tiết cũng không tệ. Sau lốm đốm đầy trời, tinh hà sáng chói, treo cao tại đèn nhánh băng lánh trên bầu trời. Mặc dù thời gian dư dả, chúng ta vẫn là tận lực nắm chặt hành động. Tô Ly nhỏ giọng nói, "Đi vào cửa phòng ngủ trước." Cạch. Cửa không có khóa, Tô Ly nhẹ nhõm đẩy ra. Nhớ nhờ ngoài cửa sổ điểm điểm tinh quang, Tô Ly ngược lại là có thể thấy rõ trong phòng bài trí. Một đạo thêm rộng thêm dài giường chiếu, một cái bàn gỗ, còn có đặt ở góc tường giá áo cùng tủ quần áo. Bàn gỗ gần cửa sổ, phía trên trưng bày một thật dày thư tịch, còn có các loại bút ký vân vân. Tới gần bề sau, còn có thể nghe đến một cố nhàn nhạt mùi mực hương vị. Tô Ly đi vào trước bàn sách. Tiễn tay từ phía trên lấy ra một quyển sách lật ra. Trường Thanh huyện huyện trí sao lục kỳ nhất Tô Ly nhìn vài trang, phát hiện phía trên ghi lại đều là chút vụn vặt sự tình, rất nhanh liền không có hứng thú dựa theo trong trí nhớ một lần nữa cất kỹ. Hắn làm sao lại đối với mấy cái này sự tình cảm thấy hứng thú? Tô Ly lẩm bẩm, có lẽ cùng phát sinh ở Trưởng Thanh huyện bên trong những chuyện kia có quan hệ. Tiểu Thanh đột nhiên mở miệng nói, đột nhiên nhìn thấy không cách nào dùng lẽ thường giải thích quỷ dị chi vật, muốn thông qua phương pháp như vậy để tìm kiếm đáp án. Ý của ngươi là, ta trách Lâm hắn? Tô Ly mày nói, ta cũng không có nói như vậy. Tiểu Thanh nói, Bất kể như thế nào, như là đã lại tới đây, đến điều tra rõ ràng lại nói. Tô Ly cắn răng, cảm thấy mình vào trước là chủ ý nghĩ có chút xin lỗi để để mình. Nhưng bất luận như thế nào, sự tình đã phát triển đến một bước này, vậy liền không có bỏ giỡ nửa trường đạo lý. Tầng hầm lối vào ở nơi nào? Tô Ly lại hỏi. Dưới giường. Tiểu Thanh đầu tiên là nhắm mắt lại, thân thể dần dần hóa thành hơi mở, sau đó mở to mắt, chắc chắn hồi đáp. Dưới giường. Giường gỗ mặc dù trải qua thêm dậy, nhưng đối với Tô Ly tới nói không tính là gì. Dễ như bàn tay đem giường gỗ dịch chuyển khỏi. Phía dưới là khối trặng đèn tấm. trầm nhìn cùng chung quanh sàn nhà không có gì khác biệt, nhưng phía trên không có cho bụi, hiển nhiên là thường xuyên quét dọn, chuyện này bản thân liền không quá bình thường. Đông đông đông. Tô Ly nhẹ nhàng đánh sàn nhà, phán đoán phía dưới tồn tại trống rỗng. Nàng hít sâu một hơi, đem sàn nhà chậm rãi dịch chuyển khỏi, một cái giọng lớn màu đen nói xuất hiện tại trước mặt hai người. Đơn sơ cầu thang một mực kéo dài đến đưa tay không thấy được 5 ngón trong hắc ám. Cầu thang hai bên có sắp đặt ở trên vách tường nhỏ đèn. Lý do an toàn, Tô Ly cũng không có đem ngọn đèn nổ lửa, mà là từ trong móc ra lớn chừng một ngón tay ống trúc. Ống trúc bên trong ra nhàn nhạt dầu chân mùi thơm. Cuối cùng có một cây màu trắng bắc đèn, bắc đèn nóng lửa, sáng tỏ trắng loa ánh lửa xua tan hắc ám. Đây là dùng kinh dầu chế biến mà thành khúc đèn, không chỉ có quang mang sáng tỏ mà lại không có hương vị, thích hợp nhất bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ gặp được tình huống đặc biệt sử dụng. Theo bản năng ngưng thở, Toli chậm rãi tiến vào tầng hầm bên trong. Tầng hầm rất sâu, ước chừng chừng 5m. Toli đi trong chốc lát mới chậm rãi đi vào dưới đáy, trước mặt một cái dùng gỗ ra cố sau đơn sơ cùng vọn, cửa đồng dạng không khóa. Rang đưa tay đẩy ra cửa gỗ. Một cỗ đậm mùi máu tươi lập tức chạm tới, Toli ho khan hai tiếng, hơi khô hẹ. Liên Liên Tân là âm vật tiểu thanh tại dạng này, hoàn cảnh bên trong đều có vẻ hơi khó chịu, hai chân chầm rãi cách mặt đất, cả người lơ lửng ở giữa không trung. Cái này, Tô Ly đem kính ngọn đèn gác lại tại vách tường một chỗ nô lên bên trên. Trước mắt nhìn thấy cảnh tượng để nàng con người bỗng nhiên co rúm lại, ngẩng đầu, rõ ràng là một cái khí thế hung ác, lông tóc thuần trắng báo săn. Nàng lui về phía sau một bước, làm ra phòng ngự tư thái. Sau đó mới phát hiện cái này báo săn chỉ còn lại một bộ túi da, bị chóng da treo ở giữa không trung, bao chế thành mỗi loại vật phẩm trang sức. Tô Li thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn thấy sau lưng trên vách tường một cái khô quắc xanh lét đầu lâu chính nhìn xem chính mình, đen ngòm hốc mắt dưới là hai hàng phiếm hắc huyết lệ. T. Tô Ly nhận ra viên này đầu lâu lai lịch, cái này không phải liền là đầu kia quỷ nước, chúng ta chuyến này nguyên bản lai lịch. Ừm. Tiểu Thanh ở một bên gật gật đầu, khẳng định Tô Ly ý nghĩ. Chết rất thảm a. Chưa hết, Tiểu Thanh thẻ lưới, không quên nói bổ sung. Sát thức thảm. Muốn nhờ kính ngọn đèn đánh lửa, Tô Ly thấy được cất đặt tại trên bàn gỗ xưa, còn có treo ở móc sắt bên trên một chút khô quắc nội tạng. Không khó tưởng tượng ra, đầu kia quỷ nước đầu tiên là bị giết chết. Sau đó thi thể được đưa tới nơi này, một chút xíu bị tách rời băng. Tô Ly sợ run cả người, nàng nhìn thấy góc tường đặt vào mấy cái rất lớn thùng gỗ, bên trong đang tản ra nồng đậm huyết tinh vị đạo. Nàng lui lại một bước, dự định tiến đến nhìn xem là cái gì. Ẩm. Giống như đụng phải thứ gì. Tiểu Thanh đừng làm loạn. Tô Ly đưa tay gãi đầu một cái, coi là mới vừa rồi là Tiểu Thanh đứng ở sau lưng mình. Ra hòa này, tung bay ở giữa không trung thời điểm vô thanh vô tức, luôn luôn đột nhiên xuất hiện, dọa chính mình nhảy một cái. Có thể tưởng tượng nghĩ đến, Tô Li liền ý thức được không đúng. Bởi vì con mắt dư quang bên trong đã thấy tiểu thanh mạnh khảnh thân thể. Lúc này chính gián tại trên mặt tường, không nhịn được phát run, sắc mặt nàng tái nhợt, hé miệng, tựa hồ muốn nhắc nhở cái gì, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Kia là sinh mệnh cấp độ bên trên Niếc F, tự hạn sợ hãi, để nàng nói không nên lời bất luận cái gì nói tới. "Tiểu Thanh, ngươi ở chỗ này a?" Vậy ta sao lưng là? từ ngực, Tô Ly Khô cắn nuốt xuống một miếng nước bọt. Một chút xíu, cứng ngắt xoay người, đầu tiên là nhìn thấy rộng lớn lồng ngực. Các loại đầu, lại hướng bên trên nhất, lúc này mới nhìn thấy Tô Hoành kia bao phủ tại trong bóng tối, mặt không thay đổi mặt. Chương 33, tỷ đệ. Tỷ tỷ. ngươi lén lút lại tới đây làm gì? Tô Hoành Thanh ngâm bình tĩnh, chỉ là con mắt ở trong lóe ra không hiểu con trạch. Tô Ly lui lại một bước, cảm giác phần lưng của mình tựa ở cái bàn góc cạnh bên trên. Thị giác dư quang bên trong, kinh ngọn đèn yên tĩnh tiêu đốt. Tiểu Thanh toàn thân phát run, nhưng vẫn là tiềm phục tại trong bóng tối, làm tốt đánh lén chiến đấu chuẩn bị. Ta, Tô Ly nuốt xuống một miếng nước bọt, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vòng tiểu dung, phụ thân gọi ngươi đi qua cơm, ta gặp ngươi không tại, cho nên mới. Thật sao? Tô Hoành méo một chút đầu, tự hồ cũng không có suy nghĩ nhiều. Vậy chúng ta bây giờ đi qua dùng cơm. Nói xong, không đợi Tô Ly trả lời, Tô Hoành quay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Xùy. Trong chốc lát, ánh lửa lập loé, kinh ngọn đèn bỏ ra bóng ma bên trong, hai đạo nhân hành giao thoa. Tô Ly cũng chỉ làm kiếm, kinh lực phun ra nuốt vào, kéo theo nhàn nhạt hàn quang, bỗng nhiên đâm về Tô Hoành bên hông tiêu cấp huyện. Mà Tô Hoành đồng dạng xoay eo quay người, lòng bàn tay kéo theo một vòng sau khi cường hóa dương cực chân kinh, hướng phía Tô Ly phần bụng một trượng gỗ hạ. Cùng một thời gian, tỉ lệ hai người thế mà đều lựa chọn xuất thủ đánh lén. Tô Ly xuất thủ trước đây, công kích của nàng trước rơi trên người Tô hành. Người thân thể ở trong có 361 cái huyệt vị, mà những huyệt vị này bên trong, phần là gọi là biển huyệt vị, chính là tinh khí hội tụ tồn chứa địa phương. Mà gọi là cơ huyệt vị thì là trong thân thể hai khối lớn cơ bắp lẫn nhau chôn giấp nhau. Mà tiêu cốc huyệt liên tiếp chính là eo lớn cơ cùng khá cơ cái này hai khối cơ bắp. Chỗ này huyệt vị nếu là nhận trọng kích, trực tiếp nửa người đều muốn lâm vào tê liệt bên trong, bị ngắn ngủ tê liệt, khó mà động đậy. Xuy, Tô Ly ngón tay đâm vào Tô Hành bên hông cơ bắp. ta trúng rồi. Tô Ly đầu tiên là kinh hỉ, sau đó biểu lộ dống nhiên kết, hóa thành khó có thể tin. Nàng cảm giác chính mình giống như là đâm trúng một khối sắt thép, đầu ngón tay chuyển đến một trận nóng rực cảm giác đau, cơ hội khiến nàng hét lên lên tiếng. Nhất là kinh lực. Thanh một trường sinh công chỗ ngưng tụ mà thành kéo dài kình lực, tựa như là tuổi tuổi rơi vào đến lò lửa bên trong, trong chốc mắt bị thiêu không còn một mảnh. Nàng vừa rồi một kích, chẳng những không có cho Tô Hành tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là kinh lực phản chân phía dưới, chính mình khí huyết không khoái, trắng non gương mặt tận ẩn phếu hồng. Ầm. Hành một trường rơi xuống. Tại phá hủy Tô hộ thể chân kình về sau, Tô Hành trong lòng bàn tay kình lực liền tiêu tán theo, mà lại vì để tránh cho làm bị thương Tô ly. Tô Hoành còn cố ý thay đổi phương hướng, tránh đi Tô Ly sau lưng góc bàn móc nối các loại sắc bén vật phẩm, hướng phía bên cạnh không trung vút tới. Có thể cho dù là thuần túy nhục thân lực lượng, cũng lộ ra cực kỳ giò người. Tô Ly trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đâm vào bên trái trên vách tường, phát ra một tiếng vang trầm. Sau đó có chút chật vật lăn xuống trên mặt đất, quần áo cùng trên tóc nhiễm màu xám bụi đất. Tè, bén nhọn chói hai tiếng xé gió từ sau đầu đánh tới. Tô Hoành quay người, nhìn thấy tiểu thanh khuôn mặt trắng bệch, tóc đen rối tung, ngón đầu ngón tay vẫn hiện ra một vòng huyết hồng, tương tự giữ tận nữ quỷ, hướng phía chính mình lao thẳng tới mà tới. Điều trùng tiểu kỵ Tô Hoành cười lạnh một tiếng, một quyền hướng về phía trước đánh ra. Cùng bạo kinh lực trên không trung nhắc lên hơi mở ảo sóng, từng vòng từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem tiểu Thanh thân hình toàn bộ bao phủ ở bên trong. Rang rắc. Tiểu Thanh hai tay chuyển đến giòn vang, ngũ quan ở trong chảy da đỏ sẫm máu tươi, khuôn mặt càng thêm đỏ người. Bị thương nặng, tiểu Thanh ý nguyên không chịu từ bỏ. Quỷ dị tê tê âm thanh bên trong, phía sau nàng rối tung tóc đen lan tràn ra phía ngoài sinh trưởng, giống như dòng vật sống hướng phía Tô hành, cái cổ quấn quanh. "Rống." Tô Hoành lên một tiếng. Phản phất giống như sấm tại phong bế trong mật thất nộ tung. Luôn ngạo nghênh minh sóng âm tại phòng bế trong mật thất lập đi lặp lại được ra, cuồn cuộn mà tới, uy lực tăng gấp bội. Tiểu Thanh cảm giác chính mình giống như là bị một cái trọng truy đập xuống giữa đầu, đại não ở trong trống rỗng, trên hai mắt lật liên đối lấy thân hình đều là một trận mơ hồ. Nang lão đảo ngã nhào trên đất, lâm vào hôn mê, triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Tiểu Thanh, Tô Ly mơ mơ màng màng từ dưới đất bò dậy. Đợi nàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tiểu Thanh ngã xuống đất. Dưới tình thế cấp lên một tiếng, thân hình thành một đạo bạch quang, hướng Tiểu phương hướng lao đi. Trước mắt một trận mơ hồ. Tô Hành thân ảnh đột một xuất hiện trước người, thân thể của hắn cao lớn, toàn thân trên dưới cơ bắp giống như vật sống bánh trướng, nhúc đích. Trên thân kinh lực bước lên, bước lên khói đen. Tại trong ngọn lửa lưu lại tính thực chất bóng ma, phản vật giống như toàn bộ mật thất đều bị thân thể của hắn chen tràn đầy. "Tỷ tỷ, Tô Hành nghiêm hẳn giọng, "Ngươi mau tránh ra." Tô Ly thét lên, đồng thời đưa tay đẩy hướng bộ lực của hắn. "Xuy." Tô Ly cảm giác bàn tay của mình giống như là đụng tới bàn đùi. Bất ngờ không đề phòng, cương hành hộ thể kình lực phản chấn lan tràn đến Tô Ly thể nội. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi một cái đụng vào, Có thể kia xâm như liệt hỏa cường hành kình lực vẫn như cũ để trong nội tâm nạn một trận hãi nhiên. Dạng này thể phách, dạng này kình lực, còn có ngộ tính như vậy. Quái vật a. Tô Ly sắc mặt một mảnh hồng hồng, bờ môi khô nứt. Kia là hỏa độc tại thể nội gần mạch bắt đầu lan tràn, dần dần không cách nào để nén tiêu chí. Xem ra giữa chúng ta xuất hiện một chút hiểu lầm. Tô Hoành như tiệm điện đưa tay hướng về phía trước một điểm, ngón trỏ nhẹ nhàng rơi vào Tô Ly mi tâm. Hỏa độc xâm nhiễm giải trừ, có thể nương theo lấy đại lượng kình lực tiêu hao, mãnh liệt cảm giác hôn mê phun lên trong lòng. Trước mặt nàng yêu mà khôi ngô kiện thân ảnh dần dần mơ hồ. Hai chân mềm nhũn, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bạch. Tại tiếp xúc đến mặt đất trước đó, một chương đại thủ năm ngón tay chống ra, ngăn lại Tô Ly vàng eo. Tô hành một cái tay khác bắt lấy tiểu thanh tóc dài, hàng hóa tùy ý đem nó nhấc lên. Hô. Hắn thổi một ngụm, kim ngọn đèn tùy theo dập tắt, hắc ám đem mất tất toàn bộ bả phủ. Ngày thứ 2. Trường Thái viện, thuần dương võ quán. Mặt trời mới vừa vặn dâng lên, ánh năng sáng tỏ, bên ngoài đường đi chuyển đến trục bánh xe chuyển động thanh đồng toàn thân áo trắng, xóa đen nhánh tóc dài, đem một cái chậu nặng gỗ thật hộp ôn vào trong lực, đưa cho mình phụ thân Ninh Chi Bạch. Đây là cái gì?" Ninh Chi Bạch đưa tay tiếp nhận, mang trên mặt nghi hoặc. "Là Trương Thuần tặng cho ngài lễ vật, ta trước đó đã giúp hắn một ít chuyện, ngược lại không tốt cự tuyệt." Ninh Uyển Đồng kéo lên bên thai một sợi tóc đen, ôn nhu cười cười, cho ra giải thích. "Trương Thuần." Nghe được cái tên này, Ninh Chi Bạch dần dần có ấn tượng, là dược vương thôn đứa bé kia à, tư chất của hắn không tệ, tập võ cũng coi là khắc khổ, ngược lại là có lòng. "Răng rắc." Hộp gỗ mở ra, bên trong rõ ràng là một phương chất keo màu xám trắng khối thịt. Khối thịt ước 5 cân tải hữu phân lượng, nhìn qua rất có có, giãn, có chút cùng trừ bỏ ra thịt mạch máu thịt mơ. đang phát ra mùi tanh nhàn nhạt, nhạt, không biết có phải hay không là ảo giác. Ninh Chi Bạch luôn cảm thấy thịt này khối tại nhỏ xíu nhúc đích, giống như một loại nào đó vật sống. Hắn dùng một cái tay khác rủi rủi con mắt, phát hiện khối thịt nằm tại trong hộp không nhúc đích, lúc này mới đem vừa rồi dâng lên một chút kinh ngạc để ở một bên. Chương 34: Mê vụ. Đây là vật gì a? Đánh giá trong hộp khối thịt, Ninh Chi Bạch lông mày cao lại. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đục vào, chỉ cảm thấy đầu ngón tay chuyển đến một cô ý lạnh, còn kèm theo nhỏ xíu cảm giác tê ngứa, vội vàng đem ngón tay một lần nữa thu hồi, ở ghế bên trên cái gái. Nghe nói là thái tuyết thịt. Linh Uyển Đồng nhìn qua, hồi đáp, "Chư thuần có phụ thân là thợ săn trong núi, khối này thái tuế thịt bắt đầu từ trong núi lão ra, chuyên môn lưu cho ngài. Nghe nói ăn về sau, hữu ích tại võ học tinh tiến. Ta ở độ tuổi này, lại phục dụng những vật này đã không còn tác dụng gì nữa." Linh Chi Bạch lắp đầu cười cười, đem cái nắp một lần nữa cài lên, đem những này đồ vật mang cho Tô Công Tử đi, hắn hiện tại chính là Long Tinh Hổ mãnh tối tác, có lẽ sẽ dùng đến những thứ này. Linh Uyển Đồng vừa muốn đưa tay đón, Linh Chi Bạch thân hình đột nhiên một cái, một trận cảm giác hôn mê đột nhiên đánh tới, hắn kèm chút ngã nhào trên đất. Cố Mai Ninh nguyện đồng kịp thời đưa tay nâng, mới phòng ngựa ngã sắp xuống. Phu thân. Ninh nguyện đồng đem hộp để ở một bên, mang trên mặt lo lắng. Không sao, không sao. Ninh Chi Bạch cười ha hả, ngẩng đầu nhìn đến chân trời hòa hợp một đạo nhàn nhạt bạch tuyến, tựa hồ trong thành là muốn sương lên. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là giải thích nói, có lẽ là bởi vì vừa rồi uống kia một bình trà đậm nguyên nhân, trà đậm mặc dù có thể khiến người ta thanh tĩnh, nhưng đối thân thể lại là có chút chỗ hại, về sau muốn lấy đó mà làm gương mới lạ. Ninh Chi Bạch lại bắt đầu tiến hành nghĩ lại, đây là hắn nhất quán đến nay tính cách đặc điểm. Ngươi, chỉ là Hắn nhìn thấy Ninh Uyển Đồng trên mặt lo lắng đang dần dần hóa thành hoảng sợ, che miệng, tựa hồ đang muốn thét lên lên tiếng. Ninh Chi Bạch trong lòng nghi hoặc, lại cảm thấy chính mình vừa mới nắm qua cái cổ truyền đến khó mà chịu được ngương ấy. Hắn đưa tay chột một cái, nhưng không có bất luận cái gì thư giải. Ninh Chi Bạch lông mày cao lại, lặp đi lặp lại cào, ngón tay dần dần dùng sức, cho đến xoạt một tiếng, thứ gì bị xé xuống. Hắn năm ngón tay trống ra, lòng bàn tay ở trong một mảnh đỏ người huyết hồng. Lại là trên cổ nguyên một phiến huyết đều bị xinh xinh rách xuống tới, mà lại cũng không có máu tươi chảy ra. Bởi vì những cái kia vừa mới xe rách xuống tới huyết lục bên trên, bao trùm lấy một tầng màu trắng sợi nấm chân khuẩn, những cái kia sợi nấm chân khuẩn ngay tại hút máu ban chướng, hóa thành bồ công anh mềm mại qua lông, bất quá màu sắc lại là phấn hồng. Xuy, Linh Chi Bạch theo bản năng đưa tay nhất chà xác. Những cái kia mềm mại quan lông liền nổi đồng bệnh giữa không trùng, rút đi màu sắc, cho đến hóa thành hoàn toàn ngông lung xương trắng. Ha ha ha. Nhìn trước mắt xương trắng, Linh Chi Bạch cười ngây ngô lên tiếng. Ngay cả khóe miệng đều bài tiết ra màu trắng nước miếng, thuận cái cằm chảy đến ngực, áo. A. đồng khuôn mặt vặn sợ hãi, rốt cục hét lên, lên tiếng. Nàng quay người trốn ra phía ngoài chạy, muốn đến trên đường tìm người tìm kiếm trợ giúp, có thể chỉ là chạy ra xa năm, 6 mét khoảng cách. Phù phù. Một tiếng. Ninh Uyển Đồng tuyệt vọng té ngã trên đất, nàng ra thịt trắng non bên trên cấp tốc xuất hiện màu đỏ điểm lấm tấm. Màu đỏ điểm lấm tấm rất nhanh nối thành một mảnh, lấp nhá lấp nhít, nhìn qua càng đáng sợ, đủ để cho dày đặc sợ hai trứng lâm vào hôn mê. Ninh Uyển Đồng không dám đưa tay cào. Nhưng mãnh liệt cảm giác tên ngứa, để nàng căn bản là không có cách khống chế hai tay của mình. Rất nhanh, đại lượng xương mù từ trên người nàng tỏa ra. Từ xa nhìn lại, giống như là đưa nàng bọc thành một cái không ngừng nhúc nhích màu trắng kén. Ừ nha. Bàn chải nhỏ lông mi nhẹ nhàng chớp động, Tô Ly con mắt mở ra. Xinh đẹp thanh tịnh con ngươi bên trong, phản chiếu ra treo ở đầu giường bên trên màu hồng phấn màn. Tô Ly nắm thật chặt chăn mền, dự định ngủ tiếp một hồi, hưởng thụ phần này yên tĩnh có được. Chỉ là nàng vừa mới nhắm mắt lại, liền rất nhanh ý thức được không đúng. Ta là ai? Ta vì sao lại ở chỗ này? Đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Tê. Tô Ly cảm giác đầu góc mình ở trong trống rỗng, năng thú khí lông dần dần hở ra, cẩn thận suy tư, một chút không chọn vẹn hình tượng mới dần dần hiện lên ở trong trí nhớ. Đúng rồi, Nàng đêm qua dự định đi điều tra Tô Hoành sống một mình tiểu viện. Tại tiểu viện tầng hầm bên trong tìm được bị tách rời sau yêu ma hải cốt, đang định tiếp tục dò xét thời điểm, quay người đụng phải chính chủ. "Đáng chết ta, Tô Hoành là thế nào đột nhiên ở thời điểm này trở về? Không phải là cô y đang tính kế chính mình đi. Cái này chó đệ đệ thật sự là chán ghét ta lại sau đó thì sao? Bọn hắn về sau còn giống như bạo phát một chút xíu xung đột. Sư tôn nói mình là trấn ma ti trăm năm khó gặp một lần kỳ tài, tương lai tiền đồ bất khả lượng. Vậy khẳng định là chính mình thắng chứ? Thế nhưng là, vì cái gì chuyện phát sinh phía sau một chút cũng không nhớ nổi đâu. cô cô cô. cô. Phía bên ngoài cửa sổ chuyển đến líu ríu tiếng chim hót. Toli méo một chút đầu, nhìn thấy Tô Hoành hai chân chuyển hướng, Đại Mã Kim Dao ngồi tại một trường trên băng ghế nhỏ, tay trái cầm dao, tay phải cầm quả táo, ngay tại cho quả táo quả ra. Hắn đem quả táo đi ra, cắt gọn, đặt ở trước mặt trên bàn thấp mâm đựng trái cây bên trong. Màu trắng mềm nhúng thịt quả chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại trước mặt bàn nhỏ bên trên mâm đựng trái cây bên trong, Tô Hoành từ đó lấy ra một khối, đưa cho Toli. "Tiểu Thanh đây." Toli thần sắc nghiêm túc, đem Tô Hoành bàn tay lôi ra. "Tiểu Thanh, ngươi nói là cái kia một mực đi theo ở bên người người nữ quỷ?" Tô Hoành phản hỏi. mừ. Tô Ly liền đội vàngกระ đầu. Chỉ là Tô Hành nhưng không có tiếp tục trả lời, gặp tình hình này, Tô Ly trong lòng lập tức trống rỗng, cả người chậm rãi tê liệt ngã xuống trên giường. Tại trấn Ma Ti bên trong, Tiểu Thanh cùng Tô Ly là cùng một đám đệ tử. Hai người đồng thời gia nhập trấn Ma Ti, lại tại cùng một chỗ tiếp nhận chỉ đạo tu hành, quan hệ vô cùng tốt. Chỉ là tại một lần đi theo trưởng lão ngoài ra ra lúc thi hành nhiệm vụ, Tiểu Thanh gặp bất trắc, bị yêu vật đánh lén, bản thân bị trọng thương. Rơi vào đường cùng, trấn Ma trưởng lão dùng bí pháp giúp hắn kéo dài mạng sống. Nhưng Tiểu Thanh cũng bởi vậy bị chuyển hóa thành âm vật, nhận rất nhiều hạn chế. Đây cũng là vì sao, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, Tiểu Thanh luôn luôn đánh lấy một thanh dù che mưa, phòng ngừa quá mạnh liệt ánh nắng bắn thẳng đến. Nàng đều đã nói xong muốn chiếu cố Tiểu Thanh cả đời. Thế nhưng là, thế nhưng là, bây giờ lại. Tô Ly tựa ở giường lưng, buồn từ đó đến, thanh tịnh con mắt ở trong chứa đầy nước mắt. "Tiểu Ly," tinh tế bàn tay trắng loăn tại Tô Ly trước mặt lắc lắc, Tô Ly trừng to mắt, quay đầu liền nhìn thấy xuất hiện tại Tô hành bên cạnh thiếu nữ áo đỏ. Nàng trên mặt lạnh nhàn. Nhìn một chút Tô hành bên cạnh Tiểu Thanh, lại nhìn một chút ngồi tại trên ghế Tô hành. "Ngươi?" Tô răng, trên mặt thần sắc trở nên nguy hiểm. Tô Hoành giơ tay lên, khắp khuôn mặt là vẻ mặt vô tội. Ta cũng không có nói nàng sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tô Hoành giải thích, đều là ngươi vừa rồi chính mình ngã bổ. Ngươi đáng chết ta. Tô Lin thất lên, một quyền truy hướng Tô Hoành lẩm lực. Tô Hoành không có tránh né, cũng không có chống cự, chỉ là Tô Lin đệ cho mấy lần, ngược lại chấn bàn tay của mình một trận đau nhức, chỉ có thể nhai răng trợn mắt vây vây tay, bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Nàng nhìn về phía Tô Hoành bên cạnh Tiểu Thành. Hai người hai mắt nhìn nhau. Phốc, phốc. đột nhiên nín khóc mỉm cười, đưa tay ôm chặt lấy Tiểu Thành cái cổ. Hai người ngươi nâng ta nâng một chút. Lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có Tô Hoành dạng này, một cái loại cực lớn bóng đèn. Khu khụ. Tô Hoành ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, "Tiểu Thanh vừa rồi nói cho ta biết một chút liên quan tới trấn ma ti sự tình." Chương 35, căn cốt. "Ngươi cũng đã nói cho hắn biết." Hai người tách ra, Tô Linh ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thanh, cái sau khẽ vước cằm. "Vì cái gì không sớm một chút nói cho ta?" Tô Hoành chất hỏi. "Ta..." Tô Linh nhất thời sử suốt không biết nên giải thích như thế nào. "Không đúng." Nàng nghĩ một hồi, lông mày dần dần lên, nhìn về phía Tô Hoành trong ánh mắt mang lên một chút cảnh giác, "Nên giải thích là ngươi..." Đã người biết trấn ma ti, cái kia hẳn là cũng biết tìm yêu bản. Tô Ly nói, vì cái gì tìm yêu bản sẽ đối với ngươi có phản ứng? Tô Hoành nghĩ nghĩ, chân thành nói, có thể là vật kia hỏng. Trên thế giới này, nhưng Phạm là người chế tạo ra đồ vật, cũng có thể không may xuất hiện, không thể một vị ý lại ngoài vật. Không có khả năng. Tô Ly chắc chắn nói, ngươi đang nói đùa gì vậy? Nàng đưa tay ở trên người lục lọi một phen, tìm yêu bản vẫn còn, thở dài một hơi, đem nó từ trong ngực lấy ra, ra sức lực thôi động. Ùm. Không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Tô Ly chừng to mắt, nhìn về phía tìm yêu bản, trung ương thủy tình tối tăng mở mịt một mảnh. Không, có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này sao có thể? Tô Ly đem tìm yêu bản dùng sức vây vây, thậm chí trực tiếp đem tìm yêu bản dán tại Tô Hoành trên da, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Nghiên cứu nửa ngày, Tô Ly cũng không thể nghiên cứu ra cái nguyên cớ, chỉ có thể một thân một mình hai tay vây quanh ở trước ngực, nhìn qua giống như là đang hờ dỗi. Nhìn, ta liền nói là vật này xảy ra vấn đề đi. Tô Hoành mở ra tay, trên mặt tươi cười. Mặc dù hắn nói nhẹ nhóm, nhưng trong nội tâm lại âm thầm thở giải hơi. Từ nhỏ thanh trong miệng biết được tìm yêu bản công năng, đồng thời đối với mình lên phản ứng sau, Tô liền suy đoán Hắn nguyên nhân khả năng cùng mình thể nội quỷ nước túi độc có quan hệ. Bởi vậy Tô Hoành Vũ trộm đem quỷ nước túi độc dài trừ dung hợp. Quả nhiên, chính như Tô Hoành đoán trước ở trong như thế, tìm yêu trên bàn đã không còn trước đó phản ứng. Vậy ngươi trên người một thân võ học lại nên như thế nào giải thích? Tô Ly hỏi, nàng thế nhưng là tận mắt tại trong mật thất nhìn thấy những cái kia bị tách rời yêu ma hài cốt. Đương nhiên là ta khổ tu mà tới. Tô Hoành ngẩng đầu lớn ngực, âm điệu đều ẩn ẩn đề cao không ít. một môn tàn khuyết không đầy đủ dương công, tu hành đến mức độ này. Tô Ly cười lạnh, không tin có như thế mơ hồ sự tình. ta còn kiêm tu hát sát công cùng xích độc công hai môn công pháp." Tô Hành nói bổ sung. "Tô Ly nói, nghe vào không giống như là cái gì đứng đắn công pháp đây này. Quả nó chính đáng hay không trải qua, dù sao ngươi đánh không lại ta chính là." Tô Hành tâm bình khí hòa mà nói. "Ta là sợ làm bị thương ngươi, ta cố ý ngươi hiểu không?" Tô Ly gấp, lập tức cho chính mình ngủ, uy nghiêm của tỷ tỷ tuyệt đối không thể ném. Vân vân vâng, đều là ngươi cố ý để cho ta." Tô Hành khỏe miệng thoát ra, trên mặt tiếu dung. "Kia là đương nhiên." Tô Ly có chút hất hàm lên, trên mặt tự ngạo, chỉ là mặt có chút phếu hồng. "Ngươi có hay không ý thức được một việc?" Một mực không có gì tồn tại cảm tiểu thanh đột nhiên mở miệng, Tô Hành cùng Tô Ly ánh mắt hai người để nàng có chút khẩn trương, nhưng nàng vẫn là tiếp tục nói, nếu như quả nhiên là không nhận yêu ma ảnh hưởng tu hành mà đến, như vậy đệ đệ người thiên phú quả thực có chút kinh cùng a. Tiên phú của ta rất bình thường. Tô Hành đưa tay lăng không ấn xuống, 10 phần thậm chí 9 phần khiêm tốn nói, ta có thể đi đến hôm nay, chỉ là đem người khác ăn cơm thời gian đều dùng tại trên tu hành. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn câu nói này nói thật đúng là không giả. Đáng tiếc là Tô Ly cùng tiểu thanh hiển nhiên không để ý tới giải chân chính nội hàm, hai người đồng thời lộ ra biểu lộ. Đến Muốn hay không để tỷ tỷ giúp ngươi đo đo căn cốt. Tô Linh xoay người xuống giường, đột nhiên tới hào hứng. Căn cốt, ngươi muốn làm sao đo? Tô hành đầu tiên là về sau vừa trốn, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi, ta trước kia đi theo Ninh Chi Bạch tập võ thời điểm, ngược lại là hỏi qua hắn cái gọi là căn cốt, Nộ tính đến cùng là cái gì? Bất quá tên kia trình độ rất bình thường, luôn luôn nói huyền chi lại huyền, lại rơi không đến cụ thể đốt. Đã các ngươi đến từ chấn Ma Ti dạng này chính thức đại phái, khẳng định đối với phương diện này có càng thâm nhập hiểu rõ đi. Đang trả lời vấn đề này trước, ngươi trước tiên cần phải làm rõ ràng một việc. Tô Ly chậm rãi đem ống tay háo kéo lên, lộ ra trắng non như trăng cổ tay trắng. "Sự tình gì? Ngươi cảm thấy võ giả cường đại là thông qua kia mấy phương diện ảnh hưởng?" "Ừm." Tô Hành nghĩ nghĩ, hồi đáp, "Đầu tiên là bản thân cường đại, điểm ấy là mấu chốt nhất. Tiếp theo chính là kỹ xảo, lại sau đó thì là các loại các loại vũ khí ngoại vật nhân tố. Mặc dù có chỗ sai sót, nhưng trên đại thể lại là không tệ." Tô Ly gật gật đầu, hai lòng nói, "Không hổ là ta Tô Ly đại đệ, đệ." Nửa câu sau rất không cần phải. Tô Hành nói, "Tô Ly giả bộ như không nghe thấy, tự mình tiếp tục mà miệng, mà căn cùng nội tính quyết định chính là bản thân cường đại hay không. Cái gọi là căn cốt chính là tiên thiên nhục thân mạnh yếu, mà ngộ tính thì quan hệ đến công pháp tu hành tốc độ. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Ta lấy một thí dụ đến đơn giản tiến hành giải thích. Nếu một người tại chưa tiếp thụ qua huấn luyện tình huống giới, có thể kéo 500 cân vật nặng. Mà hắn dốc lòng tu hành, đánh vỡ cơ thể người cực hạn, bước vào đến ma hình cảnh, lực lượng gấp bội, có thể nhẹ nhõm đem lên ngàn cân vật nặng nâng qua đỉnh đầu. Nhưng nếu như là đồng dạng cảnh giới, đổi một người, hắn lực lượng trời sinh khác hẳn với thông nhân. Tại chưa từng tu hành trước liền có thể giơ lên nặng ngàn cân vật, như vậy tại tu hành đến đồng dạng cảnh giới về sau, lực lượng của hắn chính là 2000 cân. Đây chính là căn cốt mang tới ảnh hưởng. Về phân ngộ tính, cũng là đồng dạng đạo lý, bất quá là thể hiện tại lực lượng tăng trưởng biên độ bên trên. Nội tính càng cao, công pháp lĩnh ngộ liền càng sâu, thậm chí có thể đem nhiều loại công pháp dung hội hoàn thông, lực lượng tốc độ các loại tăng trưởng biên độ cũng sẽ tăng lớn. Thì ra là thế. Tu hành hai mắt tỏa sáng, hắn lại hỏi, nếu như một người trời sinh khí lực chính là thường nhân cấp 10, thậm chí nhiều hơn Mà tại công pháp lĩnh ngộ bên trên cũng viễn siêu thường nhân bất kỳ cái gì công pháp đều là vừa học liền biết, một điểm liền thông. Cho dù là một môn phổ thông công pháp, trong tay hắn đều có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Cả hai tăng theo cấp số nhân, lực lượng của hắn có thể vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ gấp trăm lần thậm chí nhiều hơn, như vậy chẳng phải là có thể dễ như trở bàn tay vượt cấp giết người, thậm chí cao hơn nhiều cấp độ võ giả cũng phải bị một quyền tại chỗ đánh chết đánh giết. Trên lý luận tôi nói, là như thế này không giả. Tô Ly cười nói, chỉ là người lực lượng trời sinh liền có cực hạn. Vượt qua thường nhân gấp đôi còn có thể dùng Thiên Phú Dị bẩm tiến hành giải thích, có thể vượt qua thường nhân gấp 10 vậy liền hoàn toàn không phải một cái giống loài. Con lộ tính, cảnh giới càng cao, muốn lấy được tiến bộ thì càng khó, công pháp mang đến tăng phúc cũng là có cực hạn. Chờ chút. Nói nói, Tô Liên nụ cười trên mặt liền dần dần có vẻ hơi cứng ngắc. Nàng nghiêng đầu, trên mặt hồ nghi, quay đầu nhìn về phía Tô Hành, ngươi vừa mới nói người này, không phải là chính ngươi a. Chương 36, thế ra. Tỷ tỷ, ngươi xem thường ai đây? Tô hành trong lòng u Hắn hiện tại khí lực đều không chỉ là thường nhân 10, mà lại theo thể trọng hình thể tăng trưởng. Lực lượng bản thân sẽ còn càng khủng bố hơn." Khoa Trương thay lời khác tới nói, "Dựa theo Tô Ly bảy biển gia bộ võ học này hệ thống, Tô hành căn cốt trên cơ bản là vô thượng hạ. Ngươi vừa rồi nâng lên ma hình cảnh, Tô huynh hỏi, đó là cái gì cảnh giới? Nuôi ma hình, thuần yêu thai, hóa trời quỷ, bị cho rằng là tu sĩ chúng ta ba đại cảnh giới." Tô Ly hồi đáp, "Trong đó nuôi ma hình cùng thuần yêu thai lại có thể phân chia thành ngân cốt thịt, máu tạng phủ ba cái khác biệt tiểu giai đoạn. Con trời quỷ cảnh, cảnh giới kia quá thần bí, khoảng cách ta quá xa vời. Sư tôn ta khả năng có hiểu biết, nhưng ta không quá rõ sợ." ma hình, yêu thai, trời quỷ, cho ta một loại càng ngày càng đẹp vị cảm giác." Từ ngực, Tô Hành nuốt xuống một miếng nước bọt, lại hỏi, "Vậy tỷ tỷ ngươi bây giờ tính là cái gì cảnh giới? "Ta đã bước vào ma hình cảnh giai đoạn thứ hai, đoạn cốt." Tô Ly có chút hất hàm lên, trên mặt ngạo nghễ thân sắc. Tô Ly nắm chặt nắm đấm, có chút tức giận nhìn xem hắn, ngươi cái này nhàn nhạt khinh thường biểu lộ là có ý gì? Thật sự là thiếu niên anh tài a?" Tô Hành rất qua loa xuịnh nói, "Ta nghe Ninh Chi bọn nói, cho dù là những cái kia trời sinh có tài năng, căn cùng nội tính đều là nhất lưu người, cũng cần hao phí 30 năm tẢ hữu khổ công." mới có thể đem một môn công pháp tu hành đến viên mãn, bước vào cảnh giới tông sư. Tô Hành nói, dựa theo ta lý giải, trên giang hồ cái gọi là tông sư, chính là đem tự thân tiềm năng khai phát đến cực hạn, nhưng vẫn như cũ chưa thể thoát ly nhân loại phạm trù võ giả. Rất hiển nhiên, ngươi cái này ma hình cảnh võ giả muốn mạnh hơn tông sư, thậm chí muốn mạnh hơn không ít. Có thể ngươi ra ngoài cầu học bất quá thời gian 2 năm rưỡi, coi như ngươi thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng ngắn ngủi 2 năm liền vượt qua người khác 30 năm nỗ lực. À. Nói, Tô Hành kéo ra tay của nàng, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ trên bàn tay cũng không có rõ ràng kén, ngươi cũng không giống là xuống khổ công dáng vẻ. đều nói ta là trăm năm khó gặp một lần thiên tài nha. Tô Ly đem mình tay rút về. "Tốt a." Nàng thở dài một tiếng, lần này không có tiếp tục mở trò đùa, mà là rất nghiêm túc nói, "Đã ngươi giết chết quỷ nước, như vậy ngươi cũng đã ý thức được yêu ma trên người không giống bình thường chỗ." "Ừm." Tô hịnh gật gật đầu. Dung đặc thù thủ pháp, có thể đem yêu ma huyết độc chế tác thành thuốc dẫn. Phối hợp bên trên đối ứng công pháp, hấp thu trong đó dự lực, có thể kích thích thân thể phát sinh dị biến, siêu việt nhân thể cực hạn. Dần dần hướng phía yêu ma phương hướng tiến hành dựa vào, đây chính là nuôi ma hình chân chính hàng nghĩa. Các ngươi lại đi mưu lợi con đường a. Tu hành hồi tưởng lại chính mình tu hành hành trình, hắn là trực tiếp đem một môn công pháp từ cơ sở nhất địa phương khổ tu, không tá trợ bất luận ngoại lực gì, nỗ lực thời gian cùng mồ hôi, tu hành đến viên mãn, đem thân thể của mình tiềm năng khai phát đến cực hạn, sau đó lại đột phá cực hạn, đạp vào một cái cảnh giới toàn mới. Bởi vậy, bên ngoài tu hành cảnh giới so Tô Ly thấp, nhưng thật đánh nhau, chỉ có thể nói tu hành để nặng hai cánh tay hai cái chân, Tô Ly đều không nhất định là đối thủ. Lại liên tưởng đến giao diện thuộc tính bên trên mạch dị biến tiến độ, hắn hợp lý phỏng đoán, Tô khẳng định không có điều dưỡng ma hình cảnh giới thứ nhất tu hành đến viên mãn. Đoán chừng chỉ có 5160% tả hữu dị biến trình độ, dạng này có thể hay không căn cơ bất ổn. Tô Hoành vẫn là phải thận trọng tương bước, không thể quá mức sốt ruột. Tô Hoành nhẹ giọng cảm khái một câu, không nghĩ tới, chỉ là thuận miệng nói, "Tôi ly lại tựa hồ như nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng có vẻ hơi u ám." Đây là có cố sự. Nhìn thấy bộ này thân sắc, Tô Hoành trong lòng rất là kinh ngạc. Đã các ngươi chấn ma ti truyền thừa xa xưa, nhưng vì cái gì ta trước đó chưa từng nghe nói qua. Tô Hoành nghi ngờ nói, "Bên trên thầy thuốc trị chưa bệnh, chúng y người chỉ muốn bệnh, hạ thầy thuốc trị đã bệnh." Cái này bất chính nói rõ chúng ta công việc làm được không?" Tô Ly cười cười, tại Yêu Ma nhắc lên sóng gió trước đó, chúng ta cũng đã đem hắn chu diệt trấn áp, thường nhân tự nhiên không thể nào nghe nói qua trấn Ma Ti Vijen. Thì ra là thế, vậy tại sao hiện tại Yêu Ma liên tiếp xuất hiện đâu? Cái này, Tô Ly lắc đầu, ta cũng không quá rõ sở, có thể là thiên tai, cũng có thể là là nhân họa, thậm chí có thể là thiên thai thêm nhân họa. Ta mới vừa vận gia nhập trấn Ma Ti 2 năm, nhưng vấn đề này ta từ nơi nào biết đang ăn đâu? Thế nào, muốn hay không cân nhắc gia nhập chúng ta trấn Ma Ti?" Tô Lin một cái tô hình cánh tay, cười hì hì, hì hỏi. Ta suy nghĩ lại một chút đi." Tô Hoành không có lập tức đáp ứng, so với cái gọi là trấn Ma Ty, trên thực tế, hắn quan tâm hơn chính là Tô Ly. Sợ hãi nàng tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình gặp được nguy hiểm gì, không cẩn thận âm dương lương khắc, kia Tô Hoành sẽ rất thương tâm. Chúng ta trấn Ma Ty có trấn Ma Tháp, bên trong nốt thanh châu mấy trăm năm qua gây sóng gió yêu ma quỷ mị, ngươi muốn tu làm được bất kỳ cái gì công pháp, đều có thể trong trấn Ma Tháp tìm tới đem đối ứng yêu ma huyết độc tiến hành phụ trợ." Tô Ly tiếp tục thuyết phục. Nàng ngược lại là không muốn nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy Tô Hoành khủng bố như vậy tiên tư không nên mai một tại trưởng huyện dạng này một cái địa phương nhỏ. Chấn Ma Tháp, cái này đối ta tới nói, không phải tương đương với ăn tiệc đứng sao? Tô Hành có chút tâm động. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong tay nắm nuốt một khối quả táo, hướng phía ngoài cửa sổ đi đến. Đột nhiên nghĩ đến một việc, Tô Hành lông mày cau lại, trầm giọng mở miệng nói, đã một cái yêu ma lại thêm đem đối ứng công pháp tu hành, liền có thể đại lượng chế tạo ra thực lực viễn siêu thường nhân ma hình cảnh giả. Như vậy tại Đại Chu Vương chiều bên trong, sẽ có hay không có người lựa chọn nuôi nốt yêu ma, dùng cái này đến thỏa mãn gia tâm của mình. Ngươi nói đáng người này, bình thường tới nói chúng ta đều đem nó xưng là thế gia. Tô lặng lẽ xuất hiện sau lưng Tô Hành. trán nọ gương mặt xinh đẹp bên trên không có trước đó ý cười. Thế ra, Trấn ma tí mặc kệ sao? Tô Hành lại hỏi. Trăm năm vương triều, ngàn năm thế ra. Những cái kia thế ra rất nhiều tại Đại Chu vương triều sáng tạo trước cũng đã tồn tại, Trấn ma tí chỉ có thể ngăn được, không cách nào triệt để đem nó trừ tận gốc. Tô Ly thở dài một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ hồi đáp. Tô Hành nhớ tới hiện chí ở trong ghi chép. Mưa to liên hạ 10 ngày không dứt, ôn dịch lan truyền, người tướng cắn xé, dân chúng trong thành tử thương 10 vạn có thừa. Vân Châu nạn Hàn hán. Ba quận nhân khẩu tử thương trăm vạn, Bạch cốt lộ tại dã, ngàn không kê minh. Thanh Ngọc Châu thủy thai, đập lớn vỡ đê, phù biểu vô số, quần quả tế nhật. Cái này từng cọc từng cọc nhìn như bình thường thiên thai phía sau, phải chăng lại có những cái được gọi là thế gia thu bút, Tô Hoành không được biết. Nếu là quả thật như thế, thế gia nuôi yêu ma, yêu ma thôn phệ nhân loại. Người bình thường tại những thế gia đệ tử này trong mắt, đơn giản cùng cho heo ăn cỏ dại không có gì khác biệt. Phan Tục ở giữa vinh hoa phú quý, tại dạng này thiên thai trước mặt, cũng bất quá là một trận mây khói thôi. Mây khói, mây khói. Ngoá. Tô Hoành bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt, đã thấy ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh nắng chẳng biết lúc nào ảm Màu gỉ sét sắc dưới bầu trời, từng sợi phụ động sương mù huyền nhược khê lưu, chính lúc qua cổ lão cao lớn tường thành, hướng phía trong thành lan tràn mà tới. Chương 37, khuẩn loại, Người thế nào? Nhìn thấy Tô Hoành sắc mặt đột biến, Tô Ly mang trên mặt kinh ngạc thần sắc. "Ta..." Tô Hoành mày rậm nhíu chặt, đem trước phát sinh ở Hắc Khuê Sơn sự tình nói cho Tô Ly. Sau khi nghe xong, Tô Ly thần sắc cũng dần dần nghiêm túc lên. "Ý của ngươi là, những sương mù này rất có thể cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là yêu ma quái phá. Vũ yêu rất khó đối phó." Tô Hoành gật, gật đầu, nghiêm túc nói bổ sung: Toli đem đặt ở trong lược tìm yêu bản lấy ra, rót vào kinh lực. Quả nhiên, vừa mới không có bất kỳ cái gì phản ứng la bàn, lúc này đang phát ra nhàn nhạt ánh sáng, mà lại theo thời gian trôi qua, trên la bàn quang mang chính trở nên càng thêm tinh hồng. Người biết vụ yêu lai lịch sao? Tôi hỏi hỏi, có lẽ trấn ma ti bên trong sẽ có ghi chép liên quan. Trên thế giới này yêu ma nhiều lắm, có đôi khi thiên phú rõ ràng rất giống, nhưng trên thực tế hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Toli lắc đầu. Vẹn vẹn bằng vào Tô Hoành cung cấp những cái kia manh mối, nàng không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Ta đi ra xem một chút. Vụ yêu trí thông minh của cao Trước đó một mực đợi tại Hắc Quế Sơn chỗ sâu, mà bây giờ lại chủ động xâm lấn thành thị, nói rõ trên người nó đã hoàn thành một loại nào đó biến hóa. Loại biến hóa này đối với trường Thanh huyện tới nói khẳng định là mặt trái, Tô Hoành không thể ngồi mã chờ chết, nhất định phải đi tận mắt nhìn, thu thập tình báo mới được. Về phần nguy hiểm, Tô Hoành ngược lại là cũng không lo lắng. Yêu ma cường hạn thắng ở quỷ dị, thực sự va chạm hắn cũng không e ngại. Ta và ngươi cùng một chỗ." Tô Ly đề nghị. "Không được, Tô Hoành lắc đầu, các ngươi đến lưu lại, phòng ngừa trong nhà ngoài ý muốn nổi lên tình huống." Thôi "Ta?" Tô Ly thần sắc có chút bất đắc dĩ. Vốn cho là mình lần này là phú quý về quê, thi tố tài năng. Kết quả Tô Hoành rắn rắn chắc chất cho nàng lên bài học, loại kia không nói đạo lý cùng đại, thật là khiến người ta tuyệt vọng. "Chú ý an toàn." Tô Lý nói. "Ừm." Tô Hoành gật đầu, đẩy cửa phòng ra. Cao lớn tráng kiện bóng lưng, rất nhanh biến mất tại càng thêm nồng đậm mê vụ ở trong. Trống rỗng trên đường phố, không nhìn thấy một bóng người. Hai bên cửa hàng cửa sổ đóng chặt, nơi xa chỗ mặt là một cái tên là Thiên Thượng Nhân Gian năm tầng quán rượu. "Kì hì Một trận quỷ dị tiếng cười truyền đến, giống như là có hại đồng tại mê vụ ở trong chơi đùa. Tô Hoành bước chân dừng lại, Từ phía thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, ánh mắt nghiêm trọng, mang trên mặt suy tư thần sắc. Hắn xuyên qua mê vụ. Trên đường phố nhìn thấy có 4-5 cái hải tử chơi nhảy ngăn chứa trò chơi. Những hài tử này đều là 8-9 tuổi, quần áo màu mè, nhìn qua đều là xuất sinh từ người bình thường. Làm sao chỉ có chính các ngươi ở chỗ này chơi, trên đường phố người đi đường khác đâu? Tô Hành trên mặt hiện ra một vòng tiếu dung, tới gần nơi này chút hài tử, nửa ngồi trên mặt đất, nhẹ giọng tuân hỏi. Trong đó một người mặc màu đỏ áo đông, giữ lại hai cái biếm tóc sừng dê nữ hài ngẩng đầu. Tô Hành con ngươi có chút co vào. Cô bé này trên mặt thoa vôi đồng dạ Khuôn mặt trắng bệnh, bờ môi tinh hồng, con mắt ở trong đen kịt một màu, nhìn qua giống như là phim ma bên trong bé con. Mặc dù là đang cười, lại không hiểu cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Hì hì ha ha. Bím tóc sừng dê nữ hài mở miệng cười nói, "Tiểu nha không biết, tiểu nha mang Kaka đi tìm xong không tốt." "Được, tôi hành nụ cười trên mặt không thay đổi, từ trong lực lấy ra mấy cái tiền đồng, nhét vào nữ hài nữ hài áo đông bên trong túi, "Số tiền này lưu cho người đi mua mứt quả." "Cảm ơn Kaka." Nữ vui vẻ ra mặt. Nàng xoay người, hướng phía mê vụ ở trong đi đến, chuyển qua một chỗ chõng ngắt, tiến vào hẻm nhỏ. Tôi hành theo sát phía sau, nhưng đại tiến vào hẻm nhỏ về sau lại đột nhiên dừng lại. Trước mắt hẻm, rõ ràng là một đầu tử lộ. Hẻm nhỏ cuối cùng hẳn là một chỗ tử quán, treo sống thiên hạ bằng hiệu. Tô hành trước kia không ít tới này tòa tiểu quán ở trong nhộn nh ngược lại là có chút tấn tượng. Trong đó một đại môn đối diện phồn hoa quả tử nhai, mở cửa đón khách. Mà đổi thành bên ngoài một đại môn thì ngay tại tôi hành trước mặt dưới tình huống bình thường là nhân viên công tác chuyên dụng thông đạo. Chỉ là không biết nguyên nhân gì. Trên cửa chính dán giấy niêm phong, màu trắng giấy niêm phong, tinh hồng chữ viết. Tại Lâm Mở yên tĩnh dưới hoàn cảnh nhìn có chút làm người ta sợ hãi, còn có mấy cái kia tiểu hài cũng không hiểu biến mất không thấy gì nữa. Ảo giác sao? Truyện hồ không có đơn giản như vậy a. Tô Hành méo méo khóe mắt, cảnh tượng trước mắt vẫn là không có phát sinh cái biến. Sương mù càng thêm lùng đậm nhìn không thấy, cũng không nghe thấy. Nguyên bản đã sinh sống vài chục năm thành thị, đột nhiên trở nên lạ lắm Tô Hành từng bước một từ hẻm ở trong lui lại rời đi, một lần nữa trở lại vừa rồi trên đường phố, tiếp tục hướng phía trước, bước chân lại lần nữa dừng lại. Vừa rồi hai bên đường khóa chặt cửa hàng phong không biết lúc nào, toàn bộ mở ra Từng đạo bóng người đứng sừng sững ở hác ám cửa phòng. Bọn hắn đều là sắc mặt trắng bệnh, mang trên mặt cứng ngắc nụ cười quỷ dị, trong mê vụ thân hình lộ ra hơi có chút mơ hồ. T. Tô Hoành trong nháy mắt nghĩ đến trước đó lý tứ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Càng là giả thân giả quỷ, càng là nói rõ đầu kia yêu mà không thể trực tiếp uy hiếp được chính mình. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, cũng không thể để Tô Hoành sinh ra nhiều ít é ngại cảm xúc. Hắn ngược lại là bước nhanh đến phía trước, trực tiếp đưa tay, nhéo, nhéo trong đó một bóng người gần mặt. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, phốc. Tô Hoành bàn tay trực tiếp từ bóng người trên đầu xuyên qua. mà bóng người thì là cùng trước đó lý tứ, hóa thành một đoàn mê vụ tản ra. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Mãi cho đến cái thứ 5 thời điểm, Tô Hoành rốt cục có thực cảm giác. Ẩm. Đây là một cái tiệm quan tài lão bản. Khuôn mặt giàn mua, ánh mắt đục ngầu, trên thân phủ lấy tái nhợt áo liệm. Trực tiếp bị Tô Hoành một bàn tay làm rất trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng trầm đục. Ngoại bộ lực lượng, tựa hồ ảnh hưởng tới lao nhân thể nội tồn tại một loại nào đó cân bằng, từng kia từng sợi trắng xương mù phát ra, rất nhanh cùng trùng quanh nồng vụ hòa làm một thể. Tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Nhưng Tô Hoành lại phát giác được mu bàn tay truyền đến một trận nhỏ xíu ngứa ấy. Hắn túi đầu xem xét, phát hiện chẳng biết lúc nào, mu bàn tay trên da toát ra một mảnh nổi da gà dạng màu đỏ điểm lấm tấm, có chút xương đỏ, còn có chút ngứa. Cái này, Tô Hoành nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác, trên mặt dần dần hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Những xương mù này tựa hồ cũng không phải là chân chính xương mù, mà là, mà là vô số cực kỳ nhỏ bé quần loại. Chỉ là bởi vì số lượng thật sự là quá nhiều, nhìn qua ngược lại khiến nhân loại giống như nồng vụ cảm giác. Những này quần loại có thể cảm dễ tại người thân thể bên trong, hấp thu chất dinh dưỡng. chỉ là thể chất của ta vừa xa thường nhân, sức chống cự mạnh, bởi vậy những này thuần loại chỉ có thể dừng lại tại da thịt mặt ngoài, không cách nào tác dụng tại cấp độ càng sâu. Bất quá, dù vậy, những này thuần loại cũng đầy đủ đáng sợ. Ầm ầm, Tô hành hai tay chấn động. Hung hồn nóng bỏng dương cực chân kinh tại thể nội vận chuyển, da thịt của hắn một mảnh đỏ bừng, mồ hôi bốc hơi, hóa thành khói đặc, giống như ngọn lửa trong hư không nhảy lên. Không chỉ là trên thân nhiễm cái kia thuần loại bị hoàn toàn bốc hơi phá hủy liên đới lấy không khí xung quanh đều trực tiếp chống giống một màn lớn. Chương 38, lây nhiễm. Theo kinh lực vận chuyển Xương mù ở trong hình thành một mảng lớn trống rỗng, nhưng mà vô dụng. Theo Tô hành thể nội chân kinh dần dần lắng lại, quanh mình mê vụ hóa thành phòng suối, rất mau đem vừa rồi xuất hiện trống rỗng toàn bộ lấp đầy. Tại lúc ban đầu thời điểm, vụ yêu thực lực nhỏ yếu, thả ra xương mù chỉ có thể mê hoặc cảm giác. Có thể theo thời gian trôi qua, vụ yêu hẳn là hoàn thành một lần thối biến. Những xương mù này đã có thể bắt đầu đối với nhân loại tạo thành ảnh hưởng, chắc không được dám chủ động xuất hiện tại trường thanh huyện ở trong. Còn có cái kia màu chàm báo. Đáng tiếc, vụ yêu tối thiểu còn có cái cường hóa sinh vật thiên phú. Cái thiên phú này cũng là thông qua những này kỳ lạ khuẩn loại hoàn thành sao? Rất có thể. Năng lực quỷ dị, trí thông minh cực cao. Con yêu ma này thật sự là khó chơi a. Phải nghĩ biện pháp tìm tới vụ Yêu bản thể mới có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết hết cái quái vật này. Mẹ trứng, ta trong Trường Thanh huyện sinh sống vài chục năm, hiện tại cũng nhanh ở chỗ này là đường, như thế nào mới có thể tìm tới vụ Yêu bản thể? Tôi Ly tìm yêu bản có thể phát huy tác dụng sao? Đáng giá thử một chút. Còn có hay không cái gì khác chi tiết bị ta không để ý đến? Tô hành nhíu mày, trong đầu hiện lên một sợi linh quang. Đúng rồi. Hắn nghĩ tới lần thứ nhất tại Hắc Quế Sơn bên trong gặp được Vũ Yêu lúc tình cảnh, Trong núi mê vụ ba phủ, đưa tay không thấy được nắng ngón, cũng không cách nào phân do phương hướng, lúc nào cũng có thể bị ẩn nút yêu ma đánh lén. Nhưng lúc đó đột nhiên trời mưa. Nước mưa xua tán đi trong núi mê vụ, tiện phục tại mê vụ ở trong yêu ma cũng thừa cơ rời đi. Nước mưa đối vụ yêu hẳn là có tác dụng khắc chế, tựa như là quỷ nước, đang khô hạn nóng bỏng dưới hoàn cảnh cũng sẽ hệ loại suy sụp đồng dạng. Yêu ma cùng yêu ma, yêu ma cùng hoàn cảnh ở giữa tồn tại khắc chế lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau khả năng. Tôi hành không thể 100% xác định, nhưng lại khái suất là thật. Tôi hành tại trong thành thị một fan giơ sét. Nhìn thấy không ít quỷ gì cảnh tượng, nhưng lại cũng không có gì đặc biệt thu hoạch. Sương mù càng thêm nồng đậm, lo lắng người nhà, Tô Hoành không có tiếp tục bên ngoài lưu lại, mà là quay người về tới trong phủ. Tô Hoành ngửi thấy một cô yêu ma mùi màu tươi. Lập tức liền nhìn thấy Tô Ly chính ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm một cọng lông bút, tại mặt đất vẽ tường, trên cảnh cây tô tô vẽ vẽ. Những cái kia đặc thù đường vân tựa hồ có lực lượng nào đó, hội tụ gió nhẹ, không ngừng xoay tròn, sượt tan mê vụ. Mê vụ mặc dù đem trọn tòa thành thị đều bao phủ trong đó, duy chỉ có Tô gia chỗ này phủ đệ tại trận lực lượng hạ có thể may mắn thoát khỏi. Tô cuối cùng Tô Mẫu đứng chung một chỗ, quanh mình mấy cái hộ viện cùng phòng tu trì, ngay tại nghị luận ở Mỹ bọn hắn còn chưa ý thức được chuyện này đáng sợ, chẳng qua là cảm thấy thời tiết thật sự là lạ quái. Mới vừa rồi còn tinh không văn lý, có thể trong chớp mắt nùng vần che khuất bầu trời, bên ngoài càng là đưa tay không thấy được năng ngón, để cho người ta trong lòng có chút phát run. Tô Thượng cũng tại. Cái này tiểu lão đệ mặc dù ngày bình thường một mực giả trang ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nhưng dù sao còn nhỏ tuổi, loại kia lòng hiếu kỳ không cách nào áp chế. Lúc này chính điểm lấy chân đứng tại Tô Ly bên cạnh, nhìn xem lại tỉ trên mặt đất lưu lại những cái kia chữ như gà bới. Hắn nhìn nhậm thần, con gặm chính mình một đầu ngón tay, ngay cả nước bọt lưu lại rơi xuống ống tay áo bên trên cũng không biết. Người trở về. Tô Ly ngẩng đầu, trên mặt tươi cười. Nàng bút lông để ở một bên, đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, ta vừa rồi từ ngươi mặt thất bên trong lấy một chút yêu ma huyết dịch đến vẽ chợt văn, ngươi sẽ không để tâm chứ? Hô. Tô Hành đi đến Tô Ly trước mặt, hướng phía trên trán nàng thổi một ngụm. Tô Ly đen nhánh tinh mịn tóc dài giống như mây đen giơ lên, lộ ra trơn bóng trắng non cái trán. làm gì? Tô mày giật lên, không hiểu đấu. Ta mới vừa rồi là tại sắp nhận hạ ngươi có phải hay không người thật? To hình trên mặt hiện lên một vòng tiêu dung, sau đó thần sắc nghiêm túc. "Đem chính mình vừa rồi gặp phải sự tình nói cho Tô Ly. Người nói là, những sương mù này cũng không phải là chân chính mê vụ, mà là vô số tinh mịn của loại. Tô Ly dùng mình một cái, lần này có thể phiền phải a? Nếu như tiếp xúc đến những này quần loại sẽ như thế nào?" Tô Thượng cũng nói, lại biến thành thay khô đi. Tô hồi nói, Sống Thiên hạ Tử Quán." Một đạo thanh em đột ngột cắm vào ba tỷ đại ở giữa đối thoại, kia là một cái trên mặt ngạc nhiên hộ viện, vừa mới nghe được tỷ đại ở giữa đối thoại. "Cái này Tử Quán có vấn đề gì không?" Tô huynh hỏi. Hắn tiến lên một bước, ngăn cản tại tô ly cùng tô thượng phía trước hai người. Cái kia tử quán, tại trước đây không lâu rõ ràng bị một mùi lửa đốt rủi ha. Tuổi trẻ hộ viện không có chú ý tới chi tiết này, chỉ là một bên suy tư, một bên tự mình mở miệng nói. Bị đốt rồi? Tô Hoành sững sờ, cái này sao có thể, ta tận mắt nhìn đến. Là ai tiêu hủy, nguyên nhân gì? Tô Hoành tiếp tục hỏi. Là bị nha môn người tiêu hủy. Tuổi trẻ hộ viện nói, nghe nói là có người tại tử quán bên trong ăn vào đồ không sạch sẽ, rất nhiều người đều phát điên. Nha môn sợ hãi lại là yêu ma quái phá, rốt khoát liền một mùi trực tiếp nâng cốc thứ cho trực tiếp đốt rồi. Đồ không sẽ? Tôi hỏi, "Không phải là từ Hắc khuê Sơn bên trong móc ra a?" "Đúng đúng đúng." Hộ viện vội vàng nói, "Chính là từ Hắc Quế Sơn bên trong móc ra, nghe nói là rất quý bảo thái thuế, mặc dù là từ trong đất mọc ra, nhưng lại so thịt rồng còn muốn ngon." Đến qua người đều nói tốt. Muốn ta nói, nha môn người chính là tại Thu Phí bảo hộ. Hộ viện nuốt ngụm nước bọn, cảm xúc càng thêm kích động, trong ánh mắt hiện ra không hiểu hà quang, ăn ngon như vậy thái thuế, tại sao có thể có vấn đề đây? "Tiên thái thuế, người cũng nếm qua rồi." Tôi hành hít thở sâu một hơi, gắt gao nhìn chầm chầm hắn. "Đúng vậy a, ta cũng nếm qua." Hộ viện cười nói, Ta không chỉ có đến qua, mà lại ta còn cho công tử ngài mang theo một khối đây." A. Trong sân vang lên hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tô Ly một tay lấy Tô thượng ôm vào trong lực, đưa tay bưng kín ánh mắt của hắn. Kêu hộ viện thế mà đem chính mình quần áo dao lĩnh mở ra, lộ ra một trường tràn đầy màu trắng sợi nấm chân khuẩn thuần ngực. Bên trong huyết nhục đều đã hư thối khô cạn, hộ viện nhẹ nhàng kéo một cái, trực tiếp đem bộ ngực của mình xé ra, sau đó đưa tay đem bên trong một viên khiêu động trái tim giật xuống, hai tay hiện ra trước mặt Tô Hành. "Công tử, công tử." Hộ viện mang trên mặt tiểu dung, nhưng nhìn đi lên so với khóc còn khó coi hơn. Ý thức của hắn tự hồ khôi phục một chút thanh minh, trải rộng tơ máu con mắt hướng ra phía ngoài bạo lội, mặt mũi tràn đầy vận mẹo hoảng sợ, ta đây là làm sao vậy, công tử, cứu ta a. Hắn chu lên. Hai mũi trong miệng chậm rãi toát ra màu trắng xương ngủ, tại trận văn ảnh hưởng dưới hướng ra phía ngoài khuế tán. Đáng chết. Tô Hoành sắc mặt đột biến. "Xuỵ." Thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, đen nhánh ra thịt dữ tợn đáng sợ. Trên người dương cực chân khí không muốn mạn một chuyện, cuồn cuộn sóng nhiệt giống như núi lửa phun trào bay thẳng bên ngoài cơ thể, hóa thành đỏ thẫm quái đặc, thiêu đốt lên. Ầm. Tô Hoành năm ngón tay chống ra. Một bàn tay vỗ xuống, Vận mẹo không khí hình thành bóng ma. Hộ viện đầu lâu đột một biến mất, không có vào lòng ngực. sau đó toàn bộ thân thể theo dương cực chân khí quán trú bắt đầu tiêu đốt, trong chớp mắt hóa thành to lớn một đốm. Chương 39, ứng đối, đây hết thể đều phát sinh ở trong chớp mắt, tôi hành phản ứng cũng cũng không chậm. Có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước. Một chút màu trắng thuần loại bị gió thổi đi, hướng ra phía ngoài phun trào, cuối cùng có bộ phận rơi vào tô ly, tô thượng hai người trên thân. Tô Ly, bạch. Tôi hành thân hình lượn lên, xuất hiện tại tô bên cạnh. Hắn đưa tay nắm chặt tô cánh tay, trắng trên cánh tay chính toát ra điểm điểm màu đỏ điểm lấm tấm. Ta Tuli con mắt trợ to, cảm nhận được từ cánh tay bên trong cấp tốc chuyển đến mãnh liệt cảm giác tên ngứa, giống như có đồ vật gì tại huyết nục ở trong mọc dễ nảy mầm. Đây là yêu ma năng lực. Nàng lông mày nhíu chặt, rất nhanh ý thức được vừa rồi phát sinh cái gì. Thanh mục trường sinh công sở tu hành mà đến kinh lực rót vào tay trái cánh tay, trên cánh tay hiện ra một tầng mông lung thanh quang. Có thể nàng đoán cốt cảnh tu vi. Kinh lực thế mà không cách nào đem nó triệt để trừ tận gốc, chỉ có thể tạm thời áp chế. Suy. tu hành đem bộ phận hỏa độc vào Tuli cánh tay. Nóng hồi nóng bỏng kinh lực quét sạch, Tô Ly chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị nung đỏ kìm sắt nắm chặt, một cú kịch liệt đau nhức chuyển đến. Tô Ly cắn chặt răng, không có la hét lên tiếng. Cũng không có vấn đề. Tô Hoành đem tỉ tỉ cánh tay buông ra, khuôn mặt nghiêm túc. Vừa mới bị Tô Hoành nắm chặt cổ tay một mảnh đỏ bừng, thậm chí có rõ ràng đốt bị thương vết tích, nhưng Tô Ly cũng không để ý nhỏ còn. Nàng nửa ngồi trên mặt đất, nhìn thấy Tô Thượng ý thức đã lâm vào mơ hồ. Điểm điểm chấm đỏ đã hiện lên ở Tô Thượng trên cổ, cái sau theo bản năng đưa tay muốn đi bắt, nhưng bị Tô Ly nắm chặt. Làm sao bây giờ? Tô Ly đầu, cùng Tô Hoành mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ta không biết. Tô Hoành sắc mặt ngưng trọng, thể chất của hắn quá yếu, ta không có cách nào ra sức lực giúp hắn giải độc. Ta, ta hẳn là có thể tạm thời đem nó áp chế." Tô Ly nói, nhưng đây không phải kế lâu dài, nếu như có thể giải quyết rơi đầu kia yêu mà, có lẽ có thể mang đến chuyển cơ." Tiểu Thanh Lặng Yên không tiếng động xuất hiện tại Tô Ly bên cạnh. Từ trong ngực móc ra mấy cái ngân châm, đưa cho Tô Ly, những ngân châm này đều là dùng đặc thù vật liệu chế tạo thành, có thể đem võ giả kinh lực dung nhập trong đó. Tây kim hiện ra một tầng nhàn nhạt mang, đâm vào cái cổ, bất quá cũng không có chảy ra máu tươi. Ngửa qua Tô Thượng lão đạo mở mắt ra, nhìn thấy Tô Hoành biểu lộ ngưng trọng, "Đại tỷ, nhị huynh, ta có phải hay không lại gây họa rồi?" Tô Thượng thanh âm suy yếu, mang theo một chút ấy nãy, "Cái này chuyện không liên quan tới ngươi, hảo hảo ngủ một giấc đi." Tô Hoành nhẹ giọng ăn ủi, chờ tình ngủ, hết thể đều sẽ tốt." Tô Ly đưa tay nhẹ nhàng vô vô Tô Thượng cái ót, cái sau ghé vào Tô Ly trên bờ vai ngủ thật say. Tô Quý mang trên mặt hoàng sợ vẻ mặt sợ hãi, mới vừa rồi còn hảo hảo sinh một người sống sờ sờ, đột nhiên đem chính mình trái tim cho sống sợ sợ mắc ra. Nếu không phải trước đó phát sinh quỷ nước sự tình đề cao Tô Quý kinh hãi quắc giá trị, vẹn vẹn là một màn này liền phải đem Tô Quý bệnh tim dọa cho ra. Hắn vừa rồi một mực không dám lên tiếng, bởi vì Tô Hoành thần sắc nghiêm túc, từ khi tập võ đến nay, chuyện như vậy rất ít phát sinh. Đã xảy ra chuyện gì, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Quý chỉ chỉ Lâm vào hôn mê tô thượng, lại đưa tay chỉ chỉ đã thiêu đốt thành thầy khô hộ viện. Trên mặt hắn thần sắc đã siêu việt hoảng sợ, càng nhiều hơn chính là một loại không biết làm thế nào chết lặng. Trường Thanh huyện, tiêm nhập một đầu yêu ma, tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Tô Hoành nói khẽ: Ai cũng không muốn ra khỏi cửa, lại có, đối phụ đệ ở trong người tiến hành một lần sǎn trộn, phòng ngừa sự tỉnh vừa rồi lại lần nữa phát sinh. Lại là một đầu yêu ma. Thế giới này đến cùng thế nào? Tô Quý nhìn xem tường viện bên ngoài nồng đậm sấm trắng, mấy như chất keo quỷ dị sương ngủ, không khỏi lại hỏi, cùng trước đó đầu kia quỷ nước xo so ra thế nào, hai cái này, ai nguy hiểm hơn một điểm? Đầu này yêu ma so quỷ nước nguy hiểm hơn gấp 10. Tô Hoành nói bổ sung, ít nhất gấp 10. Tô Quý sợ run cả người. Tô Ly đem phụ đệ ở trong tất cả mọi người kiểm tra một lần. Đáng được an mừng chính là Trước đó hộ viện tình huống tương tự cũng không tiếp tục phát sinh, những người còn lại cũng không có bị sợi nắm chân khuẩn lây nhiễm. Nước đây, còn có đồ ăn, những vật này đủ sao? Tiểu viện bên trong, đống lửa lốt bốp thiếu đốt, Tô hành đại mã kim dao ngồi tại một trường trên ghế đầu, tiện tay đem bổ ra tuổi ném tới ngọn lửa ở trong. Hiện tại mới giữa trưa. Dựa theo bình thường đạo lý tới nói, chính là một ngày ở trong sáng ngời nhất ấm áp thời điểm. Có thể quỷ dị sương mù bao phủ thành thị, bên ngoài căn bản chính là đưa tay không thấy được ngón ngón, ánh nắng cũng bị loại bỏ hơn phân nửa. Viện lạc ở trong âm một mảnh, đến mức không thể không nhóm lửa, lửa mượn nhờ đỏ trầm ấm ánh lửa. mới có thể dần dần xua tan mọi người trong nội tâm tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tô Hoành ngồi một mình ở đám người chính giữa, thân thể của hắn khôi ngô cao lớn, lạnh lùng trên mặt nổi bật đỏ sẫm ánh lửa. Bên tay trái của hắn đứng đấy Tô Ly cùng Tiểu Thành, bên tay phải thì là Tô Quý cùng hộ viện đầu linh triệu hổ, lại hướng bên ngoài thì là trong nhà một đám tân phúc, có chừng mười mấy người. Càng là tại dạng này hỗn loạn tình huống nguy hiểm hạ, Tô Hoành liền càng là cần biểu hiện cương ngạnh, dạng này mới có thể cho người ta mang đến cảm giác cá toàn, phòng ngừa không cần thiết hỗn loạn phát sinh. Bởi vì mới vừa từ trên trấn tiến vào một nhóm hàng còn chưa kịp vận chuyển đến tương hội, đồ ăn dự trữ coi như dư giả. Một cái thân mặc trường sam, trên đầu mang theo hắc đỉnh mềm mũ thư sinh trung niên run dậy mở miệng nói, "Về phân nước, chúng ta có thể từ trong giếng lấy nước, cũng không thiếu nước. Đại khái có thể chống đỡ bao nhiêu ngày? Nếu như không tính công tử, treo chống một tháng thời gian là không có vấn đề." Phòng Thu chi hồi đáp, "Ngươi nói như vậy, khiến cho ta giống như là cái thùng cơm đồng dạng." Tô Hoành thở dài một tiếng, khoát khoát tay, "Ta đã biết, ta sự tình ngươi không cần lo lắng. Ngươi đây." Tô Hoành ánh mắt nhìn về phía Tô Ly cùng Tiểu Thanh, "Ngươi trận pháp có thể duy trì à?" "Có thể." Tô Ly gật gật đầu, lại mở miệng nói, "Không trải qua phái người tuần tra." Phòng ngựa bên ngoài có người leo tưởng tiến đến mới lạ. Chuyện này giao cho ta triệu hổ, công tử ngươi yên tâm. Một bên khác Triệu Hổ vỗ vỗ lòng ngực, hào sảng nói: Người bên ngoài có thể sẽ truyền nhiễm dịch bệnh, các ngươi nên phòng ngựa trực tiếp tiếp xúc. Tô Hành lại nhìn về phía cha của mình Tô Quý, trong nhà của chúng ta hẳn là có một nón tên nọ trường thương, trực tiếp lấy ra dùng đi. Mặc kệ là cái gì triều đại, tư tàng quân giới cũng là tội lớn. Nhưng bây giờ yêu ma tàng ra, thế đạo phân loạn, những chuyện này cũng không có gì cố kỵ. Ừm. Tô Quý cứng ngắc gật đầu, tính cách của hắn xem như tương đối trung thực, nhóm này quân giới đã từng một lần là hắn bí mật lớn nhất. Nhưng Tô gia dựa vào thương hội làm giàu, ra ngoài hành hương, không có những này quân giới thật đúng là không được. Tô Quý đã từng một lần vì chuyện này lơm lớm lo sợ, cả ngày lẫn đêm ngủ không yên. Không nghĩ tới chân chính phát huy được tác dụng thời điểm, lại là dưới tình huống như vậy. Thật sự là thế sự khó liệu, thế sự khó liệu a. Tô Quý cảm khái vài câu, Triệu Hổ, chờ một lúc đêu lên mấy người, cùng ta cùng nhau đi trong kho hàng đem những này đồ vật cho lấy ra. Được rồi. Triệu Hổ nhếch ngôi, hắn ngược lại là một bộ không sợ trời không sợ đất tính cách. Ngươi đây. Tô Li ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Hành, ngươi có tính toán gì hay không? đem tìm yêu bản cho ta tôi hình nói ta lại đi bên ngoài đi một chút nhìn có thể hay không tìm tới đầu này yêu ma chân thân chỗ chương 40 quỷ bối tô Hoành từ tỉ tỉ trong tay mượn tới tìm yêu bàn lại lần nữa ra ngoài tìm kiếm đáng tiếc là một phen bận rộn xuống tới vẫn là không công mà lui h ngược lại là thừa cơ tiến về tiểu viện đi một chuyến đem trong tầng hầm ngầm còn lại thì thú vật toàn bộ để trở về vụ yêu có thể thông qua sửa đổi xương mù nồng độ đến ảnh hưởng tìm yêu bàn phán đoán ta cảm thấy ta tại bị nó nắm mũi ra đi tôi hình mà không thay đổi nói a cái này tôily đưa tay méoléo để, để cánh tay phải có kiên nhẫn, không nên tức giận a. Đã đầu kia yêu ma không nguyện ý cùng người chính diện giao phòng, vậy đã nói do thực lực của nó bây giờ còn không bằng ngươi. Tô Ly an ủi, chúng ta kiên quyết, là một cái cơ hội. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Tôi hình thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chờ cái gì? Chờ một trận mưa." Tô Hình trả lời. Trương Thanh huyện ở vào phương nam, khí hậu nhiều mưa, hiện tại lại là mùa xuân. Dung hợp quỷ nước túi độc sau mang tới thiên phú để hắn có loại dự cảm, trận mưa này sẽ không chờ đợi thời gian quá dài. Vất quá, đối với việc này kết thúc trước đó Tu hành còn có một chuyện khác cần hoàn thành mới là. Trấn Ma Ti có tăng trưởng khí huyết phụ trợ tu hành đan dược sao? Tô Hành ánh mắt từ không trung thu hồi, rơi trên người Tô Ly, đột nhiên hỏi. Có. Tô Ly tử trong ngực móc ra một cái bình xứ màu trắng, đây là khí huyết đan, có thể xúc tiến thân thể dị hóa, tăng trưởng tu vi. Đây là dùng yêu ma huyết nục, phối hợp hơn 10 loại chân quý dược liệu luyện chế mà thành. Không muốn duy nhất một lần ăn quá nhiều, dễ dàng mất khống chế. Người có bao nhiêu? Tô Hành đưa tay tiếp nhận, đem cái nắp mở ra. Bên trong tràn ra mùi thơm hắn miệng lưỡi nước miếng, dạ dày nhúc nhích, truyền đến như sấm sét tiếng vang. Ta có ba bình, mỗi trong bình có 10 cái khí huyết đan, ta muốn hết. Được, Tô Ly đem còn lại 2 bình đan dược toàn bộ đưa cho Tô Hành Ta có thể muốn bế quan 2-3 ngày thời gian. Tô Hoành không có nói lời cảm tạng, quan hệ giữa bọn họ, nói những lời khách sáo này sẽ chỉ lộ ra xa lạ. Nếu có cái gì ngoài ý muốn tình trạng, Tuy thời đều có thể đến cho ta biết. Ta biết. Tô Ly ôn nhu nói. Tô Hành bắt đầu bế quan tu hành, tiến hành sau cùng bản đoạn. Mà Tô Ly thì phụ trách xử lý việc vặt, duy trì trật tự, còn có chiếu cố bị khuẩn loại lây nhiễm đệ, đệ Tô Thượng. Ngày đầu tiên an ổn vượt qua, Trong chớp mắt, thời gian đi vào ngày thứ hai, bầu không khí dần dần trở nên một ngạt. Nùng vân che đậy bầu trời, ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn ra xa, bốn phương tám hướng đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, mà lại thanh âm gì đều nghe không được, an tĩnh làm cho người nổi điên. Sau đó là ngày thứ ba. Tương viện truyền ra ngoài đến quỷ dị tiếng vang, tựa hồ có đồ vật gì tại va chạm cửa chính. Nhưng bị sương ngủ che đậy, không nhìn rõ thứ gì. Đám người run lên bẩy. Ngày thứ tư. Va chạm biên độ càng lúc càng lớn. Gió lạnh quét qua, thoáng thổi tan một chút sương mù. Đám người lúc này mới hoảng sợ phát hiện, tường viện bên ngoài rõ ràng là một đoàn bị khuẩn loại ký sinh lây nhiễm khô. Triệu Hổ suất lĩnh hộ viện dùng tên nhỏ xạ kích, mũi tên xuyên ngực mà qua, nhưng vết thương nhưng không có máu tươi chảy ra. Những này người bị lây nội tạng hoàn toàn khô cạn, thể nội đều là màu trắng sợi nấm chất quẩn, không có bất kỳ cái gì mọ tươi. Cuối cùng vẫn là Tô Ly xuất thủ, mới đưa những này người lây bệnh đánh lui. Cứ như vậy, thời gian đi vào ngày thứ năm. Một số người rốt cục nhịn không được, bắt đầu hỏi thăm Tô Hoành lạ. Tô hoành không hề nghi ngờ là Tô gia đám người chủ tâm cốt, nhưng trong khoảng thời gian này một mực không hề lộ diện, đám người nghị luận ầm lòng người bàng hoàng. "Nhanh." Toli nói, hắn đang lúc bế quan các loại lần bế quan này kết thúc về sau, hẳn là có thể giải quyết tràng nguy cơ này. "Thật sao?" Đám người thở dài một hơi, nhưng vẫn là có chút hồ nghi. "Chúng ta đến trung độ năng quan." Toli thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, đám người gật gật đầu, chậm rãi tản ra. "Các loại tất cả mọi người rời đi." Toli đưa tay, san tản mát bên tai bờ sợi tóc. Nàng ngẩng đầu, lòng có cảm giác nhìn về phía bầu trời, tối tăm mở mịn trong vòng trời, một đạo băng lãnh giọt mưa giống như như lưới đau lưu lại một đạo vết cắt. "Trời mưa." Toli trên mặt tách ra tiểu dung, thầm thở dài hơi. Tô Hành tu hành về lạc. Phong nhỏ ở trong truyền đến một ngạt tiếng vang, giống như là mãnh thú thở dốc, cũng giống là giang hà lao nhanh. Càng là hướng về phía trước, Tô Ly liền càng là rõ ràng cảm nhận được xung quanh bên ngoài thân nhiệt độ tại lên cao, đến mức trên trán đều thẩm thấu ra một tầng nhàn nhạt, nhạt mồ hôi. Đông đông đông. Tiếng đập cửa tại trong sân quanh quẩn, Tô Ly chờ ở bên ngoài một trận. Bên trong từ đầu đến cuối không có truyền đến đáp lại, nhớ tới Tô Hành đã từng đã thông báo, Tô Ly trong lòng càng thêm lo lắng. Nàng nắm thật chặt lông mày, rốt cục răng đưa tay hướng về phía trước đẩy. Xoẹt. Cửa phòng không có khóa lại, chỉ là đẩy ra một cái khe. Đại lượng nóng bỏng hơi nước liền từ trong phòng điện cuồn trướng chạy trốn, phát ra kinh khủng tiếng gào chất chúa. Cái này, trước mắt một mảnh trắng xóa, Tô Ly hé miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Nóng bỏng nóng hổi hơi nước đưa nàng bao quạ, mái tóc dài đen nóng giống như mây đen hướng về sau dối tung, quần áo phần phật bay múa, phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang. Trước người nàng cửa gỗ vết dạn lan tràn, âm vang vỡ vụn sụp đổ. Chỉ còn lại một đạo làm bằng gỗ chốt cửa, còn bị Tô Ly nắm thật chặt trong tay. Thật lâu về sau, Đông vụ dần dần đi, Tô Ly mới nhìn rõ trong phòng cảnh tượng. Hai cái sừng thông minh đặt vào to lớn thùng gỗ. Trong thùng gỗ là nóng hội sáng bạch thạch khối. Bên trong vốn nên làm đựng đầy nước, nhưng nước bị bốc hơi, bởi vậy tại trong gian phòng góp nhạc đại lượng nơi nước. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, đã thấy đến sương mù trắng xóa bên trong, một đạo to lớn dữ tận vặn vẹo mặt quỷ mơ hồ hiện lên ở trong hám. A, Tô Ly trái tim đột nhiên nhảy một cái, lồng ngực đau nhức, kém chút thét lên lên tiếng. Đợi nàng lui lại một bước, cảm xúc dần dần hòa hoãn. Lúc này mới phát hiện cái này xuất hiện tại mây mù lượn ở trong, cũng không phải là chân chính lệ quỷ, mà là cường tráng kiện đến từ hạ, từng chiếc vặn vẹo tách rời cục cơ bắp. Phân đạt lương rộng cơ, cương hạ cơ. Dựng thẳng sống lưng cơ hợp thành lệ quỷ khuôn mặt, Mà xương bả vai phía dưới cao cao hướng ra phía ngoài đột xuất tiểu viên cơ, thì vừa lúc tạo thành lệ quỷ giữ tận đáng sợ con mắt. Hô. Theo Tô Hành kéo dài hô hấp, cơ bắp giãn ra. Dẫn người cơ bắp kéo căng âm thanh tử thân thể của hắn ở trong chuyển đến, đại lượng màu đỏ thẫm gân mạch hiện lên ở quanh người các nơi. Giống như là vô số to lớn con run, con rết bò tại bên ngoài thân, lít nhá lít nhít, gân xương đột, vẹn vẹn lên một cái, loại cường hàn lực lượng cảm giác liền để cho người ta cả da đầu. Mở. Một tiếng a đột nhiên nổ vang. Vô số to lớn gân mạch điện cuồng lúc nhích. Vạn mèo cuốn quanh, trên tiểu viên cơ hình thành hai đạo đỏ thâm nóng rực như thịt. Quý bối, mở mắt. Ầm ầm. Bị đè nén đến cực hạn cường hành kinh lực cẩm vàng bộc phát. Từng đạo vô hình kinh khí hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà qua, tại nửa phong bế trong gian phòng lập đi lập lại quy quần. Bàn gỗ vỡ vụt, tủ quần áo sụp đổ. Đóng chặt cửa sổ ầm vang nộ tung, bất quy tắc mảnh vỡ mấy chục trên trăm, hướng ra phía ngoài chạy ra ra xa khoảng cách. hai mắt đột nhiên tối đen, bất ngờ không đề phòng, ngựa đầu lướng về sau lưng na xuống. Chương 41, biến. Dự đoán ở trong băng lãnh xúc cảm cũng không truyền đến. Một chương quả hương bổ đại thủ, năm ngón tay từng chết thôi như đồng trụ. Tô Ly vòng eo lại bị xuề tay ra toàn bộ nắm ở trong đó, cùng trước mặt cự nhân so sánh, Tô Ly người bình thường thân thể nhỏ nhắn xinh xắn tựa như là cái đồ chơi bé con đồng dạng. Người! Tô Ly trừng to mắt, nhìn xem trước mặt cơ bắp cự nhân, trong mắt tràn đầy hãi nhiên thần sắc. Vung tay ra, Tô Hành chậm rãi đứng lên. Gần 2 mét 5 cao thân thể, đứng sừng sững ở trong hắc ám, đỉnh đầu cơ hỗ chạm đến trần nhà, ánh mắt của hắn hoàn toàn đỏ đậm, vô số tơ máu giống như con nhện. Hô. Một ngụm nóng khí tức, từ trong miệng phun ra mã ra. Tô Hành thân thể chậm rãi có vào. khôi phục lại chừng 2 mét bình thường hình thể. Theo lực chú ý tập trung, màu xám trắng giao diện thuộc tính hiện lên ở tô hình giữa tầm mắt. Tô hành thân cao, 198m thể trọng, 415 cân cảnh giới, gân mạch dị biến 112% xương cốt dị biến 3% công pháp, Sích Dương hát sắt công tầng thứ 12, đặc hiệu, dương cực chân kinh, quỷ bối, điểm thuộc tính, không tỉ tỉ, người đàn dược thật tốt dùng. Tô hành khỏe miệng dần dần thoát ra, nhìn xem bên ngoài xẹt qua màn trời rơi nước mưa, nụ cười trên mặt dần dần biến thái, dữ tợn. Hắn lần bế quan này, mặc dù chỉ có 5 ngày thời gian, có thể thực lực tăng trưởng lại là lớn. không chỉ là đột phá đến cảnh giới mới, mà lại phá tà hung còn lột ra biến thành một cái hoàn toàn mới thiên phú, quỷ bối. Tại quỷ bối mở mắt, kinh lực bạo tẩu tình hung dưới, Tô Hành có thể thu được toàn phương vị 50% cường hóa, hình thể tăng trưởng, mà lại kinh lực bên trong tự mang phá tà đặc hiệu. Yêu ma tà pháp độc tố rất khó đối với hắn phát huy tác dụng, mà kinh lực của hắn thì sẽ đối với yêu ma tạo thành ngoài định mức tổn thương. Về phần quỷ bối mang tới đặc thù tang phúc, thì là bắt nguồn từ phần lưng bệnh hình thành hai cái đỏ huyết nang. huyết nang. ở vào tiểu viên cơ phía dưới, vừa lúc hình thành lệ quỷ một đôi mắt. Gân mạch dị biến vượt qua trăm Tô Hoành suy đoán cũng là bởi vì hai cái này huyết năng nguyên nhân, ở quá khứ, gân mạch dị biến vẫn là căn cứ vào nhân loại bản thân gián khung bên trong. Nhưng ở đột phá trăm 100% cảnh giới về sau, dị biến trình độ tiến một bước làm sâu sắc, bắt đầu sinh trưởng ra hoàn toàn không thuộc về loài người khí quan cùng tổ chức. Ta mới vừa rồi không có quấy rầy đến người tu hành đi. Nhìn trước mắt Tô Hoành cường tráng dương cương đến gần như không phải người thân thể, Tô Ly sắc mặt hơi có chút phím hồng, lui về phía sau một bước. Không có chuyện. Tô Hoành khoát khoát tay. Ánh mắt của hắn vượt qua Tô li, trong con mắt phản chiếu lấy trong nội viện rơi lily li giọt mưa. Chúng ta vừa mới bị một lần tập kích, ta nghĩ đến đem chuyện này cùng ngươi nói một chút." Tô Ly nói khẽ, nhìn tên kia cũng trở đã không kịp a. Tô hành nét môi, lắc lắc đầu, cháng tiện cái cổ ở trong chuyển đến một trận răng rắc tiếng vang. "Ngươi bây giờ liền muốn xuất phát sao?" Tô Ly lại hỏi. Nước mưa càng rơi xuống càng lớn, giống như là óng ánh sáng long lanh giằm trâu, nối thành một mảnh, dầm dầm tiếng nước mưa xung doanh toàn bộ thế giới. Tô hành trước đó suy đoán không tệ, Vũ Ưu chế tạo những này quần loại bị nước khắc chế. Nương theo lấy tiếng sấm rung động ầm ầm, ba phủ ở trên bầu trời thành phố mê vụ ngay tại tiêu tán. một đạo điện quang hiện lên, Tôi hành bên mặt hoàn toàn trắng bệnh. "Ừm." Hắn nhẹ gật đầu, "Ta đã đã đợi không kịp, ta hiện tại liền muốn để nó chết." Một vài bước xuất hiện ở trong đầu của hắn hiện lên, trong núi khai quật ra tái nhợt mà người, tràn ngập tại toàn bộ trong thành thị sương ngủ, hôn mê bất tỉnh tô thượng, còn có lại nhiều lần tập kích cùng khiêu khích. Lựa giận tại hắn rộng lớn lồng ngực ở trong nức lên, Tô hành hai mắt ẩn ẩn đỏ đỏ. "Ngươi phải cẩn thận." Tôi ly nhắc nhở nói, chế tạo như thế phạm vi thiên tai, đầu kia yêu ma lực lượng rất có thể đã tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới." "Ta biết." Tôi hành mang trên mặt tiểu dung, nói khẽ, "Tóm lại là muốn làm qua một trận." Hắn tay lên một cái, Vơ vụn tủ quần áo bên trong, một kiện trường bảo màu đen bay tới, rơi vào trong tay. Nhanh chân từ trong gian phòng rời đi, Tô Hoành đưa tay hất lên, trường bào liền tùy ý mặc ở trên người hắn. Nguyên bản cắt xén cực kỳ vừa người quần áo bởi vì hình thể lần nữa tăng trưởng, lúc này có vẻ hơi chật chít, phát họa ra nửa người trên trôi chảy hữu lực cơ bắp đường cong. Không qua lớn bảo và áo vẫn như cũ rộng rãi. Hô, một trận gió lớn bọc lấy băng lánh nước mưa thổi tới. Đen nhánh trường bào và áo sau lưng Tô Hoành phần phật bay múa, hai cây từng cục hữu lực đuổi giống như lao cần một mực cắm rễ trên mặt đất. Ta đi các loại tin tức tốt của ta. Tôi hoành khoát kho tay, thanh âm không nói ra được tiêu sái, tựa như không phải trước khi đến một trận nguy hiểm quyết chiến, đối mặt một cái đáng sợ quỷ dị yêu ma. Mà là bữa tối xong cùng thân bằng hảo hữu ra ngoài du ngoạn, như thế nhẹ nhàng thoải mái. Tô Ly tại sau lưng kinh ngạc nhìn hắn, cho đến Tô hoành ánh mắt biến mất tại hắc ám màn mưa ở trong. Bỗng, tôi hoành rời đi không lâu sau, màn mưa ở trong đột nhiên xuất hiện một đạo đỏ sẫm thân ảnh. Tóc dài đen nhánh, băng lênh trắng bệnh khuôn mặt, chính là một mực làm bạn tại Tô Ly bên cạnh nữ quỷ Tiểu Thanh. Ngươi mặt bạch lợi hại, thế nào? Tô Ly lông mày nhảy một cái, trong lòng không hiểu dâng lên một cố dự cảm không tốt. ấm ấm. Trên bầu trời vang lên tiếng sấm, che lại hai người tiếng nói chuyện. Người nói cái gì? Bên ngoài vẫn là có xương mù lợ lờ, vừa rồi những cái kia bị ngươi chém nã yêu bột lần nữa khôi phục hành động. Tiểu thanh lập lại. Ý của ngươi là nói. Tô ly lông mày dần dần nhữ lên. Nước mưa đối vụ yêu ảnh hưởng khả năng cực kỳ có hạn. Tiểu thanh hồi đáp. Vậy tại sao xương mù tàn ra? Tô ly không hiểu. Có lẽ. Tiểu thanh mang trên mặt thần sắc suy tư, suy đoán nói, nó là cô ý vụ yêu đã hoàn thành một lần thể biến, bước vào đến cảnh giới toàn mới ở trong Cố ý thông qua phương pháp như vậy hấp dẫn đệ đệ người đến nó sân nhà tác chiến, nhất lao vĩnh giật giải quyết hết cái này uy hiếp. Tô Ly sắc mặt dần dần tái nhận, chúng ta lúc ban đầu đối vụ yêu dự đoán là trình độ gì? Cấm cấp thượng vị. Tiểu Thanh trả lời, Cấm cấp thượng vị yêu ma, nếu như lại hoàn thành một lần thối biến, đó chính là, đó chính là hung cấp cấp độ yêu ma. Tiểu Thanh nói, Nhân loại võ giả có thể chia làm ma hình, yêu thai, trời quỷ, ba cái lớn cảnh giới, mà đem đối ứng, yêu ma cũng có tương tự phân chia. Theo thứ tự là cấm, hung, chết ba loại khác biệt đẳng cấp. Ma cấp yêu ma đối ứng chính là yêu thai cảnh võ giả. Nhưng ở dưới đại đa số tình huống, ngang cấp yêu ma xa so với cùng cấp độ nhân loại võ giả cường hắn hơn. Tại Trấn ma ti bên trong, một đầu hung cấp yêu ma, cho dù là vừa mới thuế biến hoàn thành, tối thiểu nhất cũng cần hơn 3 gã yêu thai trưởng lão cùng nhau tổ đội tiến về, mới có thể có năm chắc nhất định trấn áp hoặc là ngay tại chỗ chu sát. Mà bây giờ, tôi hành lại một thân một mình tiến đến. Giang giác. Văng lánh màn mưa bên trong, tôi ly sắc mặt càng thêm tái nhận. chương 42, yêu ngại. Trường Thanh huyện, Thuần D Linh Chi Bạch ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bốc lên mây đen, còn có rơi ly ly tung xuống màu xám giập mưa, chậm dãi buông xuống trong tay sách vợ. Hắn, hoặc là càng thêm chính xác một điểm tới nói, ký túc tại Ninh Chi Bạch thể nội, cái kia nắm trong tay thân thể của hắn yêu ma cũng không thích thời tiết như vậy. Nhưng cho dù là chán ghét trời mưa xuống, cùng đi qua mấy chục năm, bị giam giữ tại chấn ma tháp bên trong kia tối tăm không mặt trời thời gian so sánh, cũng lộ ra là như thế tự do mỹ lệ, thậm chí có một chút điểm để yêu sinh lòng vui vẻ. Nó vẫn cho rằng chính mình là một cái khác loại, cùng những cái kia chỉ biết là giết, tàn sát các đồng loại khác biệt. Âm thân Thái Tuyết rất thông minh, Nó tại vừa mới đàn sinh thời điểm, liền có được cực cao trí tuệ. Nó hiểu được những lại, biết thế giới này rất nguy hiểm, không giống như là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhân loại tộc quần ở trong có có thể đối yêu ma sinh ra uy hiếp tồn tại. Nó muốn thông qua thiên phú của mình một chút xíu phát dục, ký sinh, khống chế, bệnh mê vụ, thao túng cơ lỗi. Đáng tiếc là, kế hoạch rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Một đầu trắng trận giết chóc yêu ma hấp dẫn chấn ma ti đại lao. Ngay tiếp theo vừa mới sinh ra không bao lâu âm thân thái tuế cũng bị hai bay vào gió, trực tiếp bị đánh ba mang đi, giam giữ đến chấn ma tháp bên trong. Dầm dầm Một trận gió lạnh từ phương xa thổi tới, lật ra trang sách. Nhìn xem phía trên thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ hắn tâm trí cực khổ hắn gần cốt, đối hắn thể ra khốn cùng hắn thân hàng chữ này, âm thân thái tuế lại có chút cảm động lay. 30 năm thời gian, bị giam giữ tại trấn ma tháp cái này 30 năm thời gian, thật sự là khổ không thể tả. Bị trấn áp, bị tịch rồi, bị xem như tu hành dùng vật liệu, thậm chí là vật thí nghiệm, mấy lần đều kém chút chết. Cũng may nó cuối cùng vẫn là kiên trì nổi. Một lần đột nhiên xuất hiện báo động, để không thể phá vỡ trấn ma tháp xuất hiện với dạng. Ông thân thái tuế thừa cơ từ đó chạy đi, cậu tại Thâm Sơn ở trong hẻm bọn phát dục. Cứ việc nó đã đầy đủ chú ý cẩn thận, nhưng trong lúc đó vẫn là phát sinh một chút ngoài ý muốn. Cũng may, lần này vận khí của nó không tính quá kém. Nó hoàn thành thủy biến, bước vào đến hoàn toàn mới sinh mệnh tốc độ. Từ giờ trở đi nó đã là một đầu chân chính đại yêu ma, cũng không tiếp tục cần giống như là trước kia sợ hãi rụt rẻ, cả ngày sinh hoạt đang sợ hãi ở trong. Bất tri bất giác, ta đã trưởng thành đến bước này nha. Một tiếng than thở. Linh chim Bạch chậm rãi từ trên ghế nằm đứng lên. Hắn một cái tay còn cầm sách, mà đổi thành một cái tay thì tại trước mắt chúng ta. Cảm thụ được thể nội ở trong lao nhanh sức mạnh cường hãn, lực lượng, thiên phú, trí tuệ, nó cái gì cũng không thiếu. Hiện tại bắt đầu, nó rốt cuộc có thể thử nghiệm đi làm một chút chính mình vẫn muốn đi làm sự tình. Tỷ như nói báo thủ, để những cái kia đã từng chấn áp tra tấn qua mình người trả giá đắt. Lại tỷ như nói phá hủy trấn ma tháp, tại mảnh này bên trên đất thành lập một cái yêu ma vương quốc. Bất quá, trước lúc này, nó còn có một chuyện khác đi làm. Cô thân thể này thật sự là quá mức một chút nào yếu đất, cứ việc nó đã hết sức cải tạo, nhưng vẫn như cũ không cách nào phát huy chính mình toàn bộ thực lực. Nó cần thay đổi một thân thể. vội vặn, cái kia thích hợp mục tiêu đã xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này hết thệ tất cả, đều như là đoán chức ở trong như thế, hết thể đều tại nó nắm giữ ở trong. Hì hì ha ha. Nhìn xem xuất hiện tại màn mưa ở trong đen nhánh thân ảnh, Linh Chi Bạch phát ra liên tiếp quỷ dị tiếng cười, "Ta đổ nhân oang, người rốt cuộc đã đến." Ninh Chi Bạch. Tô Hoành lông mày nhíu lại, mang trên mặt ngoài ý muốn thần sắc. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu được, vụ yêu thế mà lại là lấy phương Thức như vậy đến cùng mình gặp mặt. Mặc dù là giao qua bạn, nhưng Linh Chi Bạch gia hỏa này đến cùng vẫn là đối ta có truyền đạo học nghề ân tình. đã hắn chết tại trong tay của ngươi, vậy thì do ta tới cấp cho hắn báo thủ tốt." Tô Hoành lung lay bà vai, đem trên cổ hai cái cúc áo mở ra, màu đồng cổ da thịt bại lộ bên ngoài. Ninh Chi Bạch đứng tại viện lạc trên bậc thang, trên mặt ý cười biến mất, ánh mắt dần dần trở nên lạnh. "Vì cái gì?" Hắn đột nhiên mở miệng. "Cái gì vì cái gì?" Tô Hoành luôn cảm thấy gia hỏa này là lạ, thế mà còn có loại trách trời thương dân khí khái tới. "Ta đều đã trưởng thành đến tình trạng như vậy, có thể các ngươi vẫn là khuyết thiếu đối ta tôn trọng." "Được rồi." Ninh Chi Bạch lo lắng nói, giữa chúng ta đã cách xa nhau một đạo câu. Ngươi căn bản không biết hung cấp yêu ma đến cùng ý vị như thế nào. Ngươi cho rằng ta trước đó trốn tránh ngươi là sợ hay sao? Không, chẳng qua là bởi vì ta không muốn làm không có tuyệt đối nắm chắc sự tình. Như vậy, hiện tại. ấm ầm, một tiếng cuồng bạo oanh minh gào thét nổ vang. Ninh Chi Bạch hai tay chống ra, đại lượng xám trắng xương mù giống như hải nạc bách xuyên toàn bộ bị nó đặt vào đến trong thân thể. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, lôi quang lăm loé, mà tại viện lạc bên trong, Ninh Chi Bạch thân thể điên cuồng bành trướng, trong chốc mắt chưa từng qua 1.6 bành trướng đến 2.2 gần 2.3. trên người màu trắng quần áo luyện công từng khúc xé Bạo lộ bên ngoài cơ bắp giống như nham thạch sợi dễ, góc cạnh rõ ràng, tràn ngập khoa trương táo bạo lực lượng cảm giác. Ầm ầm. Hắn chỗ bình đài trong nháy mắt nổ tung, giống như là bị một cái vô hình truy lớn ẩm vang đè xuống, trong chớp mắt hình thành một cái đường kính 3 mét có hơn to lớn cái hố. Lực lượng mạnh mẽ thôi động thân thể của hắn, trong nháy mắt biến mất tại nơi chỗ. Mà tại nó lựa chọn xuất thủ trong nháy mắt, Tô Hành Đồng dạng một quyền đột nhiên hướng về phía trước đánh tới. Hai người thần linh đều là đối với mình thể phách cực kỳ tự tin, đồng thời đều lựa chọn từ bỏ phòng thủ, chỉ là dùng cuồng bạo khoa trương lực lượng không ngừng tiến công, cho đến trong đó một phương bị triệt để phá hủy. nga xuống. Phanh phanh. Hai đạo chưởng muộn tiếng vang đồng thời nổ tung. Tô Hoành to lớn thiết quyền rơi vào Ninh Chi Bạch ngực chính giữa, lại bị một tầng màu xám nhạt màng mỏng ngăn cản hạ. Màng mỏng rung động tích liệt, có chừng 7, 8 phần lực lượng bị chống giống tán mất, phân tán đến quanh người các nơi. Chỉ có cuối cùng hai ba thành rơi trên người Ninh Chi Bạch, tạo thành tổn thương. Mà nương tựa theo yêu ma ký sinh đáng sợ tố chất thân thể, cùng cường hãn năng lực khôi phục, những thương thế này hiển nhiên là không có ý nghĩa. Tới tương phản chính là, Ninh Chi Bạch một kích toàn lực thực sự rơi trên người Tô Hoành. Hắn hơi biến sắc mặt, lui lại một bước, dưới chân sàn nhà răng nổ tung. Lực lượng mạnh mẽ xuyên qua toàn thân, một nửa bắp chân trực tiếp không có qua sàn nhà, xa vào đến bùn đất ở trong. Ha ha ha. Linh chi bạch phát ra cùng tiếng. Nhìn thấy không, đây chính là yêu ngại, là ngươi ta ở giữa tuyệt đối không cách nào vượt qua danh trời. Yêu ngại không tiêu tan, đại yêu bất diệt. Ngươi bất quá chỉ là một kẻ phàm nhân, có tư cái gì tới khiêu chiến ta? Hắn quanh thân sương mù bao phủ, lực lượng cùng tốc độ lại lần nữa tăng trưởng, thân hình mơ hồ. Vô số khí lưu bị triệt để đánh bạo, đây trời quyền ảnh xuống hướng phía Tô hành rơi xuống. Bạch. Ninh chi bạch xoay eo vung chân. Đại lượng sám trắng khí lưu ngưng tụ tại trên bàn chân, giống như thần linh chém vào mà xuống chiến phủ, mở ra màn mưa, đánh nát khí lưu, trong nháy mắt rơi vào Tô Hành trên bờ eo. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng ầm vang một phát, Tô Hành to con thân thể giống như như đạn pháo bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, mang theo một đường kinh người khí lưu, hung hăng đâm vào phía sau võ quán hai tầng trên tiểu lâu. Tiểu lâu giống như là bị hàng gậy trúng đích, tại nổ vang âm thanh bên trong đổ sụt vỡ vụn. Hơn phân nửa phòng ở trong nháy mắt đổ, số khối vụn đất phóng lên trời, cường đại lực trùng trung quanh hơn 10 mét phạm vi bên trong, tất cả mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn xuống. có thể cùng ta đánh tới loại trình độ này, tiểu tử, người đã coi như là không tệ. Ninh Chi Bạch từng bước một tiếng về phía trước, kình liệt thở dốc, có thể cái này không cách nào ngăn chặn trên mặt hắn hưng phấn vẻ mặt kích động. Mánh liệt như vậy nhục thân, như thế khoa trương lực lượng. Nếu như có thể bị nó nắm trong tay, có được, như vậy thực lực của nó sẽ tăng lên tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Đến lúc đó, liền xem như chấn ma ti tên kia Loti, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Ầm ầm, lại là một tiếng lột ngạt tiếng vang. Vừa mới độ sự bình tĩnh trở lại lầu các phế tích trầm vang nổ tung, nhiệt độ không khí kịch liệt lên cao. Tiên Trần lôi cuốn lấy hơi nước hình thành một đạo cỡ nhỏ vòi rồng, cao tốc phun trào xoay tròn khí lưu mang ra rít lên. Linh chi bạch toàn thân quần áo ra thịt rung động kịch liệt, trên mặt dần dần hiện ra khó có thể tin thần sắc bất khả tư nghị. Mẹ nhà hắn, tập trung. Rít lên một tiếng. Một chương đỏ thẫm cự thủ mang theo kinh lực, lôi cuốn vặn vẹo không khí hình thành khói đặc, giống như thần thoại trong truyền thuyết, ta ma cự trưởng đầy trời thế nhật, vào đầu một bàn tay vô xuống. Liền chút bản này, làm sao dám ở trước mặt ta khẩu xuất của cùng ngôn. Tô ý hình cấp tốc trướng, trên thân truyền đến một trận làm cho người dùng mình răng rắc tiếng vang. Quý buổi, mở cho ta mắt. Chương 43, kết thúc. Cái này, làm sao có thể? Ninh Chi Bạch con ngươi sẽ rách, mồm dài lớn, gương mặt hai bên da thịt tại kình phong quét hạ phình lên rung động. Nhìn xem đột ngột xuất hiện trước người cao tới 2m5 cơ bắp cự nhân, Ninh Chi Bạch cơ bắp theo bản năng căng cứng, gắt gao cứng tại tại chỗ. Kia kịch liệt gia tăng cảm giác nguy cơ, đúng như vào đầu một viên hàng gậy nện xuống, ầm vang bạo tạc, tại nội tâm ở trong nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Ầm ầm. Thời khắc trên. Hai cánh tay hắn hướng lên nhất, toàn thân yêu ngại không muốn sống rốt vào hai tay bên trong. làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Giang Giác, "Wen." Dưới chân sàn nhà từng khúc nổ tung, trong không khí vô số giọt mưa đầu tiên là ngưng kết, sau đó hóa thành nhỏ vụn bột mịn. Những cái kia bao phủ tại trong võ quán, ở khắp mọi nơi màu trắng quần loại, bị tình lực lôi cuốn, hình thành phóng xạ trạng màu trắng sợi tơ kỳ dị quấn quanh. Một cô nóng bỏng nóng hồi giống như nham tương cường hành tình lực, điên cuồng hướng phía yêu ma thân thể cọ rửa mà xuống. Linh Chi Bạch vốn là cực kỳ khó coi thân sắc, càng lại trong phút chốc biến rồi lại biến. Hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo yêu ngại, tại cùng Tô hành kinh lực đụng nhau trong quá trình ngay tại phi tốc hao. Tựa như là chảo nóng ở trong một mảnh hơi mỏng vũng nước, trong nháy mắt liền muốn thấy đấy. Mở cho ta." Ninh Chi Bạch rít lên một tiếng. Hắn đem còn lại yêu ngại triệt để dẫn bạo, xương ngủ xám xịt nổ tung, trong khoảnh khắc bao phủ phiến chiến trường này. "Chạy!" Âm thân Thái Tuế bởi vì tiến dài mà nóng bỏng nóng hồi suy nghĩ, cấp tốc tỉnh táo lại. So với yêu ma, tên kia mới là một cái chân chính quái vật, không chút do dự, Ninh Chi Bạch quay người hướng phía tường viện phương hướng phi tốc lao đi, đồng thời triệu hoán mê vụ che đậy thân hình. "Bạch!" Vượt qua tường viện trong chốc lát, Linh chim bạch quỷ thần xuôi khiến quay người trở về nhìn ra xa, đã thấy đến tô hình thân ảnh từ mê vụ ở trong biến mất. Không thấy. Mánh liệt báo động lại lần nữa dâng lên. Hắn ở nơi nào, ở đâu? Không được. Linh Chi bạch đột nhiên ngẩng đầu, thình linh nhìn thấy một trương mặt to xuất hiện tại trước mặt. Gương mặt kia bên trên trại rộng to lớn tà dị màu đen vân xanh, thiếu dung vặn vẹo khoa trường, khỏe miệng liên lụy ra thịt cơ hồ toét ra đến bên hai, lộ ra hai hàm răng trắng. Mà con ngươi càng là có lại nhanh chóng thành hai cái màu đen điểm nhỏ, mắt ở trong chật ních dọa người trống trắng mắt. Chạy. Con mẹ nó ngươi đắc tội lão tử còn muốn chạy trốn nơi đâu? ầm ầm. Tại Ninh Chi Bạch làm ra bất kỳ phản ứng nào trước đó, Tô Hoành đã một quyền trùng điệp đánh vào Ninh Chi Bạch phần bụng. Rang rắc một tiếng vang dọn, cơ sống của hắn trại rộng vết rạn. Cùng năng lực lượng xuyên qua toàn thân, Ninh Chi Bạch thân thể trực tiếp không bị khống chế trọng chất thành một cái hữu hình, hai cái ánh mắt hướng ra phía ngoài bạo đột, há mồm phun ra một miệng lớn tinh hồng nội tặng cối vụt. Đầu góc của hắn ở trong chóng rống, mấy cái nhịp tim thời gian sau mới miễn cưỡng lần nữa khôi phục ý thức. Ngẩng đầu, Linh nhìn thấy Tô Hành vừa rồi một quyền kia tại mê vụ ở trong lưu lại to lớn chấm còn lại tiếp tục không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán. Bên thai rót đầy không khí xé rách bén nhọn gào thét tiếng vang. Roen, Roen, Roen. Tương viện sụp đổ, phong ốc nổ tung, nở đầy màu vàng kim lên xuân hoa biệt viện bị Ninh Chi Bạch thân thể toàn bộ xé rách. Một đạo trường hơn 2m sâu khe rẽnh đột một xuất hiện tại võ quán chính giữa, đem nó một phân thành hai. Lam Ninh Chi Bạch thân thể thật vất vả dừng lại thời điểm, trung quanh mặt đất đã lom tạo thành một cái đường kính vượt qua 10 mét hồ to. Bạch, Tô Hành thân hình lóe lên. Xuất hiện tại to lớn cái hồ biên giới, tối đầu hướng phía trong hồ lớn ương nhìn lại. Linh Chi Bạch thân thể đã trở nên rã ngựa, nhưng trên vết thương hiện ra vô số màu trắng nhạt sợi nấm chân quẩn, ngay tại thử nghiệm tiến hành chữa trị. Phát Giác được Tô Hoành tới gần, Linh Chi Bạch đột nhiên mở mắt ra, con mắt ở trong đồng dạng hoàn toàn trắng bệnh. Ẩm. Hắn đưa tay, con ngón đũa ra. Một viên màu xám trắng viên cầu đầm xuyên mê vụ, hướng phía Tô Hoành mặt chạy ra mà ra. Tô Hoành đưa tay đón đỡ, nhưng ở cả hai đụng vào trong nháy mắt, viên cầu trực tiếp nổ tung, đại đoàn mê vụ đem Tô Hoành đoàn đoàn bao vây ở trong đó. Thành công. Linh Chi Bạch trong mắt lóe lên một đạo kinh hỉ. Những mẩy mê vụ đều là nó tốn hao to lớn đại giới nghiên cứu chế tạo mà thành cường hiệu ký sinh của loại, nhiều như vậy số lượng, liền xem như một cái yêu thai cảnh cường giả bị nhúng đến, cũng muốn tại trong khoảnh khắc bị hút sạch máu tươi cùng sinh mệnh lực, chỉ có thể lưu lại một bộ thây khô. Điều trùng tiểu kỵ. Mê vụ ở trong truyền đến cười lạnh một tiếng, để ninh chi bạch như rơi vào hầm băng. T, Tô Hoành Há mồm khẽ hớp, thôn tính nọc từ ngực, tất cả xương trắng toàn bộ bị hắn một ngụm hút đi. Những cái âm thân thái điều chế mà thành cường hiệu của loài, còn chưa tới kịp tại Tô Hoành thể nội dễ, bị nóng dương cực chân kinh nóng lửa. Hóa thành thuần túy nhất sinh mệnh khí. Bổ dưỡng thân thể, khôi phục vừa rồi chiến đấu đưa đến một chút khí huyết thất vụt. Ngươi cái này tạp chủng vẫn rất ăn ngon a. Tô Hoành nếm miệng cười một tiếng, mũi chân nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm, tại Ninh Chi Bạch ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cả người hướng về phía trước ngày tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ võ quán ngay tiếp theo chúng quanh đường đi đều đột nhiên chấn động một cái. Tô Hoành một cước giẫm tại Ninh Chi Bạch xương hung bên trên, trực tiếp đem hắn nửa người dưới xé rách nát, hóa thành Xin lỗi, sư Tô Hoành nghe cười, ngay sau đó lại là một cước xuống. Lần này nổ tung là Ninh Chi Bạch lồng ngực. Ngay sau đó hai tay, cái cổ Đầu lâu, hai bên trái phải thận vân vân. Tô Hoành một cước một cước đạp xuống, tiên trấn quần quật, kinh khủng u u âm thanh bên tai không dứt. Trong chớp mắt Linh Chi Bạch thân thể cơ hồ hóa thành một mảnh thịt nát, cùng mặt đất ướt át bùn đất hỗn hợp được không điểm lẫn nhau một bãi. Mà liên tại dạng này tinh hồng đáng sợ, trải rộng xương cặn bã thịt nát bên trong, từng đạo khó mà phân biệt màu trắng dây nhỏ cấp tốc nướng tụ, hóa thành tương tự bạch tuộc kỳ lạ si tu hướng ngoài ra, người bay vọt, đột nhiên về phía trước. đã sớm chuẩn bị, đưa tay hướng về phía trước bắt. Cái này kỳ lạ sinh vật liền toàn bộ bị Tô Hoành nắm trong tay, còn lại 8 cái xúc tu điên cuồng quất Tô Hoành cánh tay, đem hết toàn lực muốn ký sinh tại thân thể của hắn ở trong. Đáng tiếc là, Tô Hoành thân thể cỡ nào cứng cỏi mặt cho con quái vật này dùng lực như thế nào, đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Ngược lại là Tô Hoành đem con quái vật này nắm ở trong tay, nhiều hứng thú cẩn thận quan sát một phen. Không nghĩ tới, đem toàn bộ trường thanh huyện ép lên bề lộ, thế mà lại là như thế này, một cái không chút nào thu hút sinh vật nhỏ. Tô Hoành thoải mái cười một tiếng. Từ quái vật trên thân tản ra nồng đậm yêu ma khí tức, sẽ không làm bộ không có bất kỳ cái gì nghi vấn, bị Tô Hoành nắm ở trong tay, bất quá lớn chừng bàn tay quái vật chính là cái kia thần bí vụ yêu bản thể. Tô Hoành năm ngón tay dần dần dùng sức, lượng lớn dương cực chân kình tràn vào vụ yêu thân thể, liền muốn đưa nó sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Ta không cam tâm. Vụ yêu phát ra bén nhọn tiếng thê ơ, nhưng nó thân thể lại không thể tránh khỏi, một chút xíu bị nóng dục chân kình nung cháy, dãy rủ biên độ cũng đang nhanh chóng suy yếu. Tiểu Hữu, nhưng vào lúc này, màn mưa ở trong xa xa một đạo tiếng hô truyền đến, chớ có tổn thương nó tính mạng. Phốc phốc, dùng sức một nắm, vụ yêu thân thể trực tiếp vỡ nát nổ tung. chỉ còn lại một khối mềm mại yêu hải lưu lại tại lòng bàn tay. Tô Hoành Thần sắc lạnh dần, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt người tới. Chương 44, Mộ sọ. "Suỵ." Sương mù ở trong một đạo cục đá đâm xuyên màn mưa, hướng phía Tô Hoành cường tráng khuỵu tay đánh tới. Cương Hoành kình lực đem nó đẩy ra, hóa thành một mịt. Tô Hoành chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt một đạo đầu đội mũ rộng vành bóng người ngay tại cấp tốc tới gần, đi vào trước mặt, lộ ra một trường có mùi hương tái nhợt âm lệ khuôn mặt. "Ngươi là người phương nào?" Tô Hoành đem vụ yêu yêu hải thu hồi, bỏ vào trong lực, thần sắc lạnh lùng nhìn trước mắt người đến. "Tiểu Hiu?" Bóng người kia tại gặp nhau Tô Hành không đến xa 10 mét khoảng cách dừng lại. Giữa hai người, cách xa nhau lấy một dặm màn mưa. Đem âm thân thái túy yêu hài lưu lại, hôm nay phát sinh ở chuyện nơi đây, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hiệp khách bộ dáng nam tử trung niên cao mày nói, bằng không mà nói, nói như vậy, cái này vụ yêu là các ngươi để ở chỗ này. Tô Hành đánh gây hắn nói chuyện. Vâng, nhưng cũng không phải. Trung niên nhân mở miệng, vừa muốn tiếp tục giải thích, nhưng lại nhìn thấy trước mắt Tô Hành lông mày đột nhiên nhíu lên, mi tâm bên trong, ẩn hình thành một cái màu máu chứa xuyên trên người hắn khí huyết trào, âm Tô trọng Trà ngập ngang ngược thị sát cảm xúc, người đem cái quái vật này thả ta cửa nhà, còn dám ra cùng ta bàn điều kiện. Tiểu Hữu, thế giới này rất lớn, chớ có cho là chính mình bước qua cơ thể người cực hạn liền có thể muốn làm gì thì làm. Trung niên nhân sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh leo, còn tại quỳ nhũ, "Nhưng tôi hành đã không có kiên nhẫn." Ẩm. Dưới chân hắn mặt đất tầm vang nổ tung, cả người hóa thành một đạo ảo ảnh mơ hồ. Từng tầng từng tầng nóng bỏng dương cực chân kinh giống như dòng suối, hài nạp bạch xuyên hội tụ bên phải bên cạnh cánh tay. Cánh tay răng rắc rung động, nổi xanh, trong chớp mắt xung huyết đến lúc đầu mấy lần. Không có ký Lại khai đại hợp, bỗng nhiên một quyền hướng phía Trung niên nhân lồng ngực đệm xuống. "Ngươi, Trung niên nhân con ngươi bản trướng, sẽ rách, xung huyết phiếm hồng." Nhìn xem ở trước mắt cấp tốc phóng đại đen nhánh thiết quyền, hắn không dám bất luận cái gì lãnh đạm, hai tay trùng điệp, nâng lên cánh tay hướng về phía trước chặn lại. Rầm rắc. Hai người kinh lực đè ép, va chạm, sẽ rách, sau đó trong không khí nổ tung một đạo có thể thấy rõ ràng xương mù mây vòng. Trung niên nhân không có trước đó cao cao tại thượng khí độ, khuôn mặt bị biến. dòng lũ hành kình lực tới, từng khúc phá phòng ngự, hai tay cơ bắp đột nhiên hướng phía dưới lõm, đè ép biến hình. Ngay cả cánh tay cứng rắn nhất xương trụ cẳng tay xương cổ tay đều phát ra răng rắc giòn vàng, không chịu nổi gánh nặng hiện ra tinh mịn khe hở. Trung niên nhân tu hồi trước đó kinh thị, không dám khinh thường. Bạch, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cực tốc lui lại, muốn cùng Tô Hoành kéo dài khoảng cách. Tô Hoành đúng lý không tha người, vượt qua trăm phần trăm gần mạch dị biến mang cho hắn khó có thể tưởng tượng tốc độ phản ứng, thân thể cao lớn đồng dạng có không thể tưởng tượng nổi nhanh nhẹn. Phanh phanh phanh phanh. Hai người giống như ảnh, cũng giống là ngày mùa hè bầu trời chánh hạ lôi đình. Như tiềm điện cao tốc giao thủ, trùng quyền ảnh như như mưa lẫn nhau nhau. luôn ngắt đáng sợ tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng chuyển đến. Kình lực va chạm chỗ đẻ ép không khí, hình thành từng đạo trắng bạch lưỡi dao hướng ra phía ngoài khuếch tán, màng lớn phòng ốc bị trực tiếp một phần thành hai, ầm vang sụp đổ, tại mưa to ở trong tạo nên buổi ngủ. Voành! Trong chốc lát Tô Hoành lại là một đạo trọng quyền đè xuống. Trung niên nhân hai chân giống như cái đinh một mực cắm trên mặt đất, lùi lại hơn 10 mét, lưu lại hai đạo bùn đất lăn lộn hẹp dài vết cắt. Cặp mắt của hắn bởi lúc trước lực cao tốc chuyển, mà xung hồng, dữ tợn đáng sợ. Tay trái cánh tay cũng thành kỳ độ, hiển nhiên là không chịu nổi cái bị Tô Hoành cư vỡ ra. Đây là ngươi bữa ta." Trung niên nhân chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt một mảnh hung quang. "Răng rắc." Hắn đưa tay hất lên, đưa gãy cánh tay trái cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Cơ bắp cơ vào căng cứng, đem nó một mực cố định. "Nhìn kỹ, đây chính là ta thế ra cùng các ngươi những này lớp người quê mùa ở giữa trên lệnh." Trung niên nhân một tiếng bạc a, "Bí ký tam tướng chỉ." Bạch. Thân hình của hắn đột một từ giữa tầm mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đạo không ngừng xoay tròn màu xám trắng luồng khí xoáy. Tô Hành con nhiên co vào, phát giác được từ bên trái truyền đến cảm giác nguy cơ. Hắn đưa tay vỗ xuống, Nhưng chậm một bước, bên trái tiêu cấp huyết chuyển đến một trận mảnh liệt lói lói, cơ bắp không bị khống chế có rút có vào. Trung niên nhân lại là thân hình lóe lên, cuốn quanh lấy cương mảnh kình lực ngón tay như thiểm điện rơi vào khí hải, cung điện khổng lồ hai nơi về vị. T. Trung niên nhân cấp tốc triệt thoái phía sau, thân hình hiện lên ở Tô hành trước mặt 3 mét có hơn. Hai cánh tay hắn trước người hư ôm, lúc lên lúc xuống, láng lại vừa rồi bộc phát sử dụng bí kỹ mang tới tiêu hào. Khuôn mặt của hắn hoàn toàn đỏ đậm, thể nội huyết khí sôi trào. Trên bầu trời nước mưa còn chưa rơi xuống, liền bị hơi, lên đỉnh đầu hình thành từng đạo sám trắng quái đặc. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng nhìn xem trước mặt nhắm mắt lại không động đậy được nữa Tô Hoành, trung niên nhân trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý chúng ta phong ma la ra tam tướng chỉ, thần tiên hạ phàm cũng khó cứu. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, đưa tay chụp vào Tô Hoành trong lực yêu hải, "Đáng tiếc ngươi cái này một thân thiên phú các cốt." 3. Nước mưa bên trong, một đạo cự trưởng đột nhiên nắm chặt trung niên nhân cánh tay. Hắn sát mặt hoàng hốt, cơ hội tại chỗ nhảy. Ngẩng đầu, thình Linh nhìn thấy Tô Hoành một đôi vạn vện tiếng máu, hung thần sát con mắt. "Mẹ nhà hắn, người lão giả này thân pháp cũng không tệ lắm. Không cần điểm mảnh khẽ, sợ là còn phải để ngươi từ mắt của ta ra thấp chạy đi." Tô Hoành nghe răng cười, đồng sắt rèn đúc đại thủ chậm rãi dùng sức, răng rắc một tiếng va dọn. Bất ngờ không đề phòng, tay của Trung niên nhân cánh tay trực tiếp bị Tô Hoành vặn thành bánh quay treo. Máu tươi thịt nát chảy ra, màu trắng xương hỗn đâm xuyên làn ra, bại lộ tại băng lánh trong không khí. Cái này sao có thể? Trung niên nhân khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, ngược lại không có bao nhiêu thông khổ. Không có gì khó có thể tin, ngươi điểm này kình lực không giết chết được ta. Tô Hoành hai tay nắm ở đầu của hắn, cảm thụ được hắn yếu ớt xương trong tay mình cách rung động, cốt cốt máu tươi từ con mắt, lỗ mũi ở trong hướng ra phía ngoài thẩm thấu mà ra. Còn có cái gì gì ngôn muốn bản giao sao? Diêu Hải, cân bằng. Hoàn thành phong ấn, trung niên nhân trong miệng tuốt ra bầm máu, toàn thân trên giới kịch liệt co rút run rẩy, đã tiến vào sắp chết trạng thái, bằng không mà nói, một khi thao thiết thoát khốn, chắc chắn sinh linh đồ thán, quả nhiên là trò cười. Tô Hành trong lòng chán ghét càng sâu, người người của La gia là người, chẳng lẽ ta người của Tô gia cũng không phải là người sao? Hắn cười nhắc tiếp tục lại nghe, hai tay ấn xuống trung niên nhân khuôn mặt, hai cái ngón tay cái đâm về hốc mắt. Trung nhân kịch liệt giãy giụa, kêu lên thảm thiết, Chỉ còn lại tới một cái tay phải bất lực gõ vào tô hành bắp thịt quần quật nửa người trên, đáng tiếc lực lượng của hắn theo huyết dịch trôi qua mà cấp tốc hạ xuống, đã lại không cách nào đối tô hành tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Tô hành còn thừa không có mấy kiên nhận rốt cục hao hết, hai cái ngón tay cái đập nát ánh mắt, đâm vào đại não, hai tay hướng phía hai bên một tách ra. Răng rắc, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng, trung niên nhân đầu bị một phân thành hai. Nóng hở nóng rực máu tươi bắn tung mà ra, vảy trên người tô hành trên mặt, còn có một giọt máu tươi rơi vào tô hành trong mắt. Tinh hồng tầm mắt bên trong, tô tiểu thanh thân ảnh của hai người chính xuyên qua màn mưa. cấp tốc hướng phía, phía chiến trường này tới gần. Chương 45, hai sau. Theo vụ yêu chết tại Tô Hành trong tay, nó mang đến kinh khủng tai nạn cuối cùng là triệt để kết thúc. Mây qua mưa qua, ánh mặt trời vàng trói một lần nữa vậy và băng lánh chật vật trong thành thị. Từ luồng thứ nhất Sương Mù lượn lờ tại trường Thanh huyện đầu đường góc ngõ, đến sau cơn mưa trời lại sáng, nhiều nhất bất quá chừng 5 ngày thời gian. Có thể cho người cảm giác, lại phảng phất giống như cách một thế hệ. Tại xương Mù tràn ngập trước đó, trường Thanh huyện là một tòa có được hơn 10 vạn nhân khẩu huyện lớn thành. Nhưng tại Sương Mù ra, Chuyện này kết thúc về sau, trường thành huyện ở trong nhân khẩu trực tiếp chết gần một nửa, chỉ còn lại không tới 6 vạn tả hữu số lượng. Trong thành thị khắp nơi đều là khóc sức mất lão nhân cùng hài tử, còn có các loại khuôn mặt bi thảm ngốc trợ, lâm vào chết lặng nam nhân cùng nữ nhân. Rất nhiều nơi đều treo lụa trắng, cho dù là nhà nghèo bên trong, không có tiền mua tiêu chuẩn lụa trắng, cũng kéo ra đến một khối vải trắng, ở bên ngoài treo, xem như vội về chịu tăng. Đại lượng nhân khẩu tử vong, lại thêm sợ hãi cực độ, dẫn đến trật tự mất chế. Một nhóm người lớn gian dâm cướp bóc, điên phát tiết chính mình vọng. Cũng may Tô Hoành Sớm có đó trước, kịp thời xuất thủ trấn áp, đem những cái kia thừa cơ làm loạn kẻ xấu chặt xuống tứ chi, làm thành người cái cọc, treo ở trong thành thị trên quảng trường. Sau đó lại từ tiết ra, Hà ra hai gia tộc lớn này nhà kho bên trong, chép ra đại lượng lương thực, phân tán cho còn dư lại nạn dân. Cái này trường thanh huyện mới xem như miễn cưỡng khôi phục một điểm trật tự. Vất quá, dù vậy, trường thanh huyện muốn khôi phục lại phồn hoa của ngày xưa là không thể nào. Đại lượng nhân khẩu chảy ra, còn lại cũng là lòng người bàng hoàng. Tòa thành thị này ở trong nhân khí sẽ chỉ càng ngày càng ít, thậm chí có khả năng triệt để biến thành một tòa quỷ thành. Xe ngựa tại Tô phủ cửa chính dừng lại. Ở bên ngoài lượn quanh một vòng Tô Hành, túi đầu từ toa xe ở trong rời đi. Hắn trực tiếp xuyên qua cửa chính, vượt qua phòng chính, xuyên qua một đạo lại một đạo hành lang cùng tầng vòm, rất mau tiến vào đến một gian cổ kính, quang mang sáng tỏ, tản ra xa xăm mùi đàn hương trong thư phòng. Chính giữa thư phòng quý báo tơ vàng gỗ trinh nam bàn đọc sách, một chương giấy tuyên trải rộng ra, tiểu thanh ở bên đưa tay mài mực. Màu đen tỏ mực, trắng thuần ngón tay. Lạ tạ ma sát tiếng bang, đang có tiết tấu truyền đến. Mà tại tiểu thanh bên cạnh, Tô tóc dài rối tung, trong tay cầm một cọng bút, ngay tại trải rộng ra trên tuyên chỉ tô tô vẽ vẽ. Khi thì nhấc bút nhíu mày, lâm vào chấm tư. Tô Hoành đứng ở một bên, tiên lặng quan sát, không có quấy giày, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Rốt cục, sau một lúc lâu, Tô Ly đem bút lông đặt tại một bên sứ thanh hoa giá bút bên trên. Đem vừa mới viết xong thư tín kiểm tra một lần, sau đó tố thủ vừa nhấc, đưa cho Tô Hoành. Phát sinh trong trường thanh huyện sự tình có chút khẩn cấp, cho nên cần chức viết một phong thư kiện, đem tình huống nơi này đơn giản tưởng thuật tóm lược một chút, ngươi nhìn dạng này viết có thể chứ? Tô Ly giải thích nói. Tô Hoành đưa tay tiếp nhận, ánh mắt tại thư tín bên trên lướt qua. Phong thư này kiện hiển nhiên là làm ra rất nhiều suy tính. Đem Tô Hoành chân thực thực lực che giấu một bộ phận. Sở dĩ có thể giải quyết nguy cơ lần này, nguyên nhân cũng đổi thành vụ yêu cùng phong ma gia tộc người phát sinh xung đột, lưỡng bại câu thương, mà bọn hắn ở bên ngoài nhặt nhạnh chỗ tốt. Tô Hoành biết đây là Tô Ly muốn bảo vệ mình ý nghĩ, nhưng là, là nơi nào cần sửa chưa sao? Tô Ly gặp hắn lông mày có chút nhíu lên, không gọi lại mở miệng tuấn hỏi. Ngươi cảm thấy chấn Mati Doti, cũng chính là ngươi sư tôn, người này bản tính như thế nào? Tô Hoành không có trả lời, mà là đột nhiên kéo tới một cái không quan hệ chút nào vấn đề bên trên. Tự nhiên là, là người chính trực, cực kỳ đáng tin. Nghe được Tô Hoành đột nhiên đàm luận từ bản thân Sư Tôn, Tô Ly mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là biến sắc, nghiêm túc giải thích, "Sư Tôn ta lý đạo huyền, danh xưng Kim Tình Vi Vương, hiện nay đã hơn trăm tuổi." Trấn Ma Tỳ có thể nguy mà không ngã, toàn bộ nhờ hắn một người tại nỗ lực chèo chống. Nỗ lực chèo chống? Tô Hoành kinh ngạc. "A." Tô Ly hụm nhỏ một tiếng, biết mình vừa rồi không cẩn thận nói lộ ra miệng, đưa tay che miệng mình. Tô Hoành đưa tay kéo tới một cái ghế, về lên chân bắt chéo ngồi xuống, có thể nói một chút nhìn chuyện gì xảy ra sao? Tô Ly cùng Tiểu Thanh liếc nhau. Mặc dù ngươi cũng không phải là chấn ma tí người, nhưng những chuyện này cũng không tính được đặc biệt cơ mật, nói cho ngươi cũng không sao." Tô Ly nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, "Ta trước đó cùng ngươi đã nói thế ra, thế ra, Yêu Ma, lại thêm trấn Ma Ty, chính là bách Hoa quận 3 đại thế lực. Tại hơn 100 năm trước, trấn Ma Ty đời trước Đô Ty còn tại thời điểm, trấn Ma Ty thực lực mạnh nhất, thành lập trấn Ma Tháp, thậm chí ép tới thế ra cùng Yêu Ma không dám xuất đầu. Đến mức tại tầm thường mắt người bên trong, Yêu Ma dần dần trở thành một cái truyền thuyết. Nhưng phát sinh một việc, trấn Ma đời trước Đô Ty vô cớ mất tích, mà thay thế hắn, chính là hiện tại cái này một nhiệm kỳ Đô Ty." Ta sư Tôn Kim Thỉnh viên Vương Lý đạo huyền. Sư tôn ta thực lực tự nhiên cũng là cực mạnh, nhưng đời trước đô thị thật sự là kinh tài tuyệt diễm, so sánh với đến, vẫn là có chỗ trên lệnh. Lại thêm chấn ma tháp xảy ra vấn đề. Khu khụ. Tiểu Thanh ở một bên mặt không thay đổi ho khan hai lần, đánh gãy Tô Hành Tô Ly hai người trò chuyện. Liên quan tới chấn ma tháp sự tình, hiển nhiên đã dính đến cơ mật. Tô Ly mở ra tay, mang trên mặt bất đắc dĩ biểu lộ, không còn tiếp tục hướng xuống mở miệng, bầu không khí trong lúc nhất thời lầm vào trầm mặc. Đơn giản điểm tôi nói, chính là chấn ma ti thế lực suy yếu, đến mức hiện tại có chút đức không xứng vị. Tô Hành nói: Mặc dù lời nói có chút khó nghe, nhưng trên cơ bản không sai biệt lắm. Tô Ly gật gật đầu, yêu ma đối với võ giả tầm quan trọng không cần nói cũng biết, yêu ma huyết nục có thể dùng đến tăng tiến tu vi, phụ trợ đột phá. Mà yêu ma tại sau khi chết lưu lại yêu hải, nếu như có thể dung hợp thành công, càng là có thể nghịch thiên cải bệnh. Chấn Ma thắp trung quan áp lấy đại lượng yêu ma, tự nhiên là dễ dàng gây nên ngập ngẽ. Làm sao cái nghịch thiên cải bệnh biện pháp? Tô Hoành ngẩng đầu, mang trên mặt hiếu kỳ. Võ giả tiên phú chủ yếu thể hiện tại hai cái phương diện, căn cùng nội tính. Tô Ly đơn giản giải thích nói: Mà dung hợp yêu hải, liền có thể trực tiếp tăng lên căn cốt, khiến cho võ giả thực lực có thể trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trừ ra căn cốt tăng lên bên ngoài, còn có thể thu hoạch được một bộ phận yêu ma thiên phú thần thông. Trọng yếu nhất, dung hợp yêu hải có thể kéo dài mạng sống. Một chút dần dần già đi võ giả, bởi vì thành công dung hợp yêu hải, mà trong một đêm trở lại đỉnh phong. Tiêu yêu hải giá trị thật đúng là to lớn, khó mà đánh giá. Tô Hoành Kinh ngật nói, dựa theo ngươi đạo lý, không ngừng săn giết yêu ma, dung hợp yêu hải, chẳng phải là có thể trực tiếp trường sinh bất lão. Nói thì nói thế, nhưng trên thực tế rất khó. Tô Ly giải thích nói, đầu tiên dung hợp yêu hải cần đem thân thể của mình sẽ ra, cắm vào đến đặc biệt nội tạng bên trong, quá trình này bản thân liền phong hiểm cực lớn. Tiếp theo, yêu hải ở trong lưu lại yêu ma cực đoan dục vọng, dung hợp quá trình liền tương đương với đem tinh thần của mình đưa thân vào địa ngục, rất dễ dàng mất khống chế nội liên. Mà lại, cho dù là kiên trì, dung hợp thành công, cũng không có nghĩa là kết thúc. Tại ngày sau vĩnh hằng thời gian bên trong, yêu hải cũng sẽ tiếp tục không ngừng đối tinh thần cùng thân thể thực hiện ảnh hưởng, thậm chí có khả năng bị yêu hải xá, dị hóa thành mới yêu vận. Tô Ly nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt yếu ớt, Bạch Hoa quận trấn ma tháp bên trong Giảm giữ lấy không chỉ có riêng chỉ là yêu ma, còn có rất nhiều dung hợp yêu hài sau mất khống chế nổi điên võ giả, trong đó không thiếu thế ra một ít trưởng lão cấp nhân vật. Chương 46, Phong mang. Các người chấn ma ti làm việc ngược lại là bá đạo, ta thích." Tô Hoành trên mặt hiện lên một vòng ý cười. "Vậy cũng là sự tình trước kia đi. Tô Linh Bay, hiện tại chấn ma ti đã dần dần không có năng lực đem khống tạm cụ. Người hỏi nhiều như vậy, là muốn gia nhập chấn ma ti sao?" Tô Ly nháy mắt mấy cái. "Ừm." Tô Hoành gật đầu, nhìn về phía bên ngoài bầu trời, bất quá Ta không có ý định đi ngươi kia một con đường, như thế quá chậm, ta không chờ được thời gian lâu như vậy. Vậy ngươi dự định? Ngươi không phải muốn viết thư cùng ngươi sư tôn báo cao sao? Tô Hành đem vừa rồi phong thư đưa cho nàng, nghiêm mặt nói, không cần có bất kỳ dấu diếm, đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói cho hắn biết liền tốt. Tô Ly đầu tiên là trầm mặc, sau đó gật gật đầu. Nàng đem vừa rồi viết xong phong thư một mùi lửa thiêu hủy, sau đó nâng bút một lần nữa lại viết, đầu bút lông ma sát giấy tuyên vũ vụ, vụ tiếng vang lại lần nữa truyền đến. Hành thì là lâm vào suy nghĩ, thương nhân cần ẩn dấu thực lực, dấu bảy mà lộ 3. Dạng này mới có thể tại gặp được nguy cơ thời điểm có áp chủ bài phản chế. Nhưng Tô Hoành hoàn toàn không cần làm như vậy. Bởi vì hắn thực lực tốc độ tăng lên quá nhanh, có sung túc yêu ma huyết dục điều kiện tiên quyết, Tô Hoành một ngày tương đương với người khác 10 năm khổ tu. Rất khó tưởng tượng, tại nửa tháng trước, Tô Hoành vẫn là một cái hơi cường tráng điểm người bình thường. Mà bây giờ, Tô Hoành đã tay thiện nghệ xe yêu ma, cho phong ma thế gia trưởng lão làm giải phẫu mổ sọ, hiệu quả tốt không lời nói. Dưới tình huống như vậy, Tô Hoành tự nhiên là muốn phong mang tất lộ, thu hoạch được cùng mình thực lực tướng ghép đôi tài nguyên cùng địa vị, nhanh chóng tăng lên, đây mới là tiền độ tươi sáng. Viết xong Tô Ly đem mới viết tốt thư tín giao cho Tô Hoành. Tại trấn Ma Ti bên trong, từ dưới đi lên có thể chia làm 5 cái khác biệt cấp bậc, theo thứ tự là đệ tử, chấp sự, trưởng lão, phó đô ti cùng đô ti. Đệ tử cùng chấp sự là ma hình cảnh giới võ giả, mà tới được trưởng lão đi lên cấp bậc chính là yêu thai cảnh. Tô Ly thanh âm thanh lệ trầm chậm, chậm chuyển đến, ngươi thực lực bây giờ, nếu như đặt ở trấn Ma Ti ở trong, hẳn là ở vào khoảng giữa trưởng lão cùng phó đô ti ở giữa. Tô Hoành đem vừa mới viết xong thư tiến kiểm tra một lần, trên cơ bản không có vấn đề gì, một lần nữa đưa cho Tô Li. Hắn nghe được Tô Li ở một bên đường đường chính chính phân tích rất bình tĩnh nói, kia là ba ngày trước ta. Ngươi. Tô Ly nhất thời im lặng, tiếng hít thở trở nên vô trọng. Trong mặt một thời gian thật dài về sau, Tô Ly mới trùng điệp một quyền đánh vào Tô Hành trên cánh tay, thật sự là làm giận a ngươi, vì cái gì thực lực ngươi tăng lên có thể nhanh như vậy? Tiểu Thanh, ngươi cũng kiểm tra một lần, nhìn xem có hay không chúng ta không có chú ý tới chỗ sơ xuất. Tô Ly náo loạn một trận, đem thư tín đưa cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh đưa tay tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra, Tú Khí lông mày chậm rãi Thế nào? Tô yếu kỳ, ngay cả Tô Hành cũng đầu, hướng phía Tiểu Thanh nhìn lại. Là không có vấn đề gì nha. Tiểu Thanh vẻ lưới, nhưng nếu như ta là đồ ti đại nhân, nhìn thấy phong thư này kiện, rất khó tin tưởng nội dung phía trên a. Quá khoa trương, cái này cũng. Tô Ly im lặng, vậy làm sao bây giờ à? Nàng gãi gãi đầu, cảm giác tóc của mình đều muốn đến rơi xuống tận mấy cái. Mặc kệ, Tô Ly đem thư kiện xếp xong, nhét vào ống tròn bên trong, sau đó cột vào một cái lông đen mắt đỏ ô nhà trên mắt cá chân. Nàng đi vào phía trước cửa sổ, đưa tay đưa về đằng trước. Ô nha tuyết hai tiếng, vút cánh, rất nhanh không có vào tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc đó bọn hắn nhìn thấy ngươi, liền từ không được bọn hắn không tin. Tô Ly cười hát hắc hai tiếng, sau đó lại ôm Tô Hoành cánh tay đùi hai lần, "Ta tại sao có thể có người ưu tú như vậy đệ đệ a." Trên mặt nàng tràn đầy vui vẻ lại tự hào tiểu dung, "Không nên đem nước mũi của người hướng trên người của ta xóa. Tô Hoành có chút ghét bỏ đem nàng đẩy ra, "Chúng ta đi bên ngoài nhìn xem đi." Tô Hoành nghe phía bên ngoài chuyển đến kèn âm thanh, "Ừm." Tô Ly nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Tô Ly cùng Tiểu Thanh hai người đi ở phía trước, mà Tô Hoành thì không gần không xa cùng sau lưng các nàng. Vỗ vỗ quần áo, đem vừa rồi Tô Ly làm dàn nếp bốn bước lên, Tô Hoành từ trong ngực lấy ra một viên màu trắng đồ vật. Cái này vật đại khái lớn nhỏ cỡ nắm tay, bề ngoài nhìn qua rất như là không có gốc rễ, chỉ còn lại mờ mà dù đóng cánh nấm, thậm chí ở ngoài mặt còn có một cái hình chữ thập đôi đao. Tô hành con mắt có chút nheo lại, màu xám trắng giao diện thuộc tính rất nhanh hiện hiện. Kiểm tra đến Ưu Hải. Ngày tại phân biệt, Giám định thành công yêu Hải, thái tuế khuẩn loại trước mắt tổng dung hợp cột vị 2, có thể dung hợp cột vị 1, phải chăng lựa chọn dung hợp. Dung hợp. Yêu hài dung hợp cột vị tựa hồ cùng cảnh giới có quan hệ, sau khi đột phá, Tô cũng thu được ngoài định mức một cái dung hợp cột vị. Mở ra quần áo, đem lạnh thái tuế khuẩn loại dán tại ngực. Hô Một lần kéo dài hô hấp ở trong, thái tuế thuần loại trầm rãi hòa tan, hóa thành vô số màu trắng sợi lấm chân khuẩn thẩm thấu lảng ra, hòa tan vào thân thể, cuối cùng tại tô hành phổi cắm rễ. Nếu như có thể tới bệnh viện làm CT, liền có thể phát hiện tô hành hiện tại phổi một mảnh trắng xóa, rất như là được tương đối nghiêm trọng viêm phổi sinh ra bạch phổi. Nhưng tô hành cũng không có bất luận cái gì cảm giác không thoải mái, cũng không có thể nghiệm đến loại kia tinh thần như là rơi vào địa ngục mãnh liệt tình cảm xung kích. Có thể là giao diện thuộc tính, cũng có thể là, là tô hành thể phách quá mức cứng hãn, yêu hải dung hợp mang tới mặt trái tác dụng hoàn toàn không có trên người tô hành thể ra. Hắn một bên hành động, một bên yên lặng cảm thụ dung hợp yêu hài mang tới biến hóa. Lần trước dung hợp quỷ nước tối độc, Tô Hoành thể phách cơ hầu không có cái gì tăng trưởng, chỉ là kế thừa một chút quỷ nước thiên phú. Nhưng lần này không giống, âm thân thái tuế là hung cấp yêu ma, tương đương với nhân loại yêu thai võ giả, thậm chí càng mạnh. Tại dung hợp nó để lại yêu hài về sau, Tô Hoành rõ ràng cảm nhận được chính mình khí lực có chỗ gia tăng. Hắn đem năm ngón tay chống ra, nắm chặt, lông mày dần dần hở ra. Đại khái khoảng 3 10 khí lực cả. Tương đương với nửa cái quỷ bối mang tới tăng phúc. Tô Hoành trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc. Quỷ bối mang tới tăng cao hơn. cũng càng thêm toàn diện, nhưng cần cho phía sau hai cái huyết năng thổi phổng sau khi dùng qua sẽ có nhất định thời gian cùng độ. Mà thái tuế thuần loại mang tới tăng phúc thì là trực tiếp thể hiện tại tự thân, là trạng thái bình thường hóa, không có quá nhiều hạn chế. Bất quá, tu hành hình thể thể trọng có thể vô hạn tăng trưởng, trời sinh quý lực cũng là cũng giống như thế. Thái tuế thuần loại cùng quy bối, cái trước là trực tiếp tại thuộc tính cơ sở bên trên gia tăng chỉ số, mà cái sau thì là dựa theo 50% tỷ lệ tiến hành tăng phúc. Từ lâu dài góc độ nhìn lại, cái trước mang tới tăng phúc sẽ bị pha loãng, mà cái sau ích lợi rõ ràng cao hơn. Chứ gia thuộc tính cơ sở tăng lên bên ngoài Thái túy thuần loại mang tới còn có âm thân thái tuế cường hãng tiên phú, mà điểm ấy mới là Tô Hoành coi trọng nhất. Âm thân thái tuế thực lực mạnh, thiên phú của nó cũng tương tự không có cô phụ Tô Hoành chờ mong. Không giống như là quỷ nước túi độc như thế có được rất nhiều lợi hiệu, thái tuế thuần loại đặc hiệu chỉ có một cái, đó chính là chế tác thuần loại. Tô Hoành bây giờ có thể chế tác ba loại loại hình khác nhau của loại, theo thứ tự là, có thể phạm vi lớn chế tạo mê vụ, che đậy cảm giác mê vụ của loại, có thể ký sinh huyết đục, từ tốc chủ thể nội hấp thu chất dinh dưỡng, ký sinh thuần loại, cùng có được cường hiệu sát thương năng lực, để cho người ta sống không bằng chết, trong thời gian ngắn toàn thân huyết nát giữa mà chết kịch độc thuần loại. Chương 47, nhu đồ. Cùng bị nước túi độc đằng dạng. Thái tuế khuẩn loại cũng không có kế thừa yêu ma hoàn chỉnh tiên phú. Loại kia có thể đối với sinh vật tiến hành cường hóa, cải tạo, chữa trị khuẩn loại, không thể thể hiện tại Tô Hành thành thuộc tính ở trong. Bất quá, không quan trọng. Những này khuẩn loại bên trong, Tô Hành coi trọng nhất chính là ký sinh khuẩn loại. Ký sinh khuẩn loại có thể cắm dễ tại huyết nục ở trong hấp thu chất dinh dưỡng, thông qua cố ý phương thức chế tác thái tuế thịt, có thể trợ giúp Tô Hành nhanh trong góp nhặt điểm thuộc tính. Đi theo Tô Ly đi ra thư phòng, vòng qua hành lang, xuyên qua một đạo đại viện, rất mau tới đến âm phòng chứa thi thể. Phòng chứa thi thể bên trong, thình linh có một đạo được vải trắng thi thể. Bạch, Tô Hoành đem vải trắng xốc lên, Nông đầm mùi máu tươi, tùy theo tản ra. Trên thi thể nửa người trần trụi, không có đầu lâu, một cánh tay bị vận thành bánh qua treo, chính là La ra trưởng lao thi thể. Bởi vì ở chỗ này thả đã có hơn 3 ngày thời gian, thi thể đang phát ra một cỗ mùi hôi thối. Tô Ly nắm lỗ mũi, lui về phía sau một bước, cho Tô Hoành tránh ra vị trí. Tô Hoành đưa tay, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại thi thể lồng ngực chính giữa. Đại lượng mắt thường khó mà phát giác sám trắng của loại, dung nhập vào trong thân thể. Nguyên bản sung mãn, thậm chí bởi vì thi biến mà có chút xương thân thể, chính cái tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô quắc. Huyết nục nội tạng bên trong chất dinh dưỡng bị toàn bộ dành thời gian làn da khô quắc, bày biện ra thấp kém thuộc da hình, lỏng lẻo đổ đổ túi tại xương cốt bên trên. Trong xương tủy chất dinh dưỡng cũng bị hấp thu, yêu thai cảnh võ giả nguyên bản cứng rắn xương cốt, trở nên như là bọt biển tràn ngập lỗ thủng, nhẹ nhàng bóp, liền răng rắc vỡ vụn. Phụp. để mất đi hoạt tính làn da vỡ ra, một khối màu trắng mang theo tia máu đỏ thấm chất keo từ trong vết thương cả da. Tô hành đưa tay lượng hai lần, sau đó hướng phía nơi hẻo lạnh phong ra. Cuối này thì Thái Tuế liền cùng trong bóng tối một tòa ước mạc thành niên nhân các loại cao chất keo tiểu sơn hòa làm một thể. Tòa này tản ra nồng đậm tanh mùi thơm chất keo tiểu sơn, chính là âm thân Thái Tuế, dùng cái này trưởng thành luyện mấy vạn bạch tính tinh luyện mà thành chất dinh dưỡng. Nó vốn định lưu cho chính mình sau khi đột phá bồi dưỡng mới thân thể sử dụng. Nhưng làm sao chết quá nhanh. Cuối cùng tiện nghi Tô hành, bị chuyển về về đến trong nhà. Xoẹt xẹt. Tô Hoành đưa tay chộp một cái, từ phía trên xé rách xuống tới lớn chừng bàn tay một khối, ngửa đầu trực tiếp nuốt vào. Trong chốc lát cảm giác một đoàn dòng nước ấm tại phần bụng nổ tung. khuyết tán đến toàn thân, cả người giống như là ngâm tại suối nước nóng bên trong, thân thể có chút phím hồng, không nói được dễ chịu. Hô, hắn hít sâu một hơi, trong mắt mang theo hờ quang. Lần nữa từ trước mắt tòa này, núi thịt bên trên kéo xuống đến một khối, nhưng lần này lại không phải cho mình, mà là đưa cho Tô Ly. Muốn nếm thử sao? Tô Hoành nói, đối với võ giả tu hành, phải rất khá. Từ ngực, Tô Ly nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đối với Tô Hoành thành công dung hợp thái tuế hồn loại chuyện này, nàng đã dần dần chết lặng, cảm giác không thấy chấn kinh. Nhưng trước mắt cái này thịt, mặc dù hoàn toàn chính xác rất thơm, có thể nghĩ đến là từ nhân loại thi thể trên thân tinh luyện mà thành. Tô Ly vẫn là sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu, khó mà tiếp nhận. Tô Hành cũng không có cưỡng cầu. Người đây." Hắn nhìn về phía một bên giữ im lặng Tiểu Thanh. "Ta." Tiểu Thanh hơi chút suy nghĩ, rũa ra hai ngón tay, từ phía trên kéo xuống đến một khối nhỏ, sau đó câu nghệ đối Tô Hành nói lời cảm tạng. Nhìn ra, ngày đó Tô Hành cho nàng lưu lại bóng ma hoàn toàn chính xác không nhỏ. Đến mức hiện tại Tiểu Thanh rõ ràng vẫn là sợ hắn. Tô Hành đưa bàn tay bên trong còn lại thái tuế thịt nuốt vào, tiêu hóa quá trình bên trong, mở ra giao diện thuộc tính. Có những này thái tuế thịt lại thêm quỷ nước túi độc phụ trợ tiêu hóa tác dụng, sau khi chiến đấu kết thúc ngắn ngủi 3 ngày thời gian, lại là hơn 50 điểm thuộc tính doanh thu. Những này điểm thuộc tính nên như thế nào dùng? Tô Hành hơi có chút buồn rầu, tiếp tục tăng lên xích dương hát sát công. Nhưng môn công pháp này dần dần đã tới gần viên mãn, mà lại đối ứng là gân mạch dị biến, tiếp tục thêm điểm mang tới tăng lên không quá rõ ràng. Mà đoán cốt cảnh giới công pháp, Tô Hành hiện tại trong tay còn không có lấy được con đường. Có lẽ có thể thăng cấp hạ yêu hải. Tô Hành điểm một cái, phát hiện bất luận là thái tuế cổ loại, vẫn là quỷ nước túi độc, đằng sau đều là xám. Mang ý nghĩa điểm thuộc tính còn chưa đủ. không thể tiến hành thăng cấp. Cái này cho ngươi." Tô Ly đột nhiên ở bên thai mở miệng, đưa tay đưa cho hắn một quyển sách nhỏ. "Đây là." Tô Hoành đưa tay tiếp nhận, kinh ngạc nói, "Thanh một Trường Sinh Công. Đây không phải Chấn Ma Ti bí chuyển võ hoặc cả. Tô Hoành nhíu mày, "Ngươi cứ như vậy trực tiếp cho ta, có phải hay không không quá phù hợp quý cũ?" Tô Hoành mặc dù dự định gia nhập Trấn Ma Ti, nhưng bây giờ còn không phải. Về sau như thế nào phát triển, cũng nói không chính xác. Thật sự là hắn cần đoán cốt cảnh công pháp, nhưng cũng không hi vọng Tô Ly có sở, làm ra một chút không thích hợp cử động. "Yên tâm đi." Tô Ly cười cười, Công pháp hoạch tâm ở chỗ thuốc dẫn cùng quan tường đồ, dứt bỏ hai điểm này, còn giữ lại bộ phận, nhiều nhất chính là một môn có thể cường thân kiện thể nội công mà thôi. Bởi vậy, trấn ma ti đối với mấy cái này công pháp quản khống cũng không khác biệt. Thật sao, tôi mình ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thanh. Tiểu Thanh vừa mới đem một khối thái tuyết thịt nuốt xuống, lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán toát ra lượn lờ bạc điên, hiển nhiên là rất có ích lợi. Ừm. Tiểu Thanh hướng phía Tô Hoành gật gật đầu, thanh âm có chút mơ không rõ. Vậy là tốt rồi. Tô Hoành đem thanh mộc trường sinh công nhận lấy. Thanh mộc trường sinh công là bá long bắt tương bí pháp một trong. Đi là công chính bình hòa đường đi, nội công thâm hậu, điều trị ngũ tạng, bởi vậy muốn nhập môn cũng là khó khăn nhất. Liền không ngất mới như ta, lúc trước nhập môn cũng hao phí dòng giá thời gian 3 tháng mới sinh ra khí cảm. Tô Ly nhón chân lên, đưa tay vô vô tô hành bà vai, "Thiếu niên, cố lên nha." Trên mặt nàng mang theo thiếu dung, hiển nhiên đối với mình lấy được thành tựu 10 phần tự hào. Tiểu Thanh nghe được tỉ đại hai người đối thoại, ở một bên vũ mị liếc mắt. Tô Ly nói cũng không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết là đại lượng tài nguyên chút xuống, lại thêm danh sư chỉ đạo, ít đi rất nhiều đường quanh co, lúc này mới có thể tại thời gian 3 tháng bên trong nhập môn. Bất quá, Dù vậy, cũng hết sức cái người, Trấn ma ti ghi chép bên trong, cái trước có thể làm được điểm này, vẫn là Trấn ma ti vị kia âm thanh Trấn một châu chi địa đời trước Đô Ti. Đây cũng là Tô Ly tại Trấn ma ti ở trong được coi trọng nguyên nhân. Tô Hoành không biết những này con con quấn quấn, hắn chỉ là thô sơ giản lược lật xem hai mắt, phát hiện so với chính mình trước đó tu hành công pháp đích thật là tinh diệu không ít. Còn có một cái khác cảm giác, đó chính là muốn đem muôn công pháp này tu hành đến phá hạn cấp bậc. Đoán chừng phải tốn hao càng nhiều điểm thuộc tính mới được. Bất quá, có nhiều như vậy thái tuế thịt làm điểm thuộc tính nơi phát ra, Tô Hoành có thể nói là lực lượng mười phần. Nhiều lắm là chính là dùng nhiều phí mỗi ngày. Tô Hoành xem chừng, tiêu chuẩn của hắn không phải nhập môn, mà là tăng lên tới môn công pháp này cực hạn. Tô thượng tình huống hiện tại thế nào? Tô Hoành lại hỏi. Đã tỉnh, bất quá bởi vì hôn mê thời gian quá dài nhìn qua có chút suy yếu, đến tìm chút thời giờ dưỡng dưỡng thân thể mới được. Tô Ly vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi. Tô Hoành thở dài một hơi, chờ trường Thanh huyện chuyện nơi đây giải quyết, chúng ta liền lên đường tiến về Bách Hoa quận. Được. Tô Ly gật cũng rất chờ mong, chính mình sư tôn nhìn thấy Tô Hoành sau sẽ là phản ứng gì? Mà Tô Hoành nhìn xem La gia trưởng lão thi thể Thì thoáng nghĩ càng nhiều hơn một chút. Người này tại trước khi chết, nâng lên thao thiết phong ấn đến cùng ý vị như thế nào. Tôi hoành nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không còn tiếp tục suy nghĩ. Các loại mấy ngày nữa, đến Bách Hoa Quận, diễn hắn la ra cả nhà, tự nhiên có thể đem chuyện này điều tra cái cha ra manh mối. chương 48, biến số. Tức. Sắc trời hơi trắng, vạn giảm không ngây. Màu đỏ nhạt hào qua dưới, một đạo lông đen mắt đỏ ô nha trống ra cánh, đáp xuống. Hai cánh che đậy ánh nắng hình thành bóng ma, lướt qua nặng tưởng thành cùng lâu Xuyên qua từng mảnh từng mảnh liên tiếp màu xám trắng phong ốc lâu các, cuối cùng rơi vào một mảnh quảng trường khổng lồ trên trụ đá, tối đầu cắt đĩa chính mình lâm ngũ. Quảng trường chính giữa là một tòa màu đỏ sẫm 9 tầng tháp cao, chừng hơn 100 mét cao, trên vách tường khắc rõ hung thần ác sát dị thú đường văn, bốn phía còn có 36 cái thanh đồng chế tạo thô to xiên xích. Lúc này sắc trời dần dần sáng tỏ, nhưng tháp lâu chung quanh nhưng thủy trung bao phủ một tầng vùng chi không tiêu tan mây đen. Mỗi lần tới gần, liền không tự chủ cảm thấy ẩm lạnh, giống như là bị vô số lệ quỷ đè mắt tới, lưng trở nên Bên dưới lầu tháp một tòa thấp bé nhà trệ bên trong, dáng người gầy gò lao giả chậm rãi mở mắt ra. Lão nhân thân cao bất quá 1.6m, mặc trên người cùng loại đạo bào rộng lớn quần áo, màu sắc đen nhánh, hai cái tay áo cẳng tay bên trên thêu lên hai đầu kim long. Vờ eo của hắn còn xuống, thân thể khô gầy giống như là tuổi khô. Bất luận đi qua hắn đã từng cường đại cỡ nào, thời gian đã ở trên người hắn lưu lại không cách nào xóa đi vết cắt. Nhưng cùng giản mua thân thể hoàn toàn khác biệt chính là lão nhân cặp mắt kia, không chỉ là sáng tỏ, mà là giống như hai vòng mặt trời nhỏ ra màu vàng kim quang và mang, thần sâu lộng tại hốc mắt ở trong. Từng cây đồng dạng màu vàng kim nhạt nhỏ bé gần mạch lan tràn ra phía ngoài, giữ tợn đáng sợ, cho người ta một loại không giận tự vi cảm giác. Tại lao nhân bên cạnh trong bóng tối, còn có một cái khác khôi ngô cường tráng trung nhân nhân. Người này thân cao vượt qua 2m1, màu trắng vải thô đoạn đả hạ là bạo tạc tính chất cơ bắp, trần trụi bên ngoài trên hai tay trải rộng dằng khắp nơi vết sẹo, khó có thể tưởng tượng trải qua nhiều ít tàn khốc chiến đấu. Đồ cho hoang một đám tạp chủng. Trung nhân nhân khắp khuôn mặt là bộ phát nộ khí, trườm lên, bọn này sải lang báo, thật sự là lòng tham không đáy, khinh người quá đáng. Cái này chấn ma tháp, chính là chúng ta chấn ma ti tiền buổi ném đầu lâu. phải nhiệt huyết đánh xuống, há có thể để bọn hắn đưa tay nhúng chạm. Hai người này ở trong, áo đen mắt vàng lão nhân chính là trấn ma ti đương nhiệm Đô ti, có kim tình viên Vương Danh Xưng Lý Đạo Huyền. Mà bên cạnh hắn tính khí nóng nảy, tức miệng mắng to tráng niên nam tử thì là Lý Đạo Huyền đại đệ tử, trấn ma ti một vị khác phó Đô ti, tên là Vương Tâm Long. Vương Tâm Long sở dĩ tức giận, là bởi vì trước đây không lâu trấn ma tháp gặp tập kích, phụ trách trấn thủ nơi đây phó Đô ti toàn thân bị thương nặng. Bọn hắn không thể không tự còn lại trưởng lão ở trong một lần nữa chọn lựa một người phụ trách tiếp nhận tử thông công việc. Mà tại những trưởng lão này bên trong, thực lực mạnh nhất cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất một người chính là Hưng hỏi. Hưng vấn đạo thực lực không yếu, trông coi trấn ma tháp cũng dư giải. Nhưng vấn đề mấu chốt là Hưng vấn đạo người này xuất sinh tự trấn ma thế gia bên trong cổ xưa nhất, cũng là thế lực mạnh nhất hàng ra. Thân là trấn ma ti Đô Tidoti, Lý đạo huyền tự nhiên không nguyện ý để trấn ma tháp bị thế gia người trô nhũng nhảm. Nhưng hết lần này tới lần khác là, đến một lần bọn hắn không có lựa chọn tốt hơn, thứ hai chuyện này cũng phù hợp quá trình. Bởi vậy, cho dù là Lý đạo huyền có hơn 100 năm lịch, tại đối mặt chuyện này thời điểm cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, tìm không thấy phá cục biện pháp, có loại tiến thoái lưỡng nan cảm giác. mà càng làm cho hắn cảm thấy lo lắng là, đối với việc này phía sau, hắn còn chứng kiến yêu ma cùng thế ra liên thủ hành tử. Rầm dầm. Ngay tại Lý Đạo Huyền giữ im lặng, nhíu mày suy tư thời điểm. Cánh đập thanh âm truyền đến, đánh vỡ trong phòng ngưng kết không khí ngột ngạt phân. Một cái lông vũ đen nhánh ô nha lướt qua cửa sổ, bay tiến đến, cuối cùng rơi vào Lý Đạo Huyền cánh khô trên cánh tay. Sư muội của người thư tín. Lý Đạo Huyền đem cột vào chim trên núi ống chúc mở ra. Chỉ là thông qua phong sáp tán phát hương vị, liền đánh giá ra phong mật thư này Tiểu Ly thư tín, như thế một tin tức tốt, xem ra nàng chuyện kia cũng xử lý xong. Vương Tâm Long hung thần ác sát trên mặt gạt ra một vòng tiêu dung. Những năm này, thế gia muốn thông qua đem không Chấn Ma Ty để tự phương thức, đến từng bước ảnh hưởng cao tầng quyết sách. Đại lượng thế gia đệ tử tiến bảo Chấn Ma Ty. Vương Tâm Long trong lòng khó chịu, nhưng cũng không thể tránh được, dù sao Chấn Ma Ty đã dần dần mất đi luật bản năng lực, mà lại những thế gia này hành vi cũng tại quy tắc bên trong. Hoàn cảnh như vậy ở trong, có thể giết ra đến Tô Ly dạng này một cái dị bẩm thiên phú quái thai, hung hăng áp chế một phen thế gia đệ tử lại thêm Tô người dài xinh đẹp, SQ cũng cao, nói chuyện đêm hai. Tự nhiên là để Vương Tâm Long những này các tiền bối rất là thích. Thư Tiễn đã nói thứ gì?" Vương Tâm Long hỏi, thậm chí trực tiếp đưa tay từ Lý Đạo Huyền trong tay đoạt. Người đi một bên." Lý Đạo Huyền cười đem hắn đẩy ra, không lớn không nhỏ ra hỏa. Hai người hình thể chênh lệch to lớn, nhưng lực lượng lại hoàn toàn tương phản. Lý Đạo Huyền chân gà giống như ngón tay bóp lấy Vương Tâm Long cổ tay phải, nhẹ nhóm đem hắn cao hơn 2 mét thân thể nhấn ở một bên, khó mà động đậy. Phúc! Con ngón đúng ra, mở ra sắp phong. Nhìn xem thư Tín bên trên từng hàng thanh lệ xinh đẹp chữ viết, Lý Đạo Huyền trên mặt ý cười biến mất, thần sắc dần dần ngưng trọng khuất. "Thế nào?" Vương Tâm Long trong lòng một cái lộp bộp, sư muội gặp được cái gì ngoài ý muốn sao? Chính ngươi nhìn một chút liền biết. Lý Đạo Huyền trầm mặc một lát, đem thư tín đưa cho Vương Tâm Long. Cái sau vội vàng đưa tay tiếp nhận, cau mày liên tục liễu lơi không thôi. Thật hay giả? Vương Tâm Long khó có thể tin, tám thành là thật. Lý Đạo Huyền trầm mặc một lát sau mở miệng nói, âm thân thái tuế đích thật là từ chấn ma tháp chạy vừa ra, mà lại phía trên tương quan miêu tả cũng không sai. Tê. Vương Tâm Long trừng to mắt, hít một hơi lãnh khí. Nếu là nội dung phía trên làm thật, vậy chúng ta bây giờ gặp phải cái này bản nước cờ thua có lẽ có thể giải. Vương Tâm Long hưng phấn nói: "Từng, người nói có đạo lý." Lý Đạo Huyền buồn bã nói: "Nhưng không thể cao hứng quá sớm, cụ thể như thế nào, cuối cùng vẫn là đến thấy tận mắt mới là thật." "Bất quá." Hắn ngẩng đầu, ánh nắng tung xuống. Lão nhân thế sự xoay vần gương mặt bên trên cũng nhiều một điểm tiêu dung, cuối cùng là nhiều một chút biến số. Bạch Hoa quận cái này một bãi nước đọng bên trong có biến số, đó chính là cử tốt. Trước mắt ngọn núi này, gọi là núi Thương Long. Truyền thuyết là thời kỳ thượng cổ, một đầu khai thiên tích địa thần long ở đây vẫn là sau thi thể chôn hóa hình thành. Trên núi có một nguồn quanh năm không khô nước suối, gọi là Long nhãn suối, uống về sau có thể mắt sáng, cho dù là khắp nơi ban đêm cũng có thể rõ ràng nhìn thấy trên lá cây đường vân. Tô Ly nhảy đến ven đường một khối lớn trên tầng đá, chỉ vào trước mặt bao phủ hoàng hôn hồng quang núi lớn mở miệng. Tô hành ngẩng đầu. Toàn này núi lớn quả thật là như Tô Ly nói tới, giống như là một đầu có cánh to lớn thương long ngẩn nút, khi thế tương đương hùng vĩ. Trờ vượt qua núi Thương Long, càng đi về phía trước, liền đến Bách Hoa quận. Tiểu Thanh ở một bên nhỏ giọng bổ sung. Chương 49, yêu buộc. Trời sắp tối rồi, đến tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Nhìn xem dần dần rơi xuống đỉnh núi trời chiều, Tô Hành đề nghị: "Được, Tôi Ly biểu thị chính mình không có vấn đề." Bôn đầu dòng dã ba ngày nhiều thời giờ, nàng đích sắc là cảm thấy có chút mệt mỏi. Tim một vòng, xung quanh không có quán trọ, dịch trạm, tôi Hành một đoàn người chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Đi vào chân núi, lần này vận khí cũng không tệ, nơi này có một tòa vứt bỏ thổ địa miếu. Thổ địa miếu nửa bên kết cấu đổ sụp, mà phía bên phải nửa bên thì treo cho bụi cùng chú võng. Sáng tỏ ánh trăng chính xuyên thấu qua nóc phòng lỗ thùng tung xuống. Thổ địa công một cái cánh tay biến mất không thấy gì nữa, một cái khác cánh tay hướng về phía trước mở rộng. Tôi mình đưa tay một bổ. Ram rắc. Chỉ còn lại tới một cái khắc cánh tay cũng bị hắn toàn bộ bẻ, chém thành lớn nhỏ thích hợp khối gỗ, tiện tay ném cho trò Ly. Ta đi bên ngoài đi dạo một vòng, nhìn xem có cái gì nguy hiểm. Tô Hoành nói, thuận tiện bắt chút đồ vật trở về nướng ăn. Nửa câu sau nói mới là khẩn yếu nhất a, Toli tiểu dung có chút chế nhạo. Cùng Tô Hoành đồng hành mấy ngày nay, đối với nhà mình đệ đệ kinh khủng sức ăn, Toli dần dần có một cái rõ ràng nhận biết. Đúng lúc. Toli trong bụng truyền đến một trận tiếng Trên mặt nàng tiểu dung cứng ác, hồng, đưa tay che miệng của mình. Còn không mau đi Tô Lim một khuỷu tay đánh vào Tô Hoành phần eo, cái sau thở dài một tiếng, quay người biến mất tại rừng rậm ở trong. Rầm rầm. Suối nước lưu động thanh âm từ nơi không xa chuyển đến. Tiếng tính suối nước, cái bóng ánh trắng, một cái có xinh đẹp hoa văn mai con ngay tại túi đầu hướng nước. Mai con ánh mắt nhạy nhẹ, lỗ tai rung động nhẹ nhẹ, thời khắc chú ý xung quanh động tĩnh. Bẹt. Tiếng xe rõ đột nhiên chuyển đến. Mai con đột nhiên ngẩng đầu, thả người nhảy lên. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, một viên cục đá tinh chuẩn trúng đích mai con cái chán. Mai con đầu trực tiếp nổ tung, nửa cái đầu hốc hư không tiêu tất không thấy. Đỉnh đầu bay ra xa hơn 10 thức khoảng cách, có hỗn hợp có máu tươi cốt cốt chảy ra. Không tệ. Tô Hoành mang trên mặt tiêu dung, Khôno cao lớn thân thể xuất hiện tại Mai Con bên cạnh. Đem tứ chi còn tại có rút co giật Mai Con kháng trên bờ bay, Tô Hoành quay người liền muốn rời khỏi, tìm tỷ tỷ của mình thu hợp. Có thể mới đi lên phía trước ra xa mấy bước khoảng cách. Tô Hoành liền dừng lại. Lông mày của hắn có chút nhíu lên, mũi co rúm, từ trong không khí mơ hồ phân biệt ra được một cỗ thi sú vị. Đây là? Trong rừng rậm có hư thối thi thể cũng không kỳ quái, kỳ quái là cái này, mùi thối ở trong còn hỗn tạp một cỗ nhỏ bé yêu ma hư Hiện tại thế đạo này bên trên yêu ma nhiều như vậy sao?" Trước đi qua nhìn Kỳ Hằng nói. Tô Hành trong lòng giật mình, mũi chân hắn chia xuống đất, cả người hóa thành một đạo hắc quang, cách ra trước mắt bụi tây, hướng phía hương vị chuyển đến phương hướng cấp tốc lao đi. Cùng lúc đó, phá cái đại lỗ thủng trong thổ điểm yếu. Tô Ly cùng Tiểu Thanh hai người vừa mới đem đống lửa dâng lên, liền nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển đến. Tô Ly ngẩng đầu, mang trên mặt cảnh giác. Ngoài cửa ánh trăng bên trong, chậm rãi đi tới một nam một nữ hai đạo nhân ảnh. Hai người đều là 20 tuổi tuổi trẻ bộ dáng, nữ tư thái thướt tha, khóe mắt mờ mị. Bỏ sát người màu tím váy trang phát họa ra trước ngực lung lay sắp đổ sung mãn hình, dáng nam cũng là môi hồng răng trắng, tướng mạo tuấn lãng, một bộ bạch diện thư sinh cách ăn mặc. Hai vị cô nương có thể hay không để chúng ta tỉ đệ hai người ở đây hơi chút nghỉ ngơi." Nữ tử dưng bước lại, chủ động mở miệng nói, "Chúng ta nơi này còn có một số đồ ăn antico, có thể cùng các ngươi cùng một chỗ chia sẻ." Thiên tiên nam tử áo trắng nói. Tô Ly không có gấp trả lời, mà là móc ra tìm yêu bản, rót vào một tia kình lực, nhìn thấy phía trên không có phản ứng, lúc này mới rãi thở dài một hơi. Gặp lại chính là hữu duyên, không cần phải khách khí. Tô Ly hàm xúc gật gật đầu, nghiêng người tránh ra vị trí. Đa tạ vị muội muội này. Nữ tử áo tím thanh âm mềm mại đáng yêu nói lời cảm tạ. Hai người ngồi xuống. Thư sinh bộ dáng xinh đẹp nam tử từ tùy thân hầu bao bên trong lấy ra ướp ra vị tốt thì khô, đưa cho Tô Ly tiểu thanh hai người. Không cần, chúng ta vừa mới ăn xong. Tô Ly không chút nghĩ ngợi, lắc đầu cự tuyệt. Nàng đối hai người này có chút hào cảm, nhưng nên có cảnh giác vẫn phải có. Người trẻ tuổi cũng không bắt buộc. Tùy tại đống lửa bên trong lốp bốp nói chuyện phiếm, mấy người vừa nướng thịt, một bên nói chuyện phiếm. Trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Ly biết được tỉ lệ hai người tính danh. Tỷ tỷ gọi là hứa tử y ý, ý, mà đệ đệ thì là hứa bại hạ, nhà bọn hắn bên trong đột nhiên bị biến cố, lần này tiến về bách Hoa quận là vì đầu nhập vào một cái bà con xa. Đáng thương ta một nhà 30 nhân khẩu, trong vòng một đêm. Ai? Hứa y ý, ý khắp khuôn mặt là sầu khổ. Nói nói, liền ngay cả ngay cả thở dài không ngừng, khỏe mắt còn có chút phím hồng, chạy xuống lóng ánh nước mắt. Tỷ tỷ nén bi thương. Tô Ly gặp nàng tình chân ý tiết, cũng có chút động dùng, liền mở miệng an ủi hài câu. Tô Ly lại hỏi, không biết tỷ tỷ trong nhà là phát sinh cỡ nào biến cố? Thế nhưng là gặp giặc cướp, hay là bởi vì nguyên nhân khác? cũng không phải là giặc cướp, mà là. Thứ tử Yiye nhìn chung quanh hai mắt, mới hạ giọng, ta nghe một tên đi ngang qua lao đạo sĩ nói, là yêu ma quái phá. Yêu ma? Nghe được cái từ này, Tô Ly lập tức lên tinh thần, chẳng lẽ trên thế giới này coi là thật có yêu ma? Cái này, ai biết được. Thứ tử Yiye xấu khổ mà nói. Nàng lắc đầu, hồi tưởng lại phát sinh qua sự tình, hiển nhiên là bi thương lợi hại, không có tiếp tục mở miệng, chỉ là một người túi đầu khóc nước nở, bả vai không ngừng run rừ. trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện tiếp tục hỏi lại, bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Hai vị nữ tử có thể bên ngoài một mình hành tàu sông sáo giang hồ, thật sự là khó lượng. Hứa Bạch Hạ nhìn một chút đặt ở Tô Ly bên cạnh trường kiếm, có ý riêng mở miệng. Chỉ là đi theo một tên lão sư phó học qua 2 năm kỹ tháng thôi. Tô Ly mập mờ suy đoán hồi đáp. Nàng lúc này lại là đang nghĩ, Tô hành hiện tại làm sao còn chưa có trở lại? Không phải là gặp được cái gì ngoài ý muốn tình trạng. Thế nhưng là, không nên a Tô hành quái vật thực lực, liền xem như coi là thật trong núi gặp được yêu ma, kia không may cũng tuyệt đối không phải hắn. Đang lúc Tô Ly nhíu mày suy tư, có chút cảm thấy lo lắng thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên một trận cuồng phong gào thét, hai bên cây tối hoa hoa tạc hưởng, mây đen nhấp nhô, che đậy ánh trăng, yếu ớt ánh lửa bên trong, từng đạo mơ hồ bóng người chóng rống xuất hiện. Tô Ly Tú khí lông mày chậm rãi dựng lên, "Ai?" Nàng bỗng nhiên đứng dậy, trường kiếm nắm trong tay. "Hứa Tử Yiye, Hứa Bạch Hạ, thật cho là hai người các ngươi có thể chạy đi được sao?" Một đạo âm lãnh thanh âm chuyển đến, "Giao ra Thiên La bảo sách, ta có thể để các ngươi chết thống khoái một điểm." Rách nát miếu cửa ra vào, chậm đi vào một tên dáng người gầy còm, mang theo mũ vành nam tử. Nam tử trên mặt quấn quanh lấy màu trắng vải. Vậy bị nước mũ thẩm tấu thành màu vàng đâu, chỉ có hai con mắt bại lộ bên ngoài. Người này vừa tiến vào thần miếu, một cỗ nồng đậm hư thối thi sú vị liền phát ra mà đến, giống như là hình thành thực chất, hắc người có chút thở không nổi. Yêu ma? Tô Ly trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh phân biệt ra được, không đúng, hẳn là yêu buộc. Mục tiêu của hắn không phải ta, mà là bên cạnh hai người này. Chương 50, tuyệt vọng. Tô Ly cùng Tiểu Thanh hai người lẫn nhau, trong lòng nhất thời có chủ ý đã không phải chuyên môn tìm đến mình, vậy dĩ nhiên là nghĩ biện pháp sớm một chút rời đi, không muốn phức tạp thỏa đáng. Trước mắt cái này ngũ rộng vành nam tử thực lực liền không hề kém. mà ở phía sau hắn, phía ngoài trong rừng cây, còn ẩn dấu đi một số số lượng rất tối, mang đến to lớn cảm giác áp bách. Các nàng không có tô hành mạnh mẽ như vậy thực lực. Gặp được tình huống như vậy, vẫn là phải nghĩ biện pháp trước bảo đảm an toàn của mình mới được. Lên. Mũ giọng vang nam tử vung tay lên, lạnh giọng ra lệnh, đem các nàng toàn bộ xử lý. Ba bá ba, ba. Trong chốc lát từng đạo bóng đen từ phía sau nam tử hai bên xuống ra. Cùng một thời gian, thổ điệu miếu hai bên vách tường cũng ầm vang sổ đổ, bảy đạo sát tối vây quanh đi lên, phong tỏa to ly bọn người đừng đi. Hai kia mũ rộng vành nam tử mục tiêu chủ yếu vẫn là tại hứa tử ít tỷ đệ trên thân hai người. Hai người này thực lực cũng là ngoài dự liệu, vượt qua cơ thể người cực hạn, đến ma hình cảnh giới. Trong đó tỷ tỷ hai tay đều cầm một thanh mỏng như cánh ve đao, mà đệ đệ thì là trên tay mang theo đặc thù kim loại rèn đúc mà thành chỉ hổ. Đứng trước hơn 10 sát thối vây công, mặc dù trái tránh phải tránh, hiện tượng hoàn sinh, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có nhận tổn thương gì, miễn cương kiên trì được. Ngay tại lúc này, chúng ta đi." Tô Ly một tiếng, ánh mắt lạnh xương, đột nhiên bạo khởi, hướng phía phía bên phải phương hướng ra. Công chính bình hàn Singer bừng bừng thanh mục trưởng kình rót vào trường kiếm trong tay, kiếm quang phun ra nuốt vào, trường dài hơn tương hẳn. Ầm. Kiếm quang chém xuống tại sát thối cái cổ, chuyển đến kim thiết và chạm thanh âm. Cảm độ được thuận trôi kiếm truyền đến to lớn lực phản chấn, Tô Ly miệng hổ có chút run lên, thần sắc kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt những này hư thối nghiêm trọng thi hải cư nhiên như thế cứng rắn, đơn giản giống như là dùng đồng sắt đổ bê tông mà thành. Nhưng Tô Ly cũng không phải kẻ yếu, nàng rất mau đem mình tâm tư bình phục, càng nhiều kình lực rót vào trường kiếm, kiếm theo phốc phốc chầm, kiếm rồi chém ra lỗ hổng nhập cái cổ. Lư năng đen nhánh tanh hôi máu tươi tùy theo Tuân ra, sắp tối đầu lần xuống tới. Ngay sau đó lại là một tiếng vang trầm, sắp tối thân hình cao lớn tại Tô Ly trước mặt cái nã. Nguyên bản kín đáo vòng vây một chút xuất hiện trong chỗ, Tô Ly có thể nhìn thấy thổ địa miếu bên ngoài tại gió thổi phần xuống tới về lắc lư bụi tây. Đi mau. Nàng quả thực thở dài một hơi, liền muốn mang theo Tiểu Thanh rời đi. Mà đổi thành một bên, lâm vào trùng điệp vây quanh ở trong hứa tử y để nhìn thấy tình hình như vậy, lập tức có chút nóng nảy. Vừa rồi toàn dựa vào Tiểu Thanh cùng Tô hai người trợ giúp bọn hắn chia sẻ áp lực, bọn hắn mới có thể miễn cưỡng trèo chống. Nếu như Toli thành công bỏ chạy, như vậy bọn hắn bị còn lại sát thối hoàn thành ý kiến, tất nhiên chỉ còn lại một con đường chết. Đều đã chạy trốn tới nơi này, nàng quyết không cho phép phí công dọc sức. Ẩm. Hứa Tử Y đưa tay bỏ vào bên trong túi, con ngón đũa ra. Một đông hoa sinh lớn nhỏ màu tím hình cầu lướt qua, vừa đi vừa về lắc lư ánh lửa, tại Toli góc áo nổ tung. Trong thổ địa miếu tình huống hôn loạn tương mừng, lại thêm Toli tâm tư hoàn toàn ở như thế nào phá vây bên trên, bởi vậy không có chú ý tới cái này không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng bên cạnh sát thối chú ý tới. Những cái kia sát thối nguyên bản ngay tại vây công hứa Tử Y hai người. nhưng bây giờ lại bị một cú kỳ lạ mùi hấp dẫn, ngược lại công kích Toli. Bạch. Lợi chào lôi cuốn lấy kình phong rơi xuống. Vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, Toli trên cánh tay xuất hiện một đạo vết cắt. Một chút trắng non ra thịt bại lộ bên ngoài, trên cánh tay có một đạo dài ba tấc vết thương. Vết thương cũng không sâu, nhưng xung quanh huyết đục một mảnh đỏ sẫm, còn tản mát ra một cố gây mùi hương vị, rõ ràng chúng độc dấu hiệu. Toli cảm giác trước mắt một trận mê muội. Nàng cắn răng, sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể mạnh mẽ dùng mục trưởng sinh công tiến hành trấn áp, lúc này mới thoáng dễ chịu chút. Thanh Ngọc Trường Sinh Công có giải độc chữa thương tác dụng, nhưng muốn nương theo đại lượng tinh lực tiêu hao. Mà trải qua vừa rồi như vậy một phen trì hoãn, thật vất vả xuất hiện lỗ hổng trong chốc lát bị sát thối phá hỏng, lại thêm còn muốn phân tâm chấn áp độc tố, Tô Ly tiểu thanh hai người tình huống lập tức không cần là quan. Cỗ này tinh lực, Thanh Ngọc Trường Sinh Công. Người bịt mặt kia cũng nhận ra Tô Ly công pháp lai lịch. Các người là trấn ma tí người? Hắn đầu tiên là cắn răng nghiến lợi mở miệng, như rắn ô vàng con ngươi ở trong ra căm hận. Tốt, rất tốt. Phi thường tốt. Người bịt mặt rỡ cười ha hả, không nghĩ tới ta Kim Vũ còn có thể có như vậy tu mạch. "Cho ta đem các ngươi hai người hảo hảo đùa bỡn một phen, lại ngâm chế thành thi kỷ, Thiệt Yêu Minh đúng trọng tâm nhất định có rất nhiều người sẽ thích các ngươi." "Ngươi vừa mới nói ngâm chế thành cái gì?" Giọng nói lạnh lùng đột ngột tại che mặt người bên thai vang lên. Tiếng cười của hắn đột nhiên ngừng lại, chậm rãi nghiêng người sang, ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy Tô Hoành Tâm kia mặt không thay đổi khuôn mặt. Tiếp theo trong ngáy mắt, ẩm. Tô Hoành tiện tay một bàn tay vỗ xuống, kim dụ trên mặt quấn quanh lấy băng vải vỡ vụn thành từng bánh. Hắn hơ ra thịt run rẩy mặt mũi tràn đầy đau nhức cùng nhau nổ tung, phun ra chất lỏng, toàn thân xương cốt rung động. Cả người giống như là mũi tên rời cung đồng dạng nổ bắn ra mà ra, thậm chí tại sáng tỏ dưới ánh trăng lôi ra một đạo tàn ảnh, sau đó trùng điệp đâm vào xa xa trên một cây đại thụ. Người này nhìn như thân thể gầy yếu, nhưng tố chất thân thể lại ngoài ý muốn không tệ. Chịu Tô hành một bàn tay còn chưa có chết, còn tại thở, nhưng cũng chỉ có thể thở hào hẹn. Cổ của hắn bẻ con thành một cái kỳ quái góc độ, tiếp cận Tế Liệt, toàn bộ nhờ yêu ma ban cho cường đại sinh mệnh lực tại treo cuối cùng một hơi. Đừng cao hứng quá sớm. Có người sẽ vì ta. Báo thủ. Kim miệng phun máu tươi, nhìn xem từng bước một đi tới Tô Hoành. Máu thịt be bét gương mặt bên trên tràn đầy điên cuồng thần sắc. "Ồ, Tô Hoành nhíu mày, ngươi nói là những người này sao?" Hắn đem chính mình trong tay kia dẫn theo vật thoáng ngẩng lên, vừa lúc lúc này gió nổi mây phun, một đạo sáng tỏ ánh chăng tu xuống, chiếu trên người Tô Hoành. Kim Vũ không lên tiếng nữa nói chuyện, trên mặt hắn điên cuồng cùng căm hận trong phút chốc hết thể hóa thành tuyệt vọng. Tô Hoành trong tay, rõ ràng là bị nối liền nhau năm cái đầu sọ. Cái này 5 cái đầu sọ trên mặt đều ngưng kết lấy tuyệt vọng cùng biểu tình kinh hãi, bọn hắn thái dương bị cường hành chỉ lực xuyên qua, xuyên tại lớn chừng một ngón tay dày leo bên trên, bị Tô Hoành ý dán tại trong tay. Theo Tô Hoành bộ pháp chập trùng, năm cái đầu sọ vừa đi vừa về lẫn lờ, tanh hôi huyết tương chính liên tục không ngừng từ đất gãy chỗ cổ rơi xuống. Người những đồng bạn kia giống như chết so người sớm hơn một chút. ta. Nhìn xem Kim dụ trên mặt tuyệt vọng biểu lộ, Tô Hoành trên mặt chậm rãi có chút tiêu dung. Răng rắc, hắn đưa tay nhấn tại kim dụ đỉnh đầu, mở nắp bình xoay tròn 360 độ. Cái này yêu nhân xấu xí chảy mủ đầu bị Tô Hoành lấy xuống, tiện tay ném tới phụ cận trong bụi cỏ. Ngay sau đó Tô Hoành thân hình bùng lên, mang theo kình phong, bay về phía trước cước, đầu ngón tay điểm tại những cái kia xác thối cái chán, cái sau đầu nhau nhau nổ tung. Tôn gia mạng lớn tanh hôi huyết vụ. nguyên bản ầm ý miếu sơn thần, rốt cục chậm rãi an tĩnh lại. Chương 51, không nhìn. Lúc này gió nổi mây phun, trên bầu trời hội tụ mây đen tản ra, sáng tỏ ánh trăng tu xuống, chiếu sáng miếu sơn thần trùng quanh đầy đất thi hài. Giang giác, Tô Hoành lung lay cái cổ. Hắn vừa rồi không bị thương cái gì, nhưng trên thân không thể tránh khỏi bị sát tối máu đen cho văn đến. Quần áo xên xệch, nhất là những máu tươi này bên trên tựa hồ có một loại nào đó mạnh tính ăn mòn tố, những cái phổ thông sợi khó có thể chịu đựng, trực tiếp bị xuyên. Cũng may Tô Hoành đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Hắn hiện tại hình thể Trên cơ bản cách mỗi 2 3 ngày, liền sẽ có một lần rõ ràng tăng trưởng, cho nên hắn mang theo người hầu bao bên trong, có hơn 10 bộ khác biệt lớn nhỏ kiểu dáng quần áo, tùy thời dùng để thay thế. Cũng là không cần lo lắng bởi vì chuyện này quá mức chất vật. Vị đại ca kia, Hứa Tử Y thì cùng Hứa Bạch Hạ tỷ đệ hai người cũng từ vừa rồi rung động ở trong lấy lại tinh thần. Hứa Tử Y thì hai mắt tỏa sáng, trên mặt hiện ra kiểu mị tiêu dung, bước nhanh về phía trước, muốn cùng Tô Hoành lên tiếng kêu gọi. Nàng chạy thời điểm, bộ ngực đầy đảo. Tại ở gần Tô hành lúc còn tận lực túi người xuống, lộ ra một vòng động lòng người trắng. Đáng tiếc là Tô Hoành nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, trực tiếp xem như không khí, không tồn tại từ hứa từ ý trước người lướt qua. Người không sao chứ? Tô Hoành đem quần áo trên người xé mở, tiện tay còn tại một bên, tấm sườn cổ gần, rắn chắc hữu lực màu đồng cổ cơ bắp cứ như vậy bại lộ trong không khí. Hứa Từ ý, ý nhìn xem Tô Hoành sau lưng giữ tận quỷ bối, khỏe miệng chảy ra nước bọt đều không có chút nào phát giác. Loại này khoa trương cơ bắp cùng lực lượng, loại này đập vào mặt cảm giác an toàn. Nếu có thể bị kia thật là chết cũng không tiếc giá đáng tiếc. Nàng đáng tự hào nhất vũ khí ở trên người hắn hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Tô Hành lung tung đem trên thân nhiễm vết máu lau sạch sẽ, từ trong túi đeo lưng móc ra một kiện mới tinh miếng vải đèn trường sam, mặc trên người. Hứa Tử Y thì lúc này mới lưu luyến không rời đem chính mình ánh mắt dịch chuyển khỏi. "Ta không sao." Tô Ly nhíu mày, chính là nàng túi đầu nhìn về phía mình cánh tay, vết thương xung quanh làn da đã không còn là đỏ sậm, mà là hơi có chút biến thành đen. Nửa cái cánh tay đều mềm nhũn, không dùng được tỉnh. "Ừm." Tô Hành như mày, đưa tay nhẹ nhàng nhấn tại Tô Ly vị trí vết thương. "Bạch." Trước mắt hắn hiện ra giao diện thuộc tính. "Thanh mục trường sinh công tầng thứ 5, đặc hiệu: Thanh trường sinh kinh." khí gia tốc, không làm do dự, Tô Hoành đem trong khoảng thời gian này góp nhặt 30 điểm thuộc tính toàn bộ nén vào, Thanh Ngọc Trường Sinh Công tăng lên tới tầng thứ 6, đằng sau hiện ra mới là hiệu, gia tốc khép lại. Thanh Ngọc Trường Sinh Công môn công pháp này hết thể có 8 tầng, Tô Hoành tu hành đến tầng thứ 6, đã coi như là tiếp cận đại thành. Cùng thuần dương công, hắc sát công dạng này tam lưu công pháp khác biệt. Thanh Ngọc Trường Sinh Công chỉ cần nhập môn, liền có thể sinh ra khí cảm, nhẹ nhõm siêu việt nhân thể cực hạn, bước vào ma hình cảnh giới. Đương nhiên, môn công pháp này muốn nhập môn cũng là rất khó. Tại không có thuốc dẫn tỉnh hồn dưới, gần như không có khả năng làm được. Liên xếp như Tô Hành có bảng tương trợ, góp nhặt điểm tố tính, cũng cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, so sánh với tới, Tam lưu công pháp và trấn ma ti hạch tâm truyền thừa, cũng coi như được là đều có ưu huyết, dù sao nhiều loại công pháp tướng lẫn nhau dung hợp, không ngừng cường hóa, cuối cùng đặt tới trên lý luận hạn trên cơ bản là không sai biệt nhiều. Tô Ly cảnh giới bây giờ hẳn là tại tầng thứ tư. có hồi khí gia tốc đặc hiệu, để kinh lực của nàng so ngang cấp võ giả càng thêm thâm hậu. Nhưng thanh mục trường sinh công chữa thương giải độc đặc hiệu, trên người Tô Ly thể hiện lại cũng không rõ ràng. Đối mặt sắc thôi mang tới cương liệt độc tố, Tô Ly chỉ có thể làm được trấn áp. mà không cách nào làm được hoàn toàn loại trừ. Người điểm này kinh lực không có ích lợi gì, trên người ta thương thế không tính quá nghiêm trọng. Tô Ly tựa hồ đoán được Tô hành ý nghĩ, nàng cố nén mê muội, nhẹ dọng an ủi. Cũng may nơi này khoảng cách Bách Hoa quận đã không tính xa xôi, chỉ cần đến quân phủ, trở lại trấn Ma Ty, trên người độc tố liền hỏi đề không lớn. Lại cắn răng kiên trì một đoạn thời gian, liền tốt. Nàng nghĩ như vậy, sau đó mở to hai mắt, cảm giác được một khối dãy núi hải khiếu hùng hồn kinh lực chính quán chú đến thân thể của mình ở trong. Tô Hoành cùng Tô Ly hai người thành một trường sinh kinh đồng căn đồng nguyên, có thể so sánh với đến, bất luận là chất lượng vẫn là về số lượng, Tô Ly đều cách biệt quá xa. Nếu như nói Tô Ly kình lực là một đạo dốc rách dòng suối, như vậy hiện tại Tô Hoành rót vào thân thể nàng ở trong kình lực, chính là cuồn trào mãnh liệt giang hà. Mà lại cố này kinh lực chất lượng, quả thực là thủy phất tím. Một đường trùng trùng điệp điệp, những cái kiết đệ Tô Ly nhức đầu không thôi cương liệt thi độc tại gặp được Tô Hoành kinh lực về sau, đều giống như dưới ánh mặt trời như tuyết cấp tốc tán dã. Liền ngay cả Tô Ly trên cánh tay vết thương, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc kết vậy, khép lại Tô Hoành vô vô tay, đứng người lên, trên mặt một bộ đại công cáo thành hài lòng thân sắc. Tô Ly cúi đầu nhìn xem cánh tay của mình, vết thương đã hoàn toàn biến mất khép lại, làn da cũng khôi phục lúc ban đầu trắng non còn trạch. Giang Nguyên Lai coi là muốn lưu lại vết sẹo, không nghĩ tới. Tô Ly cũng trùng điệp thở dài một hơi. Ngươi làm như thế nào? Tô Ly chậm rãi lấy lại tinh thần, giắt lấy Tô Hoành góc áo, ngẩng đầu, trợn mắt nhìn hắn, lúc này mới mấy ngày, ngươi là thế nào đem thanh mục trưởng sinh công tu hành đến loại cảnh giới này? Là chậm chút. Tô Hoành rất khiêm tốn hồi đáp, chủ yếu là gần nhất thời gian đều dùng tại đi đường, tu hành thời gian không nhiều. vang không trực tiếp viên mãn, một cái bạo kích. Tô Ly bả vai tiêu hiểu xuống, đi đến một bên, không nói chuyện với hắn. Hoàn cảnh nơi này, ân, tôi hành cũng không sợ gặp được nguy hiểm, chủ yếu là Miếu Sơn thần nơi này khắp nơi đều là sát thối, còn có đầy đất máu tươi, trong không khí kia cố nồng hậu dậy đặc mùi hôi thối vung đi không được, thật sự là có chút buồn nôn, chúng ta đến chuyển sang nơi khác. Tô Ly cùng Tiểu Thanh gật gật đầu, nữ hài tử dù sao vẫn là yêu thích sạch sẽ. Ba người quay người liền muốn rời khỏi. Lúc này Hứa Tử Y ỉ lại cọ sát đi lên, một đôi trong mắt to loé ra lại quàng, đạm đáng yêu mở nói, vị công tử này có thể hay không tiện đường mang bọn ta tỷ đệ vào đường. Nếu là có thể bình an đến Bạch Hoa quận, chúng ta tỷ đệ tất có hậu tạ, tiểu nữ tự nguyện ý. Nói nói, thứ tử Yy trắng non trên gương mặt có chút nổi lên một vòng hồng quang. Đáng tiếc là các loại nàng ngẩng đầu nhìn lên, Tô hành đã mang theo Tô Ly đi ra xa hơn 10 thước khoảng cách, chỉ còn lại tiểu thanh một người còn tại sau lưng. Lúc này chính xoay người, khuôn mặt băng lãnh, như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, nhưng cuối cùng không có mở miệng, quay đầu đổi theo, cấp tốc từ trong sơn thần miếu rời đi. Từ từ Yy bị phơi tại chỗ, thần tình trên mềm mại dần dần biến thành khó xử, lại từ khó xử biến thành oán hận. Mỹ Mạo đối với nàng tới nói là một kiện vũ khí, từ nhỏ đến lớn chưa hề mất đi hiệu lực, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không phát huy được tác dụng, đây là từ đầu đến đuôi không nhìn, giống như nàng chính là một đoàn không khí, cái này khiến Từ Tử Ý kia rất là bị đả kích. Nàng cắn răng, từ túi thơm bên trong lại lần nữa móc ra một viên màu tím nhạt tiểu cầu. "Tỉ tỉ, không thể." Vữa Bạch Hạ sắc mặt đại biến, thấp giọng quá lớn, muốn ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước. Bạch, màu tím tiểu cầu lướt qua không khí. Tại Tô Hoành biến mất tại đường núi trước một sát na, rơi vào ầm quần, nổ tung thành một đoàn mê vụ, nhiễm tại trên quần áo. Chương 52, thân phận Hô, gió núi thổi qua, chung quanh chuyển đến o o tiếng vang, còn kèm theo dã thú kéo dài chu lên. Hứa Tử Ý trên người cơ bắp căng cứng, khuôn mặt cứng ngắc, mà Hứa Bạch Hạ thì che miệng của mình, con ngươi có chút rung động, cả người tựa hổ cũng không dám hô hấp. Một mực chờ đến Tô Hoành thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, lại qua một đoạn thời gian, Hứa Bạch Hạ mới chậm rãi thả tay xuống, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Ngươi cái này đáng chết tiện nhân, ngươi đang làm cái gì? Hứa Hạ thần phẫn nộ dữ tợn, để ép cổ họng giận có biết hay không, người vừa rồi kém chút đem chúng ta hai người đều hại chết ở chỗ này. Cái địa nự đã đem lòng sinh nghi, ngươi còn dám làm như vậy? Không muốn sống nữa, muốn tử năng không thể đừng lôi kéo ta. Ba. Hứa Tử Y thì trực tiếp một bàn tay lắp tại hứa Bạch Hạ trên mặt. Đồ hỗn trướng. Nàng nghiêm nghị nói, ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi dám dạng này mắng ta. Ta làm như vậy, còn không phải là vì ngươi? Hứa Tử Y thì nói, dùng dận yêu phấn, để bọn hắn giúp chúng ta dẫn ra truy bình. Chờ chúng ta đến Bạch Hoa quận, có chấn Ma Ti tọa trấn, chúng ta liền an toàn. Ngươi cái này vật không thành khí. Hứa Tử Y kia chặt nắm đấm, mắng. Nếu là ngươi có người kia một nửa thực lực, chúng ta tội gì mỗi ngày nơm nớp lo sợ." Hứa Bạch Hạ sắc mặt hơi xanh, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn cưỡng ép đem nội tâm ở trong phẫn nộ cảm xúc nhấn dưới, thề chờ đến Bạch Hoa quận, tìm tới gia tộc để lại bảo vật. Sau đó liền lập tức cùng Hứa Tử Y cái này nữ nhân ngu xuẩn mỗi người đi một ngả. Về sau cả một đời đều không cần gặp mặt. "Bằng không, hắn có một loại dự cảm, sớm muộn muốn bị nàng cho hố chết, chết không có chỗ chôn. Chúng ta cũng mau chóng rời đi đi, nơi này mùi máu tươi quá nồng hậu, có thể sẽ hấp dẫn tới một chút tà ma." Hứa Bạch Hạ lạnh lùng nói. Hứa Tử Y hừ một tiếng. Không gần không xa đi theo tại đệ đệ mình sau lưng, chỉ là đi tới đi tới. Hứa Tử Yiya liền trừng to mắt, nơi này làm sao sương lên? Gió núi hô hô rung động, bóng đêm sáng sủa, thời tiết như vậy căn bản không có khả năng nổi sương ngủ. Nhưng từng tia từng sợi màu xám trắng sương mù hết lần này tới lần khác xuất hiện tại Hứa Tử y thì tầm mắt bên trong, giống như là từng đạo lấy mạng lụa trắng đi xuyên qua đầu cành ngọn cây ở giữa. Nàng che kín y phục trên người, dùng mình một cái, toàn thân không hiểu cảm thấy một trận ấm lạnh. Tăng tốc bước chân, muốn rời khỏi. Khụ khụ. Hứa Tử Yiya đột nhiên kịch liệt ho khăn, trừng to mắt. Nàng đưa tay che miệng của mình, cảm giác được khoang miệng ở trong tràn đầy xếnh xệch sắt tanh căm nhận. Năm ngón tay chõa ra, Hứa Tử Y khuôn mặt hoảng sợ, nghẹn ngào gào lên, "Máu!" Một cú manh liệt cảm giác tê ngứa từ huyết hầu đáy lòng ở trong truyền đến, Hứa Tử Y liề lảo té ngã, quỳ một chân trên đất, đưa tay liền hướng trong cổ họng trụ. Đại cổ đại cổ sền sệt máu tươi từ trong mồm tuôn ra, giống như là huyết hồng dọa ngửi thác nước. Máu tươi làm ướt nữ nhân bộ ngực đầy đặn, làm áo. Hứa tử Y mắt trận trận đi, ý tốc mơ hồ, đớn kịch liệt từ toàn thân từng cái đầu dây thần kinh ở trong truyền đến. "Cứu!" Nàng đưa tay muốn cùng đệ đệ của mình tiêu cứu. Nhưng Hứa Bạch Hạ nhìn thấy một màn này, khuôn mặt hoảng sợ, trực tiếp quay người lên chạy. Chỉ là hắn cũng không có đi ra ngoài bao xa, liền một đầu ngã quỵ, cùng mình tỉ tỉ đồng dạng toàn thân run rẩy, thổ huyết không thôi. Người tiện nhân này, đều tại ngươi. Trước khi chết, Hứa Bạch Hạ còn tại giận mắng, hai mắt bên ngoài lồi, trên mặt nổi gân xanh, khắp khuôn mặt là toán độc. Vạn mèo mơ hồ trong tâm mắt, Tô Hành Khôi nô cao lớn thân hình chậm rãi xuất hiện, sau lưng hắn là Tiểu Thanh cùng Tô hai người. Tiểu Thanh mặt không biểu tình, mà Tô Ly trên mặt thì hơi mang theo một chút không đành lòng. "Ta, ta" Hứa Bạch Hạ đưa tay, muốn đụng vào Tô Hành Ngân quần. Nhưng Tô Hành nhấc chân giẫm tại trên cổ của hắn, răng rắc một tiếng văng dọn, Hứa Bạch Hạ cưỡng ép dãy rùa nâng lên đầu lâu buông xuống, xương sống sụp đổ, cùng nàng tỉ tỉ đồng dạng triệt để không có động tĩnh. Tô Hành ngồi xuống. Thứ hai người trên thi thể lục soát một trận. Tại hầu bao bên trong tìm tới mấy thân thay giặt quần áo, một chút thuận tiện mang theo người binh nhận ám khí, một cái nhìn qua nhiều năm rồi sổ, còn có một cái túi thơm. Tô Hành đem túi thơm mở ra, bên trong là một chút màu tím nhạt bột phấn, nhưng cũng không có cái gì hương vị. Còn nhớ rõ trước đó ngươi đột nhiên lọt vào tập kích sao? Tiểu Thanh quay đầu nhìn về phía Tô Ly, cái này bộ phấn, hẳn là có hấp dẫn yêu ma âm vật hiệu quả, nhưng thường nhân rất khó phát giác được. Tiểu Thanh đã chết qua một lần, là bị chấn ma ti trưởng lão dùng bí pháp cứu sống, tương đương với không phải người tồn tại. Bởi vậy so với Tô Hành Tô Ly, nàng đối với loại này bùi muốn càng thêm mẫn cảm rất nhiều. Thì ra là thế. Tô Ly gật gật đầu, ánh mắt phức tạp. Nếu là không có Tô Hành, vẹn vẹn dựa vào hai người bọn họ lâm vào vây quanh, khả năng thật sẽ gặp nạn. Nghĩ đến Kim dụ điên cuồng cố chấp thân sắc, hậu quả kia coi là thật thiết tượng không chịu nổi. Chỉ là, hai người này đã chết Tôi li trong lòng ngoại trừ nghĩ mà sợ, cũng không có khác ngoài định mức ý nghĩ. Cái này bộ phấn ngày sau có lẽ có thể có đất dụng võ. Tôi hành đem túi thơm cẩn thận để ở một bên. Hắn lại đem quyển kia màu vàng sẫm sách nhỏ cầm trong tay, mượn sáng tỏ ánh trăng lần xem hai mắt, lông mày dần dần nhữ lên. Hai người này, hẳn là xuất sinh từ cùng loại thanh mao sơn như thế trừ ma thế lực ở trong. Đáng tiếc là, trong tộc tao ngộ ngoài ý muốn, bị yêu ma càn quét dìm môn, chỉ còn lại hai người này chật vật chạy trốn. Muốn đến Bạch Hoa Quận tìm kiếm xuất gia tộc để lại một vài thứ. Căn cứ sách nhỏ bên trên nội dung, tôi hành hợp lý phỏng đoán. Còn có Những này đuổi giết bọn hắn người tựa hồ là có tổ chức. Kim dụ đầu còn ở bên cạnh nằm, chết không nhắm mắt. Người này cũng không phải là yêu ma, cũng không phải Tô Ly dạng này mà hình vỏ giả. Giống như là sen vào trong hai cái, cái này khiến Tô hành cảm thấy rất là hiếu kỳ. Còn nhớ rõ ta và người nói qua sự tình sao? Tại Bạch Hoa quận, yêu ma, thế gia cùng trấn Ma Ti, hiện ra tạo thế chân vạc cục diện. Cũng may chuyện này Tô Ly liền biết đáp án, nàng ở một bên kiên nhẫn giải thích nói, không chỉ là thế gia cùng trấn Ma Ti có tổ chức, yêu ma cũng có tương tự hình thức. Ừm, cái này cũng bình thường. Tôi Hoành gật gật đầu, một chút yêu ma trí thông minh hoàn toàn không kém cỏi thường nhân, bọn hắn sẽ hình thành lòng lẹo tổ chức cũng tại đoàn chức ở trong. Những tổ chức này bên trong, lớn nhất một cái thế lực chính là Thiên Yêu Minh. Tô Ly nói: "Thiên Yêu Minh, tôi Hoành đem cái tên này đi lại. Ngươi biết vì cái gì bách Hoa quận xung quanh nhiều như vậy yêu ma, hết lần này tới lần khác Thiên Yêu Minh bị chấn ma ti coi là họa lớn trong lòng sao?" Tô Ly buồn bã nói: "Yêu ma thực lực cường hãn, năng lực quỷ dị, còn có thể có khác nguyên nhân gì?" Tôi Hoành không chút nghĩ ngợi hồi đáp: "Sai." Tô Li nói: "Nếu như chỉ là thực lực mạnh, như vậy đại vương triều luôn có thể tìm tới mạnh hơn nó tồn tại. Liền xem như năng lực lại quỷ dị, không ngừng tiến hành thăm dò, cũng có thể tìm tới khắc chế nó phương pháp. Kia đến tột cùng là vì cái gì? Tôi hành hiếu kỳ. Hy vọng, tôi li nói, thiên yêu minh những cái kia lại yêu, cho những bang phái kia phần tử, tầng dưới chót bách tính một hy vọng. Ai nguyện ý giúp chúng nó làm việc, bọn chúng liền dạy ai tập võ, thậm chí là đem huyết nục của mình cắt đi phân cho bọn hắn, hay là dùng yêu ma thiên phú để bọn hắn nhục thân siêu việt phàm Tại trong miệng của chúng ta, bọn chúng là không hề nghi ngờ yêu ma, mà. mà tại mặt khác một số người trong mắt, bọn chúng đã cùng thần Phật không có gì sai biệt. Trong 53, bí bảo. Thật sự là ghê gớm a. Tô Hoành thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao những yêu ma này, không nghĩ tới bọn chúng so với mình trong tưởng tượng còn muốn càng thêm đáng sợ khó chơi. Những cái kia ngu xuẩn, không có đầu góc yêu ma đều đã bị giết hay là bị giam tại chấn ma thắp bên trong, còn giữ lại tự nhiên đều là tương đối thông minh bộ phận. Tô Ly giải thích nói: "Đem quyển sách nhỏ này cho ta xem một chút, ta trước đó nghe Thiên yêu minh người tựa hồ có nâng lên nó." Tô Ly nói: "Tôi Hoành đưa tay đem sách nhỏ đưa cho nàng, trong này có chút địa đồ." còn có chút đề tử, nhưng phía trên vẽ nội dung rất chịu tượng, ta xem không hiểu. Tại Bách Hoa quận, chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu là bằng vào chính hắn, liền xem như có những đầu mối này, Đoán chừng cũng tìm không thấy cái gọi là bảo vật. Mà Hứa Tử ý thì cùng Hứa Bạch hạ thực lực của hai người cũng chính là bình thường tiêu chuẩn, gia tộc bọn họ thế lực Đoán chừng cũng không xuất sắc. Nói thực ra, tôi Hoành đối sổ bên trên nội dung cũng không phải là làm sao để bụng. Có ý tứ. Muẫn sáng tỏ ánh trăng, Tô Ly lần xem hai mắt, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng tiểu Loại độ người này, không hiểu để Tô Hoành nhớ tới trước kia lên cấp ba lúc, hoặc ba gặp được Nan Đề lúc biểu lộ. Những này địa đồ có gì đó quái lạ ạ. Tô Hành lại gần, hiếu kỳ hỏi. Cái này địa đồ, nếu như chỉ là dựa theo phía trên miêu tả đặc thù đến tìm kiếm, khẳng định là tìm không thấy. Tô Ly giải nhỏ hấn nhượn ngón tay chỉ vào sổ bên trên dàn bút tranh thủy mặc mở miệng nói, bởi vì đây là quang ảnh đồ, trên sách vẽ đặc thù cùng thực địa sông núi bề ngoài là không giống, nhất định phải thông qua đặc biệt vị trí mới có thể tìm được. Phức tạp như vậy, Tô Hành cũng có chút kinh ngạc, lão tổ tông vì cho giọng dõi nhóm lưu lại úy đồ cũng là nhọc lòng a. Như vậy nên như thế nào tìm tới cái này đặc phương vị đây? Tiểu Thanh cũng nhón chân lên, bu lại Long dê xuất hiện ở dê trên thần, đáp án ngay tại cuốn sách này bên trong. Tô Ly đem sổ lật ra hai trang, lại ở phía sau tìm tới một nhóm đệ tử, trên cầu Hàn Tuyên Mao Thế Thủy, Ngọc Nữ Thạch Đầu Tam Tức Huệ, biển sườn núi Bố bẩm đi đến tòa, chân hình rượu tuổi trẻ tung nga. Cái này đệ tử là có ý gì? Tô Ly cảm thấy mình có chút nhức đầu. Ừm. Từ bản ý không trọng yếu, trọng yếu là trong đó ghi lại đặc biệt phương vị. Tô Ly nghiêng đầu, trên mặt cũng là một bộ ngưng trọng vẻ suy tư, phá giải người này thơ, hẳn là có thể tìm tới hứa ra lão tổ tông lưu lại bí bảo. Ta có chút ấn tượng, nhưng không quá xác định, còn phải tìm người hỏi lại hỏi mới được. Tô Ly cười nói, "Thế nào, chuyện này giao cho ta tới làm đi, sẽ không thiếu người đổ vật. "Đi." Tô Hoành gật gật đầu. Bí bảo cái gì hắn cũng không phải là rất để ý, đã Tô Ly nguyện ý vậy liền để nàng đi chứ sao. Hơn nữa nhìn Tô Ly biểu lộ, Tô Hoành luôn cảm thấy nàng đối tìm kiếm bảo tàng quá trình hứng thú ngược lại muốn càng lỗi lớn hơn bảo tàng bản thân. Sau đặt ở Tô Ly bên kia, ba người làm sơ tu chỉnh sau lại độ xuất phát. Một ngày một đêm thời gian trôi qua. Thứ bậc ba ngày mặt trời từ từ bay lên thời điểm, đứng tại một tòa nhô ra gò núi nhỏ bên trên, Tô Hoành đã có thể đại khái nhìn thấy bạch hoa quần hình dáng. Giang Châu Bạch Hoa quận xây dựng ở đất đai phì nhiêu lòng chảo sông Bình Nguyên bên trên, ngoại thành lấy cự thạch đắp lên, phía đông thì là khói trên sông Minh Ngum, khí thế hùng hồn quan sông Đại Hà. Thành thị dọc theo quan sông Đại Hà thành lập 9 cái cự hình bến tàu, lấy từ Cửu Long thổ thủy dục thân thay, bắt bộ thần quang rượu điện đài chi ý 9 cái phong cách không giống nhau, nhưng đều đồng dạng to lớn bến tàu cả ngày phun ra nuốt vào lấy trên sông vãng lai lớn nhỏ thương thuyền cùng vô số tiền hàng tin tức, vũ khí nhân khẩu. Tại bến tàu sau thì là Bạch Hoa quận bên trong phồn hoa thị trưởng, người bên trong người tới hướng, đến từ trời Nam biển Bắc thương nhân thủy thủ ở chỗ này quắc lắc đánh cái giấm, uống rượu tiêu khí. Tại trong phố chợ còn ẩn dấu đi từng nhà sòng bạc ngầm cùng chợ đen cung cấp người vui đùa. Tô Hoành trước kia nghe Tolly nói qua, giống như là bách Hoa quận dạng này thành lớn, lại thêm trung quanh thôn trấn, nhân khẩu chọn vẹn vượt qua trăm vạn. Cái này nếu như đặt ở kiếp trước cổ đại vương triều là căn bản chuyện không thể nào, tại những cái này thời đại, một tòa thành thị ở trong nhân khẩu có thể vượt qua 10 vạn liền đã khá là ghê gớm. Bạch Hoa quận có thể có như thế quy mô, trừ ra nông nghiệp tương đối phát đạt bên ngoài, phía sau cũng hẳn là có một ít siêu tự nhiên lực lượng tại phát huy tác dụng. Với một chiếc lớn, Tô Hoành ba người vượt qua sông, leo lên bên tàu. Bên tàu đầu Venbơ có chửa lấy viên thiết trọng giáp tinh nhuệ đang duy trì trật tự, trưởng mâu cùng cùng tiến sắc bén đầu nhọn tại bình minh ánh sáng nhạt ở trong lóe ra màu lạnh. Toli từ trong ngực móc ra một viên tạo hình cổ phát làm bằng sắt lệnh bài, nhìn thấy trên lệnh bài dị thú minh văn về sau, cầm đầu giáp sĩ trên mặt lập tức thay đổi một bộ cung kính biểu lộ. "Toli, Tiểu Thanh, tôi hành ba người thuận lợi tiến vào quận phủ." Trên đường phố người đến người đi, có chửa lấy trưởng sam nho bạo văn sĩ tư nhân, cũng có chửa lấy đoàn đả lộ ra rắn chắc Hồ, nhân sĩ, thậm chí còn có con người xanh làm, thể bao tràn đầy tái ngoại dị tộc. Hai bên đường là đủ loại cửa hàng quán rượu, tiếng rao hàng, tiếng hô hoán trên luận trò chuyện thanh âm bên thai không rước, thật là náo như ta, còn có rất thật tốt ăn, ăn, nghe hương vị rất không tệ. Tô Hoành cảm khái, trên đường phố rất nhiều người, nhưng Tô Hoành lại cũng không cảm giác được trên chút. Chủ yếu là hắn hiện tại thân cao đã vượt qua 2m, thể trọng càng là đạt đến cực kỳ khoa trương hơn 500 cân. Cái này thể trọng, đặt ở Tô Hoành dạng này thân cao bên trên lại cũng không lộ ra cùng vẻn. Đây là bởi vì Tô Hoành cơ bắp mật độ đã đạt đến người bình thường gấp 3 thậm chí nhiều hơn. Người bình thường đối diện cùng đụng vào hắn, trên cơ bản cùng túi đầu đụng vào lớp kiến tường sắt không có gì sai biệt. Hắn đi ở phía trước, trên đường người đi đường tựa như là bị tàu chuyến tách ra dòng nước, tại đụng phải Tô Hành trước, liền nhau nhau hướng phía hai bên này tránh. Đương nhiên, khoa trương như vậy hình thể, cường hắn không phải người thể phách, tránh không được hấp dẫn rất nhiều người ghé mắt nhìn chăm chú. Thậm chí đều đã đi ngang qua, còn một mực quay đầu nhìn lại. Một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu cô nương, 5, 6 tuổi, bị phụ thân ôm vào trong lực, trong tay mức quả rơi trên mặt đất cũng không biết, mở to hai mắt không nỡ quay đầu. Tô Hành có chút bất đắc dĩ, cũng may hắn đã dần dần quen thuộc dạng này làm người khác chú ý chẳng cảnh, bất quá khi vụ chi gấp vẫn là trước tiên cần phải tìm một chỗ ở lại mới là. Bành Hoa Quận là một tòa thành lớn, chỗ ở cũng có chú ý chủ yếu chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là quán rượu, khách sạn, loại địa phương này chỉ cần có tiền liền có thể ở, nhưng hoàn cảnh mà lại hội tụ ngũ hồ thứ hải, trên giới cửu lưu người, an toàn không chiếm được cam đoan. Loại thứ hai chính là quán. Quán hoàn cảnh nói như vậy muốn so quán rượu khách sạn tốt hơn không ít, vàng núi rượi vào nước xây lên, giống như là một tòa mô hình nhỏ nghỉ phép sân trang. Bên trong các loại chơi trò chơi công trình đều rất hoàn thiện, không chậm trễ ăn uống hưởng lạc. Nhưng muốn ở nơi này, không chỉ muốn có tiền, còn cần có chứng minh thân phận của mình vật. Về phân loại thứ ba, chính là dịch trạm. dịch trạm chỉ tiếp đợi quan khách, hoàn cảnh không nhất định đặc biệt tốt, nhưng an toàn có bảo hộ, mà lại có thể thay đổi ngựa, có còn có thể cung cấp một chút chính trị trên quân sự đặc thù phục vụ. Chương 54, cốt hình. Thông qua Tô Ly quan hệ, Tô hành trụ sở tạm thời rất nhanh được an bài xuống tới, ở vào Giang Nguyệt quán. Giang Nguyệt quán ở vào một tòa phong cảnh tươi đẹp trên núi nhỏ, đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy quan sông rộng lớn bằng phản mà sông. Gió lạnh từ trên mặt sông chậm chậm thổi tới, Tô hành trường bảo và táo tại sau lưng trên dưới lên, phát ra hô hô tiếng hành không sợ lạnh, đứng ở chỗ này ngược lại là có chút tâm thần thanh thản cảm giác. Ở chỗ này ăn ở tạm miễn, sổ sách đều ghi tạc chấn Ma Ti một cái thuộc hạ cơ cấu bên trên, tùy tiện mở rộng ăn. Tô Ly vỗ vỗ tô hành bả vai, nàng hiện tại làm động tác này càng ngày càng khó khăn, rất dùng sức nhón chân lên mới được. Ta phải trở về báo cáo công việc. Tô Ly săn bên thai sợi tóc, đến lúc đó có thể sẽ có chấn Ma Ti trưởng lao tới gặp ngươi, ngươi hơi chú ý hạ. Còn có, Tô Ly nói, mấy ngày nữa chính là sông Tết Hoa đăng. Đây là mỗi năm một lần tốt ngày lễ, đến lúc đó trên mặt sông sẽ thả hoa đăng, còn có không lâu, gánh xiếc, các loại biểu diễn các loại, rất náo nhiệt. Đến lúc đó ngươi có thể ra ngoài bên ngoài dạo chơi. Có thời gian ta liền đến cùng ngươi, bất quá ta khả năng có thật nhiều sự tình bận rộn sống. Còn có cái kia sếp nhỏ, ta mau chóng giúp ngươi tìm tới đồ vật bên trong. Tô Ly Lây bắt đầu đầu ngón tay cùng Tô Hoành bàn giao. Hai người sắp tách ra. Nàng lúc này ngược lại thật sự là là có mấy điểm tỷ tỷ dáng vẻ, có vẻ hơi bà mẹ. Ta đã biết. Tô Hoành gật gật đầu, túi đầu trở lại trong phòng. Đây là một kiện cỡ lớn phòng trà, gỗ thật sàn nhà, hai cái bộ đoàn ở giữa là một tòa khắc lấy bàn cờ hình vương bằng gỗ, phía trên trưng bày đầy đủ hết đồ uống trà. Có thể tưởng tượng ra đến, ở chỗ này một bên đánh cờ, một bên uống trà ngắm cảnh. Đích thật là coi như không tệ tốt thời gian. Tô Ly cùng đi theo đến trong phòng, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng không có gì khác sự tình cần cùng Tô Hoành bàn giao. Thực lực của người này cùng Thiên Phú đơn giản mạnh đáng sợ, tại hơn 10 ngày trước liền đã có vượt qua trấn Ma Ti trưởng lao tiêu chuẩn. Mà bây giờ, tận mắt chứng kiến Tô Hoành mấy ngày thời gian đem Thanh Mục trưởng sinh công tu hành đến đại thành, Tô Ly đã không tưởng tượng ra được Tô Hoành thực lực cụ thể đến cái tình trạng gì. Ai, hy vọng đến lúc đó sẽ không hù đến chấn Ma Ti cắt trưởng lão đi. Tô Ly thở dài một tiếng, lại có chút mong đợi cười xấu xa. Ta đi đây. Nàng bước đi nhẹ nhàng mang theo tiểu Thanh rời đi. đặt vào bên ngoài trong sân một đầu đá cuội xếp thành đường nhỏ. Tại sắp chuyển qua một ngọn núi giả thời điểm, Tô Ly dừng lại, hướng phía Tô Hoành phất phất tay, sau đó mới cởi biến mất tại Tô Hoành giữa tầm mắt. Đưa mắt nhìn tỉ tỉ rời đi, Tô Hoành một lần nữa trở lại gian kia phòng trà bên trong, khuynh chân ngồi xuống. Hắn hiện tại cũng cần cân nhắc trong tay mình sự tỉnh, đầu tiên là tìm hiểu tin tức, vì đó sau đối chấn ma la nhà ra tay làm chuẩn bị. Tiếp theo, chính là tăng thực lực lên. Hắn hiện tại trong tay còn có mấy chục cân thái đuế thịt, lại thêm răng nguyệt quản bên trong vô hạn lượng cung cấp thức ăn bình thường, mấy ngày nay thời gian hắn là có thể đem thanh mục trường sinh công tăng lên tới cực hạn. Đến lúc đó, thực lực tiến một bước tăng trưởng, lại đối la gia ra, ra tay, sự tình liền sẽ có nắm chắc nhiều. Trong trước mắt, hai ngày thời gian đi qua. Hừ, một đạo hỏa quang mang theo bén nhọn tiếng gào, bay thẳng mây xanh, sau đó nổ tung mảng lớn màu vàng kim có diễm. Khói lửa qua mang, cái bóng tại sóng gợn lăn tăn trên mặt sông, lấp lóe tại bến tàu lui tới đám người trên thân, nhẹ công tại theo gió chập trùng núi rừng ở giữa, cuối cùng chiếu rọi tại Tô Hành Thần Thái trang nghiêm gương mặt bên trên, nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Hô, hắn phun ra một khí, mở mắt ra. Lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị tâm lý thật tốt, lúc này mới đem lấy ngày bên trong góp nhặt hơn 60 điểm đột tính, toàn bộ đều dốc vào thanh mục trường sinh công bên trong. Trên người hắn cơ bắp kéo căng, nhiệt độ cơ thể lên cao, xương cốt ở trong chuyển đến một trận hạt đậu nổ giòn vang. Lớp lông màu trắng hơi nước từ tôi hành đỉnh đầu thoát ra. Nhưng hắn đen bóng ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, tâm thần đám chìm, tỉ mỉ cảm thụ được thanh mục trưởng sinh công cảnh giới tăng lên, mang đến đủ loại biến hóa. Thể nội kinh lực tiến một bước tăng trưởng, trở nên hùng hồn, có tính bộc lộ ra sinh cơ bừng, bừng Xương cốt dị biến tiến một bước làm sâu sắc những loại xương cốt là từ mã xương, cốt chất cùng cốt tủy ba bộ phận tạo thành. Mã xương là bao trùm tại xương cốt bên trên một tầng thần kinh cùng mạch máu tổ chức, cốt chất là hình thành xương cốt chủ thể các loại muối vô cơ, mà cốt tủy thì là bổ sung tại xương cốt nội bộ mô liên kết. Trên tổng thể tôi nói, người xương cốt là thật tâm, cứng rắn nhưng cũng đồng dạng yếu ớt. Mà theo thanh mục trưởng sinh công cảnh giới tăng trưởng, thân thể dị biến trình độ làm sâu sắc. Tô hành xương cốt kết cấu bắt đầu phát sinh cải biến. Đầu tiên là trở nên càng thêm trắng kiện, có thể chống hắn vượt xa người thường cơ độ. Sau đó tại những này vốn nên thật tâm xương cốt nội bộ, tạo thành rất nhiều nhỏ xíu chống đường ống. Dạng này đường ống, chẳng những không có giảm xuống tô hành xương cốt độ cứng, ngược lại là thông qua tinh vi trụ trạng lập thể tổ ong kết cấu, khiến cho tô hành xương cốt nhận tính và năng lực kháng đòn tiến một bước kiên cường. Càng quan trọng hơn là, những này nội bộ đường ống bên trong, đồng dạng bao trùm lên một tầng da thịt mạch máu. Tiến một bước gia tăng xương cốt tính bền dẻo đồng thời, còn có thể để tô hành kinh lực ở trong đó hoàn thành tuần hoàn. Làm như vậy có hai cái rõ ràng chỗ tốt. Cái thứ nhất hiệu quả, là tăng lên trên diện rộng tô hành thể nội lực lượng. Mà cái thứ hai hiệu quả, thì là thông qua xương cốt bên trong đường ống thích hợp lực tăng áp lực, tăng thêm một bước kinh lực lực sát thương. Nếu như nói trước đó chân kình là dùng ná cao su đang đánh chim. Như vậy hiện tại, thuế biến sau cốt kình chính là dùng hiện đại hóa máy móc xuống trường, tiến hành điểm xạ. Bất luận là uy lực vẫn thua ra hiệu suất, so sánh di vãng, đều có long trời lở đất to lớn tăng lên. Mà lại, thanh mục trường sinh kình vị cốt, xích dương hắc sát kình là bao trùm tại xương cốt bên trên kinh lạc. Một sinh hỏa, cả hai tương sinh tướng gấp rút, liền như là trên thảo nguyên gạo thét mà tới dã hỏa. Tại giao thủ trong quá trình, một khi bị Tô Hoành kình lực cho xâm nhập thể nội, cho dù là chỉ có một điểm, cũng sẽ giống như liệt hỏa cháy lưng rất khó đem nó dập tắt. Ẩm Tô Hoành cong ngón đũa ra. Nương theo lấy một đạo tiểu rít, một đoàn màu xanh nhạt kinh lực lướt qua không khí, chúng đích ngoại cửa trong đình viện một tòa góp cây. Răng rắc một tiếng vang giòn. Gốc cây trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, tóe lên mảng lớn khối gỗ mảnh vụn. Cái này còn chưa kết thúc, tiến tính một lát sau, những này khối gỗ mảnh vụn trên mặt đất bắt đầu tự đốt, liệt hỏa bừng bừng. Cùng mai chung quanh đều là bùn đất, đất đá. Mặc dù thế lửa mãnh liệt, cũng là không lo lắng mất khống chế gây nên hỏa hoạn. Các loại cuối cùng một sợi ánh lửa tắt, khối gỗ đã hóa thành đầy đủ thiêu đốt sau than tro, khẽ cảm, trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung. Hừ. lại làm một làn khói tiêu vào trên mặt sông nổ tung, lần này lấp lẽ chính là nhiệt liệt màu vỏ quýt quá mang. Tô Hoành mở ra giao diện tổ tính. Tô Hoành thân cao 2.10m thể trọng 595 cân cảnh giới, gân mạch dị biến 120% xương cốt dị biến 35% công pháp, xích dương hắc sát công 12 tầng, đặc hiệu, dương cực chân kinh, quỷ bối, hoạt động, thanh mục trường sinh công tầng thứ 8, đặc hiệu, thanh mục trường sinh kinh, cốt hình, hồi khí, khép lại, nhóm lửa, điểm tổ tính, không. Chương 55, Hồng lâu. Cảnh giới lại có đột phá, thực lực đại trưởng, Tô tâm tình không thể Hắn mấy ngày nay đã điều tra rõ liên quan tới La gia tin tức, nhưng là hiện tại không nóng nảy động thủ. Chủ yếu hôm nay là Giang đăng tiết, mặc dù là địa phương tính chất hài lễ, nhưng đặc biệt long trọng, tham dự rất nhiều người. Nếu là hiện tại động thủ, rất dễ dàng có chỗ bỏ sót, còn muốn lại chờ đã mới được. Lại có chính là, đã trong tang nguyệt quán chờ đợi hơn 2 ngày thời gian. Tô Ly nói qua trấn Ma Ti trưởng lão, vẫn là không đến, không biết là trong đó xuất hiện vấn đề gì, vẫn là nói đơn thuần hiệu xuất thấp. Tạm thời đem những này nghi hoặc vứt ở một bên. Túi đầu vượt qua cạnh cửa, đi vào ngoài cửa, hữu tính trên đường nhỏ một bóng người đi tới. Đúng vào lúc này, Lại làm một làn khói tiêu vào giữa không trung nổ tung, lóe ra màu vỏ quýt cam mang, chiếu sáng trên đường nhỏ đạo nhân ảnh kia. Hắn dáng người hiểu điệu, một thân màu lửa đỏ đai lưng váy ngắn cách tân mặc, dưới váy ngắn là đơn giản màu đen quần bó cùng da hiệu hùng ngắn, phác họa ra tròn triệu hai chân thon dài hình dáng. Lại thêm một đầu tinh xảo giả giận tóc ngắn, lộ ra tư thế hiên ngang, có một loại cô gái tầm thường trên thân hiếm thấy giang hồ khí hơi thở. Tô công tử, người này tại Tô Hoành biệt viện trước cửa dừng lại, cười lên tiếng chào hỏi. Người này tên là Trần Mộ Dung, là bạch hoa quận một tên phú thương nữ nhi, tại Giang Nguyệt quán ở tạm. Bởi vì tính cách hào sảng, Hai người trước đó tán gấu qua mấy lần, còn tính là tương đối ăn ý ừm. Tô Hoành gật gật đầu, lên tiếng kêu gọi: "Là muốn đi bên ngoài tham gia Giang đang tiết triển hội sao?" Chân Mộ Dung hỏi, gặp Tô Hoành nhẹ gật đầu, nàng liền cười tiếp tục mở miệng nói: "Đúng lúc một mình ta bên ngoài, không biết Tô công tử có thể nảy mặt, cùng nhau tiến lên. Ta chỗ này còn có mấy chương hồng lâu thì mời, nếu là qua đêm nay, liền muốn lãng phí." Chân Mộ Dung nhìn về phía Tô Hoành, có chút mong đợi mở miệng nói: "Hồng lâu?" Tô Hoành ngược lại là nghe Tô Ly chuyên môn nói tới qua chuyện này, "Cũng tốt." Hắn gật gật đầu, cười nói: "Vậy liền phiền phước Trần cô nương." Nơi nào sự tỉnh? Chân mộ Dung cởi mở cười nói, "Là ta chủ động mời, sao là phiền phức hai chữ?" "Thế là hai người kết bạn mà đi." Vòng qua Giang Nguyệt quán bên trong ngắm cảnh dùng hòn non bộ, dọc theo đá của tiểu đạo một đường hướng phía dưới, xuyên qua sơn môn, tiến vào chân núi một đầu đại lộ, đám người chung quanh dần dần nhiều hơn, mặc dù là tại ban đêm, nhưng các loại đèn lồng ánh lửa đem chung quanh làm nổi bật giống như ban ngày. Trên bầu trời không ngừng có các loại pháo hoa nổ tung, biển người như dòng nước chậm rãi hướng về phía trước. Hai bên đường là các loại cửa lớn hoa đăng, bị tuấn mã kéo động, chậm rãi hướng về phía trước. Gò đất mang trên quảng trường còn có múa rồng biểu diễn. dân tộc triền hội, ngẫu hứng thi từ sáng tác các loại, ngược lại là so tô hành trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt. Chân mộ Dung cùng Tô Hành không sai biệt lắm về tác, nhưng những năm này đi theo thương đội vào Nam Gia Bắc, kiến thức lại so Tô Hành rộng lớn hơn nhiều. Nàng đưa tay chỉ những ngày hoa đăng, hàng chữ lãm, từng cái đều có thể nói ra hắn hình tượng lai lịch, còn có một số tương quan chuyện lý thú kỳ văn vân vân. Cho dù là Tô Hành cũng không am hiểu như tự. Tại Chân Mộ Dung lôi kéo dưới, giữa hai người bầu không khí thế mà cũng lộ ra mười phần hòa hợp. Sau nửa canh giờ, đi vào Tô Ly trước đó để cập tới Hồng Lâu. Cái gọi là Hồng Lâu cũng không phải là chân chính cao lâu. mà là một tòa thủy lớn, đầu rồng đuôi phượng, chu thuyền gỗ thân, từ đầu tới đuôi chừng hơn 70m chiều dài. Một bên hướng phía dưới lõm, hình thành to lớn hội trường, mà đổi thành bên ngoài một bên thì là hướng lên hở ra 9 tầng cao lầu, trang trí đèn lồng cùng cỡ mẫu, đây là thính phòng. Cái này Bạch Hoa Quận đại danh đỉnh đỉnh hùng lâu, cũng không phải là thế nhân tượng tượng cao lầu. mà là một tòa phiêu phủ ở trên mặt sông, cự hình âm nhạc sảnh triển lãm. Trần Mộ Dung nhìn xem Tô hành Hơi có vẻ kinh ngạc mặt, cười giải thích nói: "Ta lần thứ nhất cùng phụ thân leo lên hùng lâu, cũng là vạn phần kinh ngạc." Trần Dung cảm thấy Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Tô Hành tán thưởng. như vậy to lớn thì lớn, đích thật là có chút vượt quá dự liệu của hắn, tại dạng này cổ đại vương triều, đã có thể xưng bên trên là kỳ quan. Hai người theo dòng người leo lên hồng lâu, đi thẳng tới cao nhất tầng thứ 9. Nơi này tầm mắt quán đạt, gió sông chậm chậm. Đứng tại lan can một bên, có thể nhìn thấy bến tàu phường thị hơn phân nửa cảnh tượng, có loại đứng tại chỗ cao, quan sát hết thảy quyền lợi cảm giác. Theo nhân số đến đông đủ, sàn diễn lãng bên trên biểu diễn rất nhanh bắt đầu. Đầu tiên là múa rồng múa sư, theo kịch liệt ngang dương tiếng trống, đầu sư tử cùng đầu rồng tại nô ra trụ cột bên trên qua lại nhảy vọt, trên giới xây dịch, dẫn tới một trận vô tay bảo hay. Sau đó là tạp kỹ biểu diễn, các loại bị thuần phục manh thu to lớn từng cái đăng tràng, lại là trận trận gấp hồ. Tôi hành cùng Trần Mộ Dung ngồi đối diện nhau, một bên uống rượu, một bên nhìn xem dưới đài trên sân khấu biểu diễn. Hồng lâu tính phòng, càng là hướng lên, khách bên trong liền càng là tột quý, chiêu đãi quy cách cũng là càng cao. Rượu ở nơi này coi như không tệ, là chất xuất qua độ cao liệu. Chính Tô Hoành tố chất thân thể cường hãn, chỉ là có thể nhấm nháp ra một chút quả mùi thơm ngát hương vị, lại là cảm giác không thấy men say. Nhưng Trần Mộ Dung chỉ là một người bình thường, uống mấy chén, sắc mặt liền hơi có chút phế hồng, con mắt cũng hơi có vẻ mông lung. Hừ. Biểu diễn đến cao trào chỗ. Ngang dương nhịp chống âm thanh bên trong, kim, đỏ, tử, ba loại màu sắc khác nhau pháo hoa nổ tung, còn như hoa đoàn rồng đám, quang mang nhiệt liệt. Nếu là có thể cùng với Tô công tử, khẳng định rất có cảm giác cả an toàn đây. Trần Mộ Dung dường như vô tình nhẹ nói, "Thật sao?" Tô Hoành hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn vẫn cảm thấy chính mình tướng mạo bình thường. lại thêm hình thể quá mức cường tráng, không có nữ hài thích chính mình. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý từ khi thuần dương công bức vào phá hạn cái giới, võ học liền dần dần trở thành tô hoành duy nhất. Về phần còn lại bộ phận, cũng chỉ có người nhà mới có thể gây nên coi trọng. Nhưng bây giờ nhìn tới, tự hồ hắn vẫn rất nhận người thích. Tô Linh ngược lại là vụng trộm đã nói với hắn, hôm đó ban đêm, Hứa Tử Ý liếc nhìn về phía hắn nhãn thần đều có chút kéo. Hi hi ha ha, vị khách nhân này hảo hảo cao lớn tuấn lãng đây. Nhìn thấy tô hoành chén rượu trên bàn đã không, mấy cái thân mang lụa mỏng xinh đẹp thị nữ liền chạy chậm đến đến rượu, tăng thêm ăn nhẹ. Trong đó một tên nữ tử áo xanh đánh bạo, đưa tay tại Tô Hoành cánh tay bên trên nhẹ nhàng bóp một chút, lập tức trừng to mắt, kinh ngạc nói, đơn giản cứng rắn giống như là giống như hòn đá. Ta gặp cận phủ bên trong những tướng con kia, đều không có công tử như vậy to lớn thân hình đây. Nhìn thấy Tô Hoành không hề tức giận, cái khác thị nữ cũng vừa nói lời hay, một bên đánh bạo đưa tay ở trên người hằn nhão nhão. Sau đó liền nhau nhau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đám cùng một chỗ, che miệng sừng cười khanh khách. Không lâu, mặc dù nổi danh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phong trần nơi trốn. Tới nơi này làm thị nữ cũng đều là nhà cùng khổ hải tử. Nhưng Tô Hoành cũng không có tại những này thị nữ trên mặt nhìn thấy loại kia chết lặng cùng câu nệ, ngược lại là tràn ngập tự nhiên mà vậy hoạt bắt cùng nhiệt tình. Rất hiển nhiên, Hồng Lâu chủ truyền, đối với mấy cái này thị nữ người bình thường, cũng là tương đương không tệ. Ba ba ba. Mâu Hồng nhặt màn tre từ trên sân khấu dụ xuống. Các loại màn che kéo ra, từng đạo tinh tế yếu điệu bóng người tại trên sân khấu nhảy lên. Những này vũ nữ không chỉ dáng người động lòng người yêu mỹ, mà lại trên đai lưng quấn quanh lấy dây nhỏ, có thể làm ra các loại độ khó cao động tác, giống như là trong rừng rậm mai con nhảy lên cao, sau lưng kéo lấy thải sắc dây lụa, lộng lẫy Tại sáu chốc gầm thanh bên trong bầu không khí dần dần đến cao trào, nhưng lại tại lúc này, ba, quần đồ vật vỡ vụn thanh âm đột ngột vang lên, trên khán đài nguyên bản không khí náo nhiệt lập tức vì đó cứng lại.